t r ư ngày tăng cường, cường p ấy. ấy trong t một buổi họp khẩn cấp tại kinh đô huế cậu cùng các quan lại và tướng lĩnh đã bản về mối đe dọa ngày càng lớn từ phía pháp các báo cáo những cảnh báo từ những người lính canh gác tại các trạm biên phòng dọc bờ biển đã vẽ ra bức tranh không mấy sáng sủa về một cuộc tấn công bất ngờ từ biển dù các quan lại có nhiều người còn phân vân nghi ngại về khả năng quân đội đại nam đối phó với một kẻ thù mạnh như vậy nhưng nguyễn hải vẫn giữ vững niềm tin vào khả năng tự vệ của đất nước sau khi lắng nghe những lời bàn tán và những phân tích từ các quan lại nguyễn hải đứng lên ánh mắt cậu sáng ngời dưới ánh đèn dầu mờ áo trong cung điện giọng nói của cậu vang lên mạnh mẽ tựa như một thách thức đối với tất cả những ai còn hoài nghi khả năng của đại nam cậu không dùng lời hoa mỹ không thốt ra những câu văn l ộ n l ẫ Chỉ có một điều duy nguyễn hải hiểu rõ trong bối cảnh mà đại nam đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược không thể chỉ trông chờ vào sự may mắn hay đợi chờ những cuộc thương thảo điều duy nhất có thể cứu lấy đất nước là sự chuẩn bị sự tập trung vào việc nâng cao sức mạnh quân sự bảo vệ đất nước từ mọi phía với quyết tâm ấy nguyễn hải đã xác định rõ ba mục tiêu chính cho cuộc đối đầu với kẻ thù đó là nâng cấp hải quân hiện đại hóa trang bị quân đội và củng cố hệ thống phòng thủ ven biển cậu biết rằng để đối phó với kẻ địch mạnh như pháp quân đội đại nam không thể chỉ dựa vào chiến thuật cũ kỹ mà phải phát triển đổi mới và tận dụng tối đa những lợi thế sắp có đầu tiên là việc củng cố và phát triển hải quân một lực lượng quan trọng để đối phó với những cuộc tấn công từ biển nguyễn hải hiểu rằng kẻ thù có thể xuất phát từ bất cứ đâu trên đại dương đã ra lệnh cho các xưởng đóng tàu ở hải phòng và gia đ ị n h tăng cường sản xuất tàu chiến những chiếc tàu chiến hơi nước cỡ nhỏ trước đó mặc dù đã có phần hiệu quả nhưng không đủ sức đối đầu với các tàu chiến hiện đại của quân pháp cậu đã chỉ đạo các kỹ sư quân sự không chỉ cải tiến mà phải nâng cấp toàn bộ thiết kế của tàu chiến để có thể đáp ứng được yêu cầu chiến đấu trong các điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh trên biển một buổi sáng đầu tháng tám nguyễn hải cùng đoàn tướng lĩnh và kỹ sư quân sự đã xuống tận xưởng đóng tàu ở hải phòng trước mắt họ là những người thợ đang làm việc hăng say với các cây bơ lớn tiếng máy nổ ấm ấm vang lên khắp xưởng. cậu nhìn những chiếc tàu đang dần được hoàn thiện nhưng cậu biết rằng chúng vẫn còn thiếu nhiều yếu tố cần thiết để đối phó với kẻ địch hùng mạnh các tàu phải được g i a cố thân tàu vỏ gỗ phải dày hơn để có thể chịu được pháo kích các khẩu pháo phải mạnh mẽ hơn tầm bắn xa và độ chính xác cao đừng quên rằng chúng ta phải nhanh chóng phải cơ động linh hoạt khi đối mặt với quân địch mỗi tàu sẽ được trang bị ít nhất bốn khẩu pháo hạng nặng và các thủy thủ phải được huấn luyện bài bản về chiến thuật tác chiến trên biển giọng nói của nguyễn hải xác lệnh nhưng đầy quyền lực cậu không chờ đợi sự đồng tình hay phản đối mà chỉ mong mọi người hiểu rằng đây là lệnh không thể thay đổi Cậu c ò thủ nhưng nguyễn hải biết rằng chỉ có sự chuẩn bị không ngừng nghỉ mới giúp quân đội đại nam có thể đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào song song với việc phát triển hải quân cậu cũng chú trọng đến việc hiện đại hóa trang bị quân đội đặc biệt là bộ binh và pháo binh cậu ra lệnh cho các xưởng sản xuất vũ khí tại gia định và hải phòng tăng cường sản xuất súng trường những khẩu súng này phải đạt được độ chính xác cao và tốc độ bắn nhanh đủ để đối phó với các đội quân thiện chiến của kẻ địch binh lính không chỉ được huấn luyện về kỹ năng chiến đấu mà còn phải am hiểu các chiến thuật mới có khả năng sử dụng vũ khí hiện đại một cách hiệu quả một trong những ngày huấn luyện quân sự nguyễn hải đích thân đến các đơn vị bộ binh cậu quan sát từng đội quân luyện tập từng khẩu súng được các binh sĩ kiểm tra một trong những người tướng lĩnh phụ trách huấn luyện đã tiến tới túi đầu chào cậu rồi báo cáo thưa bệ hạ các binh sĩ đã quen với việc sử dụng súng trường mới tuy nhiên chúng ta vẫn cần một thời gian nữa để họ thành thạo và có thể chiến đấu tốt nhất nguyễn hải không vội trả lời mà lặng lẽ quan sát các binh sĩ cậu biết rằng đây không phải là thời gian để làm quen mà là để họ làm chủ vũ khí trong tay bởi chỉ khi thành thạo quân đội mới có thể đánh bại kẻ thù cậu bước lại gần một nhóm binh sĩ đang luyện tập đôi mắt nghiêm nghị và đầy quyết đoán các ngươi có thể chịu đựng được không khi đối mặt với quân địch mỗi viên đạn mỗi bước đi đều phải có mục tiêu rõ ràng chỉ có sự kiên nhẫn dũng cảm và kỹ thuật chính xác mới giúp chúng ta giành chiến thắng các binh sĩ nghe lời cậu đôi mắt họ ánh lên niềm tin và quyết tâm nguyễn hải hiểu rằng m ỗ i lời nói của mình không chỉ là chỉ đạo mà còn là động lực để họ vươn lên chiến đấu vì đất nước nhận thức rõ ràng rằng bờ biển dài của đại nam chính là một trong những điểm yếu dễ bị tấn công nhất nguyễn hải quyết định xây dựng một hệ thống phòng thủ ven biển kiên cố cậu ra lệnh cho việc xây dựng các đồn biên phòng các trạm tuần tra trên toàn bộ bờ biển từ quảng ninh đến kiên giang các đồn biên phòng này không chỉ có nhiệm vụ canh gác mà còn phải được trang bị đầy đủ lương thực vũ khí và quân số để có thể đối phó kịp thời khi có dấu hiệu xâm nhập từ kẻ địch những đồn biên phòng kiên cố bắt đầu mọc lên dọc theo bờ biển những chiến sĩ canh gác trong những c h i ế c đồn nhỏ bé các trạm tuần tra cũng được thiết lập dày đặc và hệ thống tín hiệu cảnh báo từ quảng ninh đến kiên giang nhanh chóng được nối liền giúp cho mọi hành động của kẻ thù trên biển không thể lọt qua được mắt các đội tuần tra với hệ thống này khi phát hiện tàu địch tín hiệu cảnh báo sẽ được chuyển ngay lập tức về kinh đô huế và các đồn phòng thủ dọc bờ biển cậu đã chuẩn bị kỹ cảng để quân đội có đủ thời gian triển khai lực lượng đối phó sẵn sàng đón đánh bất kỳ cuộc tấn công nào từ kẻ thù ngoài ra nguyễn hải cũng yêu cầu xây dựng các công sự hầm hào tại những bãi biển trọng yếu nơi có thể trở thành mục tiêu tấn công của kẻ thù những hàng rào chướng ạ i vật dưới nước cũng được tất cả những công việc này được triển khai nhanh chóng không để lãng phí thời gian mỗi quyết định mỗi chỉ thị của nguyễn hải đều thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược sâu sắc và sự kiên định không thể lay chuyển cậu hiểu rằng chỉ có một quân đội mạnh mẽ có sự chuẩn bị toàn diện mới có thể bảo vệ được bờ cõi của đại nam khi các mệnh lệnh của cậu được thực thi cậu không chỉ đang bảo vệ đất nước mà còn bảo vệ một tương lai một dân tộc có thể đứng vững trước mọi thử thách trong những tháng ngày căng thẳng trước nguy cơ chiến tranh nguyễn hải càng thêm hiểu rõ tầm quan trọng của sự chuẩn bị toàn diện không chỉ là vũ khí mà còn là ý chí, kỹ năng và lòng dũng cảm của mỗi chiến sĩ cậu không thể dựa vào sức mạnh quân đội hiện có mà phải tạo ra một lực lượng mạnh mẽ hơn không chỉ qua những cuộc huấn luyện khúc khan mà còn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các quân chủng giữa bộ binh hải quân và pháo binh cùng với việc xây dựng niềm tin lòng yêu nước từ phía nhân dân cậu bắt đầu tổ chức những đợt huấn luyện quân sự nơi mỗi chiến sĩ phải hiểu rằng chiến tranh không chỉ là trận đánh giữa các đội quân mà còn là trận chiến về tinh thần những ngày đầu mùa thu năm 1857, khí trời trong lành nhưng không khí trong lòng mỗi người dân và binh sĩ đại nam lại căng thẳng và lo lắng tình hình chiến sự dần trở nên không thể tránh khỏi nghe tin pháp chuẩn bị đổ bộ vào đất nước nguyễn hải không còn thời gian để do dự cậu quyết định tổ chức các đợt huấn luyện quy mô không chỉ trong quân đội mà còn dành cho tất cả những ai muốn đứng lên bảo vệ tổ quốc cuộc sống của quân lính và dân chúng trở nên gắn bó mật thiết hơn bao giờ hết trong những ngày này với tinh thần chiến đấu cao nguyễn hải không chỉ ra lệnh huấn luyện quân đội mà còn tự mình tham gia vào các bài huấn luyện làm gương cho các tướng linh và binh sĩ cậu hiểu rằng nếu quân đội không thể chiến đấu hiệu quả thì dù có bao nhiêu tàu chiến hay vũ khí hiện đại tất cả cũng sẽ vô nghĩa để có thể bảo vệ được đất nước mỗi chiến sĩ phải biết cách phối hợp kỷ luật và quan trọng nhất là giữ v những người lính mặc đồng phục trình tệ đôi tay cầm súng trường chân di chuyển theo đội hình chặt chẽ nhưng trong mắt cậu vẫn còn những chỗ thiếu sót phía xa đội pháo binh đang luyện tập chuyển động những khẩu pháo khổng lồ được kéo lên từng vị trí chiến đấu tạo thành một thế trận thật sự bên bờ biển các tàu chiến hải quân dù không thể ra khơi vào lúc này cũng đang thực hiện các bài huấn luyện phòng thủ bờ biển nguyễn hải quý xuống nhìn chằm chằm vào cuộc diễn tập đôi mắt cậu trở nên sắc bén hơn bao giờ hết khi quan sát từng động tác từng sự phối hợp giữa các đơn vị từ bộ binh đến phá o binh từ tàu chiến cho đến việc bảo vệ bờ biển những chi tiết nhỏ như cách các chiến sĩ di chuyển sự chính xác trong việc chuyển quân của phá o binh hay sự điều chỉnh kịp thời của các tàu chiến đều không thoát khỏi mắt cậu khanh xem xét lại đội hình của đại đội bộ binh các binh sĩ vẫn còn quá chậm trong việc phối hợp với phá o binh chúng ta cần cải thiện kỹ năng bảo vệ đội ngũ khỏi các đợt tấn công từ tàu chiến địch điều này sẽ là yếu tố quyết định nếu chúng ta muốn đứng vững khi chiến tranh nổ ra tướng nguyễn tri phương người đứng đầu lực lượng bộ binh túi đầu chấp nhận sự chỉ dẫn của nguyễn Hải. ông là một người tài ba và nghiêm khắc luôn tôn trọng những chỉ thị từ nguyễn hải bởi ông biết rằng cậu không bao giờ chỉ trích vô cớ mà tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm và trách nhiệm với đất nước thưa bệ hạ t h ầ n sẽ yêu cầu các chỉ huy cấp dưới tăng cường huấn luyện các binh sĩ sẽ được học cách phối hợp với pháo binh và các khẩu súng trường để bảo vệ đội hình khỏi các đợt tấn công từ quân địch nguyễn hải gật đầu không để lỡ một khoảnh khắc nào cậu quay sang các sĩ、si、quan trẻ đang theo dõi và dạy bảo họ hãy nhớ rằng trong chiến tranh không có sự chuẩn bị nào là thừa mỗi người lính phải hiểu rõ nhiệm vụ của mình trong từng tình huống và họ phải luôn tự ý thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước một sai sót nhỏ có thể trả giá bằng sinh mạng không chỉ của chính họ mà còn của những người đồng đội của đất nước này cậu tiếp tục nhìn ra xa nơi những chiếc tàu chiến đang thực hiện bài huấn luyện hải quân ánh mắt của cậu dù vững vàng nhưng cũng chưa đầy lo toan hướng về một tương lai chưa biết cậu hiểu rằng đất nước không thể chỉ dựa vào quân đội để bảo vệ mà mỗi người dân phải là một chiến sĩ mỗi gia đình phải là một pháo đài đừng để kẻ địch có cơ hội tiếp cận gần bờ hải quân của chúng ta phải đảm bảo an toàn từ ngoài khơi tránh bất kỳ sự tấn công nào pháo binh cũng phải đảm bảo rằng họ có thể hỗ trợ bộ binh kịp thời trong mọi tình huống từ phòng thủ cho đến phản công Các sĩ con trẻ, dù đã có sĩ kinh nghiệm chiến đấu nhưng trẻ, dù đã đấu với ẫ n không khỏi ngạc nhiên khỏi t r ư c của khả nhìn h ả năng trong rộng Nguyễn xa cậu không chiến ỉ yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn luôn còn trước được sự lưỡng lường bị kỹ mà m ọ tình huống có thể huống h cậu, có c xảy ra. Với i tranh không chỉ là cuộc chiến giữa quân đội hai bên mà còn là cuộc chiến giữa ý chí và lòng kiên cường cuộc diễn tập thực tế được tổ chức vào tháng 10 năm 1857 t tại đà nẵng đó là một trong những cuộc diễn tập lớn nhất từ trước đến nay tất cả các đơn vị quân đội được huy động từ bộ binh pháo binh cho đến hải quân cuộc diễn tập được mô phỏng giống như một cuộc tấn công thực sự của quân pháp và nhiệm vụ của quân đội đại nam là phải bảo vệ bờ biển chống lại mọi đợt xâm lấn vào sáng sớm ngày diễn tập khi sương mù vẫn chưa tan quân đội đại nam đã đứng sẵn trong đội hình những chiếc tàu chiến đã được chuẩn bị pháo binh được đặt vào vị trí chiến đấu và bộ binh đã vào tư thế sẵn sàng nguyễn hải đứng trên một ngọn đồi cao quan sát tất cả từ xa cậu không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào mọi sự phối hợp giữa các lực lượng phải hoàn hảo mọi hành động của từng người lính phải chính xác bởi đó là yếu tố quyết định trong chiến thắng cuộc diễn tập diễn ra căng thẳng và quyết liệt các binh sĩ bộ binh phải đối mặt với các đợt tấn công giả lập từ tàu chiến địch trong khi pháo binh phải hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh và bảo vệ các tuyến đường biển các tàu chiến hải quân của đại nam phải đối phó với các tình huống giả định về đổ bộ của quân địch những sai sót dù nhỏ nhất đều được ghi nhận và sửa chữa ngay lập tức nguyễn hải dù không trực tiếp tham gia vào trận chiến nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi từng động tác của các chiến sĩ khi cuộc diễn tập kết thúc nguyễn hải triệu tập các tướng linh và sĩ quan lại để đánh giá các ngươi thấy sao có nhận ra điểm yếu nào không nếu đối mặt với quân pháp thực sự liệu chúng ta có thể chiến thắng không những sai sót dù nhỏ nhất đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến dịch một sai lầm dù là nhỏ nhất có thể khiến chúng ta mất đi tất cả những lời chỉ trích của nguyễn hải như một lời thức tỉnh mạnh mẽ đối với tất cả cậu không hề tỏ ra nhân lượng mà yêu cầu tất cả phải làm tốt hơn nhưng không phải để gây sợ hãi mà là để thức tỉnh họ cậu biết chiến tranh không phải là một nơi để thử nghiệm mà là nơi để khẳng định sức mạnh của đất nước của quân đội và tinh thần đoàn kết nguyễn hải không quên khích lệ các chiến sĩ tuy nhiên các người đã làm rất tốt hãy nhớ rằng huấn luyện chính là chìa khóa giúp các người tự tin hơn trong chiến đấu một trận chiến không bao giờ là dễ dàng nhưng chúng ta phải luôn sẵn sàng vì đất nước này lời nói của nguyễn hải không chỉ là sự động viên mà còn là nguồn sức mạnh niềm tin để quân đội đại nam vượt qua mọi khó khăn phía trước Trưng tăng trưng tăng cường đối ngoại. Xuyên về thời tự Tác mặt rệt từ Pháp, nguyễn hải bắt đầu nhận thức hết tăng thống rõ rõ cường cường Lưu lược cường lượng ngoại, ngoại. Xuyên Hình năm Nam ngày càng Nguyễn nhận ràng hơn bao giờ hết rằng, ngoài việc tăng cường lực lượng quân sự và củng giả, giờ 53, 53, 1857, đức. Cuối việc lực cố đối đối Đại đối đe đầu mối khi với Hải bao xâm về và Pháp. Pháp, hệ sự dọa nguyễn hải hiểu rằng trong tình hình căng thẳng như hiện nay việc xây dựng mối quan hệ ngoại giao không chỉ có ý nghĩa chính trị mà còn có tầm quan trọng chiến lược lớn lao các quốc gia lân cận và những cường quốc phương tây sẽ là yếu tố quyết định tạo ra thế đứng vững chắc cho đại nam giúp đất nước đứng vững trong giai đoạn sóng gió này dù trong thời kỳ nhà thanh suy yếu vẫn là một đối tác quan trọng mà đại nam không thể bỏ qua Các c như u vì thế i nguyễn t hải quyết ì n h định cử một phái đoàn ngoại giao do đại thần nguyễn hiệp dẫn đầu đến bắc kinh mục tiêu của chuyến đi là mang theo bức thư trình bày do tình hình khẩn cấp mà đại nam đang phải đối mặt trong h Hải ư của Nguyễn、hải、gửi tới t i điệp viện, lời ề về u thuần cầu nguy đình đơn đất nhà Thanh không thông còn cảnh tỉnh về nguy cơ mất đất nước chỉ là mà là à một một mất cơ v tay các thế các lực o ạ i bức a n Trong g b thư nguyễn hải nhấn mạnh mối nguy từ sự hiện diện ngày càng lớn mạnh của pháp tại đông nam á pháp không chỉ có tham vọng về thương mại mà còn muốn mở rộng lãnh thổ điều này sẽ đe dọa trực tiếp đến sự độc lập của đại nam cậu t h ầ n thiết kêu gọi nhà thanh xem xét vấn đề này không chỉ dưới góc độ lợi ích riêng của đại nam mà là của cả khu vực đông á và nếu không hợp tác ngay từ bây giờ tương lai sẽ còn tăm tối hơn nữa nguyễn hải viết nếu đại nam thất thủ trước sự tấn công của pháp thì cả trung quốc và các quốc gia láng giềng từ campu chia tới simla cũng cơ lược. không nguy khỏi thể thoát khỏi nguy cơ xâm lược. Hai xâm bức thư nhanh chóng được gửi đi và không lâu sau đó triều đình nhà thanh đã phản hồi một bức thư trả lời đã được gửi về đại nam trong đó triều đình khẳng định sẽ theo dõi sát sao tình hình và sẵn sàng hỗ trợ đại nam trong khả năng có thể mặc dù trong bức thư không có sự cam kết mạnh mẽ nhưng việc nhà thanh đồng ý sẽ giúp đỡ về mặt quân sự thông qua việc cử các cố vấn quân sự và chia sẻ thông tin tình báo về các động thái của pháp ở khu vực đông nam á cũng đã là một tín hiệu tích cực nguyễn hải mừng rỡ trước sự đồng thuận này Tuy Thanh Trưa thể thay tranh, ít Cậu hy rằng nhà diện chiến tranh, nhưng ít nhất nó đã mở ra hy vọng. giúp sự đổi đỡ đã đã của chắc có cục ra mở bên i đối mối với gia phải ế t thể một tác nhất, thúc rằng không quan cũng cần phải được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. khác chỉ hệ các quốc được dựa duy vào và mẽ đẩy b cạnh trung quốc nguyễn hải đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng mối quan hệ với simla quốc gia lân cận có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực dưới triều đại của vua già mạ bốn simla dù không phải là quốc gia mạnh nhất trong khu vực nhưng lại có một vị thế trung lập rất đặc giá mặc dù trong quá khứ đại nam và simla đã từng có những thời kỳ căng thẳng nhưng nguyễn hải hiểu rằng trong hoàn cảnh hiện nay hai quốc gia cần phải hợp tác để cùng nhau đối phó với sự đe dọa từ phương tây nếu hai quốc gia này kết nối họ sẽ tạo ra một liên minh mạnh mẽ và có thể bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi sự bành trướng của các cường quốc châu âu vì thế cậu quyết định cử một phái đoàn khác đến bangkok thủ đô của s i m la để thảo luận về tình hình khu vực và tìm kiếm sự hợp tác quân sự khi đoàn sứ thần đại nam đến gặp vua dạ mã b ố cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí trang trọng nhưng đầy sự thận trọng trong buổi tiếp đón đại thân nguyễn hiệp đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của đại nam thưa bệ hạ mặc dù trong quá khứ chúng ta đã có những thời điểm bất hỏa nhưng lúc này khi đối mặt với mối nguy xâm lược từ phương tây chúng ta không thể đứng im nhìn đất nước mình bị chiếm đoạt đại nam và s i m la đều có chung mục tiêu bảo vệ chủ quyền và độc lập nếu chúng ta không hợp tác ngay bây giờ cả hai sẽ chẳng thể thoát khỏi sự đe dọa của kẻ thù vua giá ma bốn người vốn được biết đến với sự thông thái và tầm nhìn chiến lược đã nghe lời khuyên của đại thần nguyễn hiệp dù trong lòng ông còn chút e ngại vì những bất hòa trong quá khứ nhưng khi nhìn nhận tình hình hiện tại ông hiểu rằng việc hợp tác với đại nam không chỉ là một sự lựa chọn hợp lý mà còn là điều kiện sống còn của x i m la trong bối cảnh nguy hiểm này cuộc gặp gỡ kết thúc với một thỏa thuận quan trọng là siêm la và đại nam đồng ý thiết lập một liên minh phòng thủ lỏng lẻo trong đó hai bên sẽ hỗ trợ nhau trong việc chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp các nguồn lực cần thiết trong trường hợp chiến tranh bùng phát vua dạ mạ bốn cũng đồng ý cung cấp gạo và vật phẩm thiết yếu cho đại nam cùng với một đoàn chuyên gia hỗ trợ trong việc củng cố các đồn biên phòng tại tây nam bộ khu vực có vị trí chiến lược quan trọng trong phòng thủ chống lại sự tấn công từ phương tây với trung quốc và siêm la đã có sự đồng thuận nguyễn hải nhận ra rằng ngoài việc duy trì các mối quan hệ đó việc thiết lập một mối quan hệ chiến lược với các cường quốc phương tây cũng là cần thiết các ậ u muốn không kẻ thành thù Nam một Đại của trở tất cả c sứ thần khác đã khéo léo đàm phán với các đại diện anh và hà lan tại singapore họ không chỉ bàn về tình hình chung của khu vực mà còn khéo léo đưa ra một thông điệp rằng đại nam sẵn sàng duy trì mối quan hệ thương mại hòa bình miễn là các quốc gia này không có tham vọng xâm lược các sứ thần đã thành công trong việc ký kết một hiệp ước thương mại trong đó đại nam đồng ý cung cấp lúa gạo và các hàng hóa thủ công cho anh đổi lại là các sản phẩm công nghiệp và công nghệ cơ bản với những nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ nguyễn hải đã được xây dựng mạng một luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các quốc gia đông nam á đặc biệt là những nước láng giềng như campuchia và lào cậu nhận thấy rằng trong bối cảnh thế giới đang dần chia cắt sự đoàn kết và hợp tác khu vực sẽ là yếu tố quan trọng không chỉ để bảo vệ nền độc lập của từng quốc gia mà còn giúp các nước nhỏ như đại nam có thể đứng vững trước sức ép từ các thế lực bên ngoài cậu biết rằng không chỉ là vấn đề quốc phòng mà còn là sự hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế và ngoại giao khi các cường quốc phương tây đang giáo r i ế t mở rộng ảnh hưởng việc duy trì một liên minh khu vực vững mạnh sẽ giúp các quốc gia đông nam á không chỉ bảo vệ được chủ quyền mà còn phát triển nền kinh tế một cách bền vững trong một buổi chiều mưa khi những tia chớp lóe sáng và âm thanh sấm văn rền nguyễn hải ngồi đối diện với một bản đồ lớn v cậu, cậu, cậu, cậu, cậu không thể đứng ngoài cuộc khi mà những quốc gia quanh mình đang đối mặt với những đe dọa lớn từ các thế lực phương tây nguyễn hải biết rằng để bảo vệ đất nước trước hết phải bảo vệ sự đoàn kết trong khu vực mỗi quốc gia có thể là một phần tử yếu trong bản đồ lớn nhưng nếu đứng lại với nhau sẽ trở thành một tấm lá chắn vững chắc và điều đó cậu nhận ra không thể đạt được nếu thiếu sự thấu hiểu và lòng tin giữa các quốc gia khi nghe tin vua hạ d ì h ạ c dệ ạ mì ạ ủy xạ giặt thịm tệ của campuchia mời sứ thần của đại nam đến thảo luận về những vấn đề c h u n g trong khu vực nguyễn hải không bỏ lỡ cơ hội này cậu lập tức chỉ đạo sứ thần lên đường với một niềm tin mãnh liệt vào những cơ hội tốt đẹp mà cuộc gặp gỡ này có thể mang lại cho đại nam khi sứ thần của đại nam bước chân vào hoàng cung của nam vang một không gian sang trọng phản phất vẻ huy hoàng của thời đại trước cậu cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm và căng thẳng những cuộc gặp gỡ như thế này không chỉ là những buổi ngoại giao đơn thuần m à là những cuộc đối đầu khôi khéo đầy tính toán giữa các quốc gia mỗi lời nói mỗi hành động đều có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước đặc biệt khi trong bối cảnh các cường quốc phương tây đang dần tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực vua hạ di hắc một người có tầm nhìn nhưng cũng rất thận trọng trong các quyết định chính trị đã tiếp đón sứ thần đại nam một cách nồng nhiệt buổi gặp gỡ diễn ra trong một gian phòng lớn với ánh đèn phản chiếu lên những bức tranh vẽ cảnh chiến tranh vai hùng của các triều đại campuchia khiến không khí trở nên càng thêm trang trọng sứ thần của đại nam không mất nhiều thời gian để đi vào trọng tâm. Hoàng thượng, chúng ta đều biết rằng khu vực này đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng các cường quốc phương tây không ngừng tìm cách lôi kéo các quốc gia trong khu vực nếu chúng ta không hợp tác thì chỉ trong thời gian ngắn mỗi quốc gia sẽ bị cô lập và dễ dàng bị ảnh hưởng đại nam không thể đứng một mình và hoàng thượng cũng không thể một mình chống lại sức mạnh của những thế lực này vua hạ Di hạ suy tư một lúc rồi mới lên tiếng giọng điệu cẩn trọng chúng tôi hiểu điều đó tuy nhiên khi đối diện với những nguy cơ từ bên ngoài chúng tôi phải hết sức thận trọng trong lựa chọn đồng minh không phải lúc nào cũng có thể tin tưởng vào một liên minh vì thế giới này luôn đầy dậy những toan tính và mưu mẹo một lần đã quá đủ để chúng tôi nhận ra rằng sự hợp tác không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích lâu dài sứ thần mỉm cười kiên nhẫn nhưng rất thuyết phục ta hiểu những lo ngại của h o à n g thượng nhưng chúng ta không còn thời gian để trần trừ đại nam với những tài nguyên dồi dào và khả năng quân sự vững mạnh có thể là một đối tác đáng tin cậy cho campuchia nếu chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một mạng lưới hợp tác về kinh tế và quốc phòng chúng ta sẽ không chỉ giúp nhau đứng vững mà còn có thể tạo ra một sức mạnh đủ lớn để đối phó với mọi mối đe dọa từ bên ngoài chúng ta sẽ không để những cường quốc kia có cơ hội chia rẽ chúng ta vũ hạ di hát suy nghĩ thêm rồi gật đầu sau nhiều giờ thảo luận căng thẳng hai bên cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận quan trọng nguyễn hải hứa sẽ cung cấp quân đội và sự hỗ trợ kinh tế cho campuchia đồng thời cam kết sẽ bảo vệ nền độc lập của quốc gia này trong trường hợp có sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài đổi lại campuchia sẽ duy trì sự trung lập và hợp tác chặt chẽ với đại nam trong các vấn đề quốc tế tuy nhiên sứ thần của đại nam không chỉ dừng lại ở việc thảo luận với vua hạ dì h ạ c của campuchia cậu biết rằng để củng cố hơn nữa liên minh khu vực cậu cần phải gặp gỡ các lãnh chố lào những người dù quyền lực khu vực nhưng lại rất rẻ rặt trong các vấn đề ngoại giao đặc biệt là với những quốc gia lớn như đại nam những cuộc gặp gỡ này không dễ dàng nhưng với sự khéo léo và kiên nhẫn của mình nguyễn hải đã thành công trong việc thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp với họ trong một cuộc gặp với một trong những lãnh chố lào người đứng đầu một vùng đất rộng lớn sứ thần của đại nam nghe lãnh chố nói chúng tôi hiểu sức mạnh của đại nam nhưng trong bối cảnh hiện nay chúng tôi không thể dễ dàng đặt lòng tin vào một quốc gia xa lạ dù có sự giúp đỡ nào đi chăng nữa chúng tôi đã từng bị lừa dối trong quá khứ và giờ đây chúng tôi cần phải cẩn trọng hơn bao giờ hết sứ thần nhìn thẳng vào mắt người l ã n h chúa và đáp ta hiểu những lo ngại của ngài nhưng chúng ta không thể để sự ngờ vực và sợ hãi chia rẽ chúng ta vào lúc này nếu chúng ta không thể đoàn kết chúng ta sẽ bị các thế lực bên ngoài sâu xé từng phần đại nam không muốn thống trị mà chỉ mong muốn xây dựng một liên minh bền vững nơi mỗi quốc gia đều có thể phát triển mà không phải lo lắng về những mối đe dọa từ bên ngoài sau nhiều giờ thuyết phục các lãnh chúa lào cuối cùng cũng đã đồng ý tham gia vào liên minh khu vực mà đại nam đứng đầu họ cam kết sẽ hỗ trợ đại nam trong các vấn đề quân sự và chính trị và cùng nhau chống lại mọi sự xâm lược từ các cường quốc với những thành công này nguyễn hải không chỉ củng cố được vị thế của đại nam mà còn tạo ra một mạng lưới các đồng minh chiến lược mạnh mẽ đủ để đối phó với mọi hiểm nguy cậu cảm thấy tự hào khi nhìn thấy những kết quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình nhưng trong thâm tâm nguyễn hải vẫn nhận thức rõ ràng những thỏa thuận ngoại giao này chỉ là bước đầu tiên một buổi chiều cuối năm một n khi ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống những cánh đồng xa xăm nguyễn hải đứng trước cửa sổ trong căn phòng làm việc của mình nhìn lá cờ đại nam tung bay trong gió cảm giác tự hào ngập tràn trong lòng cậu đất nước đã vượt qua nhiều thử thách nhưng cậu biết rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài những mưu tính chiến lược những cuộc ngoại giao tất cả đều là những mảnh ghép quan trọng trong bức tranh lớn của sự tồn vòng của đại nam cậu quay lại nhìn các quan lại và tướng lĩnh đang chờ đợi mình trong phòng h ọ p cậu bước đến bàn tay vỗ nhẹ lên mặt bàn gỗ rồi lên tiếng đại nam không thể một mình chống lại cả thế giới nhưng chúng ta có thể chọn bạn đồng hành xây dựng liên minh và tạo nên một tấm lá chắn ngoại giao đủ mạnh để bảo vệ đất nước đây không chỉ là cuộc chiến của chúng ta mà là của cả khu vực những lời nói của nguyễn hải vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng cậu hiểu rằng con đường mà cậu và đại nam đang đi là đầy thử thách nhưng cũng là con đường duy nhất để bảo vệ đất nước khỏi những hiểm nguy đang ngày càng gần kề cậu có thể cảm nhận được niềm tin của nhân dân sự kỳ vọng của triều đình và cả sự đoàn kết của các quốc gia bạn bè trong khu vực và dù thử thách có lớn đến đâu cậu vẫn tin rằng với sự đoàn kết và quyết tâm đại nam sẽ vượt qua tất cả chương 54, nguy cơ xâm lăng, chương 54, nguy cơ xâm l a n g xuyên về thời tự đức tác giả lưu huynh phát đầu năm 1858, khi mùa xuân vừa mới bắt đầu nhuốm màu tươi mới lên cảnh vật thì trong lòng triều đình đại nam một cảm giác lo âu bắt đầu dâng lên những thông tin tình báo từ các nguồn đáng tin cậy liên tiếp được gửi về báo hiệu rằng một mối đe dọa đang dần hình thành phía ngoài biên hải đó là sự xuất hiện của quân pháp một lực lượng hùng mạnh đang tiến gần đến bờ biển đại nam các tàu chiến khổng lồ của chúng đã xuất hiện trong tầm mắt của những người dân ven biển lặng lẽ lượn qua những sóng gió trên đại dương như những bóng ma đen kịt mang theo bao nhiêu nguy cơ những đặc n i ệ m trinh sát của pháp đã bắt đầu lẻn vào các vùng biên giới thâm nhập vào những địa phương xa xôi khiến mọi ngóc ngách đều có thể là nơi mà kẻ thù có thể xâm nhập không còn g i ấ u g i ế m những cuộc gặp gỡ ngoại giao giữa các đại diện pháp và các nước trong khu vực dần trở nên căng thẳng phơi bày rõ ràng những ý đồ xâm lược của họ các báo cáo từ các vùng biển từ những điệp viên cài trong các cảng thậm chí từ những cư dân sống dọc theo bờ biển cũng đã xác nhận rằng quân pháp không còn g i ấ u g i ế m mục đích của mình chúng không chỉ dừng lại ở những cuộc trao đổi ngoại giao mà đã bắt đầu gia tăng các hoạt động quân sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào lãnh thổ đại nam trước tình hình nghiêm trọng đó nguyễn hải đã ra lệnh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp cậu nhận thấy rằng một cuộc chiến không thể tránh khỏi và điều quan trọng là phải chuẩn bị thật kỹ càng để bảo vệ đất nước khỏi nguy cơ xâm lược buổi sáng hôm ấy khi những cơn mưa phùn bay lất phất bên ngoài cậu cùng các tướng lĩnh đại thần ngồi họp kín trong một phòng hội nghị rộng lớn trong cung đình ánh sáng m ở ảo từ những ngọn đèn dầu khiến không gian thêm phần t ĩ n h lặng nặng nề những bản báo cáo về hoạt động của pháp được đem ra trình bày một tấm bản độ lớn được trải ra giữa bản trên đó các vùng trọng yếu của đất nước được đánh dấu bằng những chấm đỏ rực đà nẵng quảng nam gia định những điểm then chốt trong chi nguyễn hải đứng lặng nhìn vào bản đồ đôi tay vươn ra chỉ vào đà nẵng ánh mắt của cậu s ắ t lạnh không rời khỏi những điểm đỏ trói mắt trên đó đây sẽ là điểm đầu tiên mà pháp tấn công địa thế chiến lược của đà nẵng cộng với cảng biển sâu và vị trí gần huế quá hấp dẫn đối với chúng nếu chúng chiếm được đà nẵng chúng sẽ dễ dàng tiến t h ô n g chế phủ thừa thiên giọng nói của cậu vang lên không chút nghi ngờ như thể đã nhìn thấy trước được từng bước đi của quân địch các đại thần và tướng lĩnh trong phòng đều im lặng suy tư một đại thần lưng còn vì tội tác với đôi tay run dậy vớt tròm dâu bạc khẽ nhìn cậu đôi mắt toát lên vẻ lo lắng như thể muốn tìm một lối thoát trong tình huống nguy hiểm này nhưng lực lượng của pháp quá h ù n g mạnh các pháo hạng của chúng có thể bắn phá các đồn lũy ven biển từ xa chúng ta phải làm sao để đối phó với loại vũ khí vượt trội này nguyễn hải không v ộ i trả lời ngay cậu dừng lại một lát thầm tính toán từng khả năng rồi quay sang nhìn người đại thần với ánh mắt đầy kiên định cậu mở miệng giọng nói lạnh lùng nhưng kiên quyết phát mạnh nhưng không phải là không thể đánh bại điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ chiến thuật của chúng và tận dụng lợi thế mà ta có chúng ta phải học cách đánh bại sức mạnh của chúng bằng sự linh hoạt chiến lược không ăn và tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân đại nam lời nói của nguyễn hải như một lời khẳng định chắc chắn mang theo sức mạnh của một người lãnh đạo quyết đoán cậu không chỉ đang nói với các tướng lĩnh mà còn đang nói với toàn thể dân tộc g i n g dù đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ họ sẽ không c ú i đầu cuộc họp tiếp tục các tướng lĩnh và đại thần lắng nghe ý kiến của nhau tranh luận sôi nổi về chiến lược phòng thủ sau một hồi trao đổi nguyễn hải ra quyết định chia các khu vực chiến lược thành ba tuyến phòng thủ chính đây sẽ là những tuyến phòng thủ quan trọng không thể thiếu trong công cuộc bảo vệ đất nước khỏi kẻ thù xâm lược tuyến phòng thủ thứ nhất là bờ biển và các cảng trọng yếu ngay lập tức các đồn lũy ven biển từ đà nẵng quảng nam đến phú yên được lệnh củng c nguyễn hải yêu cầu xây dựng các công sự kiên cố đồng thời trang bị các pháo lớn có khả năng bắn trả các tàu chiến pháp từ xa cậu nhìn những tướng lĩnh ánh mắt cương quyết chúng ta phải biến những ngọn đồi ven b i ể n thành những pháo đài bất khả xâm phạm khi quân pháp tiến vào chúng sẽ đối mặt với một b i ể n lửa những lời của nguyễn hải không chỉ là mệnh lệnh mà còn là lời thề sắt son một sự cam kết với cả đất nước các tướng lĩnh và đại thần đều cảm nhận được sự quyết liệt trong từng câu nói của cậu mỗi người trong họ không chỉ là những chiến binh mà còn là những người bảo vệ dân tộc những người có sứ mệnh cao cả họ không thể để đất nước rơi vào tay kẻ thù bên cạnh đó một hệ thống tín hiệu cảnh báo cũng được thiết lập dọc theo bờ biển những ngọn tháp canh những đội lính tuần tra sẽ luôn sẵn sàng thông báo mọi động thái của kẻ thù những người lính bảo vệ các tháp canh không chỉ là những chiến binh dũng cảm mà còn là những người có tầm nhìn sắp bén có khả năng phát hiện ra mối nguy từ rất xa tuyến phòng thủ thứ hai là các tuyến đường thủy và giao thông nội địa nguyễn hải h i ể u rằng nếu quân pháp muốn tiến sâu vào đất liền chúng sẽ phải kiểm soát các tuyến sông các cửa ngõ quan trọng như sông hàn sông hồng sông thu bùn sông đồng nai những con sông này không chỉ là nguồn sống của người dân mà còn là những mạch máu giao thông quan trọng các ậ u yêu cầu c tướng lĩnh l đồng, đồng ý với kế hoạch này họ bắt đầu lên kế hoạch chi tiết để chuẩn bị các đội quân thủy cả dưới nước lẫn trên mặt nước những người lính thủy không chỉ đơn thuần chiến đấu mà còn phải có khả năng chiến đấu trong mọi tình huống với những chiến thuật đặc biệt để chống lại kẻ thủ tuyến phòng thủ thứ ba là các vùng sâu trong nội địa mặc dù pháp chưa có dấu hiệu tấn công các vùng này nhưng nguyễn hải không dám chủ quan những vùng này có thể không tiếp giáp với biển nhưng chúng lại là những vùng giàu tài nguyên nơi có thể là hậu phương vững chắc cho cả đất nước cậu lệnh cho các chỉ huy địa phương củng cố lực lượng dân quân tăng cường các đội trinh sát để phát hiện và ngăn chặn sớm các gâm mưu xâm nhập từ phía quân địch những đội quân này không chỉ chiến đấu mà còn phải thu thập tình báo gửi về triều đình những thông tin quan trọng để các chiến lược gia có thể nắm bắt được tình hình và có những quyết định kịp thời mỗi ngày trôi qua các đội trinh sát cẩn thận theo dõi mọi động thái mọi dấu hiệu của quân pháp nguyễn hải luôn nhận thức sâu sắc rằng chiến thắng trong chiến tranh không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của vũ khí mà còn là yếu tố quan trọng của tinh th cậu hiểu rằng trong những tình huống khắc nghiệt nhất chỉ có sự kiên cường lòng dũng cảm và sự khéo léo trong chiến thuật mới có thể giúp quân đội chiến thắng vì vậy trong suốt quãng thời gian cậu giữ vị trí chỉ huy những cuộc diễn tập quân sự luôn được cậu coi trọng và tổ chức với một tầm nhìn xa hơn tất cả những gì có thể chuẩn bị một trong những cuộc diễn tập quan trọng mà nguyễn hải đặc biệt chú trọng là hành quân ban đêm đêm tối không chỉ là một thử thách về thể lực mà còn là cuộc chiến với chính những giác quan của người lính trong bóng tối mờ mịt tất cả các giác quan phải được huy động để phát hiện kẻ thủ đồng thời giữ cho bản thân không bị lộ điều này đòi hỏi mỗi người phải cực kỳ tập trung và phối hợp nhị các binh sĩ không chỉ phải di chuyển nhanh chóng mà còn phải kiểm soát từng bước đi từng động tác khi cuộc diễn tập hành quân đêm diễn ra nguyễn hải yêu cầu tất cả các đội lính phải duy trì một sự im lặng tuyệt đối không được phát ra bất kỳ tiếng động nào cậu chỉ rõ nếu chúng ta không thể di chuyển trong im lặng kẻ thù sẽ ngay lập tức phát hiện ra chúng ta hãy để từng bước chân từng hơi thở của chúng ta trở thành một phần của đêm tối này các đội lính dưới sự chỉ đạo của cậu phải sử dụng các tín hiệu ánh sáng và âm thanh một cách tinh tế những ngọn đèn nhỏ những tiếng gì dầm từ các bộ đàm tất cả phải được sử dụng đúng lúc và đúng chỗ không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự hiện diện nguyễn hải cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ trong cuộc diễn tập từ những sai sót nhỏ nhất của các chiến sĩ đến các chiến thuật áp dụng trong từng tình huống cụ thể sau mỗi cuộc diễn tập cậu không bao giờ chỉ dừng lại ở việc đưa ra mệnh lệnh hay chỉ thị mà luôn dành thời gian giải thích cặn kẽ cho các chiến sĩ hiểu lý do tại sao mình phải hành động như vậy cậu nói trong một lần trao đổi với đội chỉ huy chúng ta không chỉ làm đúng mà phải hiểu tại sao chúng ta làm như vậy một quyết định đúng không phải chỉ là kết quả cuối cùng mà là cách chúng ta đi đến quyết định ấy khi chúng ta hiểu lý do đằng sau hành động của mình chúng ta mới có thể ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống không chỉ dừng lại ở việc huấn luyện hành quân ban đêm nguyễn hải còn đặc biệt chú trọng đến các cuộc diễn tập tấn công bất ngờ đặc biệt là các cuộc tập kích vào các mục tiêu chiến lược giả định các đội lính đặc nhiệm được huấn luyện để thực hiện những cuộc tấn công nhanh chóng và chính xác nhằm tiêu diệt các điểm tập trung quân sự của đối phương phá hủy các pháo đài tạm thời và làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của quân địch đây là một chiến thuật quan trọng mà nguyễn hải đặc biệt yêu cầu phải được luyện tập thành thục những lần diễn tập này không bao giờ dễ dàng mỗi tình huống cậu đưa ra đều chứa được những yếu tố bất ngờ thách thức khả năng linh hoạt và phản ứng nhanh của các chiến sĩ một lần trong một cuộc diễn tập tấn công vào một pháo đài giả định một đội lính đặc nhiệm bị phát hiện vì hành động quá vội vàng nguyễn hải không chỉ cho dừng cuộc diễn tập mà còn yêu cầu các chiến sĩ đó giải thích lý do vì sao họ làm vậy cậu kiên nhẫn nghe những lý do rồi từ từ phân tích sai sót các ngươi đã vội vàng điều đó khiến chúng ta mất đi sự bất ngờ khi kẻ thù phát hiện dù chúng ta có mạnh đến đâu chiến thắng sẽ ngày càng xa vời nguyễn hải không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích mà còn đưa ra hướng khắc phục cụ thể cậu dạy các chiến sĩ rằng trong chiến tranh không có gì quan trọng hơn sự bình tĩnh và tính toán kỹ lưỡng mỗi hành động phải được xem xét cẩn thận và chỉ khi nào tất cả các yếu tố đều đã sẵn sàng chúng ta mới có thể hành động cậu luôn nói đừng bao giờ để sự vội vã phá hỏng cuộc tập kích của các ngươi mỗi bước đi của chúng ta phải là một bước đi chắc chắn nếu không chúng ta sẽ tự chuốc lấy thất bại các cuộc diễn tập tấn công bất ngờ không chỉ là những buổi luyện tập kỹ thuật đơn thuần mà còn là những bài học về sự kiên nhẫn về việc làm chủ bản thân trong những tình huống căng thẳng nhất ngoài ra nguyễn hải cũng không quên việc chuẩn bị cho các tình huống phòng thủ đặc biệt là trong môi trường đô thị trong một cuộc chiến các thành phố luôn là mục tiêu quan trọng của kẻ thủ vì vậy cậu chọn đ à năng và gia định làm nơi huấn luyện phòng thủ đô thị đây là những thành phố có vị trí chiến lược dễ bị đe dọa bởi các cuộc tấn công bất ngờ đặc biệt là từ các tàu chiến và phá o binh các chiến sĩ được huấn luyện đ ể dựng lên các chướng ngại vật đối phó với các cuộc tấn công bằng phá o binh và bảo vệ những tuyến đường huyết mạch của thành phố tại đây cậu yêu cầu các tướng lĩnh phải tham gia trực tiếp vào cuộc diễn tập không được phép ngồi yên ở hậu phương cậu hiểu rằng chỉ khi chính những người chỉ huy trực tiếp đối mặt với những nguy hiểm và thử thách trên chiến trường họ mới có thể đưa ra những quyết định chính xác và kịp thời nguyễn hải luôn khẳng định chúng ta không thể chỉ huy từ xa mà không hiểu được những khó khăn của người lính. khi đứng trên chiến trường chúng ta mới có thể thấy rõ được những gì họ phải đối mặt đó là lý do tại sao c h ấ m luôn có mặt cùng họ đối với cậu mỗi cuộc chiến đều là một bài học và người lính là những học trò không ngừng học hỏi nguyễn hải thường xuyên giao tiếp với các tướng lĩnh các chiến sĩ giải thích cặn kẽ mọi chiến thuật phương án tác chiến và lý do của từng quyết định cậu luôn nhấn mạnh rằng mỗi sai lầm là một cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành hãy xem nó như một phần không thể thiếu trong con đường đi tới chiến thắng với tầm nhìn xa trông rộng nguyễn hải không chỉ tập trung vào quân đội mà còn mở rộng công tác chuẩn bị ra toàn dân cậu hiểu rằng một cuộc chiến không thể thắng nếu thiếu sự tham gia của tất cả mọi người vì vậy nguyễn hải phát động phong trào toàn dân chống giặc kêu gọi người dân từ các vùng ven biển đến các đô thị tự tổ chức thành các nhóm dân quân hỗ trợ quân đội trong công tác bảo vệ lãnh thổ những người không thể tham gia chiến đấu trực tiếp sẽ đóng góp vào các công việc hậu cần như sản xuất lương thực vận chuyển vũ khí và chăm sóc thương binh trong các buổi diễn thuyết trước nhân dân cậu khẳng định mỗi người dân là một chiến sĩ dù là cầm súng hay chỉ làm công việc sản xuất tất cả chúng ta đều có một nhiệm vụ chung là bảo vệ tổ quốc khi chúng ta đoàn kết không có kẻ thù nào có thể làm tổn hại được đại nam những lời nói ấy không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành kim chỉ nam cho tất cả người dân đại nam cậu truyền cảm hứng cho họ khiến họ nhận ra rằng mỗi người dù ở vị trí nào đều đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc chiến những người nông dân cảm t u i trên đồng ruộng những thương nhân bận rộn với công việc buôn bán tất cả đều hiến tặng một phần tài sản của mình để hỗ trợ quân đội trong các khu dân cư từ những cô gái trẻ đến các bậc phụ lão ai nấy cũng đều gắng sức làm việc từ việc cung cấp lương thực thuốc men đến việc bảo vệ làng mạc khỏi những cuộc tấn công bất ngờ của giặc cuối năm một n khi mọi công tác chuẩn bị gần như hoàn tất quân đội đã sẵn sàng chiến đấu và tinh thần của người dân đại nam vô cùng quyết tâm nguyễn hải đứng trên ngọn đồi cao nhìn về phía cảng đà nẵng nơi những chiếc tàu chiến của quân pháp đang nhấp nhô trên mặt biển trong bộ hoàng b à o cậu hít một hơi dài rồi quay lại nhìn những người lính và dân chúng đang làm nhiệm vụ bên cạnh lá cờ đại nam tung bay trong gió như một lời thách thức gửi đến kẻ thù ánh mắt của nguyễn hải sắp bén chứa được một sự quyết tâm không thể lay chuyển cậu cất tiếng nói không lớn nhưng đầy uy lực khiến tất cả những người lính và người dân xung quanh đều cảm nhận được sức mạnh trong từng lời nói đại nam đã sẵn、sàng. nếu pháp muốn xâm lược chúng sẽ phải bước qua thân xác của từng người dân đất nước này câu nói ấy không chỉ là lời tuyên chiến mà là lời thể của cả dân tộc tinh thần của đại nam đã trở thành một bức tường thành vững chắc không thể bị xâm phạm mọi người dù là chiến sĩ hay dân thường đều cảm nhận được trong trái tim mình một niềm tin bất diệt vào chiến thắng dù chiến tranh có đến nhưng lòng kiên cường và tinh thần đoàn kết đã giúp đại nam vững vàng đối mặt với mọi thử thách Trưng Tinh thần đoàn kết, Trưng Tinh thần đoàn kết. đoàn đoàn 55, 55, Xuy không khí ở kinh thành huế tràn đầy sự khẩn trương nhưng cũng ngập tràn quyết tâm lúc này mọi người từ các quan chức trong triều đình đến các chiến sĩ từ người dân đến những anh hùng khắp nơi đều đang chuẩn bị cho những thử thách cam go phía trước mọi ánh mắt đều hướng về sự lãnh đạo của nguyễn hải một vị lãnh đạo mà tinh thần và phẩm chất đã thấm đẫm vào mỗi con người trong đất nước dưới sự dẫn dắt của cậu đại nam như được tiếp thêm sức mạnh vô hình niềm tin không thể l â y chuyển vào chiến thắng vào sự trường tồn nguyễn hải không phải là một người xa lạ với dân chúng cậu không chỉ là người cầm quyền mà còn là người bạn người đồng hành của họ hàng ngày cậu dành thời gian đi đến các đồn biên phòng đến n thăm h giải giải ữ cậu, cậu biết rằng nếu không có lòng tin nếu không có sự đoàn kết thì sức mạnh của đại nam sẽ không thể đối đầu với những cường quốc như pháp chính vì thế cậu thường xuyên nhắc nhở các binh sĩ cũng như dân chúng về một tinh thần mà cậu luôn xem là kim chỉ nam cho mọi hành động chiến tranh là thử thách lớn nhưng nếu chúng ta đoàn kết không một kẻ thù nào có thể khuất phục đại nam một sáng sớm nọ tại đồn phòng thủ đà nẵng khi ánh sáng đầu tiên của bình minh vừa chiếu xuống mặt biển nguyễn hải đứng giữa hàng nghìn binh sĩ trong không gian bao la với gió biển thổi qua ánh mắt của cậu không chỉ sắp bén mà còn toát lên sự mạnh mẽ sự tin tưởng vào những chiến sĩ của mình giọng nói của cậu vang lên đầy sức nặng và quyết tâm các ngươi là tường thành của đất nước mỗi người trong các ngươi không chỉ cầm vũ khí mà còn mang trên vai lòng tự hào dân tộc đại nam tin tưởng vào các ngươi và chấm cũng vậy dù có phải đối mặt với khó khăn nào các ngươi hay nhớ chiến thắng luôn thuộc về những ai không bao giờ bỏ cuộc lời nói của nguyễn hải không chỉ đơn thuần là lời động viên nó là một lời cam kết một sự khẳng định mạnh mẽ về niềm tin và sức mạnh của quân đội đại nam những người lính dù là tân binh hay đã từng chiến đấu nhiều trận mưa bom bão đạn đều cảm nhận được sự thiêng liêng trong nhiệm vụ của mình những gì họ đang bảo vệ không chỉ là đất đai mà là quê hương là nền văn hiến ngàn n ă m của dân tộc đại nam tuy nhiên nguyễn hải hiểu rằng sức mạnh của quân đội dù có hùng mạnh đến đâu cũng không thể đủ để đối phó với một thế lực xâm lực nếu thiếu sự đồng lòng của nhân dân chính vì thế cậu đã kêu gọi toàn dân từ những người dân ở các thành phố lớn đến những ngôi làng xa xôi tham gia vào phong trào toàn dân đánh giặc cậu muốn mọi người dù là kẻ giàu hay nghèo là nông dân hay thợ thủ công đều nhận thức rõ vai trò của mình trong cuộc chiến này cậu mong muốn rằng mọi tầng lớp xã hội đều có thể đóng góp sức mình để bảo vệ đất nước nguyễn hải đã đến từng vùng nông thôn thăm những ngôi làng nhỏ ven biển nơi mà ngư dân đã sẵn sàng tham gia vào đội tuần tra biển thậm chí ra khơi với những chiếc thuyền nhỏ để theo dõi tàu chiến pháp dù chưa bao giờ cầm vũ khí trong tay những người dân ấy vẫn không ngần ngại sẵn sàng đối đầu với kẻ thù những người nông dân cũng góp phần không nhỏ trong việc cung cấp lương thực thực phẩm cho quân đội những thợ thủ công làm ra vũ khí đạn dược những công cụ hỗ trợ cần thiết cho cuộc chiến mọi người dù là ai nghề nghiệp gì đều thấu hiểu rằng đất nước này cần sự hy sinh của tất cả một ngày tại kinh thành huế khi nguyễn hải gặp mặt các đại diện dân chúng những người từ các miền quê những người nông dân lặng lẽ hy sinh để bảo vệ đất nước cậu đứng trước họ với ánh mắt đầy tình cảm và lòng biết ơn cậu không chỉ là người lãnh đạo mà cậu là người bạn của mỗi người dân đại nam dân chúng là gốc rễ của đất nước khi dân vững lỏng thì đất nước không bao giờ bị lung lay c h ấ m biết ơn sự hy sinh và đóng góp của mọi người hãy tin rằng những nỗ lực này sẽ giúp đại nam trường tồn mỗi một bàn tay góp sức mỗi một tấm lòng chung tay đều là một ngọn lửa thắp sáng niềm tin và hy vọng nguyễn hải nói với tất cả sự chân thành như một lời hứa với chính dân tộc mình đất nước này không thể chỉ dựa vào quân đội mà phải dựa vào lòng dân phải đoàn kết phải chung sức dù có hy sinh dù có phải đối diện với nhiều thử thách cam go cậu tin rằng một khi tất cả cùng đứng một lòng không có kẻ thù nào có thể khuất phục được đại nam để củng cố thêm niềm tin và động viên tinh thần toàn dân nguyễn hải quyết định tổ chức các cuộc duyện binh lớn tại những thành phố trọng yếu những cuộc duyệt binh này không chỉ là dịp để quân đội thể hiện sức mạnh của mình mà còn là cơ hội để nhân dân nhìn thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng sự quyết tâm của chính quyền trong việc bảo vệ tổ quốc cậu muốn mọi người chứng kiến cảm nhận được sự thống nhất và sức mạnh của đại nam qua từng bước chân gióng giặc của các chiến binh tại cuộc duyệt binh lớn nhất ở huế nguyễn hải đứng trên lễ đài trong bộ quân phục trình tề mái tóc của cậu tung bay trong gió đôi mắt sáng ngời nhìn về phía trước dưới cậu hàng nghìn binh sĩ trong đội hình trình tề tay cầm súng trường bước đi kiên quyết vững chãi lá cờ đại nam tung bay trong gió cảnh tượng ấy như một bức tranh hào hùng đầy sức mạnh nguyễn hải nhìn đoàn quân đi qua dọn g cậu vang lên lan tỏa khắp không gian đại nam không khuất phục chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta là một câu nói ấy như một ngọn lửa thiêng liêng cháy bừng trong trái tim mỗi người lính và cả nhân dân đang chứng kiến những người dân đứng bên lề đường nhiều người không kiềm được nước mắt đó không phải là những giọt nước mắt của sợ hãi mà là giọt nước mắt của niềm tin của lòng tự hào của tình yêu nước sâu sắc họ hiểu rằng với sự dẫn dắt của nguyễn hải họ sẽ chiến thắng nguyễn hải không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là người bạn đồng hành cùng nhân dân người hiểu rõ những gian truân mà mỗi người đang trải qua cậu chính là ngọn đuốc soi sáng con đường là ánh sáng dẫn đường cho mọi người trong cuộc chiến này dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn dù có phải hy sinh thế nào nhưng một điều chắc chắn rằng với tinh thần đoàn kết và niềm tin vững chắc vào đại nam đất nước sẽ không bao giờ khuất phục bên cạnh việc chuẩn bị cho chiến tranh nguyễn hải không quên củng cố sự đoàn kết trong triều đình cậu hiểu rõ rằng trong thời điểm đất nước đang đứng trước nguy cơ xâm lược bất kỳ sự chia rẽ nào trong nội bộ cũng có thể là một điểm yếu mà kẻ thù sẽ lợi dụng vì vậy dù công việc chuẩn bị quân sự vô cùng bận rộn cậu vẫn dành thời gian tổ chức các buổi họp với các quan lại từ đại thần cho đến các quan chức địa phương để không chỉ lắng nghe ý kiến mà còn tìm cách giải quyết những mâu thuẫn đang tồn tại trong triều mỗi lần thiết triều nguyễn hải luôn nhấn mạnh rằng trong giai đoạn này mọi sự đấu giá quyền lực mọi nhu đồ lợi ích cá nhân đều phải được gác lại không có chỗ cho những toan tính cá nhân tất cả dù là những người đứng đầu hay chỉ là các quan chức bình thường đều phải đặt lợi ích của đất nước lên trên hết cậu không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người dẫn đường là người truyền cho họ niềm tin vào một lý tưởng lớn lao hơn chính bản thân mình cậu nói với giọng đầy quyết đoán nhưng cũng không thiếu sự bao dung mỗi người đứng đây đều là con dân của đại nam hay đặt lợi ích của đất nước lên trên hết chỉ khi chúng ta đoàn kết thì không một kẻ thù nào có thể làm gì được mọi sự chia rẽ mọi mưu đồ cá nhân đều sẽ làm tổn thương đến đất nước này hãy nhớ rằng chỉ có một lòng tin một khối đoàn kết mới có thể giúp đại nam vượt qua mọi gian khó lời nói của nguyễn hải không chỉ có sức nặng về mặt lý luận mà còn có sức mạnh truyền cảm hứng những quan lại trong triều đều hiểu rằng chỉ khi đất nước ổn định khi lòng người hòa hợp đại nam mới có thể vững vàng trước kẻ thù những lời của cậu không chỉ là sự nhắc nhở mà còn là một cam kết một lời hứa mà cậu dành cho tất cả rằng trong cuộc chiến này không ai được phép bỏ cuộc không ai có thể đứng ngoài cuộc mỗi lần như vậy những cuộc họp của cậu không chỉ là nơi trao đổi thông tin mà là những buổi thảo luận sâu sắc về chiến lược về kế hoạch phòng thủ về những giải pháp cho các mối đe dọa và ở đó nguyễn hải không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người thấu hiểu chia sẻ với từng quan lại cậu lắng nghe họ khuyến khích họ bày tỏ quan điểm kể cả khi những ý kiến đó có thể không đồng nhất với cậu trong những buổi họp đó cậu thường chia sẻ với các quan lại một tầm nhìn không chỉ về cuộc chiến trước mắt mà còn về tương lai lâu dài của đại nam cậu nhìn họ không chỉ là những người đứng đầu mà là những người có trách nhiệm với đất nước này với một lịch sử vĩ đại và một tương lai đang đợi chờ và chính vì thế cậu luôn nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết vì chỉ có đoàn kết mới có thể giúp đại nam vượt qua những thử thách gian nan một buổi tối nọ khi ánh trăng mở n h ạ t chiếu sáng trên mặt biển đà nẵng nguyễn hải đứng một mình trên bờ biển mắt nhìn ra xa xăm gió biển thổi mạnh mang theo hơi lạnh của đêm nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh tâm trí của cậu lúc này không phải dành cho những thứ như thời tiết hay cảnh sắc mà là cho một điều lớn lao hơn rất nhiều Cậu biết r ằ n g ngoài khơi, những con khơi, t u c h i ế n của p h á p đang lặng lẽ d i chuyển, đ a n g chuẩn bị cho bị m ộ cuộc Một cuộc t tấn tấn công lớn. Một cuộc tấn công có lớn. t h ể thay đổi hoàn toàn hoàn đổi c u ộ c của cuộc c diện h i ế n một cuộc tấn công tấn Nam mà Đại nam sẽ p h ả i đối mặt t r o n giải những ngày t ớ Nguyễn h đứng im, hít một hơi dài, một hít rồi quay sang người lính cận vệ đứng gần đó người lính ấy đứng thẳng mắt nhìn ra phía biển nhưng có thể thấy sự lo lắng thoáng qua trong ánh mắt anh ta nguyễn hải khẽ gật đầu rồi nói giọng chậm rãi như thể muốn chút hết tâm tư của mình có thể chúng ta sẽ mất nhiều thứ trong cuộc chiến này nhưng chấm tin rằng tinh thần đại nam sẽ không bao giờ bị dập tắt chúng ta không chỉ chiến đấu vì hôm nay mà còn vì tương lai của con cháu chúng ta cả đất nước này đang đặt cược vào chúng ta và chúng ta không thể thất bại dù có phải hy sinh đến đâu chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục người lính cận vệ n g h e xong ánh mắt anh ta kiên định hẳn lên một niềm tin mạnh mẽ trong đôi mắt anh ta cúi đầu r ồ i đáp dọn đầy kính trọng và lòng quyết tâm thưa bệ hạ chúng tiểu nhân sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chúng tiểu nhân sẽ không để đất nước này rơi vào tay kẻ thù nguyễn hải khẽ mỉm cười một nụ cười đầy ấm áp nhưng cũng đầy suy tư cậu biết rằng niềm tin và sự quyết tâm của những người như người lính này chính là sức mạnh vô giá là thứ sẽ giúp đại nam đứng vững trong cuộc chiến sắp tới những con người như thế dù có phải đối mặt với nguy hiểm dù có phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất nhưng họ vẫn không bao giờ từ bỏ cái tinh thần ấy chính là điều mà cậu tin tưởng sẽ dẫn dắt đất nước vượt qua cơn sóng gió cậu vươn tay ra vỗ nhẹ lên vai người lính rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên quyết mỗi người trong chúng ta đều có một vai trò quan trọng dù là ở chiến trường hay ở hậu phương dù là tướng sĩ hay dân chúng tất cả đều có sức mạnh của riêng mình hãy nhớ rằng chiến thắng sẽ thuộc về những ai kiên cường nhưng ai không bao giờ bỏ cuộc ánh trăng đêm đó chiếu sáng lên gương mặt của nguyễn hải khiến cậu trở nên như một hình bóng huyền bí giữa không gian rộng lớn cậu đứng lặng yên một lúc lâu đôi mắt không rời biển cả mênh ô n g mọi người xung quanh có thể thấy trong ánh mắt ấy là sự lo âu nhưng cũng là một niềm tin vững vàng một niềm tin không thể lay chuyển cậu không sợ hãi không nhậu trí vì cậu biết rằng với tinh thần này đại nam sẽ vượt qua được tất cả dù thử thách có lớn đến đâu những ngày tiếp theo chiến tranh càng ngày càng trở nên rõ ràng và mối đe dọa từ quân pháp ngày càng gần tuy nhiên dù đối mặt với nguy cơ lớn như vậy nguyễn hải không chỉ tập trung vào công tác quân sự mà còn chú trọng đến công tác chính trị và xã hội cậu hiểu rằng trong thời kỳ chiến tranh vì vậy mọi người trong triều đình phải cùng nhau sát cánh cùng hướng về một mục tiêu duy nhất bảo vệ đất nước bảo vệ đại nam những buổi họp đó không chỉ là những cuộc trao đổi về chiến lược mà còn là nơi để nguyễn hải thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của mình đối với nhân dân và đất nước các khanh là những người đứng đầu đất nước này hãy nhớ rằng mỗi quyết định của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến hôm nay mà còn đến thế hệ mai sau mọi sự chia rẽ đều có thể khiến chúng ta yếu đi chúng ta phải đoàn kết phải một lòng không ai được phép đứng ngoài cuộc chiến này những lời của nguyễn hải như những ngọn lửa thắp sáng trong tâm hồn những quan lại trong triều câu nói của cậu làm họ thêm phần tin tưởng thêm phần đoàn kết đó là những lời không chỉ đến từ một vị vua mà là từ một người lãnh đạo có tầm nhìn sâu rộng luôn vì lợi ích của đất nước vì sự tồn vọng của đất nước với sự lãnh đạo của nguyễn hải lòng dân càng thêm kiên tưởng và đại nam dần trở thành một khối thống nhất vững mạnh hơn bao giờ hết từ chiến trường đến hậu phương từ triều đình đến những người dân thấp cổ bé họng tất cả đều cảm nhận được một niềm tin vững vàng vào tương lai cảm giác rằng họ không đơn độc rằng đất nước này có một người dẫn dắt một người luôn ở bên họ sẵn sàng đưa họ vượt qua mọi khó khăn nhìn những bước chân vững trái của quân đội nhìn những khuôn mặt đầy quyết tâm của các quan lại và nhân dân nguyễn hải biết rằng dù có phải hy sinh đến thế nào đại nam sẽ luôn đứng vững cảm giác ấy tràn ngập trong trái tim cậu như một ngọn lửa bất diệt cháy sáng trong những đêm tối mịt m ù n g dẫn lối cho đất nước đi đến chiến thắng cuối cùng xuyên về thời tư đức t á cùng với đó một sự đe dọa hiện rõ trong không khí khiến mọi sinh vật trên biển từ những con cá nhỏ cho đến những tàu thuyền dân gian đều phải ngẩng đầu lên cảm nhận được cái gì đó gần như không thể tránh khỏi phó đô đốc chát lơ dị gỗ ột dê gỡ núi ly đứng trên bông tàu chỉ huy mắt hắn không rời khỏi đường chân trời nơi đả nắng mờ ả o như một con mồi ngoan ngoãn đang chờ đợi sự chiếm lĩnh của hắn g i á n g vẻ của hắn đứng thẳng đôi tay chắp sau lưng như thể đang xem xét tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai dưới ánh nắng trói trang mỗi chi tiết của hắn đều sắp nét đến mức không ai có thể rời mắt đôi mắt của dị gỗ ột dê gỡ núi ly s ắ c lạnh và tinh tường như ngọc đen phản chiếu cái bóng của những cánh buồn phập phồng trước gió không gian xung quanh hắn trở nên vắng lặng chỉ còn tiếng, sóng dì và tiếng chân những người l Hạm đội các ủ a hắn theo kéo một s lớn, chiến binh i ế đều được không cần nói ánh mắt bọn chúng đã nói lên tất cả sự quyết tâm dì gộ hốt dê gỡ nũ lì quay sang nhìn giám mục kéo lợn dịn người luôn đứng bên cạnh hắn như một người cố vấn chính trị kéo lơ dín là một người đàn ông trung niên gương mặt nghiêm nghị với bộ râu dài trang xóa đôi mắt sáng như hai viên ngọc sắp bén hắn không phải là một quân nhân nhưng trong suốt chiến dịch này vai trò của hắn không thể thiếu hắn là người hiểu rõ các toan tính đằng sau mỗi chiến lược là kẻ đem đến lý do để mọi hành động đều có mục đích hắn cất giọng khẳng định với sự tự tin không thể nào nghi ngờ cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là một cuộc viết trình mà là tuyên bố quyền lực của pháp và tây ban nha tại vùng biển đông chúng ta không chỉ cần đà nẵng mà phải chiếm lĩnh đại nam từ đó mở rộng tầm ảnh hưởng tạo ra một thế lực không thể chống lại giám mục kéo lơ dín khẽ mỉ cười mắt sáng quắc như nhìn thấu tất cả những gì sắp xảy ra nhưng hắn không thể che giấu sự kiêu ngạo trong lời nói của mình hắn tiếp lời giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự khinh miệt đối với những gì mà hắn gọi là sự l ạ c hậu của người dân nơi đây những người dân nơi đây trong bóng tối của sự thiếu thốn đang cần chúng ta như một ngọn đuốc soi đường chúng ta không chỉ mang theo sức mạnh quân sự mà còn là trí thức là ánh sáng của nền văn minh đây là nhiệm vụ của chúng ta là trách nhiệm mà chúng ta phải hoàn thành lời nói của kéo lơ d ù đầy lý tưởng lại chẳng thể che giấu thực chất của cuộc chiến này tuy nhiên những lời ấy lại không làm đại tá dạy nổ ập người đã từng tham gia vào vô số trận chiến đẫm máu cảm thấy thuyết phục dây nổ ập đứng bên cạnh đôi mắt của hắn không giấu nổi sự hoài nghi mặc dù hắn là một người có lý tưởng nhưng hắn hiểu rằng chiến tranh không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa những lý tưởng khác biệt dây nổ ập nết miệng cười lạnh lùng giọng hắn vang lên trong không khí sắc bén và rõ ràng bóng tối hay ánh sáng đó không phải vấn đề đất đai và lợi ích mới là thứ chúng ta cần dù cho chúng ta có thể nói rằng mình đang mang lại sự tiến bộ hay văn minh cho họ nhưng thực tế thì sao chúng ta đang chiếm đoạt họ một cách thô bạo nhưng đó là chiến tranh và chiến ta luôn là kẻ chiến thắng những lời này dù có phần tàn nhẫn nhưng lại không bị kẹo lờ dìn phản bác hắn chỉ khẽ to mày rồi lại mỉm cười cả hai đều hiểu rằng cuộc chiến này không phải là cuộc chiến của lý tưởng mà là cuộc chiến của quyền lực và tham vọng dù bên ngoài có nói gì đi nữa tất cả đều chỉ hướng tới một mục đích chiếm đoạt và thống trị từ xa đại tá phổ cồn và thiếu tá dọa hẹ gối bợ gì, những chỉ huy xuất sắc của hà nội đã cùng các binh lính đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới những người lính pháp và tây ban nha di chuyển nhịp nhàng kiểm tra vũ khí trình lại quân phục sẵn sàng cho cuộc tấn công vào bờ biển đà nẵng những bước chân nặng nề của họ vang lên trên b o n g tàu như những dấu hiệu của một bản nhạc chiến tranh báo hiệu rằng cái chết chiến thắng và sự tàn phá đang đến gần bên cạnh đó hai đồng minh tây ban nha là lana jos và oskaziz vẫn lặng lẽ quan sát từ xa lana jos với thân hình và vỡ đôi mắt đen lấy như đang suy tư về những gì sẽ xảy ra trong trận chiến trong khi oskaziz người luôn im lặng nhưng rất sắc bén trong chiến lược đ ỗ n g nhiên lên tiếng đà n ă n g sẽ không gây khó khăn cho chúng ta nhưng nếu bọn chúng dám phản kháng chúng ta sẽ phải dạy cho chúng một bài học không thể quên lana jos quay lại nhìn oskaziz khẽ cười với vẻ nhẹ nhõm đúng vậy nhưng tôi hy vọng những người dân nơi đó sẽ hiểu rằng sự hiện diện của chúng ta là một cơ hội khai phá văn minh không phải một sự xâm lăng chúng ta mang đến sự bảo vệ và họ sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ nữa h t c a d i t nhắc lại đôi mắt s ắ c l ạ n h không hề có chút cảm xúc đó là điều họ cần hiểu nhưng tôi cho rằng chúng ta phải chứng minh điều đó bằng vũ lực như mọi lần khi hạm đội tiếp tục tiến gần đến bờ những con tàu như những cô máy chiến tranh lạnh lùng được điều khiển bởi những tay lái cứng cỏi và những chỉ huy đầy tham vọng cả biện rộng mênh mông như im lặng chờ đợi cơn sóng vũ m ạ n vào mạng tàu như nhắc nhở mọi người rằng một sự thay đổi vĩ đại đang đến gần và không gờ mặc dù cuộc chiến này sẽ không dễ dàng hắn hiểu rằng đây chính là con đường duy nhất để thực hiện tham vọng của mình hạm đội của hắn không chỉ chiến đấu vì vinh quang của đất nước mà còn vì sự nghiệp của chính hắn một chiến thắng ở đà nẵng sẽ là tiền đề cho một đế chế pháp hùng mạnh mở rộng quyền lực không chỉ ở đông dương mà trên toàn thế giới khi những tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu xuống hạm đêm ộ i của dì g trước ngày đổ bộ không khí trên tàu như bị trùng xuống nặng nề và đầy căng thẳng không gian xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mầm manh làm mở đi tất cả mọi vật những làn sóng vỗ vào mạng tàu nhẹ nhàng tưởng chừng như không có gì xảy ra nhưng chính sự im lặng ấy lại càng làm nổi bật sự hồi hộp trong lòng mỗi người dường như tất cả mọi thứ xung quanh đang chuẩn bị cho một cơn bão một sự thay đổi mãnh liệt sẽ ập đến vào sáng mai trên b o n g tàu những cánh b u ồ n phập phồng trong gió nhưng phía dưới mặt biển sâu thẳm mọi thứ im lìm như thể đang chờ đợi những bước đi của quân đội pháp và tây ban nha trong căn phòng tối mở ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn dầu nhỏ đặt trên bàn ngọn lửa yếu ớt như muốn tắt đi trong gió lùa qua những khe cửa nhỏ ánh sáng đó không chỉ chiếu sáng căn phòng mà còn như nhắc nhở những người có mặt ở đây về sự quan trọng của những gì sắp diễn ra đây không phải là một cuộc chiến bình thường mà là bước ngoặt của một lịch sử là một đụng độ lớn lao giữa sức mạnh của một đế chế và sức kháng cự của một dân tộc đứng vững trước thử thách trước mặt họ bản đồ vùng biển đà nắng được trải rộng ra với những đường vẽ tỉ mỉ về các ngọn núi bãi cát và các con sông bản đồ ấy vẫn giữ một vẻ yên bình nhưng dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn l i n dầu tất cả trở nên mờ ảo như một lời tiên tri về những gì sắp xảy ra phó đô đốc chát lơ dị gỗ ốp xe gỡ núi ly ngồi ở đầu bản đôi mắt sắc như dao cắt quét qua từng người có mặt hắn không vội vàng lên tiếng mà để cho bầu không khí căng thẳng dần dần bao không ai dám mở lời mỗi người đều hiểu rõ r à n g không khí này không phải là ngẫu nhiên những lời nói sắp tới của d e g o ốt sẽ quyết định mọi thứ sẽ dẫn dắt họ vào cuộc chiến không thể quay lại đối với d e g o ốt thất bại không phải là một lựa chọn và hắn cũng không cho phép bất kỳ ai trong phòng nghĩ đến chuyện đó hắn biết rõ ràng cuộc chiến này không chỉ là một trận chiến quân sự mà là một thông điệp một tuyên bố về sự thống trị của pháp và tây ban nha tại đông dương một lát sau d e g o ốt lên tiếng giọng nói của hắn trầm đầy quyết đoán như thể mỗi từ hắn nói đều có thể làm dung chuyển cả thế giới tôi không cần biết bao nhiêu người sẽ chết bao nhiêu đồn lũy sẽ bị phá hủy mục tiêu của chúng ta là chiếm đà nẵng và chúng ta sẽ chiếm bằng mọi giá giọng nói của dị gô ốt không có sự dao động không có một chút lưỡng lự những lời của hắn như một mệnh lệnh không thể chối cãi hắn không quan tâm đến những tổn thất có thể xảy ra hắn chỉ nhìn thấy chiến thắng và trong mắt hắn chiến thắng này không thể có bất kỳ sự nghi ngờ nào đà nẵng phải rơi vào tay chúng không có sự lựa chọn nào khác giá mục m kéo lơ dìn đứng bên cạnh dị gô ốt gật đầu đồng tình hắn là người luôn nhìn mọi sự kiện qua lăng kính chính trị và với hắn chiến tranh không chỉ là vấn đề quân sự mà còn là vấn đề về ý thức hệ về sự khẳng định quyền lực giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán chúng ta không chỉ chiến thắng về mặt quân sự mà là chiến thắng về mặt chính trị đây là cơ hội để đại nam nhận ra rằng họ không thể chống lại nền văn minh của châu âu kéo lờ dìn không phải là một chiến binh hắn là một người của lý tưởng với hắn cuộc chiến này không chỉ là một trận chiến để chiếm đất đai mà là cuộc đấu tranh để mang lại sự khai sáng cho những dân tộc lạc hậu những người dân đại nam theo cách nhìn của hắn chỉ là những kẻ chưa biết đến nền văn minh của châu âu và hắn tin rằng chiến thắng của pháp và tây ban nha sẽ giút họ tỉnh lộ đại tá dậy n o một chiến binh kỳ cự không thể ngồi im sau những lời của kéo lờ hắn đứng dậy ánh mắt l ó e lên sự háo hức hắn không nghĩ đến những lý tưởng hay chính trị mà chỉ nghĩ đến chiến thắng và quyền lực mà cuộc chiến này sẽ mang lại hắn đặt tay lên c h u ố i kiếm g i ọ n g đầy chắc chắn sau khi chiếm được bờ biển chúng ta phải nhanh chóng thiết lập một căn cứ vững chắc đà nẵng chỉ là điểm khởi đầu đại nam mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta phố c ổ n một chỉ huy khác cũng đồng tình với dạy nổ hắn nhìn bản đồ đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm hắn hiểu rằng đà nẵng không chỉ là một cảng biển quan trọng mà còn là cửa ngõ để tiến sâu vào đất đại nam để khai thác những tài nguyên quý giá mà họ đang tìm kiếm c dị gỗ hốt nhịp g bành n và giọng nói của hắn như một sự khẳng định cuối cùng tất cả sẽ bắt đầu vào sáng mai khi bình minh lên cả hạm đội sẽ bắn phá liên tục sau đó tiến hành đổ bộ tại sơn trà chúng ta sẽ cho đại nam thấy rằng chống lại sức mạnh của chúng ta là vô ích lời mệnh lệnh của dì gỗ ốt như một tiếng sấm vang lên cắt đứt sự tĩnh lặng trong phòng mọi người đều cảm nhận được sự quyết tâm và sự không thể quay lại của hắn từng câu chữ của hắn đều mang trọng trách mang theo một sự khẳng định mạnh mẽ rằng cuộc chiến này là không thể tránh khỏi tất cả những gì họ cần làm bây giờ là thực thi mệnh lệnh và khi bình minh đến mọi thứ sẽ bắt đầu bên ngoài biển vẫn vô v ề nhẹn h à n g vào mặt tàu như thể mọi thứ đều đang chuẩn bị cho cơn sóng gió sắp tới những làn sóng vô vệ nhưng không ai có thể chạm tới những gì đang ẩn giấu dưới mặt biển ấy cũng như vậy những người lính những sĩ quan trên tàu họ cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng nhưng tất cả đều biết rằng dù có căng thẳng đến đâu cuộc chiến vẫn sẽ diễn ra họ không thể quay đầu không thể lùi bước phía bên kia tại đà nẵng mọi thứ không hề yên bình như gì gỗ tưởng những chiến binh của đại nam dù ít ỏi nhưng họ vẫn giữ được tinh thần k i ê n c ư ờ n g dưới bức tường thành của đà nẵng người dân vẫn tiếp tục sống trong nỗi lo lắng nhưng không hề có ý định đầu hàng họ đã sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến này dù biết rằng sẽ có những mất mát không thể tránh khỏi nhưng với họ sự tồn tại và tự do của dân tộc mình là điều không thể trao đổi bằng bất cứ giá nào đúng như dì goot đã nghĩ khi bình minh bắt đầu ló dạng hạm đội của hắn sẽ tiến vào bờ biển đà nẵng mở đầu cho một cuộc chiến không thể tránh khỏi mỗi bước đi mỗi tiếng súng vang lên sẽ đưa hai bên đến gần hơn với một kết cục mà không ai có thể dự đoán được nhưng đối với dì goot đó chính là con đường duy nhất để khẳng định vị thế của pháp tại đông dương xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát tin tức về sự xuất hiện của hạm đội pháp tây ban nha nhanh chóng lan rộng như một cơn báo thổi đến kinh thành huế cuốn theo mọi cảm xúc của con người từ sự lo sợ đến quyết tâm phản kháng Các trong khi cận d đó tại m đại sảnh của triều đình nguyễn hải ngồi lặng lẽ ánh mắt cậu hướng ra ngoài xa như thể đã nhìn thấy trước một vận mệnh mà không ai có thể thay đổi những âm thanh của cuộc họp trở nên mơ hồ nhoài đi chỉ còn lại sự im lặng căng thẳng bao trùm và trong đó chỉ có một người duy nhất không hề n à o đúng đó chính là nguyễn hải nguyễn hải trầm trầm lầm đầu ánh mắt không một chút g i a o động cậu nhìn vào những khuôn mặt đang chờ đợi từng lời cậu nói trong đó có không ít những người mà cậu đã từng kính trọng những người đã dày dặn kinh nghiệm chiến trận nhưng giờ đây tất cả đều có một thứ gì đó khác biệt đó là sự chờ đợi họ chờ đợi vào những quyết định của cậu vào hướng đi mà cậu sẽ vạch ra để đưa đất nước vượt qua cơn sóng dữ này đó là những quan đại thần những người đã từng đi qua bao trận m ạ n những người từng dốc hết sức lực bảo vệ đất nước nhưng lần này thử thách không chỉ đến từ những thế lực ngoại bang mà còn từ chính lòng kiên quyết và sự đoàn kết của mỗi con dân đại nam họ cần thấy được niềm tin cần thấy được một tấm gương sáng để tiếp tục tiến bước cần một người dẫn dắt họ vượt qua tất cả khi tất cả các đại thần đã tể h tựu đầy đủ nguyễn hải đứng lên giọng nói của cậu vang lên mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự tỉnh táo không mang chút nào vẻ vội vã hay hoảng hốt như thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp đến lần này không chỉ là một trận chiến mà là cuộc thử thách lòng yêu nước của toàn dân đại nam đà nẵng với vị trí chiến lược nơi này là cửa ngõ là là chá n nếu chúng ta để mất đà nắng sẽ chẳng còn gì để bảo vệ đất nước này nhưng nếu chúng ta giữ vững được lòng dân sẽ mãi mãi gắn bó không bao giờ rời bỏ triều đình những lời nói của cậu không chỉ là mệnh lệnh mà còn là lời thề là tấm gương cho những người đứng trước cậu để thấy rõ ràng đất nước này không thể bị khuất phục trong đôi mắt nguyễn hải có một sự kiên định không thể lay chuyển một sự cứng rắn mà không ai có thể phản bác chắc chắn rằng dù kẻ thù có mạnh mẽ đến đâu nếu một lòng đoàn kết họ sẽ không thể nào chiến thắng cậu hiểu rằng trong lúc này mỗi lời nói của cậu sẽ quyết định tất cả và cậu cũng hiểu rằng để đưa đất nước qua cơn bão này cần phải có sự hy sinh và sự lãnh đạo dứt khoát nguyễn h ả i không quên hướng ánh mắt về phía nguyễn tri phương vị tướng lừng danh mà cậu luôn tin tưởng người tướng ấy đã trải qua vô vàn trận chiến được mệnh danh là hổ tướng của đại nam với tấm lòng trung quân trung nghĩa ông đã không ít lần xả thân vì đất nước nguyễn hải không phải mất nhiều lời chỉ một cái nhìn sâu sắc đủ để truyền đạt hết tất cả niềm tin của cậu dành cho ông cái nhìn ấy chứa đựng sự tín nhiệm tuyệt đối và một yêu cầu nghiêm khắc cậu biết nguyễn tri phương không chỉ là một người t ư ớ n g tài mà còn là niềm hy vọng của toàn thể quân đội và dân chúng đại nam trong trận chiến này cậu chỉ tay về phía nguyễn tri phương rồi dứt k h t nói trận này tất cả sẽ giao cho khanh nguyễn tri phương đứng lên cung kính túi đầu nhưng không một chút lo lắng hay sợ hãi nét mặt ông kiên định đầy quyết tâm không có gì có thể làm ông nào đúng ông hiểu rằng trách nhiệm này không chỉ là vinh quang mà còn là một gánh nặng mà mọi sự thất bại đều sẽ có hậu quả nghiêm trọng nhưng cũng chính ông là người hiểu rằng lúc này đất nước cần ông nhất những thế lực ngoại xâm có thể mạnh mẽ về quân đội nhưng không thể xâm phạm vào tinh thần kiên cường của dân tộc này ông sẽ không để người dân thất vọng thần hiểu rằng trách nhiệm này nặng nề nhưng thần cũng hiểu rằng đây là lúc để đại nam chứng minh sức mạnh và lòng quyết tâm không gì có thể ngăn cản chúng ta với lời nói ấy không chỉ nguyễn hải mà toàn bộ các quan đại thần đều cảm nhận được một luồng khí thế mới mẻ tràn ngập trong đại sảnh một niềm tin vững vàng vào sự chiến thắng vào khả năng đứng lên đối diện với khó khăn lời nói của nguyễn tri phương không chỉ thể hiện sự vững vàng trong tâm trí ông mà còn khơi dậy một nguồn động lực mạnh mẽ trong lòng mỗi người có mặt ở đó họ cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang dâng lên như thể mỗi người đã sẵn sàng cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu không chỉ vì bản thân mà còn vì đất nước vì tương lai của thế hệ mai sau, sau buổi nghị sự căng thẳng nguyễn tri phương lập tức chuẩn bị lên đường ông ra lệnh cho các tướng lĩnh trong đoàn tùy tùng chuẩn bị hành trang còn bản thân ông cũng không quên kiểm tra lại tất cả các phương tiện chiến đấu vũ khí và nguồn lương thực cho chiến dịch trên đường hành quân hình ảnh những người dân từ các vùng l â n cận của đà nẵng tề thiệu cung cấp lương thực nhân lực cho chiến dịch khiến lòng ông càng thêm vững vàng những lời hô vang của người dân bên đường như tiếp thêm sức mạnh cho quân đội mỗi bước chân của đoàn quân mỗi khẩu hiệu được cất lên đều như nhắc nhở mọi người rằng chiến đấu là vì đất nước vì sự tồn vọng của dân tộc những người dân ấy dù không phải ai cũng là chiến binh nhưng tất cả đều nắm vững trong tay niềm tin và hy vọng đến đà nẵng nguyễn tri phương l các tướng lĩnh binh sĩ và dân quân đều đã sẵn sàng cho trận chiến sắp tới mặc dù đối mặt với một hạm đội mạnh mẽ nhưng trong lòng họ niềm tin vào chiến thắng vẫn luôn vững vàng cả một thành phố đang hướng về một mục tiêu chung đó là bảo vệ mảnh đất thiêng liêng này mọi công việc dù là xây dựng phòng tuyến hay chuẩn bị lương thực đều diễn ra trong sự đồng lòng với sự quyết tâm không hề n à o đúng trận chiến không chỉ là cuộc đối đầu về quân sự mà còn là cuộc thử thách về tinh thần và ý chí những người lính dưới sự chỉ huy của nguyễn tri phương không chỉ chiến đấu vì vinh quang cá nhân mà vì sự tổn vọng của quốc gia trong mỗi trận giao tranh họ cảm nhận rõ ràng rằng nếu thất bại họ sẽ không chỉ mất đất này mà còn mất đi những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã xây dựng mỗi cuộc chiến không chỉ là bảo vệ đất này mà còn là bảo vệ những giá trị nhân văn mà cả dân tộc này đã d à y công t ì n giữ bước chân của những người dân trong cuộc chiến này không chỉ là để bảo vệ những vùng đất mà họ yêu thương mà còn là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết của lòng yêu nước vô mờ chỉ khi nào cả dân tộc đứng cùng nhau những thử thách dù có lớn lao đến đâu cũng không thể làm l â y chuyển được tinh thần bất khuất của dân tộc đại nam những trận chiến này dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ là cơ hội để mỗi người dân mỗi chiến sĩ khẳng định lòng kiên cường quyết tâm và lòng yêu nước sâu sắc khi nguyễn tri phương đặt chân đến đà nẵng ông không cảm nhận được sự yên bình của vùng đất này dù biển cả m ê n h ông dù những con sóng vô nhẹ nhàng vào bờ cát nhưng trong lòng ông không có chút yên tĩnh nào đà nẵng đang đứng trước một thử thách lớn quân địch đã sẵn sàng và tất cả mọi người đều biết rằng cuộc chiến này sẽ không đơn giản ông triệu tập ngay một cuộc họp khẩn cấp với các tướng lĩnh những người sẽ sát cánh cùng ông bảo vệ thành trì này cảnh vật bên ngoài căn nhà tranh đơn sơ ven biển chẳng hề dễ chịu mặt trời lặn những tia sáng cuối cùng của ngày đang khuất dần và trong ngôi nhà nhỏ, ánh sáng le lói của những ngọn đèn dầu dường như gợi lên cảm giác căng thẳng của một buổi tối đầy thử thách những bóng người ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ đôi mắt đều tập trung vào tấm bản đồ chi tiết trải dài trên mặt bàn nơi mà từng đường nét từng vị trí trên bản đồ đều không phải là những con số đơn thuần mà là sự sống còn của đà nẵng của cả đất nước nguyễn tri phương nhìn vào bản đồ ánh mắt sắc bén như dao không một chút é、e、ngại ông chậm rãi chỉ vào các điểm trọng yếu nơi quân địch có thể sẽ nhắm tới không một ai lên tiếng tất cả đều im lặng chìm trong suy tư một lúc sau ông lên tiếng giọng chầm nhưng đầy quyết đoán đây là những nơi mà địch sẽ nhắm tới. Hải Châu. An ta Nam của Điện những chiến Nếu trong không Nẵng cũng sẽ bị mất đi thế đứng vững vàng của mình. Hải, Hải, chỉ thế cả cả Đại đi đều đó, Đà tất trí mất một mất lược. là mà vị bị số sẽ phạm thế hiển tham tán quân sự s a o m à y nhìn vào bản đồ mắt ông t r ợ n nhau lại như thể có điều gì đó khiến ông bất an từng kinh nghiệm chiến trận trong những năm qua dần hiện về trong tâm trí ông nhưng lần này quân địch mạnh mẽ hơn kiên cường hơn không còn là những trận chiến nhỏ lẻ mà là cuộc đối đầu sinh tử ông lên tiếng giọng nói có phần lo lắng nhưng không thiếu phần cứng rắn ngài nghĩ chúng sẽ đổ bộ ở đâu nguyễn tri phương không ngần ngại đôi mắt nhìn thẳng vào phạm thế hiển đầy tự tin ông không chỉ là một tướng lĩnh mà là người lãnh đạo và mỗi lời ông nói đều có sức nặng không thể phủ nhận ta cho rằng chúng sẽ đổ bộ vào s â n trà đó là nơi thuận lợi nhất để tàu chiến của chúng có thể cập bến lại gần trung tâm nhưng chúng sẽ không dừng lại ở đó khi đã chiếm được vị trí này chúng sẽ tìm mọi cách để chiếm các cửa sông các cảng từ đó mở rộng phạm vi kiểm soát chu phúc minh người chỉ huy pháo binh đứng lên ánh mắt đầy tự tin tay khoanh lại trước ngực ông nết môi cười giọng nói như thép vậy thì ta sẽ đón chúng bằng những loạt đạn pháo đầu tiên các khẩu pháo của ta sẽ được bố trí trên những điểm cao từ đó có thể bắn thẳng xuống khi chúng vừa đặt chân lên m ờ mỗi quả đạn của ta sẽ là một lời cảnh báo rõ ràng cho kẻ thù đào trí trưởng vệ dẫn đầu các đợt phản công không nói gì nhưng ánh mắt của ông thể hiện sự tỉnh táo và sự cẩn trọng ông khẽ n g h i ê người n g giọng nói khẳng định nếu chúng đổ quân đồng loạt pháo binh e rằng không đủ ta sẽ dẫn quân mai phục chờ đợi lúc chúng rối loạn mà đánh ú t đất này là của ta từ n g n g ọ n cây bụi cỏ đều sẽ thành vũ khí nguyễn tri phương gật đầu nhìn từ người trong phòng ánh mắt đầy sự tin tưởng nhưng cũng chứa đựng sự nhắc nhở nghiêm túc、Tốt. nhưng đừng quên quân ta không mạnh bằng chúng phải đánh nhanh gọn và không để mất lực lượng cái giá của một trận chiến thất bại là quá lớn chúng ta phải thắng cả phòng lặng đi trong chốc lát như thể cảm nhận được sức nặng trong từng lời nói của ông trần hoàng tổng đốc phụ trách hậu cần nhẹ d ọ g nhưng không kém phần quyết đoán dân chúng đã chuẩn bị xong lương thực nước uống và cả nhân lực đều đã sẵn sàng nhưng nếu trận chiến kéo dài ta cần có kế hoạch t ư ơ n g phó đà nẵng không thể g ũ c ngã nhưng nếu chúng ta bị tấn công mạnh hậu cần có thể gặp khó khăn n g u tri phương quay sang ông ánh mắt tin tưởng ông không chỉ trông chờ vào quân đội mà còn dựa vào sự ủng hộ không ngừng từ dân chúng trong thời điểm quyết định này toàn thể đất nước đều là một thể thống nhất không chỉ có quân đội mà cả những người dân tất cả đều là một phần của lực lượng phòng thủ đà nẵng sẽ không gục ngã hãy nói với dân chúng rằng mỗi người họ chính là một chiến sĩ chúng ta không chỉ chiến đấu bằng vũ khí mà còn chiến đấu bằng lòng yêu nước mỗi viên đạn mỗi bước chân đều mang trong mình niềm tin và sức mạnh của cả dân tộc nguyễn duy một trong hai tham chi hỗ trợ chiến lược lên tiếng g i ọ n g ông trầm lắng như thấm được nỗi lo lắng nhưng liệu chúng có đánh thẳng vào kinh đô nếu không chiếm được đà nẵng câu hỏi này khiến cả căn phòng lặng đi trong giây lát mọi người đều hiểu rằng nếu đà nẵng thất thủ quân địch sẽ không ngừng lại mà có thể sẽ tiếp tục tiến vào sâu trong đất liền và rất có thể sẽ hướng thẳng tới kinh đô huế nguyễn tri phương trầm tư trong giây lát đôi mắt ông hạ xuống như thể đang cân nhắc từng phương án sau một lúc ông ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định chúng sẽ không dám kinh đô không phải là mục tiêu dễ dàng chúng có thể chiếm đà nẵng nhưng không dễ dàng chiếm được huế nhưng điều đó không có nghĩa là ta được phép chủ quan dù mạnh mẽ đến đâu quân địch cũng không thể làm chủ được tinh thần của dân tộc này tất cả mọi ngóc ngách của đại nam đều có sự kiên cường của người dân ta phải bảo vệ không chỉ đà nẵng mà còn cả kinh đô vì mỗi công việc từ việc gia cố các đồn lũy đến việc nối liền chiến hào từ việc bố trí pháo đến việc chuẩn bị lương thực tất cả đều được tiến hành khẩn trương và đầy sự chuẩn bị nguyễn tri phương không ngừng kiểm tra công việc từ những khẩu pháo lớn đến từng căn bếp quân lương mỗi lần gặp binh sĩ ông đều dừng lại ánh mắt ông đầy sự kiên quyết nhưng cũng ấm áp lời nói của ông không chỉ là mệnh lệnh mà còn là sự động viên tinh thần mạnh mẽ các ngươi là niềm tự hào của đại nam hãy nhớ rằng sau lưng các ngươi là gia đình là quê hương hãy chiến đấu như thể đây là trận chiến cuối cùng vì nếu chúng ta không đứng lên tất cả sẽ mất đi cả đà nẵng như chuyển mình trở thành một pháo đài sống trên các con đường những đoàn dân công đánh từng sọt lương thực chuyển từng khẩu súng từng viên đạn những người lính trẻ luyện tập không ngừng trong khi các tướng lĩnh hội ý thâu đêm tất cả đều hiểu rằng ngày mai hoặc ngày kia kẻ địch sẽ đến và khi đó chỉ có lòng dũng cảm và sự đoàn kết mới là bức tường thành vững chắc nhất nguyễn tri phương đứng trên đỉnh đồi đôi mắt sâu thẳm nhìn ra biển gió từ đại dương thổi về mang theo hơi mặn nhưng không khiến ông cảm thấy bất an ông tin rằng đại nam không thể thua đà nẵng sẽ không gục ngã chương 58, đổ bộ đà nẵng chương 58, đổ bộ đà nẵng xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát ngày 1 t h á n g 9 n ă m 1858, bầu trời đà nẵng bị xé toạc bởi những tiếng nổ dữ dội như một cơn rông bão không ngừng đổ xuống thành phố âm thanh của những khẩu pháo những tiếng động ầm ầm vang vọng khắp biển cả và thổi bay sự bình yên vốn có của vùng đất này dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa những i thuốc xa xa, cột khói đen đặc quần quận bốc lên từ các chiến hạm của liên quân phản chiếu ánh sáng mặt trời tạo ra một cảnh tượng như t h ố n địa ngục mặt biển bình yên trước đó giờ đây như một chiếc gương vỡ nát phản chiếu sự tàn khốc của chiến tranh các chiến thuyền đổ pháo xuống các đồn lũy ven biển tạo ra những vệt khói trắng mờ mịt không khí như tràn ngập sự khắc nghiệt của chiến tranh từ n g tiếng nổ sẽ toạc không gian và thời gian trên chiếc tàu chỉ huy của liên quân dị gỗ hột xe gỡ n ú ly đứng lặng lẽ ánh mắt lạnh lùng và sắc bén quét qua vùng biển đà nẵng hắn không giấu được sự hài lòng khi nhìn thấy từng loạt đại bác của mình giáng xuống các đồn lũy của đại nam tiếng nổ liên tiếp như những lời khẳng định về sức mạnh của một đế quốc cả chiếc tàu từ bong đến cột b u ồ n g vang lên những lệnh chỉ huy rộn rập ộ chuẩn bị cho những đợt tấn công tiếp theo g ọ n nói của gỡ n ú ly vang lên trầm và đầy uy quyền hắn quay sang những sĩ quan đứng cạnh ánh mắt không có lấy một chút sự thương hại Đây là lúc trong a c khi đó trên bờ biển quân đại nam vẫn vững vàng đối mặt với kẻ thù mặc dù bị tấn công mạnh mẽ họ vẫn kiên cường không hề có dấu hiệu của sự lùi bước các khẩu đại bác từ đồn điện hải và an hải tiếp tục bắn trả những quả pháo nặng nề h lao về phía các chiến hạm của quân địch tiếng nổ từ pháo binh đại nam vang lên sát lệnh và mạnh mẽ nhưng không thể sánh bằng sức mạnh của kẻ thù mặc dù vậy những người lính của đại nam vẫn đứng vững không hề sợ hãi không có một dấu hiệu nào của sự dao động trong trung tâm chỉ huy gần đồn hải châu nguyễn tri phương đứng lặng trong màn khói bụi tay xiết chặt chiếc quạt gỗ dưới ánh nắng hói ả những nếp nhăn sâu trên khuôn mặt ông càng rõ rệt nhưng đôi mắt của ông vẫn s á n g rực thể hiện vẻ quyết tâm và đ i ề m tĩnh mặc dù đã ở tuổi xế chiều nhưng ánh mắt ấy không bao giờ nguôi tỏ rõ sự sắc xảo và khả năng đánh giá tình hình ông không vội vàng không hề có sự hoảng loạn trong hành động mà mỗi quyết định của ông đều thể hiện sự tính toán tỉ mỉ và hiểu rõ từng giây phút quan trọng. bên cạnh ông là phạm thế hiển một người đầy kinh nghiệm và dạ n dày trận m ạ c dù có vẻ ngoài lão luyện nhưng có thể thấy rõ trong đôi mắt của ông sự lo lắng và căng thẳng cả hai người đàn ông một g i à n mua với đầy đủ sự chín chắn một trẻ tuổi hơn nhưng cũng không thiếu bản lĩnh đều chung một mối quan tâm lớn lao là làm sao để bảo vệ được đà nẵng làm sao để đẩy lùi quân địch đang tấn công m á n h liệt nguyễn tri phương quay sang phạm thế hiển đôi mắt sáng ngời nhưng trầm tĩnh như không hề bị sao động ông không nói nhiều chỉ ra lệnh một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán tạm thời để chúng bắn phá đừng phí đạn tháo ta chờ chúng bước chân lên đất liền trước đã phạm thế hiển nghe vậy không nói gì thêm chỉ gật đầu thể hiện sự tôn trọng và hiểu rõ chiến lược của người chỉ huy quân đại nam không thể so với quân pháp về số lượng và sức mạnh của p h á binh nhưng họ có một lợi thế to lớn là được chiến đấu ngay trên mảnh đất quê hương của mình nếu quân địch không tiến vào bờ thì họ sẽ không thể chiến thắng được cả hai người đàn ông dù có lo lắng trong lòng nhưng đều giữ được sự điểm tĩnh sự vững vàng của những người chỉ huy kiên định phạm thế hiện truyền lệnh xuống các vị trí phòng thủ không một chút chần trừ các binh sĩ dù biết mình đang đối mặt với quân địch mạnh hơn rất nhiều vẫn không một ai tỏ ra lo sợ họ đứng vững dưới sức ép của đạn pháo tay cầm chặt súng ánh mắt không rời hướng chiến đấu mồ hôi đốt đ ấ m thân thể lấm lem bùng đất nhưng họ vẫn không tỏ ra mệt mỏi không có dấu hiệu của sự nản lòng đối với họ bảo vệ tổ quốc không phải là một công việc mà là một nghĩa vụ thiêng liêng họ đứng đó sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách giữa không gian ngột ngạt và căng thẳng thời gian dường như trôi chậm lại mọi thứ xung quanh như chìm vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng sóng vô v à bờ tiếng nổ vang dội từ những k h ẩ u pháo những người lính đại nam đứng vững không một a y lùi bước đôi mắt họ như những cột m u ố kiên định và đầy quyết tâm không bao giờ lùi bước trước sự tấn công mãnh liệt của quân thủ nguyễn tri phương và phạm thế hiển đứng bên nhau ánh mắt của họ nhìn về phía trước nơi mà cuộc chiến đang diễn ra với cường độ ngày càng mạnh mẽ trong lòng họ sự lo lắng vẫn không thể phủ nhận nhưng không thiếu niềm tin vào quân đội của mình họ biết rằng dù có khó khăn đến đâu quân đại nam vẫn sẽ đứng vững và chiến đấu đến cùng để bảo vệ đà nẵng bảo vệ mảnh đất thiêng liêng này ngày 2 tháng 9, khi những tia sáng yếu ớt của bình minh chưa thể xuyên qua lớp khói mù mịt của chiến tranh trận chiến đã bắt đầu liên quân pháp tây ban nha với sức mạnh quân sự vượt trội đã bắt đầu triển khai lực lượng của mình dưới sự che chắn của các pháo h ạ n khoảng một lính đổ bộ lên bán đảo sơn trà tiếng động cơ của những chiếc tàu chiến vang lên không ngớt h ò a vào tiếng bước chân đều đặn của các binh sĩ một cuộc tấn công quy mô đã bắt đầu dì gộ hốt de gờ n i chỉ huy của liên quân đứng trên b o n g tàu chỉ huy mắt hắn lạnh lùng quét qua bờ biển nơi những đội quân của hắn bắt đầu hành quân vào đất liền hắn tự tin với niềm tin rằng quân đội mình sẽ dễ dàng chiến thắng cảm nhận được sự chắc chắn từ những chiến lợi phẩm đã chuẩn bị từ lâu hắn ra lệnh cho binh sĩ đẩy nhanh bước tiến chiếm lấy các vị trí trọng yếu của đà n càng sớm càng tốt hắn biết rằng một khi quân địch đã đặt chân lên đất liền cơ hội chiến thắng sẽ gần như nằm trong tay mình. mặt biển lúc này như bị vây kín bởi bóng dáng của những chiếc tàu chiến như một con quái vật sẵn sàng nuốt chừng bất cứ thứ gì nằm trong tầm mắt trong khi đó nguyễn tri phương người chỉ huy tối cao của quân đội đại nam lại không vội vàng dù trước mặt là một đội quân mạnh mẽ của kẻ thù ông đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi động thái mọi đường đi nước bước của quân địch đã được tính toán tỉ mỉ đô thống lê đình lý và t r ư ở n g vệ đào trí dưới sự chỉ đạo của ông đã bí mật bố trí lực lượng mai phục tại những vùng đất xung quanh ông không nóng vội tấn công mà chờ đợi quân địch tiến sâu vào đất liền sau đó ông sẽ chỉ huy quân đội của mình đánh bất ngờ gây thiệt hại lớn cho quân địch và làm dối loạn đội hình của chúng nguyễn tri phương đứng trong trung tâm chỉ huy nơi các binh lính đang hối hả chuẩn bị cả khu vực như ngừng thở mỗi người đều nhận thức được tầm quan trọng của trận chiến này nhưng dù không có vẻ gì là vội vã những hành động của ông đều toát lên sự quyết đoán mỗi bước đi của ông đều mang một sự tính toán kỹ càng ông đưa tay vẽ một đường chéo trên bản đồ rồi chỉ tay vào những điểm quan trọng mà quân địch sẽ đi qua nguyễn tri phương nói nhẹ nhàng nhưng trong từng lời nói ấy đều chất chứa một quyết tâm sát đá chúng ta sẽ giữ vững từng tấc đất này đợi chúng tiến sâu vào rồi mới đánh phạm thế hiển người luôn bên cạnh ông trong những tình huống căng thẳng gật đầu ánh mắt rắn rỏi nhưng vẫn giữ được sự tĩnh lặng của một chiến binh l á o luyện cả hai người đàn ông tuy có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều hiểu rằng chiến thắng nằm ở khả năng kiên trì và sự chuẩn bị chú đáo không phải lúc nào chiến trường cũng là nơi thể hiện sức mạnh mà đôi khi chiến thắng lại đến từ sự thông minh trong chiến thuật khi quân pháp bắt đầu tiến vào đất liền những tiếng t h á o của quân đại nam bất ngờ vang lên từ các vị trí ẩn nấp đạn t h á o xe không gian nổ tung giữa đội hình quân địch những k ố i bùi mù mịt bay lên tiếng nổ dệt vang khiến không khí chiến trường như bị xé toạc đào trí người chỉ huy đội quân nhỏ. không chút do dự lao ra từ những bụi cây rậm rạp ông hét lớn ra lệnh cho quân sĩ lao vào trận chiến những tiếng súng hỏa mai vang lên nổ như tiếng sấm trên bầu trời các lính pháp tây ban nha vốn tưởng chừng không có gì có thể cắn bước giờ đây lại bị bất ngờ họ ngã xuống dưới những loạt đạn chính xác của quân đại nam chỉ trong giây phút trận chiến đã trở nên hỗn loạn quân đại nam dù số lượng ít tỏi nhưng lại nhanh nhẹn và thông thạo địa hình đã tạo ra sự bối rối cho đội hình liên quân những người lính của đại nam mỗi người một hướng nhanh chóng xâm nhập vào những khe hở mà quân địch không thể ngờ tới chúng làm cho quân địch không thể triển khai hỏa lực một cách hiệu quả khiến họ phải đối mặt với nguy cơ lớn không khí chiến trường lúc này tràn ngập sự căng thẳng và sự hoang mang trước tình thế bất ngờ đại tá dạy nổ chỉ huy quân tây ban nha h é t lớn cố gắng lấy lại trật tự cho đội hình hắn ra lệnh cho binh sĩ củng cố lại đội ngũ và chuẩn bị phản công tuy nhiên địa hình rừng rậm và sự thông thạo địa bàn của quân đại nam khiến các nỗ lực của dạy nổ không thể đạt được hiệu quả những trận pháo bắn lên trời nhưng không thể định vị chính xác mục tiêu những đội quân của liên quân bị tấn công từ những nơi mà họ không thể ngờ tới chúng không thể kiểm soát được tình hình phạm thế hiển từ một vị trí quan sát xa nhìn thấy cảnh tượng ấy á ông. Ông nguyễn h mắt ô n tri phương đứng bên cạnh đôi mắt nhìn ra ngoài xa khẳng định chiến thuật của phạm thế hiển ông gật đầu và nói đúng thế chúng ta không cần phải hấp tấp để chúng tự vướng vào những cạm bẫy mà chúng ta đã răng sẵn cả hai người đều hiểu rằng trong chiến tranh đôi khi chiến thắng không đến từ những trận đánh trực diện mà từ khả năng làm suy yếu đối phương ép họ vào thế khó đó mới chính là chiến thắng thật sự khi mặt trời lặn b ó n g tôi dần bao phủ lên những chiến hào tiếng nổ của chiến tranh trở nên thưa dần chỉ còn lại những âm thanh lẹp lẽ dưới sự chỉ đạo của nguyễn tri phương các binh sĩ đại nam bắt đầu rút về các đồn luy chính họ tạo thành một phòng tuyến vững chắc dọc theo cửa sông hàn mỗi bước di chuyển của họ đều được tính toán kỹ lưỡng một thế trận vững chắc đang được xây dựng từng chút một đêm đến trên tàu chỉ huy của liên quân dị gỗ hột xe gỡ nũ lỉ tổ chức một cuộc họ khẩn cấp các sĩ quan đứng xung quanh khuôn mặt họ đầ sau khi quan sát tình hình chiến sự tỏ ra không hài lòng giọng hắn đầy sự giận dữ quân của chúng ta đã bị phục kích quá dễ dàng chúng ta không lường trước được sự kiên cường và chiến thuật khôn ngoan của chúng đám lính này không đơn giản như chúng ta nghĩ ghe gỡ nu lì giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng hắn không khỏi bối rối hắn biết quân đội của mình mạnh về hỏa lực mạnh về quân số nhưng quân đại nam lại biết tận dụng địa hình và làm cho kẻ thù vướng vào những cặp ấy mà họ không thể ngờ tới chúng đã chuẩn bị kỹ hơn ta tưởng nhưng chúng ta vẫn còn ưu thế ngày mai ta sẽ tấn công mạnh hơn nữa tất cả hay chuẩn bị sẵn sàng dưới ánh đèn dầu mờ mịt các sĩ quan của liên quân không khỏi lo lắng chúng hiểu rằng quân đại nam tuy yếu về chất lượng nhưng mạnh mẽ trong chiến thuật nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cuộc chiến này sẽ không dễ dàng còn bên phía quân đại nam dưới bóng tối các vị trí phòng thủ vẫn sáng lên ánh đèn dầu mờ mịt nguyễn tri phương đi dọc hàng ngũ binh sĩ ánh mắt của ông không rời khỏi họ cả một đêm t ĩ n h lặng trôi qua chỉ còn tiếng gió biển di rào và âm vang của những đợt sóng gỗ ông không nói gì nhiều nhưng đôi mắt ông toát lên một sức mạnh tiềm tàng một sự kiên cường vững chắc ông quay sang những người lính giỏ ông trầm và đầy nghị lực các ngươi hay nhớ đất nước này là nhà của chúng ta. dù kẻ thù có mạnh đến đâu chỉ cần chúng ta đoàn kết kiên cường nhất định sẽ giữ được đà nẵng lời nói của ông như truyền thêm sức mạnh cho những người lính dù họ biết rằng ngày mai sẽ còn nhiều thử thách cam go nhưng trong lòng mỗi người những lời ấy như một ngọn lửa bùng lên tiếp thêm sức mạnh để đối mặt với khó khăn cả đại nam và liên quân mỗi bên đều âm thầm chuẩn bị cho trận chiến quyết liệt hơn và khi trời sáng trận đánh lớn sẽ lại tiếp tục ngay khi màn đêm buông xuống chiến trường tạm thời yên tĩnh nhưng trong lòng mỗi người lính đại nam sự căng thẳng vẫn chưa bung nơi những người lính không ngủ thay vào đó họ duy trì sự cảnh giác cao độ mắt luôn dõi theo những động tĩnh trên bờ biển mỗi tiếng sóng vỗ vào bờ như là lời nhắc nhở chiến tranh chưa kết thúc và họ vẫn phải kiên cường bảo vệ mảnh đất t i ê n g liêng của tổ quốc nguyễn tri phương và phạm thế h i ể n không thể ngừng suy nghĩ về những chiến thuật sắp tới họ biết rằng kẻ thù mạnh mẽ và đông đảo nhưng quân đội đại nam lại có lợi thế về sự kiên trì tình yêu đất nước và khả năng tận dụng địa hình cả hai người đàn ông dù trong lòng còn nhiều lo âu nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào chiến lược đã đề ra tối nay sẽ là một đêm dài nhưng sáng mai khi trận đánh chính thức bắt đầu quân đại nam sẽ không lùi bước chương năm mươi chín pháo binh mật kích x u y n về thời tự đức tác giả Liên Quân Pháp trong y Ban Nha, sau những thất bại ban đầu, đã nhận thất sau đầu, muốn. c lúc tiến sâu ấy d n gộ hốt mạnh mẽ từ quân t dê gỡ ấy, Zigo nụ ly chỉ huy lực lượng hải quân pháp đứng giữa những lựa chọn khó khăn với sự quyết đoán của mình hắn đã nhận ra rằng nếu không thay đổi cách thức chiến đấu liên quân sẽ tiếp tục xa lầy trong một cuộc chiến tiêu hao v ô nghĩa bởi vậy g ì gỗ ô xe gỡ nù lì đã quyết định thay đổi chiến thuật d ồ n lực lượng vào việc bắn phá dài hạn sử dụng sức mạnh của các tàu chiến và khẩu pháo hạng nặng để gây tổn thất cho quân đại nam hắn không muốn mất thời gian và nguồn lực vào những trận chiến trực diện với quân đại nam mà thay vào đó mục tiêu của hắn là làm kiệt quệ sức chiến đấu của đối phương bằng những đợt tấn công liên tiếp vào các kho lương thực và căn cứ quân sự bên trong đồn hải châu không khí căng thẳng nặng nghề tại một phòng học nhỏ chu phúc minh một trong những chỉ huy tài ba nhất của quân đội đại nam đang đứng chầm tư trước bản đồ chiến trường những đường nét trên bản đồ như thể phản ánh một trận chiến đang leo thang, với những điểm nóng. những khu vực bị pháo kích không ngừng mặc dù biết rằng quân pháp và tây ban nha có ưu thế về hỏa lực nhưng chu phúc minh không tỏ ra nào đúng ông vẫn bình tĩnh và kiên quyết bởi ông hiểu rằng chiến tranh không chỉ đơn giản là sức mạnh về quân số hay hỏa lực mà quan trọng hơn là sự kiên trì và chiến lược thông minh tiếng đại bác từ xa vọng lại phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhưng chu phúc minh vẫn không rời mắt khỏi bản đồ đôi mày ông khe nhữ lại đôi mắt sắc bén nhìn vào những chiến lược mà ông đã v ậ ra ông hiểu rằng quân đại nam sẽ không thể chiến thắng nếu chỉ đứng yên chờ đợi sự tấn công của kẻ thù một chiến thuật chủ động mới cần phải được thực hiện chu phúc minh nói giọng điệu bình tĩnh nhưng chắc chắn cô ta không thể sánh về số lượng đại bác nhưng ta có thể khiến chúng tiêu hao chính nguồn lực của mình pháo binh đại nam sẽ không nhắm vào tàu địch mà tập trung vào các kho tiếp tế và căn cứ của chúng trên bờ nguyễn tri phương người đứng cạnh ông không tỏ vẻ đồng tình hay phản đối ngay lập tức ông lặng im đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh sáng mặt trời dần tắt nhường chỗ cho bóng tối của đêm những đợt đại bác vang lên mỗi lúc một gần hơn nhưng nguyễn tri phương vẫn giữ sự điểm tính đến kỳ lạ dường như ông đang suy nghĩ về sự lựa chọn của chu phúc minh một lúc sau ông khẽ gật đầu rồi cất tiếng đúng vậy chúng ta không chỉ chống đỡ mà phải làm chúng c o n đốn lần này ta muốn chứng minh rằng hỏa lực không quyết định tất cả nếu chúng ta làm chúng hao tổn hết lương thực và đạn dược cuộc chiến này sẽ thay đổi ông quay sang nhìn chu phúc minh đôi mắt sáng rực lên một niềm tin mãnh liệt không chỉ có ông mà tất cả các tướng lĩnh trong phòng đều hiểu rằng đây là thời khắc quan trọng là thời điểm quyết định sống còn của đất nước chu phúc minh gật đầu một cách chắc chắn rồi quay sang các chỉ huy khác do ông vang lên sắp bén chúng ta sẽ phải đẩy chúng vào thế không còn lựa chọn bất cứ lúc nào dù là ngày hay đêm các khẩu đội pháo của chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng không để lỡ thời cơ các tướng linh trong phòng đều hiểu rằng lúc này không có chỗ cho sự do dự hay sợ hãi quân đại nam sẽ phải quyết tâm chiến đấu đến cùng ngay lập tức các khẩu đội pháo đại nam dưới sự chỉ huy của chu phúc minh bắt đầu chuyển hướng chuẩn bị cho một chiến dịch phá hoại không k h o ắ n lượng mỗi viên đạn mỗi loạt pháo bắn ra đều như muốn gửi đi thông điệp quyết tâm dù quân địch có mạnh mẽ thế nào quân đại nam sẽ không bao giờ chịu khuất phục những viên đạn pháo vút lên trời rơi xuống các vị trí của liên quân tạo ra những tiếng nổ vằn rội khiến cả khu vực rung chuyển mặt đất như bị xé toạc bụi mù m ị bao phủ không gian mỗi quả đạn rơi xuống đều tạo ra những v các kho tiếp tế các căn cứ của quân pháp và tây ban nha lần lượt bị phá hủy khói lửa bốc lên cao tiếng kêu cứu vang vọng giữa không gian im lặng bên phía liên quân d a y n o ớt chỉ huy lực lượng bộ binh pháp đứng s ư ơ n g sở mắt không chấp nhìn vào đám khói mù mịt đang bao phủ các kho lương thực của mình mặt hắn đỏ bừng vì tức giận đối với ông đây là một cú sốc lần đầu tiên trong chiến dịch này quân đại nam đã khiến ông cảm thấy hoang mang lo lắng d a y n o ớt gầm lên giọng đầy phẫn nộ tại sao chúng biết chính xác vị trí của ta quân đại nam rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ chúng ta không thể để thế này mãi dị bộ hột e gờ nô ly đứng bên cạnh lặng lẽ nghe những lời phàn nàn của cấp dưới hắn không vội vàng đáp lời sự c h ấ m ngâm trên gương mặt gầy gược của hắn thể hiện rõ sự lo lắng hắn hiểu rằng nếu tình trạng này kéo dài liên quân sẽ gặp khó khăn lớn trong việc duy trì cuộc chiến nhưng hắn cũng biết đối thủ của hắn không phải là những kẻ dễ đánh bại cuối cùng dị gộ hốt d e gỡ nụ ú ly lên tiếng giọng hắn trầm và đầy quyết đoán tướng dây n o a h đừng lo lắng chúng ta cần một chiến thuật khác lúc này chúng ta phải quyết tâm dứt điểm không thể để tình hình kéo dài hay chuẩn bị cho những đợt tấn công mạnh mẽ hơn dây n o nhìn vào dị g o hốt e ê gỡ n u l i với vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn ngập ngừng đ á p lời thế chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nếu không phá được các vị trí chiến lược của quân đại nam chúng ta sẽ rất khó duy trì cuộc chiến dị g o hốt e ê gỡ n u l i nhìn ra biển nơi mặt trời đã dần lặn xuống nhường chỗ cho bóng tối hắn không trả lời ngay mà chỉ suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng hắn quyết định lên tiếng giọng hắn chầm lắng nhưng đầy quyết đoán ta sẽ phải thực hiện một cuộc tấn công lớn hơn đẩy quân đại nam vào thế phòng thủ và sau đó đánh vào điểm yếu của chúng nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào hỏa lực cần phải có sự thay đổi trong cách thức chiến đấu trong khi đó bên trong căn cứ quân đại nam chu phúc minh vẫn kiên trì chỉ, chỉ huy từng khẩu pháo mặc dù cuộc chiến đang ngày càng khốc liệt ông vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi mỗi quyết định mỗi sự điều chỉnh đều cho thấy tầm nhìn chiến lược vượt trội của ông những khẩu đội pháo của ông vẫn tiếp tục bàn phá nhắm vào các vị trí quan trọng của quân địch những tiếng nổ vang lên không ngừng khiến quân pháp và tây ban nha phải lùi bước nguyễn tri phương đứng bên cạnh các tướng lĩnh khác cũng đang suy nghĩ về những bước tiếp theo ông hiểu rằng cuộc chiến này không thể chỉ dựa vào phòng thủ một chiến lược tấn công quyết liệt cần phải được thực hiện nhưng ông cũng biết rằng mỗi chiến lược đều phải trả một cái giá rất đắt nguyễn tri phương quyết tâm ánh mắt của ông sáng lên những tia lửa của chiến thắng chúng ta không thể ngừng lại chúng ta phải đánh vào nơi chúng yếu nhất bắt chúng phải trả giá bằng máu bên ngoài màn đêm đã bung ô xuống nhưng tiếng đại bắc vẫn vang lên không ngừng những quả đạn pháo vẫn liên tục rơi xuống như cắt xé bóng tối trong đêm tối những tiếng nổ và ánh sáng từ các quả đạn pháo vẫn không ngừng chiếu sáng chiến trường và dù có là đêm đen tính mịch lòng quân đại nam vẫn sáng như ngọn lửa không bao giờ tắt đêm ngày 10 t h á n g 9 n g u y ễ n tri phương ngồi trước bản đồ lớn trải rộng trên bàn trong trường chỉ huy ánh sáng l e lét của ngọn đèn dầu không che giấu được nét trầm tư trên gương mặt cầu trong lòng ông không một giây phút nào ngừng nghĩ đến việc làm thế nào để đẩy lùi liên quân ra khỏi đà nẵng cuộc chiến kéo dài nhưng không thể để sự kiên nhân của quân và dân đại nam bị mải mòn thêm nữa ông cho triệu tập đào trí và trần hoàng vào trướng khi cả hai bước vào ánh mắt đầy quyết tâm ông mở lời ngay mà không vòng vo đêm nay chúng ta tập kích trực diện vào s â n trà không để chúng có một đêm yên ổn mỗi bước chân chúng dâm lên đất đại nam phải là một bước đầy đau đớn đào trí nhữ mày nét mặt thoáng hiện sự lo lắng người của ta chưa quen chiến đầu trong bóng tối liệu có ổn không nguyễn tri phương ngước nhìn ánh mặt sáng lên giọng cậu bình tĩnh nhưng mạnh mẽ nếu không quen thì phải học đây là lúc ta dùng những cách mà chúng không thể ngờ tới ta không tìm cách thắng trong một đêm nhưng phải làm chúng cạn kiệt sức lực không còn khả năng chiến đầu lâu dài ông đặt tay lên bản đồ chỉ vào các điểm đồn trú của quân liên quân do ông chậm rãi nhưng đầy sức năng đào c h í người dẫn đầu đội tấn công chính diện trần hoàng lo tiếp viện và bảo đảm đường rút lui chúng ta không cần tiêu diệt toàn bộ chỉ cần đánh mạnh làm c h ú n g sợ hãi rồi rút nhanh hai vị tướng không nói thêm lời nào chỉ cúi đầu nhận lệnh kế hoạch được triển khai ngay trong đêm hai nghìn quân đại nam được chia thành các nhóm nhỏ l ặ lẽ di chuyến dưới ánh trăng mờ những con đường rừng rậm rạp trở thành tấm màn tre chở cho họ mỗi binh sĩ mang theo súng hóa mai giáo mác và pháo cầm tay những v ũ k h í tuy thô sơ nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến đêm đào trí dẫn đầu đội quân chính ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước trước khi tiến vào vị trí ông dừng lại quay về phía đội quân nói ngắn gọn đây không phải là lúc để sợ hãi hay nhớ mỗi nhát giáo mỗi viên đạn chúng ta bán ra không chỉ để giành lại đất mà còn để giành lại lòng tự tôn của đại nam lời nói của ông dù đơn giản đã làm dấy lên một luồng nhiệt huyết trong lòng mỗi người lính khi đội quân áp sát các cứ điểm tại sơn trà tín hiệu tấn công được phát ra từ trên các ngọn đồi những quả pháo tự chế đồng loạt d ề n vang phá tan màn đêm tĩnh lặng đạn pháo nổ tung làm r u n g chuyến các vị trí đóng quân của liên quân đúng lúc đó từ các lối mòn nhỏ quân đại nam ảo hạt xông lên như những con hổ đói lao vào kẻ thù tiếng gào ghét tiếng súng nổ tiếng gươm giáo va chạm vang vọng khắp nơi trần hoàng ở phía sau theo sát đội quân tiếp viện giữ vững tinh thần chiến sĩ bằng giọng nói to rõ nhớ lấy lời của nguyễn tri phương không cần bối cùng dễ tận đánh xong lui ngay bên phía liên quân sự bất ngờ và hồn loạn lan khắp các trại đại tá là nạ dốt cố gắng điều binh hét lớn trong tuyệt vọng chúng không đánh như lính bình thường chúng biết cách lợi dụng bóng tối lợi dụng địa hình đứng vững đội hình không được tàn ra nhưng tất cả đã quá muộn sự hỗn loạn làm đội quân vốn kỷ luật của chúng bị chia cắt nhiều vị trí phòng thủ bị phá hủy hoàn toàn đến gần sáng khi bầu trời bắt đầu ứng hồng quân đại nam theo đúng kế hoạch rút lui để lại một trận địa tan h o a n g với những thiệt hại nặng nề cho kẻ thú từng nhóm nhỏ lặng lẽ rút về các vị trí tập kết mang theo niềm tiêu hãnh lẫn hy vọng tại doanh trại liên quân giám mục kẹo lợi d ì bước vào trường chỉ huy dị gỗ hốt xe gỡ n ly đang đứng trước bàn bản đồ chầm ngầm nhìn những vị trí bị p h á hủy béo lờ dìn cất lời dọn đầy lo ngại người đại nam quá kiên cường họ không chỉ biết phòng thủ mà còn đủ thông minh để biến sự thiếu thốn thành lợi thế nếu không có sự hỗ trợ từ pa di và mazit chúng ta không thể tiếp tục kéo dài trận chiến này gonuli không trả lời ngay ánh mặt sắc l ạ n h vẫn hướng ra phía xa nơi đó khói đen vẫn còn bốc lên nghi ngút từ những vị trí bị phá hủy hân biết những gì béo lờ dìn nói là sự thật nhưng tiêu hãnh không cho phép hắn thừa nhận thất bại dễ dàng như thế ngược lại tại đồn hải châu n g u y tri phương cùng các tướng lĩnh đang xem xét báo cáo về trận đánh trên bàn là những tấm bản đồ đã được đánh dấu chi chít ông đặt chiếc quả xuống ánh mắt nhìn thẳng vào các chỉ huy của mình giọng t r ầ m ấm nhưng kiên định đêm qua là minh chứng rằng lòng dân và sự thông minh trong chiến thuật là vũ khí mạnh nhất đừng quên chúng ta không chỉ bảo vệ đà nẵng mà còn bảo vệ niềm tự hào của cả đại nam hay giữ vững tinh thần bởi con đường phía trước còn dài và đầy trông gai trong căn phòng nhỏ không ai lên tiếng nhưng trong ánh mắt từng người ngọn lửa quyết tâm đã dựng cháy họ biết rằng cuộc chiến này vẫn còn tiếp diễn nhưng đêm qua một tia sáng hy vọng đã bừng lên soi dọi con đường phía trước bên ngoài trướng tiếng do rít qua từng cái lá hòa cùng tiếng vọng của những bước chân lặng lẽ những người lính đại nam sau một đêm chiến đấu khốc liệt đang trở về trong sự im lặng trang nghiêm trên khuôn mặt họ sự mệnh m ỏ i sen lẫn niềm tự hào đôi mắt sáng lên một ngọn lửa khó tắt họ không chỉ chiến đấu vì mệnh lệnh mà còn vì quê hương vì những gia đình đang chờ đợi họ nơi hậu phương nguyễn tri phương rời khỏi tướng r chỉ huy bước ra ngoài trong ánh sáng nhạt nhòa của bình minh cậu nhìn về phía xa nơi sơn trà vừa trải qua một trận hỗn loạn khói vẫn còn l à g vàng nhưng đó là khói của sự kiên cường là lời nhắc nhở rằng đại nam không dễ bị khuất phục một người lính trẻ bước đến tay vẫn còn dính vết máu khô ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết đại nhân chúng ta đã làm được kẻ thù sẽ phải dẹ chừng mỗi khi bước vào đất này nguyễn tri phương mỉm cười nhẹ gật đầu đúng nhưng còn nhiều thử thách trước mắt chiến thắng đêm qua chỉ là bước đầu hay chuẩn bị tinh thần bởi con đường chúng ta đi còn dài và đầy gian nan bình minh lên cao nhưng trái tim mỗi người lính đại nam vẫn rực cháy như ngọn lửa trong đêm họ biết rằng dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn họ vẫn sẽ tiến lên vì đất nước vì dân tộc cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và mỗi ngày trôi qua quân đại nam càng thêm kiên cường không hề lùi bước trước áp lực từ liên quân nguyễn tri phương với sự quyết đoán của mình tiếp tục lãnh đạo quân đội trong những trận chiến cam go Không chương ỉ bảo vệ đà mà còn giữ vững giữ sáu mươi t h ắ n g trận đà nẵng chương sáu mươi tháng trận đà nẵng xuyên về thời tự đức tác giả lưu huỳnh phát trời đà nẵng hôm nay trong vắt không một c ầ n mây ánh sáng mặt trời phản chiếu lên mặt biển tạo nên một vẻ đẹp huyền diệu mặt nước như một tấm gương khổng lồ lấp lánh dưới ánh nắng làm cho cả bãi cắt vàng như một tấm thảm hóng ánh đà nẵng hôm nay đẹp đến l ạ thường vẻ đẹp đó như một dấu hiệu của sự sống của hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn nhưng tại chiến trường không khí lại hoàn toàn khác biệt mọi thứ dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù của sự căng thẳng nơi mỗi bước đi đều nặng chịu và mỗi tiếng động đều khiến cho lòng người không khỏi lo lắng tiếng đại bát từ xa vọng lại như những lời tiên tri báo trước một trận chiến khốc liệt một ngày định mệnh đang đến gần ngày mà vận mệnh của thành trên đỉnh đ ồ i cao nguyễn tri phương đứng lặng lẽ ánh mắt không rời khỏi cửa sông hàn nơi xa xôi phía chân trời từ đây ông có thể thấy rõ cảnh vật bao quanh thành phố nhưng không phải để thưởng đoạn v ẻ đẹp ấy mà là để tính toán chuẩn bị cho một ngày mai đôi mắt của ông sáng r ự c lên chứa đựng sự quyết tâm và niềm tin ngọn lửa trong lòng ông bùng cháy m á h liệt sửa ấm những lo âu những mệt mỏi của chiến trường dẫu đã trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách ông vẫn không cho phép mình giao động ông quay lại nhìn những tướng sĩ đang tụ tập xung quanh mình những gương mặt đó không còn trẻ trung nhưng lại toát lên một sự kiên cường vững vàng như những tảng đá đứng vững trước sóng gió nguyễn tri phương hít một hơi thật sâu giọng nói của ông vang lên mạnh mẽ chắc đ ị c h như một lời kêu gọi đầy sức mạnh hôm nay là lúc chúng ta viết lên một chương sử mới mỗi chúng ta đều có một nhiệm vụ thiêng liêng phải hoàn thành mọi người hay nhớ từng giọt máu đổ xuống đều không hưởng phí nếu chúng ta bảo vệ được mảnh đất này đất nước này dân tộc này tự do và sự sống của chúng ta không ai có thể đe dọa được hãy chiến đấu như những người con của đất nước này vì tương lai của dân tộc vì sự tự tôn của tổ quốc những lời nói ấy vang lên dường như thấm vào từng thứ thịt từng cơ bắp của những người lính những cái gật đầu những ánh mắt kiên định như đốt cháy không khí xung quanh như muốn xé tan bầu không khí nặng nề và tràn đầy lo âu họ không còn là những con người mệt mỏi mà là những chiến binh tràn đầy sức mạnh mỗi người đều cảm thấy như có một sức mạnh mới mẻ đang trỗi dậy trong cơ thể thôi thúc họ tiến lên mọi người nhìn nhau ánh mắt đầy quyết tâm như thể đã sẵn sàng cho một trận chiến mà họ biết rằng sẽ quyết định tất cả phạm thế hiển người đứng đầu một đội quân quan trọng đang chỉ huy quân lính của mình ông không nói nhiều nhưng mỗi câu nói của ông đều như một mệnh lệnh mỗi hành động của ông đều tạo ra sức mạnh vô hình chuyển qua từng người trong đội quân ông đi dọc theo hàng binh sĩ kiểm tra vũ khí động viên những người đã mệt mỏi phạm thế hiển với khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt s ắ c bén không bao giờ lơi là trong công việc của mình chúng ta sẽ đánh nghi binh hay di chuyển nhanh gọn không để lộ dấu vết để quân địch không biết đâu là hướng tấn công thật sự nếu phải hy sinh hãy nhớ rằng hy sinh của chúng ta sẽ bảo vệ những người phía sau mỗi người đều có vai trò quan trọng nếu ta không chiến thắng hôm nay thì sẽ không có ngày mai vì vậy đừng bao giờ lùi bước dù là một bước giọng nói của ông v ă n g lên đầy mạnh mẽ và khí thế làm cho những người lính như được tiếp thêm sức mạnh mỗi câu từ ấy như một lời hứa một cam kết không chỉ với nhau mà còn với đất nước họ nhìn nhau hiểu rõ sứ mệnh của mình và không còn gì có thể ngăn cản họ lê đình lý và đào c h í hai chỉ huy m ũ i tấn công chính diện đứng gần nhau ánh mắt họ đầy kiên quyết những cái nhìn trao đổi những cái xiết tay thật chặt đào c h í nhìn vào mắt lê đình lý ánh mắt anh không hề giao động chỉ có sự kiên định và sự quyết tâm của một người lính đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả hôm nay nếu ta không về hãy đưa tin thắng trận đến gia đình ta nói với họ rằng ta đã chiến đấu cho đất nước cho tự do cho danh dự của đại nam lê đình lý không nói gì chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai đảo trí ánh mắt của ông như một lời khẳng định họ không cần nói thêm nữa chỉ cần nhìn vào nhau họ đã hiểu rằng trận chiến này không phải là của riêng mình mà là của cả một dân tộc của một tổ quốc và dù thế nào đi nữa họ sẽ không bao giờ lùi bước khi mặt trời lên cao chiếu xuống mặt đất với một thứ ánh sáng mạnh mẽ hiệu lệnh tổng phản công vang lên khiến cho mọi người đều cảm nhận được sự thôi thúc mãnh liệt từ trong lòng các đội quân của đại nam bắt đầu di chuyển nhanh chóng và lặng lẽ phạm thế hiện dẫn quân qua những con đường màu nhỏ băng qua khu rừng dày đặc và rồi xuất hiện ở phía đông nơi mà quân địch không thể ngờ tới đ ộ trên nột, tiếng súng nổ liên văng lên, những tiếng tiếp hò e o tạo tiếng một thanh tan chiến, mọi của cuộc chiến, tạo ra một âm thanh vỡ tan mọi sự y tĩnh. thể tới nghĩ Liên quân、pháp、hoang mang, họ không thể nào Pháp họ đ ư ợ chiếc rằng quân đại Nam Đại lại có t ể tấn Trên công mạnh mẽ như c mẽ h vậy. Trên chiếc tàu chỉ huy của mình dị g o o ộ e re g núi l i tướng chỉ huy quân pháp nhìn vào những điểm nghi binh mà quân đại nam đã tạo ra ánh mắt hắn sắc bén như dao nhưng lại ẩn chứa sự nghi ngờ hắn không thể nào tin rằng đối thủ có thể chia quân ra như vậy nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh căng thẳng này đôi mắt hắn neo lại rồi một câu mệnh lệnh vang lên chúng không đủ lực lượng để chia quân như vậy đây chỉ là kế sách dụ ta rời khỏi vị trí trọng yếu hãy cẩn thận đừng để chúng ta mắc b ấy hắn ra lệnh cho một phần lực lượng quay lại phòng thủ các cứ điểm quan trọng nhưng rồi đã quá muộn lê đình lý và đào trí dẫn đầu một đội quân mạnh mẽ đã tấn công trực diện vào các cứ điểm phòng ngự của quân pháp họ vung kiếm xé toan mọi sự kháng cự khiến cho quân địch không kịp phản ứng pháo binh của đại nam dưới sự chỉ huy của chu phúc minh tiếp tục bắn phá vào các tàu chiến pháp đang neo đậu ngoài khơi tiếng nổ văng trời mặt đất như dung chuyển những tàu chiến pháp không kịp ứng phó bị pháo bắn trúng bốc cháy dữ dội rồi chìm xuống dòng sông một binh sĩ của quân pháp chạy đến báo cáo với dị gỗ thưa tướng quân chúng ta đã mất thêm hai tàu chiến pháo binh của chúng quá chính xác lính của ta không còn tinh thần chiến đấu nữa tinh thần toàn quân đang s ụ p đ ổ dị gỗ hột dê gỡ nũ lì nhìn xuống mặt nước gương mặt hắn không thay đổi nhưng đôi mắt tận chứa sự lo lắng không thể che giấu hắn nắm chặt tay giọng nói vang lên c ô khốc rút lui báo cho toàn quân rút lui ngay trong đêm nay tất cả phải nhanh chóng rút về vị trí an toàn không được để quân ta bị tổn thất thêm nữa trong doanh trại đại nam nguyễn tri phương nhận được tin rằng quân pháp đang rút lui ông ngồi lặng lẽ tay vẫn giữ chặt bản đồ chiến trận đôi mắt nhìn xa xăm ông thở dài một hơi dài rồi k h a nói chúng đã rút nhưng đừng chủ quan đêm nay phải cử người theo dõi động thái của chúng nếu thật sự là rút lui ngày mai ta sẽ có câu trả lời cuối cùng đừng để một chiến thắng dễ dàng khiến chúng ta lơi lỏng chúng ta vẫn chưa thắng được cho đến khi đuổi hết quân địch khỏi mảnh đất này cả doanh trại im lặng các tướng lĩnh và binh sĩ hiểu rằng chiến thắng hôm nay chỉ mới là một bước đầu họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước và họ sẽ không bao giờ để lỡ cơ hội giành chiến thắng cuối cùng đêm ngày 20 tháng 9, h í n đà nẵng như đang chìm vào một giấc ngủ sâu yên ả đến kỳ lạ Ánh trong ă n vàng trên g vặt từ c a chiếu u x ố mặt tấm muốn thẳm mà từng sáng bạc lan tỏa trên tan, thổi theo đợt cát, tổn thương Trong biển bạc bờ chiếu Gió chiến lại. để rộng lớn, sáng lan làn sóng lan tan, phản chiếu như những tấm gương sáng. Gió thổi nhẹ nhàng, cuốn theo những đợt sóng như những cuộc vệ vô về sâu xoa dịu đã không gian tĩnh lặng ấy không còn tiếng súng không còn những cuộc chiến đấu đẫm máu chỉ còn lại tiếng gió rít sóng vỗ và những dư âm của trận chiến vừa qua đà nẵng đã giữ vững nhưng cái giá phải trả quá đắt những chiến lợi phẩm mà liên quân pháp mang theo chẳng thể nào làm vơi đi nôi đau của những người đã ngã xuống nguyễn tri phương đứng trên một đỉnh đồi gần đồn hải châu đôi mắt ông hướng về phía biển nơi những đoàn tàu chiến của quân pháp đang lặng lẽ rời xa hòa vào bóng tối đêm nay ông cảm nhận rõ ràng cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình một sự nhẹ nhõm nhưng cũng không ít nội c trữ nặng đà nẵng đã giữ vững nhưng những đồng đội những người bạn đã nga xuống họ không bao giờ quay lại nữa và chính trong khoảnh khắc t ĩ n h l ặ n g ấy ông như nghe do tiếng thở dài của những linh hồn không có được sự an nghỉ ông thấu hiểu rằng chiến tranh không có người chiến thắng thật sự chỉ có những người sống sót và ông may mắn là một trong số đó trần hoàng đứng bên cạnh ánh mắt ông nhìn về phía biển xa xăm nơi bóng đêm đã nuốt chửng những chiếc tàu chiến cả hai không cần nói gì vì họ hiểu rằng chiến thắng hôm nay không phải chỉ là công lao của một người mà là kết quả của hàng ngàn linh hồn đã ra đi những người đã hy sinh không chỉ vì đà nẵng mà vì mảnh đất thiêng liêng của dân tộc này trần hoàng túi đầu một cách kính cẩn không phải vì sợ hãi hay, hay sự yếu đuối mà như một sự tri ân sâu sắc đối với những chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại nơi này nguyễn tri phương k h ẽ mỉm cười nhưng nụ cười của ông pha chút một mã như một lời nhắc nhở về cái giá đắt đỏ của chiến thắng ông không vội vàng nói gì chỉ im lặng trong giây lát để cho lòng mình lắng lại rồi dọn ông trầm ấm vang lên giữa đêm khuya tính m ị c h chúng ta đã giữ được đà nẵng nhưng cái giá quá đắt không phải chỉ là chiến thắng của một người mà là chiến thắng của toàn thể đại nam trần hoàng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu những lời của nguyễn tri phương không chỉ dành cho ông mà là cho tất cả những người lính những chiến sĩ đang đứng quanh đó những người đã chiến đấu cùng ông trong suốt những ngày gian khó hiểu rõ hơn ai hết rằng chiến thắng hôm nay là sự hy sinh của hàng ngàn người không phải là chiến thắng của riêng ai mà là của toàn thể đất nước đà nẵng là minh chứng rõ ràng nhất cho lòng yêu nước và sự bất khuất của những con người mang trong mình dòng máu đại nam nguyễn tri phương quay lại ánh mắt ông như sáng lên trong đêm tối ông nhìn về phía những tướng lĩnh và binh sĩ đang đứng gần đó đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời rộng lớn trong những ánh mắt ấy ông nhìn thấy sự kính trọng sự ngưỡng mộ và trên hết là niềm tự hào cậu không cần phải nói thêm gì nữa vì ánh mắt ấy đã truyền tài tất cả những gì cần nói những người chiến đấu bên ông đều hiểu rằng chiến thắng hôm nay không phải là vinh quang của riêng ai mà là của tất cả những người đã hy sinh cho mảnh đất này vinh quang không thể dành cho một người duy nhất từ những người dân đà nẵng từ những binh sĩ đang đứng kia tất cả đều là anh hùng、Cái、giá của chiến thắng này không thể đong đếm bằng những số liệu những chiến lợi phẩm thu được hay những khẩu súng đã hạ gục quân địch nó nằm trong những giọt máu của những người đã n g a xuống trong những bước chân của những chiến sĩ chưa bao giờ chịu dừng lại dù thân thể đã kiệt quệ đà nẵng hôm nay là minh chứng cho lòng yêu nước và sự kiên cường bất khuất của cả một dân tộc khi tiếng c h ố n g mừng chiến thắng vang lên khắp nơi những người dân bắt đầu nở nụ cười nhưng không ai giấu nổi những giọt nước mắt niềm tự hào sự hân hoan trào dâng trong lòng họ nhưng cũng có một nỗi buồn không thể nào xóa nhỏa những người đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất này họ sẽ không bao giờ trở lại nữa nhưng những gì họ để lại là vô giá Đây không chiến thắng hôm nay không phải là sự kết thúc nó chỉ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến dài hơi còn ở phía trước ông đã từng nói khi mà quân pháp rút đi chúng sẽ trở lại ông hiểu rằng cuộc chiến này chưa bao giờ kết thúc tình thế có thể thay đổi kẻ thù có thể thay đổi nhưng một điều không thay đổi đà năng và đại nam vẫn là của nhân dân của những người chiến sĩ kiên cường bất khuất nguyễn tri phương quay sang trần hoàng ánh mắt ông như thấu hiểu được mọi điều mà người bạn đồng hành của mình đang suy nghĩ ông khẽ lên tiếng giọng t r ầ m và đầy quyết tâm chúng ta đã bảo vệ được đà nẵng nhưng thử thách vẫn còn ở phía trước đừng để chiến thắng hôm nay làm chúng ta quên đi sự thận trọng mọi chuyện vẫn còn rất khó khăn trần hoàng nhìn ông ánh mắt kiên định không chút do dự cả hai đã chiến đấu bên nhau trong suốt những năm tháng qua và họ hiểu rằng chiến thắng hôm nay dù quan trọng đến đâu vẫn chưa phải là tất cả đối diện với tương lai không thể để lòng tự mãn che mở đi sự thận trọng mỗi chiến thắng chỉ là một phần của cuộc chiến dài và phải luôn chuẩn bị tinh thần đối diện với những thử thách mới khi tiếng chống mừng chiến thắng vẫn còn vang vọng trong không khí những người dân của đà nẵng những binh sĩ dũng cảm những chiến sĩ chưa bao giờ ngừng bước vẫn tiếp tục nhìn về phía trước với một niềm tin vững vàng vào tương lai họ sẽ không bao giờ để mảnh đất này phải gánh chịu thêm một lần đau thương nữa tiếng trống tiếng vô tay tiếng hò reo tất cả hòa vào nhau thành một khúc ca của sự kiên cường của lòng yêu nước và sự đoàn kết một lần nữa đà nẵng và cả đại nam lại đứng vững trong cơn báo chiến tranh Chương 61, toàn tính, chương 61, toàn tính, tính. toàn toàn 61, 61, A-Z A-Z xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát sau thất bại hễ trệ tại đà nẵng không chỉ người dân mà ngay cả nội bộ quân đội pháp cũng phải đối mặt với một làn sóng phẫn nộ và thất vọng lớn các phương tiện truyền thông nhất là các tờ báo trong nước không ngừng chỉ trích sự thiếu chuẩn bị kỹ càng và chiến lược thiếu sáng suốt của giới lãnh đạo quân sự mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nạp h n m o ổ ba và những quyết định của hắn trong chiến dịch này một số tướng lĩnh quân đội cũng không ngần ngại đưa ra những đánh giá khắc nghiệt về cách thức chiến đấu cho rằng cuộc xâm lược quá vội vàng và không có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về địa hình cũng như phản ứng của đối phương chúng cho rằng quân đội pháp đã quá tự mãn và không lường trước được sự kháng cự mạnh mẽ từ quân đại nam trong khi đó người dân haji vốn đã quen với hình ảnh của một quốc gia hùng mạnh bắt đầu hoài nghi về khả năng thành công của chiến dịch ở phương đông những lời chỉ trích không ngừng rội về n a p o l n o n III, nhưng ngay cả trong tình cảnh khó khăn đó hắn cùng các quan chức của mình vẫn giữ vững niềm tin rằng đại nam dù khó khăn và bất chắc Vẫn là m ộ trong mát xích quan ọ n g t r chiến l ư sự, sự, đó một ở r n g nhân h ư vật quen thuộc đã xuất hiện đó là giám mục kéo lợi dịn người từ lâu đã nhiệt thành vận động cho cuộc xâm lược đại nam với lý do là văn minh hóa khu vực này képlerin mặc dù không phải là một nhà quân sự nhưng lại có ảnh hưởng nhất định trong giới lãnh đạo pháp nhờ vào những mối quan hệ sâu rộng trong giới tôn giáo và chính trị hắn là một trong những người đầu tiên thúc đẩy việc đưa quân pháp đến các khu vực thuộc đông dương để thực hiện sứ mệnh cao cả mà hắn cho là mang lại lợi ích cho toàn bộ khu vực khi cuộc họp bắt đầu képlerin được mời phát biểu hắn đứng lên với một phong thái đầy quyết đoán ánh mắt sáng rực lộ rõ vẻ tự tin và niềm tin mãnh liệt vào chiến lược của mình hắn nói đà nẵng là bài học nhưng không phải là thất bại chúng ta không thể để mình bị cuốn vào sự thất bại đó nam kỳ là cơ hội của chúng ta đừng chỉ nhìn vào những khó khăn trước mắt mà hãy nhìn vào những gì chúng ta có thể đạt được đó là cơ hội không chỉ về tài nguyên mà còn là một bước đệm để pháp khẳng định sự vượt trội của mình để khai sáng đông dương chúng ta phải tiếp tục chiến đấu và nam kỳ chính là cửa ngõ của chúng ta lời nói của kéo lơ dìn đã chạm đến trái tim của nạ t ộ mẹo ông ba hắn lắng nghe chăm chú ánh mắt đầy quyết tâm và gật đầu đồng tình trong lòng nạ t ộ mẹo ông ba đại nam chính là bước khởi đầu cho tham vọng lớn hơn của pháp ở khu vực đông nam á đối trọng với ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của anh tại ấn độ và miến điện hắn nhận thấy rằng nếu pháp kiểm soát được nam kỳ thì sẽ có cơ sở vững chắc để tiến vào các khu vực khác của đại nam đặc biệt là miền trung và miền bắc đặc biệt nam kỳ có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng đối với tham vọng thương mại của pháp tại đông nam á điều này có thể tạo ra một tiền đề để pháp thiết lập sự kiểm soát hoàn toàn tại khu vực sông mê công vốn là con đường huyết mạch cho các hoạt động thương mại với tầm nhìn của ông kéo lơ dìn nato neo ông ba không ngần ngại ra lệnh triệu hồi chát lơ dị gỗ h t dê gờ núi l người đã chỉ huy cuộc xâm lược đà nẵng để bàn bạc kế hoạch chiến lược mới mặc dù d ì gô âu không thể tránh khỏi chỉ trích sau thất bại tại đà nẵng nhưng các quan chức quân sự vẫn đánh giá cao hắn vì kinh nghiệm chiến trường phong phú và sự quyết đoán trong việc đưa ra quyết định dù rằng tên tuổi của d ì gô âu đã bị hoen ố bởi thất bại đầu tiên nhưng những phẩm chất mà hắn sở hữu vẫn là yếu tố quan trọng để pháp có thể tiếp tục thực hiện tham vọng của mình khi d ì gô âu trở lại ba dì hắn lập tức trình bày báo cáo chi tiết về những sai lầm trong chiến dịch trước đó trong một cuộc họp với nạ b ồ mèo ô n ba và các quan chức dị gô âu thẳng thắn phân tích quân đại nam mặc dù không mạnh về trang bị nhưng chúng rất kiên cường chúng ta không thể mạo hiểm như vậy nữa chúng ta cần phải chọn lựa một mục tiêu thật sự dễ dàng nơi có thể gây ra sự ảnh hưởng lớn nhất mà không gặp phải quá nhiều kháng cự nam kỳ chính là một lựa chọn hợp lý các tỉnh tại đây không được bảo vệ quá chặt chẽ và nếu chúng ta kiểm soát được chúng ta sẽ có thể ngăn chặn mọi đường tiếp tế và giao thông của đại nam từ miền trung ra phía bắc kế hoạch mà dị ô ô đưa ra không phải là một cuộc tấn công dài hơi hắn đề xuất chiến lược tấn công nhanh chóng tập trung vào việc chiếm các tỉnh trọng yếu như gia định định tường và biên hòa nơi ít được bảo vệ và có vị trí thuận lợi để cắt đứt các tuyến đường cung cấp cho đại nam mặc dù đã thất bại tại đà nẵng nhưng dị ô ô tin rằng với chiến l quân đội pháp sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu nạp o l e o ồng ba rất đồng tình với kế hoạch này tuy nhiên hắn nhấn mạnh một điều kiện rất quan trọng chúng ta không thể để thất bại xảy ra lần nữa cần phải đảm bảo rằng chiến dịch này sẽ thành công nhưng phải nhanh chóng không được kéo dài chiến tranh quá lâu chúng ta cần phải thu về lợi ích không chỉ trên chiến trường mà còn trong lĩnh vực kinh tế và một yếu tố không thể thiếu là sự hỗ trợ của hải quân và các nhà đầu tư Zigo hốt rời khỏi cuộc họp với quyết tâm cao hắn bắt tay vào việc chuẩn bị lực lượng xây dựng một đội quân mạnh mẽ với khoảng m ư ơ i bốn tàu chiến và ba năm trăm binh sĩ tinh nhuệ bao gồm lính lê dương từ các thuộc địa châu phi trong khi c chuẩn đã được n lưỡng. khai Bên cạnh đó giám mục kéo lợi t dìn m Kỳ, đóng vẫn không ngừng vận động và tạo dựng mạng lưới hỗ trợ trong khu vực hắn tin rằng với sự hậu thuẫn của các giáo sĩ và tín đồ quân pháp sẽ dễ dàng chiếm được nam kỳ và củng cố quyền lực tại đây Với trong ầ m mình, nhìn của mình, L.G ấ chấp mấy t thể triều t lạc việc có chóng được của quan quân Huế. nhanh địa giành nhận người dân địa phương, những người không mấy gắn đình về với Pháp bó sự r những báo cáo đầu tiên từ các điệp viên gửi về một trong những thông tin đáng chú ý là sự khác biệt trong tính cách và phong tục của người dân nam kỳ so với miền trung các điệp viên nhận định rằng người dân ở đây sống chủ yếu dựa vào hệ thống k ê n h rạch và ít gắn bó với triều đình hơn so với các vùng miền khác họ cho rằng nếu quân pháp chiếm được gia đình thì người dân ở đây sẽ dễ dàng chấp nhận sự cai trị của pháp bởi họ không có sự liên kết chặt chẽ với chính quyền huế nạp bô neo ông ba đã rất hài lòng với những thông tin này nhưng hắn vẫn yêu cầu chuẩn bị một kịch bản dự phòng trong trường hợp kế hoạch không thành công cậu chỉ đạo phải duy trì sự chuẩn bị chú đáo cho mọi tình huống bao gồm việc tăng cường các tàu chiến và thiết lập một căn cứ tạm thời tại philippines nhờ và vào tây ban nha để làm điểm tựa hậu cần cùng lúc đó zigo e cũng nhận được một lệnh nghiêm khắc chiến dịch này phải thành công mọi thứ đang dần dần được sắp xếp lại nhưng con đường phía trước vẫn còn đầy thử thách tại nam kỳ sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tàu bôn pháp và tây ban nha đã khiến quan lại địa phương không khỏi nghi ngờ những chiếc tàu với cờ pháp bay phấp phới trên ngọn không chỉ đơn thuần mang theo hàng hóa mà còn chứa đựng những hoạt động kỳ lạ mà không ai có thể lý giải các báo cáo từ gia đình biên hòa và định tường liên tục gửi về triều đình huế cho thấy người ngoại quốc không chỉ đến giao thương mà còn âm thầm thu thập thông tin về các vùng đất này những cuộc trao đổi bí mật giữa các nhà buôn pháp và một số viên chức địa phương đã dấy lên những nghi ngờ sâu sắc trong giới q u a n lại khiến họ không thể lơ là những nhà buôn bản địa vì lợi ích trước mắt đã bị phát hiện hợp tác với người pháp tạo thành những mối quan hệ ngầm đầy nguy hiểm sự việc này không thể lọt qua mắt của nguyễn hải người luôn dõi theo tình hình đất nước không chút lơ là vào một buổi chiều mưa giả dích tại kinh thành huế khi những cơn gió mạnh từ biển thổi vào làm lay động cành cây ngoài hiên cậu ngồi im lặng đọc những báo cáo d à y đặc từ các tỉnh miền nam bên ngoài những đám mây đen răng kín bầu trời như thể đang báo hiệu một điều gì đó không lành cậu khép lại những tờ giấy đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị rồi lên tiếng đà nẵng đã là một bài học đắt giá p h á t không dễ dàng từ bỏ tham vọng của chúng nếu lần này chúng đánh vào nam kỳ thì ta đã chuẩn bị những gì nguyễn tri phương người tướng quân lão luyện khe tao mày đầu góc lập tức xoay chuyển để đánh giá tình hình sau một lát im lặng ông đáp dọ nghiêm nghị nam kỳ là vùng trọng yếu nhưng phòng ngự ở đây vẫn chưa đủ mạnh các đồn bốt dọc theo sông ven biển còn thưa thớt chưa có sự liên kết chặt chẽ chúng ta vẫn còn có thể kịp thời cải thiện tình hình nếu hành động ngay lập tức nguyễn hải gật đầu ánh mắt vẫn không rời khỏi bản đồ đại nam được trải rộng trên bàn cậu thở dài k h ẽ lắc đầu rồi ra lệnh hay tăng cường phòng thủ ở gia định và các tỉnh lân cận đặc biệt phải chú ý đến hệ thống đường thủy vì đó sẽ là con đường chúng dùng để tiến sâu vào đất liền và bất kỳ ai có dấu hiệu thông đồng với giặc phải xử lý nghiêm khắc ta không thể để bất kỳ sơ suất nào xảy ra nguyễn tri phương ghi lại các chỉ thị của nguyễn hải vào quân sổ tay sau đó nhanh chóng đứng dậy túi đầu trào và ra ngoài để triển khai công việc trong lúc đó nguyễn hải không thể chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị phòng thủ cậu quyết định cử thêm một đội quân tinh nhuệ cùng các chỉ huy giàu kinh nghiệm như võ duy ninh và vũ thực xuống gia đ ị n h để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất quân pháp có thể tấn công bất cứ lúc nào và cậu không thể chờ đợi thêm mặc dù triều đình huế đang giáo diết tăng cường phòng thủ tin tức về các hoạt động quân sự của pháp ở nam kỳ vẫn không ngừng được đưa về những chiếc tàu chiến pháp với cánh buồm trắng pháp huế ngày càng xuất hiện dày đặc ở các cửa biển khiến cho người dân địa phương không khỏi lo sợ tại một căn cứ nhỏ ở gia định nơi võ duy ninh và vũ thực đang đóng quân bầu không khí căng thẳng như sợi dây đàn chờ đợi một nhịp đàn võ duy ninh tướng quân lão luyện với nhiều năm kinh nghiệm chiến trận đứng lặng trên bờ sông sài gòn ánh mắt xa xăm hướng về biển khơi mênh mông nơi những chiếc tàu b u ô n pháp đang lặng lẽ c ậ bến vũ thực người đồng đội sát cánh cùng võ duy ninh trong nhiều trận chiến đứng bên cạnh nhận ra sự nghiêm nghị trong ánh mắt của người đàn anh cả hai không nói gì nhưng tất cả đều hiểu rõ một trận chiến sắp sửa bùng nổ trong khi đó tại ba di viên tướng pháp dị gỗ xe gỡ nũ lị đã hoàn tất kế hoạch tấn công nam kỳ hắn hiểu rằng để thành công, Pháp phải phức tạp không chỉ mạnh tinh thần kháng chiến của người dân nam kỳ. Những chiến lược của hắn không chỉ chiến nhằm thay đổi hoàn toàn diện của Đại nam. Hắn đã nghiên những hệ hội Kỳ. kỹ Kỳ. cần quân còn người dân Nam đơn giản quân toàn diện Nam. lưỡng về địa lý, về con người, quan trong Nam sức của lược của cuộc lược cuộc cục của cứu sự suy sự, mà làm một xâm mà một mối Đại yếu lâu vượt về về và về trội dài, đổi là là lý, địa đã xã hội nam kỳ. đối với hắn việc chiếm được nam kỳ không chỉ là một mục tiêu quân sự mà là một bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng lãnh thổ của đế quốc pháp ở đông dương dị gỗ hốt d gỡ nụ lì biết rằng để có thể xâm lược và duy trì quyền lực lâu dài ở đây ngoài việc sử dụng quân lực hắn còn cần phải làm cho người dân nơi này mất niềm tin vào khả năng bảo vệ đất nước của triều đình huế vì thế ngoài chiến tranh vũ trang pháp cũng âm thầm tác động vào tình hình chính trị và xã hội địa phương họ lợi dụng những mâu thuẫn nội bộ những bất ổn trong xã hội để thực hiện chiến lược chia đệ trị khéo léo làm suy yếu sự đoàn kết của người dân đại nam đây là một chiến lược dài hơi không phải là những trận đánh nhanh chóng mà là sự chuẩn bị cho một cuộc xâm lược lâu dài và ổn định tại triều đình huế nguyễn hải và các đại thần tiếp tục bàn luận về kế hoạch bảo vệ nam kỳ các đại thần như nguyễn tri phương phan thanh giản và lê văn duyệt đều tham gia thảo luận không chỉ về các chiến lược quân sự mà còn về những phương án kinh tế và xã hội để ứng phó với những mối đe dọa tiềm tàng từ người pháp các tỉnh miền nam với vị trí chiến lược đặc biệt có thể trở thành mục tiêu dễ dàng của bất kỳ thế lực ngoại xâm nào hơn nữa những lợi ích kinh tế lớn lao từ cây lúa tây nghĩa và những mặt hàng khác ở đây là nguồn tài nguyên quý giá mà không một đế quốc nào có thể bỏ qua nguyễn hải trong lúc lắng nghe các cuộc tranh luận dường như đã hiểu được sự phức tạp của tình thế cậu nhận thức rằng một cuộc chiến với pháp là điều khó tránh khỏi nhưng liệu đại nam có đủ sức để chiến thắng hay không đó là câu hỏi mà cậu không thể trả lời trong lòng cậu vẫn quyết tâm sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đất nước này nhưng liệu những nỗ lực của cậu có đủ để ngăn chặn cuộc xâm lược của người pháp đó là câu hỏi mà không ai có thể đoán trước được một ngày nọ trong lúc triều đình đang bàn bạc về các phương án đối phó một bức thư tử dị gỗ ôte gỡ nũ lì gửi đến đã khiến không khí tại kinh thành huế trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết bức thư này không phải là một lời cảnh báo trực tiếp mà chỉ là một yêu cầu được gặp đại diện của đại nam để thảo luận về các vấn đề giao thương và an ninh. tuy nhiên trong bối cảnh tình hình ngày càng nghiêm trọng đây rõ ràng là một động thái gây sức ép từ phía pháp nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc xâm lược trong những buổi họp tại triều đình nguyễn hải không thể làm gì hơn ngoài việc thầm lặng nhìn nhận các mối nguy cơ đang rình rập và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi giữa lúc mọi chuyện vẫn còn mơ hồ triều đình huế hiểu rằng nếu không sớm hành động có thể sẽ không kịp chuẩn bị cho một cuộc chiến mà họ đã biết sẽ đến và một khi chiến tranh bắt đầu liệu đại nam có thể đứng bước trước sức mạnh của một đế quốc như pháp lần nữa không lưu h u n h phát đầu năm 1859, sau những thất bại hễ chế tại đà nẵng người pháp không vội vã từ bỏ tham vọng xâm chiếm đại nam thay vào đó chúng lặng lẽ chuyển hướng chiến lược về nam kỳ một vùng đất với hệ thống sông ngòi trằng trịt và nguồn tài nguyên phong phú được đánh giá là cửa ngõ lý tưởng để tiến sâu vào lãnh thổ đại nam nam kỳ không chỉ có vị trí chiến lược mà còn là một vùng đất dễ dàng bị tổn thương triều đình huế và các quan lại địa phương đều nhận thức do mối nguy từ một cuộc tấn công từ phía biển nhưng do khó khăn trong việc quản lý và kiểm soát khu vực này công tác phòng thủ tại nam kỳ vẫn còn lỏng lẻo dễ bị xâm nhập với sự thất bại tại đà nẵng q u tại gia đình những người ngoại quốc bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều chúng không đơn giản chỉ là những thương nhân làm ăn buôn bán mà còn lặng lẽ thu thập thông tin về các đồn bút kho lương và các tuyến đường thủy chiến lược dưới vỏ bọc thương nhân chúng len lỏi vào các khu chợ tiếp cận các nhà buôn và thậm chí là các quan lại địa phương để tìm hiểu về tình hình quân sự và các điểm yếu trong phòng thủ của triều đình Những trong h nhân Pháp, Nha khác khéo hòa nhập ư người ơ n Ban cộng đồng, g gia Tây các một từ tỏ và vào số quốc đã léo a đang quan bình thường, nhưng từng trọng thực chất lại đang thu thập từng chi tiết quan trọng để phục h tiết c lại để vụ cho mục đích c h i ế lược của c h ú n Trong số đó một nhân vật nổi bật là lệ ôn nạt d i v e o z e một sĩ quan trẻ tuổi đầy tham vọng và tài năng được giao nhiệm vụ t h a m dò các tỉnh miền nam d i v e o z e nhanh chóng chứng tỏ khả năng quan sát sắc bén và tài ăn nói khéo léo của mình hắn không vội vã mà luôn giữ vẻ ngoài bình thản như thể chỉ là một người buôn bán bình thường nhưng thực ra mỗi bước đi của hắn đều có mục đích rõ ràng dị v e l giờ hiểu rằng để thành công trong nhiệm vụ này hắn phải hết sức kín đáo quan sát từng động tĩnh nhỏ nhất và thu thập thông tin một cách có hệ thống một buổi sáng tại gia đình dị v e l giờ bước vào một quán cà phê nhỏ nằm ven đường nơi các nhà buôn bản địa đang ngồi trò chuyện hắn nhìn xung quanh quan sát một lát rồi tiến lại gần ngồi xuống bàn gần một nhóm người hắn khẽ mỉm cười bắt chuyện một cách tự nhiên như thể chỉ là một câu hỏi thông thường cậu có biết làm thế nào để đưa gạo từ đây đến vĩnh long nhanh nhất không thôi nghe nói sông cửu long rất thuận lợi nhưng liệu có an toàn không một trong những nhà buôn lớn tuổi có dáng vẻ từng trải từ từ ngẩng đầu lên rồi đáp nếu muốn đi vĩnh long cậu phải qua sông bến nghé rồi theo nhánh lớn xuống m ỹ t h o nhưng thời gian này người ta kiểm soát chặt chẽ lắm cậu là người buôn bán chắc cũng hiểu chẳng ai muốn dây vào rắc rối với quân triều đình đâu d i bèo giờ gật ngủ như thể đã hiểu rõ điều ông ta nói hắn khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng chuyện chủ đề thật sao vậy thì chắc chắn không dễ dàng nhưng có lẽ cũng không có cách nào nhanh hơn sao nhà buôn nhìn cậu một lúc rồi từ tốn tiếp lời không có cách nào nhanh hơn đâu nhưng nếu cậu biết cách giao thiệp tốt với các con lại thì đôi khi cũng có thể xin được một lối đi thuận lợi nhưng đó không phải chuyện dễ dàng đâu nhất là khi có nhiều người phải quản lý d ì béo giờ ghi chú lại từng chi tiết cảm ơn nhà buôn rồi đứng dậy rời đi mỗi câu nói của những người này đều có giá trị dù chỉ là những câu nói bâng cơ những thông tin thu thập được nhanh chóng được mã hóa và gửi về cho d ì gỗ otse gờ n ú ly người đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn sắp tới tại gia đình các quan lại đại nam bắt đầu cảm nhận được sự bất thường nguyễn duy được giao nhiệm vụ chấn giữ khu vực nam kỳ đã nhận thấy sự xuất hiện quá dày đặc của những người ngoại quốc trong thời gian gần đây đặc biệt những người này không chỉ đơn giản buôn bán mà còn lân lá hỏi han về các đồn đ ú t kho lương và những chi tiết mà các thương nhân bình thường không cần phải biết điều này khiến ông không thể không lo ngại về âm mưu của kẻ thù một buổi chiều khi mặt trời đang dần khuất sau những đám mây mưa nguyễn duy ngồi trong phòng làm việc lòng đầy chăn trở ông viết thư khẩn gửi về huế cảnh báo về tình hình tại nam kỳ nam kỳ hiện đang chịu sức ép lớn từ sự xuất hiện của những thương nhân ngoại quốc hạ quan nghi ngờ đây không phải là hoạt động buôn bán đơn thuần mà là âm mưu thăm dò nếu không có biện pháp kịp thời hạ quan e rằng hậu quả sẽ khó lường nhận được bức thư nguyễn hải không khỏi lo âu Cậu tuy r i tập c á nhiên t h việc chúng cố tình tiếp cận các tuyến đường thủy và các điểm quân sự khiến thần tin rằng chúng đang âm mưu tấn công từ bể vào nguyễn hải gật đầu ra lệnh tăng cường kiểm soát tại các tỉnh nam kỳ đặc biệt là gia định định tường và biên hòa nếu phát hiện bất kỳ kẻ nào có hành vi đáng ngờ lập tức bắt giữ và điều tra nguyễn tri phương nhận lệnh ngay lập tức quyết định cử thêm quân tới nam kỳ đồng thời ra chỉ thị cho các đồn bốt phải tăng cường tuần tra giám sát các khu vực cảng và chợ lớn những dấu hiệu của sự xâm nhập ngày càng rõ rệt và không thể để kẻ thù có thêm thời gian chuẩn bị tuy nhiên trong một số trường hợp không phải ai cũng hoàn toàn trung thành với triều đình một số nhà buôn địa phương vì tham lợi đã bắt tay với người pháp để đổi lấy những khoản lợi nhuận hấp dẫn họ cung cấp những thông tin quan trọng về các tuyến đường thủy vị trí kho lương và thậm chí cả lịch trình tuần tra của quân đội những thông tin này sau đó được chuyển tới t â y dị vẹo d i ờ và các sĩ quan khác giúp chúng có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình tại nam kỳ một buổi chiều mưa tại một khu chợ nhỏ gần biên hòa một người lính đại nam vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người ngoại quốc một trong số chúng với bộ đồ sang trọng và dáng vẻ k h á c thường đang hỏi người dân địa phương về kho lương của quân đội ở khu vực này người lính cảnh giác theo dõi họ một lúc rồi báo cáo lên q u a n trên không lâu sau đó hai người này bị bắt giữ và đưa về đồn khi bị thẩm vấn chúng khai rằng mình chỉ là thương nhân đến để tìm cơ hội làm ăn tuy nhiên trong hành lý của chúng cuộc á c binh lính tìm thấy tìm chiến, chiến đấu không chỉ diễn ra trên các mặt trận mà còn là cuộc chiến ngầm của tình báo sự lừa dối và những chiến thuật tinh vi trước những nguy cơ ngày càng lộ rõ nguyễn hải không thể ngồi yên c ậ đối mặt với tình thế nguy hiểm cậu quyết định ngay lập tức phải thực hiện một loạt các biện pháp nhằm củng cố phòng thủ tại khu vực này đồng thời tăng cường lực lượng và sự chuẩn bị cho cuộc chiến không thể tránh khỏi cậu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các đại thần và các tướng lĩnh trong triều đình đặc biệt là những người có trách nhiệm đối với vùng đất nam kỳ trong phòng họp không khí căng thẳng bao trùm mọi người đều hiểu rằng đây là thời khắc quan trọng và mọi q các tướng lĩnh nhìn nhau một vài người gật đầu đồng ý trong khi những người khác lộ rõ vẻ lo âu nhưng ai nấy đều hiểu rằng nếu không hành động kịp thời nguy cơ thất bại là rất lớn tất cả đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng khi mỗi người đều biết rằng những quyết định hôm nay sẽ là tiền đề cho những tháng ngày khó khăn sắp tới nguyễn hải không cho phép bất kỳ sự trần trừ nào cậu tiếp tục ta sẽ bổ nhiệm các tướng l ĩ n h tài ba như võ duy ninh và vũ thực xuống gia định họ sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc xây dựng lại hệ thống phòng thủ tại các khu vực trọng yếu bao gồm cù lao phố m i to và cửa sông biên nghé đặc biệt chúng ta phải đẩy mạnh việc đào tạo lại quân lính và nâng cao khả năng tác chiến của họ giọng cậu mạnh mẽ đầy niềm tin và cũng đủ để khơi dậy trong lòng các tướng l ĩ n h sự quyết tâm sắt đá họ biết rằng đây là một cuộc chiến không thể lùi bước và nguyễn hải đang đặt cược mọi thứ vào chiến lược này những cái gật đầu đồng tình vang lên như một lời cam kết Tất ngoài việc củng cố lực lượng quân đội chúng ta còn phải tính đến việc đảm bảo an toàn cho nhân dân người dân nam kỳ phải hiểu rằng họ cũng là một phần của lực lượng phòng thủ này cậu ngừng lại một lúc nhìn các tướng quân đôi mắt sáng rực lên với quyết tâm những lời nói của cậu không chỉ là mệnh lệnh mà còn là lời kêu gọi hành động quân đội không chỉ chiến đấu trên chiến trường mà còn phải chiến đấu trong lòng dân từ quân lính cho đến người dân thường tất cả đều phải đoàn kết để bảo vệ nam kỳ bảo vệ đất nước cậu tiếp tục chỉ đạo việc cử các kỹ sư quân sự xuống nam kỳ để xây dựng lại các đồn lũy tường thành đảm bảo rằng mỗi vị trí đều có thể chống chọi với sự tấn công của quân địch những tòa đồn được xây dựng vững chắc với các công trình như hảo mương lui đất bao quanh đây không phải là những công trình phòng thủ thông thường mà là những công trình mang tính chiến lược có thể g i vững trước mọi cuộc tấn công ngay cả khi quân địch có lợi thế về quân số và vũ khí tại huế không chỉ các công tác quân sự được đẩy mạnh mà nguyễn hải còn cho mời các chuyên gia pháo binh về huấn luyện cho binh lính tại nam kỳ hơn 200 khẩu đại bắc được vận chuyển từ kinh thành xuống các đồn bốt dọc theo các con sông nhất là dọc theo sông tiền và sông hậu nơi có vai trò quyết định trong việc bảo vệ toàn bộ vùng đồng bằng nam kỳ những khẩu pháo này sẽ là một yếu tố quan trọng trong chiến lược phòng thủ giúp quân đại nam có thể đối phó hiệu quả với bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía quân pháp các đội tàu chiến cũng được đóng thêm tăng cường sức mạnh hải quân của triều đình nguyễn hải hiểu rằng nam kỳ không chỉ cần phòng thủ trên đất liền mà còn cậu chỉ đạo các tàu chiến phải được trang bị đầy đủ và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống nguyễn tri phương được cậu giao nhiệm vụ giám sát công việc này mỗi chuyến thị sát của nguyễn tri phương đến gia đình đều không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào ông đến thăm các đồn b ố t gặp gỡ các chỉ huy chỉ đạo từng câu một từ việc củng cố phòng thủ đến công tác huấn luyện của lính ông hiểu rằng không có sự chuẩn bị nào là thừa trong lúc này một lần trong một cuộc họp khẩn cấp tại gia đình nguyễn tri phương lên tiếng với sự kiên quyết và sự nghiêm túc của một người tướng giàu kinh nghiệm chúng ta không thể để nam kỳ rơi vào tay giặc đây không chỉ là vùng đất giàu tài nguyên mà còn là tấm lá chắn bảo vệ toàn bộ đại nam nếu giặc tiến vào thì không chỉ nam kỳ mà cả nước cũng sẽ gặp n g uy những lời nói của nguyễn tri phương vang lên giữa căn phòng khơi dậy trong lòng các tướng lĩnh và binh sĩ một niềm quyết tâm mãnh liệt đặc biệt quân lính tại gia định biên hòa định t ư ờ n g và các khu vực lân cận cảm thấy như có thêm sức mạnh khi nghe những lời động viên ấy họ biết rằng đây là cuộc chiến không thể l ù i bước không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ đất nước mà còn là trách nhiệm với thế hệ mai sau ngoài việc củng cố quân sự người dân nam kỳ cũng bắt đầu nhận thấy sự căng thẳng trong tình hình một phong trào tự nguyện ủng hộ chiến tranh được phát động trong những giờ phút căng thẳng họ đã đoàn kết lại dốc sức cùng nhau xây dựng một nam kỳ vững chắc không để kẻ thù có thể dễ dàng tiến vào tại gia đình trong khi triều đình đại nam đang dục dịch chuẩn bị phòng thủ dì vẹo giờ vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động thăm dò không ngừng hắn tiếp tục giao tiếp với các nhà bơn ghé thăm các quán trà và các khu chợ để nghe nóng tin tức hắn tình ý nhận thấy rằng người dân và các quan lại bắt đầu có những động thái khác thường nhưng hắn vẫn chưa đủ thông tin để đánh giá mức độ chuẩn bị của đại nam hắn không thể không cảm thấy nghi ngờ về những gì mình đã nghe được một buổi chiều nọ khi ngồi trong một quán trà nhỏ ven s ô n g dì vẹo giờ vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai thương nhân họ đang gấp rút tăng cường phòng thủ nghe nói là có cả các chuyên gia từ huế về huấn luyện quân đội ở đây dì vẹo g i lắng hay nghe đôi mắt hắn sáng lên khi nghe được từ chuyên gia và huấn luy những thông tin này mặc dù không quá chi tiết nhưng cũng đủ để hắn nhận ra rằng triều đình đại nam đã bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc hắn nghĩ thầm chúng đang chuẩn bị nhưng có lẽ không đủ nhanh nếu ta hành động sớm ta vẫn có thể chiếm được nam kỳ mà không cần mất quá nhiều sức hắn nhanh chóng gửi báo cáo về cho dị gỗ otzeg n ố li chỉ huy quân đội pháp trong báo cáo hắn nhấn mạnh rằng thời điểm tấn công đã gần kề và mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng dị b ẽ o dợ không quên đề cập đến việc quân đại nam có thể đã bắt đầu tăng cường phòng thủ nhưng vẫn chưa thể đủ mạnh để đối phó với một cuộc tấn công lớn từ pháp những báo cáo này đến tay dị gỗ người đang đứng trước việc hoàn thiện kế hoạch cho chiến dịch tấn công nam kỳ với những thông tin tình báo thu thập được từ dị vẹo dơ và các điệp viên khác dị gô âu càng thêm tự tin vào khả năng thành công của chiến dịch hắn tin rằng quân pháp sẽ dễ dàng chiếm được nam kỳ nếu thực hiện một cuộc tấn công nhanh chóng không cho đối phương thời gian kịp chuẩn bị tuy nhiên điều mà dị gô âu không hề hay biết là trong bóng tối một kế hoạch phòng thủ mạnh mẽ đã được triển khai dưới sự chỉ huy của những vị tướng tài ba như nguyễn tri phương võ duy linh và vũ thực cùng sự đồng lòng của dân chúng nam kỳ đã sẵn sàng đối mặt với kẻ thù những công trình phòng thủ được xây dựng kiên cố các khẩu pháo đã được mang xuống các đồn bút và lực lượng hải quân đã được tập trung để bảo vệ các tuyến đường thủy ngay qua ngày quân đại nam dần hoàn thiện công tác chuẩn bị một tinh thần quyết chiến bảo vệ đất nước bảo vệ gia đình lan tỏa khắp nam kỳ họ không sợ hãi trước sức mạnh của kẻ thù mà chỉ lo lắng về một điều duy nhất là làm sao để bảo vệ được tấm lá chắn này để ngăn chặn cuộc tấn công sắp đến từ những quyết định của nguyễn hải đến sự chuẩn bị của quân dân tất cả đều hướng về một mục tiêu chung là bảo vệ nam kỳ trong khi kẻ thù tưởng chừng như đã sẵn sàng tấn công thì đối diện với chúng là một nam kỳ kiến tưởng vững vàng sẵn sàng đương đầu với thử thách và cuộc chiến sắp tới sẽ là cuộc đấu trí đấu lực giữa hai thế lực giữa quyết tâm bảo vệ lãnh thổ và tham vọng xâm chiếm nơi mỗi bước đi đều sẽ quyết định vận mệnh của cả một đất nước chương sáu mươi ba dấu hiệu xâm lược chương sáu mươi ba dấu hiệu xâm lược xuyên về thời tự đức tác giả lưu huỳnh phát năm một nghìn tám trăm năm mươi chín lục tỉnh nam kỳ chìm trong những ngày bình yên tưởng chừng như bất tận dòng sông bên nghe bốn lượn quanh các làng m ạ c phố phường nơi con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh thanh bình tuyệt vời mặt sông sáng long lanh dưới ánh nắng chiều những chiếc thuyền b ù m chậm rãi trôi đi những chiếc ghe chở hàng rẽ sóng nhỏ nhẹ mọi thứ dường như đang sống trong một thế giới tĩnh lặng bình yên đến mức có thể khiến người ta quên đi những biến động lớn đang âm thầm trực chờ tuy nhiên dưới lớp vỏ yên ả ấy là những cơn sóng ngầm đang cột trào một sự xâm nhập không ngợi mà đến từ những thế lực phương tây mà cụ thể là từ pháp bộ máy t h a i trị ở huế đã nhận ra rằng nam kỳ không chỉ là một vùng đất phì nhiêu giàu có mà còn là một mục tiêu quan trọng trong chiến lược mở rộng của các cường quốc phương tây các t à u thuyền của pháp ngày càng xuất hiện nhiều hơn không chỉ là tàu bơn mà còn là tà những chuyến thăm dò của pháp dường như ngày càng gia tăng mối lo ngại về sự hiện diện của người pháp trong khu vực này khiến các quan lại ở triều đình huế cảm thấy không thể ngồi yên để đối phó với tình hình căng thẳng ấy triều đình huế quyết định cử một người có tài năng có bản lĩnh và sự n h ẹ bén với tình hình để vào nam kỳ chỉ đạo công tác phòng thủ người đó không ai khác chính là phạm thế hiển một danh tướng nổi tiếng với tài thao lực và trí tuệ sắc bén ông là người không chỉ giỏi trong việc tổ chức quân đội mà còn có tầm nhìn xa trông rộng nhận ra những mối nguy hiểm đang rình rập dưới lớp vỏ yên bình của đất nước và một buổi chiều tháng hai khi ánh mặt trời đang yếu dần và những làn gió nhẹ từ sông bến n é thoảng qua, phạm thế hiện bước xuống từ chiếc thuyền chiến lớn sau một chuyến hành trình dài mặt sông tấp nập tàu thuyền qua lại nhưng chính trong khoảnh khắc ấy ông đã cảm nhận được một sự bất an đang lẩn khuất đâu đó mọi thứ vẫn trông như vậy b ì n h y ê n nhưng phạm thế hiện biết rằng đây chỉ là bề ngoài của một cuộc chiến sắp nổ ra khi ông đặt chân đến gia đình đã có nguyễn duy và các chỉ huy địa phương đứng chờ sẵn để đón tiếp ngay khi đặt chân lên đất gia đình không một chút nghỉ ngơi phạm thế hiện lập tức triệu tập cuộc họp trong một căn phòng nhỏ ấm cúng tại đồn gia đình nguyễn d u chỉ huy địa phương nhanh chóng báo cáo tình hình thưa đại nhân gần đây tàu buôn ngoại quốc xuất hiện nhiều hơn h ẳ n chúng thường xuyên dò hỏi về các tuyến đường sông và các kho lương thực của ta chúng hạ quan đã bắt giữ vài người nhưng không tìm được bằng chứng rõ ràng nào phạm thế hiện ngồi lặng lẽ đôi mắt chăm chú lắng nghe một lúc lâu sau ông mới lên tiếng giọng lạnh lùng nhưng sắc sảo nếu chúng không để lộ sơ hở thì chúng ta phải chủ động kiểm tra tăng cường tuần tra trên các tuyến sông đặc biệt là những nơi có vị trí chiến lược đừng để những con tàu lạ đó có thể ra vào một cách tự do mọi n g ã đường sông đều có thể là cửa ngõ cho kẻ địch ông dừng lại ánh mắt sắt như dao lướt qua những người có mặt trong phòng và cuối cùng dừng lại ở nguyễn duy gia định và mỹ tho phải được kiểm soát chặt chẽ đây không chỉ là cửa ngõ của nam kỳ mà còn là tuyến đường huyết mạch để địch có thể xâm nhập vào sâu trong nội địa tất cả tàu thuyền ra và o phải khai báo rõ ràng về mục đích và hành trình những người lạ đặc biệt là ngoại quốc phải bị theo dõi sát sao phạm thế hiển không chỉ ra lệnh một cách mơ hồ mà còn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tình hình ông biết rằng một hệ thống phòng thủ chỉ có thể thành công khi được xây dựng trên nền tảng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự kết hợp chặt chẽ giữa quân đội và nhân dân sau cuộc họp ông lập tức chỉ đạo việc củng cố các đồn bốt và công sự phòng thủ dọc sông bến n g sông đồng nai và các nhánh sông lớn khác phạm thế h i ể n không chỉ yêu cầu kiểm tra số lượng binh lính mà còn chú ý đến vũ khí đạn dược và tình trạng của những công sự phòng tuyến một trong những địa điểm mà ông ghé thăm là đồn trí h ò a nơi có một nhóm binh lính đang luyện tập với súng hỏa mai tuy nhiên khi ông quan sát kỹ một số khẩu súng đã quá cũ dị xét và rõ ràng không thể sử dụng hiệu quả khi đối mặt với đại bác của kẻ địch phạm thế h i ể n không giấu được sự thất vọng và ngay lập tức quay sang người chỉ huy n g ư y i định để binh lính dùng thứ này mà chống lại đại bác của kẻ địch sao ngay lập tức gửi báo cáo về huế yêu cầu bổ sung vũ khí mới nếu không có ta sẽ cho rèn lại toàn bộ lời nói của ông không chỉ sắc bén mà còn đầy sự khẩn trương mọi người trong đồn đều nhận ra tầm quan trọng của công tác chuẩn bị phòng thủ mà phạm thế hiển yêu cầu ông yêu cầu kiểm tra tất cả các công sự gia cố lại những điểm yếu và trang bị thêm đại bác hệ thống các trạm quan sát cũng phải được thiết lập tại các vị trí chiến lược để giám sát mọi hoạt động trên sông không chỉ dừng lại ở đó ông còn yêu cầu xây dựng thêm các t r ư ớ n g ngại vật tự nhiên trên sông như những d ạ p tre b a i cắt để hạn chế tàu thuyền của kẻ địch di chuyển tự do nhưng phạm thế hiển hiệu rằng một hệ thống phòng thủ chỉ thực sự vững mạnh khi có sự tham gia của người dân ông biết rằng nếu không có sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân mọi nỗ lực quân sự sẽ trở nên vô nghĩa chính vì vậy ông đã triệu tập các trưởng làng trưởng hội buôn và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng để tuyên truyền về nguy cơ xâm lược từ pháp ông kêu gọi họ đóng góp sức lực trong công tác phòng thủ như xây dựng đột bút vận chuyển lương thực hay hỗ trợ quân đội khi cần thiết một trong những cuộc họp quan trọng diễn ra tại một làng gần mỹ tho phạm thế h i ể n đã trực tiếp phát biểu trước người dân những lời của ông không chỉ là mệnh lệnh mà còn là lời kêu gọi hành động ông giải thích về tình hình căng thẳng hiện nay về sự cần thiết phải bảo vệ quê hương khỏi sự xâm lược từ phương tây Đất nước đang đứng đội trước nước nguy cơ lớn, nhưng không quân cơ chỉ có một ớ i người phải lại mỗi người dân đều có được. các các có sức. Chúng chống có có sức góp góp thể Từng trong thể ta kết, thủ. thể phố phường mạnh không nhưng hương. bảo bảo đoàn vệ vệ đều đều dân làng, súng, dân Dù quê kẻ mẽ m người dân tại mỹ tho một người đàn ông trung niên với ánh mắt kiên quyết đã đứng lên và nói chúng tiểu dân không có súng nhưng chúng tiểu dân có giáo mắt gậy gục nếu ra đến chúng tiểu dân sẽ cùng các vị đại nhân chống lại chúng lời nói ấy khiến không khí trong căn phòng bỗng nhiên trở nên nặng trĩu mọi người đều cảm nhận được sức mạnh từ lòng yêu nước và quyết tâm của người dân những người tuy không có vũ khí nhưng đầy sự kiên cường và sức mạnh tinh thần phạm thế hiển nhìn họ lòng ông cũng thêm phần quyết tâm lời nói của người dân không chỉ là sự động viên cho quân đội mà còn là lời cam kết rằng đất nước này sẽ không dễ dàng khuất phục với sự kết hợp giữa quân đội và nhân dân phạm thế hiển bắt đầu thiết lập một hệ thống liên lạc nhanh chóng giữa các tỉnh các đội kỵ binh và thuyền nhẹ được tổ chức luôn trong trạng thái sẵn sàng mang tin tức đến mọi nơi khi có biến ông dặn dò các chỉ huy thông tin chính là vũ khí quan trọng nhất nếu chúng ta không biết địch ở đâu làm sao mà đánh hãy đảm bảo rằng mỗi tỉnh đều có thể nhận tin trong vòng một ngày dần dần tình hình tại nam kỳ trở nên ổn định hơn những biện pháp mạnh mẽ của phạm thế h i ể n giúp củng cố tinh thần chiến đấu đồng thời khiến kẻ thù phải é r è tuy nhiên ông cũng hiểu rằng đây chỉ mới là sự chuẩn bị nguy cơ từ pháp vẫn còn đó và những tàu chiến của kẻ địch vẫn làng vả ngoài n g cửa biển nhưng ít nhất nam kỳ lúc này đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống với một hệ thống phòng thủ vững chắc một tinh thần đoàn kết và một lòng quyết tâm bảo vệ đất nước dù những biện pháp phòng ngự đã được triển khai một cách quyết liệt và toàn diện phạm thế hiện vẫn không thể thoải mái ông biết rõ ràng kẻ địch không phải là những đối thủ dễ dàng đối phó pháp với đội ngũ tình báo tinh vi không bao giờ hành động một cách mù quáng chúng đã triển khai những sĩ quan giới vỏ bọc của những thương nhân đánh giá các tuyến đường sông kho lương thực và đặc biệt là những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của đại nam lặng lẽ từng bước chúng tiến hành thu thập thông tin quan trọng để gửi về cho các tướng l ĩ n h ở pháp những cuộc gặp gỡ bí mật những trao đổi qua những tấm bại hay thậm chí những lời thì thầm trong những khu chợ đông đúc đều trở thành những mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch của chúng chúng xuất hiện ngày càng nhiều tại các chợ lớn bến cảng những nơi mà sự trao đổi thông tin diễn ra tự nhiên không mấy ai để ý những tên lính pháp ngụy trang d ư ớ i thân phận của những thương nhân đứng n ép mình trong những cuộc buôn bán tìm cách thu thập từng chút thông tin một và cứ thế những thông tin quý giá từ các tờ giấy mã hóa hoặc từ những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên ở nơi sầm mất ấy nhanh chóng được gửi về tận ba di một ngày đầu tháng riêng trong khu chợ sầm mất của gia đình lệ hồ nạt dị veo d i một sĩ quan pháp cải trang thành thương nhân tình c ờ gặp tân một nhà buôn nổi tiếng của vùng này tân không chỉ là người giàu có mà còn nổi bật bởi sự tham lam bộc lộ rõ rệt ngay đến đây dị veo g i không khó để nhận ra đây là một đối tượng có thể khai thác cảm nhận cơ hội đang đến gần d ì vẹo giờ quyết định tiếp cận giọng nói của hắn nhẹ nhàng thân thiện không một chút vẻ lạ lẫm hay căng thẳng cậu buôn bán lớn thế này chắc cũng biết rõ các tuyến đường sông ở đây chứ nếu tôi muốn chở hàng xuống mỹ to cậu nghĩ tôi nên đi qua con sông nào thì nhanh nhất mắt hắn sáng lên khi nghe thấy lời mời chào hấp dẫn không chút ngần ngại trả lời ngay cậu cứ đi qua sông bến n é rồi theo nhánh lớn về phía nam đoạn đường này dễ đi ít có quân lính kiểm tra cậu cứ yên tâm mà đi d ì vẹo giờ mỉm cười hài lòng đôi mắt sáng ngời như thể vừa tìm thấy một mảnh đất màu mỡ những thông tin mà tân cung cấp rất có giá trị nhưng hắn biết rằng điều này mới chỉ là bước khởi đầu trong một chuỗi các cuộc thu thập thông tin mục đích của hắn không phải chỉ dừng lại ở đây mà phải khai thác thêm càng nhiều càng tốt rơi khỏi tân di b e o rỡ tiếp tục hành trình của mình nhưng trong đầu hắn mọi thứ đã được sắp xếp gọn g à n g dù tân không nhận thức được rằng mình vừa tham gia vào một giao dịch nguy hiểm hắn vẫn chỉ mải mê với niềm hy vọng về những lợi ích mà một đối tác ngoại quốc có thể mang lại còn tại các trạm quan sát trên sông b ê n n é sự cảnh giác của các binh lính đã bắt đầu nhen nhóm những con tàu buôn mang cờ nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều nhưng điều kỳ lạ là chúng không cập bến mà chỉ lượn lờ quanh các đồn bốt rồi nhanh chóng biến mất những chiếc tàu này giống như những bóng ma chẳng để lại dấu vết nào ngoài sự nghi ngờ trong lòng các lính gác những báo cáo về các hoạt động lạ đã nhanh chóng được gửi về cho phạm thế hiển trong một cuộc họp khẩn tại đồn gia định không khí căng thẳng bao trùm phạm thế hiển ngồi yên lặng mắt khép lại chấm tư suy nghĩ về những gì đã được báo cáo mỗi báo cáo được trình lên lại càng làm ông cảm thấy lo ngại hơn tình hình chưa rõ ràng nhưng có một điều ông chắc chắn là kẻ địch không phải chỉ đến để r i xét chúng có ý đồ khác các chỉ huy và lính gác đều lần lượt trình bày tình hình tuy nhiên tất cả đều chưa thể xác định mục đích rõ ràng của những tàu lạ phạm thế hiển im lặng suy nghĩ kỹ càng rồi mới lên tiếng dọn ông bình thản nhưng không ai có thể làm ngơ ngươi nghĩ vì sao chúng lại lượn lờ như thế nguyễn duy một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm n ế u mày rồi trả lời tiểu nhân nghĩ chúng đang dò xét muốn xem chúng ta có phản ứng thế nào có thể chúng đang thử tìm ra điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của ta phạm thế h i ể n gật đầu ánh mắt vẫn không rời khỏi nguyễn duy ông suy nghĩ thêm một lúc rồi tiếp tục ra lệnh tăng cường tuần tra trên các tuyến sông nhưng đừng để lộ lực lượng chúng ta phải làm chúng nghĩ rằng ta không biết gì để chúng tự bộc lộ thêm đừng vội hành động nhưng cũng không được bỏ qua những dấu hiệu nhỏ nhất phạm thế hiển biết rằng kẻ địch đã bắt đầu thử nghiệm chiến thuật của chúng nếu chúng cảm nhận được sự nghi ngờ từ phía đại nam chúng sẽ không ngần ngại ra tay mạnh mẽ còn nếu không chúng sẽ tiếp tục lần khuất thu thập thông tin và tìm kiếm cơ hội tốt nhất để tiến hành những động thái lớn hơn ngay hôm sau trong khi mọi thứ có vẻ vẫn bình lặng như bao ngày một bức thư khẩn từ huế đã được gửi đến phạm thế hiển người gửi là nguyễn hải bức thư này nhanh chóng được ông mở ra trong đó nguyễn hải nhấn mạnh nam kỳ là cửa ngõ của đại nam mất nam kỳ là mất tất cả pháp không chỉ muốn dò xét mà chúng đã sẵn sàng tấn công hay chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến giữ được nam kỳ đại nam mới có hy vọng giữ được giang sơn những dòng chữ này như một hồi chôn g cảnh tình khiến trái tim phạm thế hiển bỗng trở nên nặng trĩu dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng ông hiểu rằng trận chiến này sẽ không dễ dàng kẻ địch quá mạnh quá tinh vi và mọi thứ đã đến rất gần cảm giác về một trận chiến sắp tới không còn là những suy nghĩ mơ hồ nữa mà là một thực tế đang đến rất gần không để thời gian trôi qua vô ích phạm thế hiển ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các chỉ huy quân đội các dân binh và trưởng làng ông yêu cầu tất cả phải chuẩn bị cho một cuộc huấn luyện đặc biệt để g i n luyện các chiến thuật phòng thủ trong trường hợp kẻ địch tấn công bất ngờ các chiến thuyền sẽ được điều động ra sông sẵn sàng chiến đấu binh lính và dân quân sẽ phải tập luyện cùng nhau không chỉ để bảo vệ các đồn bốt mà còn để có thể phối hợp trong các tình huống khẩn cấp một cuộc diễn tập lớn được tổ chức dọc các trạm quân sự trên sông các chiến thuyền được đưa ra sông bến n ẽ nơi các binh lính luyện tập cách đối phó với tàu chiến của kẻ địch những cuộc giao tranh giả định diễn ra liên tục với tiếng súng vang vọng trên sông những chiếc thuyền chiến lấp nhanh trên mặt nước và các lính gác phải tập trung cao độ phạm thế hiện quan sát từ bờ ánh mắt ông không rời khỏi từng chi tiết nhỏ chăm chú đến mức có thể nhận ra ngay cả những sai sót nhỏ lúc này ông không còn chỉ là người chỉ huy mà c diễn diễn ông ư biết rằng dù đại nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng kẻ địch của họ không chỉ là những tên lính thông thường mà là một đế quốc mạnh mẽ với những chiến thuật cực kỳ tinh vi trận chiến sắp tới sẽ vô cùng khốc h i ệ t và ông cần phải chuẩn bị tinh thần vững vàng cho toàn bộ quân đội dân binh và tất cả người dân trong vùng phạm thế h i ể n đứng trên bờ sông nhìn dòng nước chảy lặng lẽ trong lòng ông một cảm giác nặng trĩu bao trùm nhưng đôi mắt của ông vẫn sáng n g ờ i quyết tâm ông hiểu rằng cuộc chiến này không chỉ là cuộc đấu tranh của riêng mình mà là cuộc đấu tranh của cả một dân tộc nhìn vào những khuôn mặt đầy quyết tâm của các binh lính ông thầm hứa rằng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nam kỳ không để đất nước rơi vào tay kẻ xâm lược x u y n về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát năm 1859, g i a định vẫn là một trong những trung tâm kinh tế chính trị và quân sự quan trọng bậc nhất của đại nam dưới bóng dáng của những dòng sông lớn như bến nghé đồng nai cùng với hệ thống k ê n h rạch chẳng trịt vùng đất này trở thành cửa ngõ chiến lược dẫn vào nam kỳ đây cũng là nơi hội tụ của nhiều hoạt động thương mại và quân sự làm cho gia định trở thành một vị trí không thể thiếu trong sự nghiệp bảo vệ đại nam tuy nhiên chính vì tính chiến lược của mình gia định cũng trở thành mục tiêu nhắm tới của những kẻ thù phương tây và khi cuộc chiến tranh xâm lược của pháp bắt đầu gia định là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng mở ra một giai đoạn căng thẳng chưa từng có trong lịch sử đất nước những ngày đầu năm 1859, không khí tại gia định trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết những dấu hiệu bất thường ngày càng trở nên rõ rệt hơn làm cho người dân nơi đây không khỏi lo lắng những tàu thuyền lạ từ phương tây xuất hiện ngày càng nhiều đặc biệt là những chiếc tàu buôn mang cờ ngoại quốc chúng thường xuyên m e o đ ầ u ở các cửa sông thậm chí có những lúc tàu thuyền này đi sâu vào các nhánh sông nhỏ nơi mà người dân ít khi nhìn thấy những chiếc tàu to lớn nguy hiểm ấy những thương nhân và những kẻ lạ mặt dù mang vẻ ngoài bình dị nhưng thực chất là những kẻ xâm nhập đang âm thầm thăm dò chuẩn bị cho một âm mưu lớn lao hơn giữa không khí đó những lời đồn đại b từ c một buổi chợ cho t chiều tại một cuộc họp làng giữa những người dân của một vùng ngoại ô gia định một người lái thuyền tên lâm đứng lên với vẻ mặt lo lắng giọng nói của hắn vang lên giữa không gian nặng nề tôi thấy chúng cứ lượn lờ ngoài cửa sông lúc thì chở hàng hóa lúc thì chẳng làm gì cả có hôm họ cho người lên bờ do h ỏ i đường đi tới kho lương và đồn bốt của cô ta tôi nghĩ chúng đang nghiên cứu tìm cách thăm dò cô ta lời nói của lâm khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng ngay lập tức những người dân có mặt đều trao đổi ánh mắt lo lắng họ chưa bao giờ thấy tình hình trở nên nghiêm trọng như vậy những nghi ngờ về sự hiện diện của quân pháp ngày càng lớn dần trong lòng họ họ biết rằng dù có muốn hay không những dấu hiệu này không thể chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên đó là những tín hiệu mà mỗi người dân gia đình đều phải chú ý vì nó báo hiệu một điều không may mắn trong khi đó những hình ảnh về các thương nhân người pháp ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các khu chợ của gia đình họ là những người có vẻ ngoài bình thường ăn mặc giản dị nhưng thực tế dưới lớp vỏ bốc ấy họ chính là những người mang theo sứ mệnh t h a m dò và tìm hiểu tình hình của quân đội đại nam họ không chỉ đi lại khắp các tuyến đường mà còn tìm cách tiếp cận với những người có vai v ế trong xã hội để thu thập thông tin nắm bắt được các vị trí chiến lược đồng thời xác định rõ các tuyến đường quan trọng mà quân đội đại nam đang bảo vệ giữa những lo âu không ngừng ấy phạm thế h i ể n người đứng đầu phòng thủ gia định quyết định gửi một bức thư khẩn cấp về triều đình trong thư ông mô tả tỉ mỉ về tình hình căng thẳng tại gia đình về sự xuất hiện ngày càng nhiều của những tàu chiến lạng đặc biệt là tàu pháp ông cũng báo cáo rằng tinh thần của quân đội đã bắt đầu dao động lòng dân thì hoang mang và sự kiên cường trong việc bảo vệ thành trì đang dần suy yếu bức thư của ông không chỉ là lời cảnh tỉnh mà còn là một lời kêu cứu k h ẩ n thiết gửi đến triều đình một tín hiệu rõ ràng rằng gia đình đang đứng trước một nguy cơ lớn lao triều đình đại nam ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để bàn về tình hình các đại thần đều nhận định rằng gia đình không chỉ là một cửa ngõ quan trọng mà còn là một yếu tố quyết định trong cuộc chiến với người pháp nếu gia đình thất thủ toàn bộ nam kỳ sẽ rơi vào tay kẻ thủ và nguy cơ mất cả đất nước là điều không thể tránh khỏi nguyễn tri phương người tướng lao luyện với nhiều năm kinh nghiệm chiến trận là một trong những người phát biểu mạnh mẽ nhất gia đ ị n h không chỉ là cửa ngõ của nam kỳ mà còn là mạch máu của toàn bộ khu vực này nếu chúng ta để mất gia đ ị n h không chỉ nam kỳ mà cả đất nước sẽ rơi vào tay kẻ thủ đây là trận chiến quyết định sự tồn v o n g của đại nam sau nhiều cuộc thảo luận căng thẳng triều đình quyết định điều hai vị tướng tài ba xuống gia đ ị n h để củng cố phòng thủ võ duy ninh và vũ thực là những người được chọn cả hai đều là những chiến lược gia xuất sắc đã trải qua nhiều trận đánh lớn và mang lại chiến thắng hy vọng cuối cùng của triều đình đặt cả vào họ và hai vị tướng này sẽ là những người làm nên thay đổi trong cuộc chiến sinh tử này khi võ duy ninh và vũ thực đặt chân đến gia đình họ đã ngay lập tức bắt tay vào công việc được trang bị kiến thức quân sự sâu rộng họ không chỉ tập trung vào việc củng cố các công sự phòng thủ mà còn phải tái đánh giá toàn bộ hệ thống quân sự và chiến lược của vùng đất này chuyến khảo sát của họ không chỉ dừng lại ở những bức tường vôi vỡ đơn giản mà họ còn phải xem xét các tuyến đường vận chuyển những khu vực quân đội đóng quân và các vị trí chiến lược dọc các con sông lớn tại đôn trí hòa một trong những vị trí phòng thủ quan trọng của gia đình võ duy ninh đứng trước một tấm bản đồ lớn mắt ông ánh lên sự sắp bén chỉ tay vào các vị trí dọc sông sài gòn và đồng nai ông lên tiếng với giọng nói đầy nghiêm nghị nếu kẻ địch quyết định tấn công chúng sẽ lợi dụng đường sông để tiếp cận các cửa sông các bến cảng phải được bảo vệ nghiêm ngặt chúng ta không thể để tàu chiến của pháp tiến vào gần được để đảm bảo an toàn chúng ta cần lập thêm các chướng ngại vật sử dụng có gỗ xích sắt để ngăn chặn tàu địch vũ thực người với kinh nghiệm bày binh bố trận lâu năm ngay lập tức bổ sung thêm không chỉ bảo vệ mặt sông chúng ta còn phải xây dựng một hệ thống phòng thủ liên hoàn giữa các đồn bốt nếu một đồn bị tấn công các đồn khác phải có khả năng tiếp ứng ngay lập tức chúng ta không thể để địch dễ dàng chiếm được một cứ điểm rồi từ đó làm bàn đạp tấn công vào các vị trí khác những lời của vũ thực như một mệnh lệnh yêu cầu tất cả các chỉ huy phải hành động ngay lập tức mọi công việc được triển khai nhanh chóng và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đồn bốt các bức tường phòng thủ được gia cố đại bác được bố trí tại những vị trí chiến lược sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra những binh sĩ tinh nhuệ nhất được cử đi tuần tra ngày đêm bảo vệ từng lối vào và các con đường trọng yếu dẫn vào thành phố dưới bàn tay của võ duy ninh và vũ thực gia định bắt đầu thay đổi các đồn bốt không còn chỉ là những công trình thô sơ mà giờ đây chúng trở thành những pháo đài kiên cố đầy sức mạnh mỗi đêm ánh sáng từ những ngọn đèn dầu lại lung linh trên các con đường còn tiếng bước chân của những binh lính tuần tra không ngừng vang vọng trong không gian t ĩ n h lặng tuy nhiên dù có những nỗ lực không ngừng của chính quyền và quân đội đại nam người dân gia định vẫn không thể hoàn toàn yên tâm dù các công trình phòng thủ được củng cố nhưng bóng đen của kẻ thù vẫn luôn lợn vợn trong tâm trí của họ mọi người đều cảm nhận được mối đe dọa ngày càng gần những gì đang diễn ra tại gia định không chỉ là những cuộc tập trận mà là cuộc chiến sinh tử quyết định sự tồn vọng của đất nước trong không khí căng thẳng của gia định người dân không ngừng bàn tán về những đồn đoán liên quan đến cuộc tấn công có thể xảy ra những cơn gió mang theo tiếng rì rầm của các cuộc trò chuyện mỗi câu nói đều thấm đấm lo âu dù cho cuộc sống có diễn ra như bình thường trong sâu thảm lòng mỗi người đều có cảm giác như đang đứng trên bờ vực chờ đợi một điều gì đó sẽ đến bất ngờ họ nghe kể về những chiếc tàu chiến của người pháp những chiếc tàu lớn với những khẩu đại bắc có thể bắn xa hàng dặm họ nghe về những bóng dáng người lạ mặt những người không phải dân bản địa đang lặng lẽ đi qua các khu phố do hỏi lén lút quan sát giữa những lo âu trong một ngôi làng nhỏ ngoại ô gia đình một buổi họp làng được tổ chức ngôi nhà cổ với mái ngói rêu phong tường t ô i đã ngả màu theo thời gian trở thành nơi mọi người tụ không khí trong phòng đặc quánh lạ lùng như thể thời gian đứng lại không ai dám cất lời tất cả đều im lặng chờ đợi một cụ già tóc bạc p h ơ ngồi gần cửa đôi mắt mở đục nhìn xa xăm giọng nói của cụ dù yếu ớt vẫn khiến mọi người trong phòng phải dừng lại lắng nghe cụ già lên tiếng vẻ mặt đầy lo âu giọng run rẩy như thể mỗi lời nói đều chứa được một phần nỗi sợ hãi đã bao lâu cất giữ trong lòng nghe nói tàu tây có đại bác bắn xa hàng dặm nếu chúng tấn công liệu chúng ta có giữ được đất nước không câu hỏi của cụ như một vết cắt nhẹ vào không khí nặng nề ấy mọi người trong phòng đều im lặng không ai dám trả lời ngay lập tức. những ánh mắt ngờ vực và lo lắng trao đổi với nhau tất cả đều tự hỏi nếu kẻ t h ù thật sự đến họ sẽ làm gì để bảo vệ đất nước này quê hương này một chàng thanh niên khỏe mạnh và cương trực ngồi ở góc phòng đôi mắt sắc bén nhìn vào cụ già rồi nhìn khắp những người ngồi xung quanh cậu đứng dậy ánh mắt rực sáng như ánh mặt trời xuyên qua đám mây đen cậu đi đến gần cụ già rồi nói với giọng đầy quả quyết cụ yên tâm quan quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng chúng ta sẽ không để mất nước vào tay giặc cậu thanh niên nói xong tay vỗ nhẹ lên vai một người bạn ngồi gần như muốn tiếp thêm niềm tin cho mọi người trong phòng những lời nói của cậu thanh niên như ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa đêm tối người dân trong làng dù lòng còn t h ấ t vọng, nhưng họ bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp từ niềm tin vào một tương lai không còn sợ hãi một vài người bắt đầu đứng dậy lặng lẽ nhìn nhau rồi lại tiếp tục công việc của mình như thể họ biết rằng nhiệm vụ của mình dù nhỏ bé cũng góp phần vào cuộc chiến quan trọng này nhưng những suy nghĩ của cậu thanh niên cũng không thể xua tan được sự căng thẳng trong lòng từng người dân nơi đây mỗi đêm khi bóng tối bao phủ lên thành phố ai cũng có cảm giác như chiến tranh đã đến rất gần như những đám mây đen đang tụ lại phía chân trời che khuất ánh sáng hy vọng khi người dân gia định vẫn miệt mài góp sức cho công cuộc chuẩn bị phòng thủ thì phía bên kia người pháp cũng không ngừng âm thầm triển khai những kế hoạch chiến lược của mình họ biết rằng không thể tiến hành một cuộc tấn công mà thiếu thông tin chính xác về tình hình trong nước những sĩ quan của họ khéo léo cải trang thành những thương nhân đã lặng lẽ xuất hiện tại các khu chợ lớn tiếp cận những người dân và các nhà bơm nhằm thu thập tin tức những lời mời mọc nhẹ nhàng những cuộc trò chuyện vô hại tất cả đều là những mánh khỏe để moi thông tin về kho lương thực đường đi lối lại cũng như các tuyến đường thủy quan trọng một n g y nọ tại gia định lễ ố nạt dị veo dơ cải trang thành một thương nhân từ phương xa l bước đi giữa những gian hàng buôn bán n ộ n nhịp ánh mắt của hắn ta lén lút quan sát từng người mỗi hành động của hắn đều có mục đích hắn ta tiến lại gần một người buôn lương thực trung niên vẻ ngoài có phần rụt rè nhưng lại đầy mưu mẹo l ệ ô nạt m ỉ m cười nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt đó lại có một tia lạnh lùng như một con sói đang rình d ậ p con mồi d i veo dơ hỏi giọng nói trôi chạy nhưng lại pha chút ngọt ngào như muốn lấy lòng đối phương anh bạn tôi nghe nói khu vực này có nhiều kho lương lớn nếu tôi muốn mua gạo số lượng lớn anh có thể chỉ tôi đến chỗ đáng tin cậy không người buôn lương thực do dự ánh mắt liếc nhìn xung quanh như thể đang cân nhắc giữa lòng tham và sự thận trọng sau một hồi im lặng ông ta mới trả lời nhưng giọng nói đầy ẩn ý chuyện này nhạy cảm lắm tôi không tiện nói nhưng nếu cậu thực sự cần hãy tìm cách gặp quan phủ họ có thể cung cấp cho cậu thông tin về các kho lương lớn dị v è o dở c ư ờ i nhẹ nói lời cảm ơn rồi rời đi trong đầu hắn những thông tin vừa thu thập được đã sắp xếp lại rõ ràng và hắn biết rằng những manh mối này sẽ giúp í c h cho cuộc chiến của quân pháp tại đồn thủ thiêm trong khi những sự kiện trên diễn ra âm thầm lính tuần tra đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bến cảng một chiếc tàu thuyền lạ xuất hiện gần khu vực này những người lính vốn dĩ quen thuộc với mọi con tàu qua lại lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn họ chặn lại và yêu cầu kiểm tra tàu khi bị hỏi những người trên tàu tự nhận là thương nhân nhưng hành động lén lút của chúng khiến các lính gác không thể không nghi ngờ sau khi kiểm tra k ỹ lưỡng các lính gác phát hiện trong tàu có một bản đồ vẽ tay chi tiết các tuyến đường sông và vị trí một số đồn bốt của đại nam thông tin này ngay lập tức được gửi lên cho võ duy ninh và vũ thực tại phòng chỉ huy võ duy ninh nhận được báo cáo từ các lính gác những dòng chữ trên tờ giấy khiến ông căng thẳng nhưng cũng không khỏi tức giận quân pháp đã bắt đầu hành động võ duy ninh nắm chặt tay lại những ngón tay siết chặt như thể muốn nghiền nát mọi âm mưu của kẻ thù võ duy ninh nói giọng đầy giận dữ chúng đã bắt đầu lộ do âm mưu chúng ta không thể trần trừ nữa hãy tăng cường tuần tra và bất cứ tàu thuyền nào khả nghi phải bị kiểm tra ngay lập tức không để chúng lọt lưới vũ thực đứng im lặng ánh mắt sắc bén như lưới dao nhìn vào bản đồ trên bàn cuối cùng ông cũng lên tiếng nhưng giọng nói của ông trầm tĩnh và đầy lý trí không chỉ thế chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống đ ị không dễ dàng từ bỏ đâu nhưng ta tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chương ú n g ta đủ sức k h phải trả g sáu mươi đứng im lăm ặ n n ắ t chờ n g r đ c h i ế n thời r n ư những con đ cơ chương sáu mươi tiếng lăm chờ rằng đợi thời cơ xuyên về thời tự đức tác giả lưu huỳnh phát sau khi thất bại tại đà nẵng quân đội pháp nhận thức rõ ràng rằng chiến lược tấn công trực diện vào các cứ điểm phòng thủ mạnh mẽ của quân đại nam không thể đem lại thành công cuộc tấn công vào đà nẵng đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt từ phía quân đại nam không chỉ bởi những công sự phòng thủ kiên cố mà còn bởi tài năng xuất chúng của các tướng lĩnh như vũ thực và võ duy ninh dù quân pháp có ưu thế về quân số và vũ khí nhưng trước sự kiên cường của cô ta chúng không thể làm gì hơn ngoài việc rút lui sau thất bại này các chỉ huy quân pháp nhận thức rõ một điều rằng chiến lược xâm lược trực diện vào các thành trì vững chắc sẽ chỉ dẫn đến thảm bại tuy nhiên mục tiêu của chúng vẫn không thay đổi là chiếm lấy toàn bộ đại nam và vì thế để thực c i ế n l ư hiện chiến h hy dịch này quân pháp dưới sự chỉ huy của chattler dị gỗ hột xe gỡ nụ ly đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới quyết tâm không để thất bại tái diễn dị gỗ hột xe gỡ nụ ly đã đưa ra một kế hoạch tỉ mỉ đầy chiến lược và dự tính chi tiết từng bước đi đây sẽ là cơ hội thứ hai để pháp tái khởi động chiến tranh và chiếm lấy phần đất còn lại của đại nam và một lần nữa họ sẽ đối mặt với thử thách không hề dễ dàng vào đêm ngày 16 t h á n g 2 năm 1859, h ạ m đội pháp dưới sự chỉ huy của dì gỗ ode gờ núi bắt đầu cuộc tấn công quan trọng vào gia định một trong những thành phố trọng yếu ở miền nam tuy nhiên khác với những cuộc tấn công nội vàng trước đây lần này quân pháp lên kế hoạch rất cẩn thận mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nhất đều phải được chuẩn bị chú đáo pháp quyết tâm không mắc phải bất kỳ sai lầm nào các tướng l ĩ n h Pháp hiểu rằng, nếu không có sự chuẩn bị kỹ cảng, thất bại nếu rằng, càng, kỹ có sự sẽ bị là đại i khỏi. khi ề u quân không thể tránh、khỏi. Trong khi đó, đ nam dưới sự c hiểu ỉ huy như Duy của các tướng n Võ n cũng không ngừng nâng cao sự cảnh tướng lĩnh nam h Thực h và Vũ sự cao giác. Các đại i rằng một cuộc tấn công từ phía pháp vào gia định không chỉ đơn giản là một cuộc xâm lược mà có thể là một bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến này những công sự phòng thủ quanh gia định đã được gia cố thêm các kho lương thực được bảo vệ nghiêm ngặt hơn và quân đội sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra kế hoạch của dị gỗ ode gỡ nũ l là tấn công gia định và chiếm lấy thành phố này làm bàn đạp chiến lược việc chiếm được gia đình sẽ giúp quân pháp kiểm soát một phần lớn nam kỳ từ đó mở rộng ảnh hưởng của mình ra toàn bộ khu vực để thực hiện kế hoạch này dị g o o ố e gỡ núi ly đã điều động một hạm đội mạnh mẽ với những tàu chiến hiện đại các khẩu pháo tối tân và lực lượng quân đội đông đảo những tàu chiến lớn vũ khí tối tân và quân số hùng hậu đã sẵn sàng cho cuộc tấn công mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ càng chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động đêm tối bung ô xuống hạm đội pháp im lặng tiến về phía gia đình các tàu chiến dưới sự chỉ huy của dị gỗ h ố e gỡ núi lặng lẽ di chuyển qua những con sóng đen tối không để lại dấu vết nào trên mặt biển. Các đội trong khi đó s trên bờ biển gia định quân đại nam cũng đang chú ý quan sát từng động tính những tàu chiến lạ xuất hiện ngoài khơi khiến các tướng lĩnh đại nam phải đề phòng họ nhận thức được rằng một mối đe dọa lớn đang đến gần và ngay lập tức các tướng lĩnh ra lệnh tăng cường cảnh giác những đồn bút dọc theo bờ biển đã được gia cố lại Các kho lương tuy nhiên họ cũng không biết rõ quy mô của cuộc tấn công lần này liệu quân pháp chỉ cử một đạo quân nhỏ hay một chiến dịch quy mô lớn đang chờ đợi họ điều này khiến các tướng lĩnh đại nam không thể yên tâm trong khi đó dù vậy hắn không dám hành động vội vàng mà quyết định chờ đợi thời điểm thích hợp hạm đội của hắn đã sẵn sàng và hắn biết rằng chiến lược của mình phải được thực hiện một cách chính xác đến từng chi tiết để không một yếu tố nào có thể dẫn đến thất bại thời gian trôi qua hai thế lực lớn đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quyết liệt không ai có thể đoán trước được kết quả của cuộc chiến này cả quân pháp và quân đại nam đều biết rằng lần này mọi thứ đều sẽ thay đổi và trong đêm tối ánh sáng của chiến tranh bắt đầu l ó e lên mang theo hy vọng và sự lo sợ sự tự tin và sự nghi ngờ từng bước đi đều có thể quyết định vận mệnh của cả hai bên và khi thời khắc chiến tranh đến gần mọi người đều không thể thoát khỏi sự căng thẳng trong lòng tối ngày 16 tháng 2, bầu không khí trong hạm đội pháp như bị một lớp sương mù dày đặc bao trùm nặng nề và tĩnh lặng đến nỗi không một tiếng động nào có thể phá vỡ sự yên tĩnh ấy những chiếc tàu chiến hùng mạnh với vũ khí tối tân và quân số đông đảo đang neo đậu ngoài khơi nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ đổ bộ v à bờ trên ừ n g chiếc n tàu chỉ huy dị gỗ ốt dè gỡ nũ lì đứng lặng lẽ đôi mắt của hắn nhìn xa xăm ra phía biển ánh mắt lạnh lùng và kiên định như thể đang suy tính phân tích từng tình huống có thể xảy ra mặc dù hạm đội đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng hắn vẫn chưa ra lệnh cho các tàu tiến lên bờ hắn biết đây là thời điểm quyết định một bước đi sai lầm có thể dẫn đến thảm họa Không, lì và các chỉ huy Pháp không hề đi. chúng biết rõ quân đại nam không phải là đối thủ dễ dàng đánh bại mặc dù pháp có ưu thế về quân số và vũ khí hiện đại nhưng điều đó không đồng nghĩa với chiến thắng chắc chắn những binh sĩ pháp đã được huấn luyện bài bản tàu chiến của họ cũng được trang bị tối tân nhất nhưng chiến thắng không chỉ đến từ sức mạnh mà còn từ trí tuệ và sự khôn ngoan trong từng quyết định một sai sót dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến họ phải trả giá đắt một sĩ quan pháp đứng gần đó không kiềm chế được sự lo lắng lên tiếng bằng giọng nói chấm thấp chúng ta đã ở đây gần một ngày rồi nhưng không có động tĩnh gì từ quân đại nam liệu chúng ta có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch không thưa chỉ huy dị gỗ hột e gỡ nụ lỉ quay lại đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào sĩ quan đấy không chút cảm xúc hắn trả lời bằng giọng lạnh lùng đầy kiên quyết cẩn thận chúng ta không thể vội vàng mọi thứ phải được tính toán kỹ càng nếu chúng ta đổ bộ mà không chuẩn bị đầy đủ quân đại nam sẽ phản công ngay lập tức chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để chiến thắng và chúng ta phải nắm lấy nó hắn dừng lại một lát nhìn về phía chân trời xa xăm nơi mà ánh sáng yếu ớ t từ những chiếc tàu dẫn đường không đủ để xua tan bóng tối m ị n ngủ lòng hắn đầy sự quyết đoán nhưng cũng không thiếu sự lo lắng mặc dù không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy quân đại nam đã phát hiện ra sự hiện diện của hạm đội pháp dị gỗ h ộ e gờ nũ lì hiểu rằng một khi họ nhận ra mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều cuộc tấn công này nếu diễn ra sẽ không dễ dàng tại gia đ ị n h tình hình cũng không kém phần căng thẳng những ngày qua quân đại nam d ư ớ i sự chỉ huy của các tướng lĩnh như võ duy ninh và vũ thực đã không ngừng củng cố phòng thủ mặc dù chưa biết chính xác quy mô của cuộc tấn công sắp tới nhưng họ đều hiểu rằng một khi gia đ ị n h thất thủ các vùng đất khác ở nam kỳ sẽ không thể giữ vững vì vậy không ai dám chủ quan dù chưa có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy kẻ thủ đang tiến đến gần võ duy ninh đứng trong phòng chỉ huy ánh mắt không rời bản đồ khu vực gia đình bàn tay ông run dậy chỉ vào các vị trí phòng thủ trọng yếu thời gian không còn nhiều chúng ta phải nhanh chóng gia cố thêm các đồn bốt dọc bờ biển dù là một đội quân nhỏ hay một cuộc tấn công quy mô lớn chúng ta cũng phải sẵn sàng vũ thực đứng bên cạnh ánh mắt s á n g rực đầy quyết tâm đúng vậy chúng ta không thể để bất kỳ sai lầm nào xảy ra mỗi vị trí mỗi tòa nhà mỗi con phố mỗi n g a ngách phải được bảo vệ tối đa quân pháp không phải là kẻ địch dễ đối phó nhưng trong lòng họ nỗi lo âu vẫn không ngừng quấn quanh không ai có thể dự đoán chính xác khi nào cuộc tấn công sẽ diễn ra và liệu đó có phải là một cuộc tấn công lớn hay không dù đã có những biện pháp phòng thủ kỹ cảng nhưng không ai có thể chắc chắn về điều gì những tướng lãnh đại nam bàn bạc rất nhiều nhưng cuối cùng họ chỉ có thể giữ vững tinh thần và chờ đợi trong những giờ phút căng thẳng ấy một sĩ quan trẻ bước vào phòng chỉ huy mặt m à y hớt hải mồ hôi lầm t ấ m trên c h á n thưa các tướng quân tiểu nhân vừa phát hiện có một số tàu chiến lạ ngoài khơi tuy chưa rõ số lượng nhưng chúng tôi không thể bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào vũ thực lập tức đứng dậy tay vung mạnh khiến bản đồ trên b à n bị xô lệch ánh mắt ông sắc bén và đầy quyết đoán điều đó có nghĩa là quân pháp đã đến gần các ngài lập tức thông báo cho tất cả các đơn vị phòng thủ không thể để chúng ta bị bất ngờ lập tức kiểm tra lại tất cả các vị trí chiến lược võ duy ninh không nói gì nhưng ánh mắt ông đã phản ánh rõ ràng sự căng thẳng tột độ tướng lĩnh đại nam đã chuẩn bị cho tất cả các tình huống có thể xảy ra nhưng sự lo lắng vẫn không thể tránh khỏi một cuộc tấn công của quân pháp có thể bắt đầu vào bất kỳ lúc nào trên tàu pháp d i gỗ hột xe gỡ nụ l ì vẫn đ ứ n g im kiên nhẫn chờ đ ợ i không để bất kỳ sự lo lắng nào lộ ra ngoài mặc dù hạm đội của hắn đã chuẩn bị kỹ càng nhưng hắn vẫn không dám hành động vội vã một chiến dịch lớn như thế này không thể tiến hành nếu thiếu sự kiên nhẫn và tính toán tuyệt đối chính xác mỗi quyết định phải được cân nhắc kỹ lưỡng vì một sai lầm nhỏ có thể khiến quân pháp phải trả giá đắt một sĩ quan khác của pháp người đứng gần d ì gỗ h t de gỡ n ú l i lên tiếng giọng nói cũng đầy lo lắng chúng ta đã sẵn sàng từ lâu rồi liệu có phải lúc để tiến hành không dị gỗ h t de gỡ n ú l i quay lại ánh mắt của hắn như găm vào người sĩ quan ấy lạnh lùng như một tảng đá vẫn chưa phải lúc này chúng ta sẽ tấn công khi thời cơ đến một bước sai lầm có thể khiến chúng ta thất bại chúng ta cần phải kiên nhẫn hắn nói xong lại quay mặt về phía gia đình ánh mắt dán chặt vào bờ biển tối mờ mịt nơi mà có thể một cuộc chiến sẽ nổ ra bất cứ lúc nào bầu không khí trong đêm tối bao trùm hạm đội pháp và trong khoảnh khắc ấy cả hai bên đều im lặng chỉ có tiếng sóng vô vào bờ như nhắc nhở họ về một trận chiến không thể tránh khỏi thời gian sẽ trả lời tất cả tối ngày 16 t h á n g 2 năm 1859, không khí trên tàu pháp vẫn đầy căng thẳng dị g o o ố t xe gỡ nũ lì và các chỉ huy khác đều giữ sự im lặng tập trung vào từng phút giây trôi qua mọi thứ đã sẵn sàng nhưng họ không thể vội vàng quân đại nam cũng không dễ bị đánh bại bất kỳ sai lầm nào có thể dẫn đến thất bại nghiêm trọng trong khi đó tại gia đình quân đại nam tiếp tục ra cố phòng thủ võ duy ninh và vũ thực đều nhận thức rõ tình hình căng thẳng dù chưa biết quy mô chính xác của cuộc tấn công họ cũng chuẩn bị cho mọi tình huống tất cả các đồn đ ú ố t kho lương thực và các vị trí chiến lược đều được bảo vệ nghiêm ngặt quân đại nam hiểu rằng nếu gia đình thất thủ các vùng đất khác ở nam kỳ sẽ dễ dàng bị quân pháp chiếm đóng tình thế đang đến gần nhưng cả hai bên đều giữ sự kiên nhẫn quân pháp biết rằng nếu hành động vội vàng họ sẽ mất đi cơ hội duy nhất để chiến thắng trong khi đó quân đại nam hiểu rằng chiến thắng phụ thuộc vào việc bảo vệ từng tấc đất từng con phố của gia đình đúng lúc này một sĩ quan trẻ của quân đại nam thông báo có tàu chiến lạ ngoài khơi điều này lập tức làm tăng mức độ căng thẳng vũ thực và võ duy ninh nhanh chóng ra lệnh tăng cường cảnh giác không để bất kỳ dấu hiệu nào bị bỏ qua tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chiến nhưng kết quả này sẽ phụ thuộc vào từng quyết định trong những giây phút quan trọng sắp tới Chương 66, Pháp bất ngờ tấn công, chương 66, Pháp bất ngờ tấn công. Xuyên về thời tự đức. Tác chìm Pháp Pháp thời Huỳnh Phát. Nghẹ không xương ngờ tấn ngờ tấn Xuyên Sáng ngày 1859, sông Bến chìm trong lớp xương mờ ảo, không gian giả, 66, 66, bất bất bao trùm bởi tự trùm t mờ Liêu về sự ảo, lớp 17-2-1859, không khí trong lành vắng vẻ dường như thời gian đã ngừng lại mỗi hơi thở đều như đọng lại trong khoảnh khắc yên bình ấy nhưng cái yên ả không kéo dài lâu đông dưng bị xé toạc bởi những tiếng nổ vắng trời những đợt pháo ầm ầm từ hạm đội pháp đang tiến v à o tiếng pháo như gào thét như dồn nén bao nhiêu cam phẫn đập mạnh vào thai khiến cho không khí vốn bình lặng đống trở nên m g ộ t ngạt căng thẳng từ trên bong tàu chỉ huy dị gỗ hốt xe gỡ nũ lì đứng sừng sững tay cầm bóng nhỏm đôi mắt không rời khỏi trận chiến phía dưới hắn quan sát từng trận chiến pháp cảm nhận rõ ràng niềm tự tin kiên định trong lòng ánh mắt hắn lóe lên sự tự mãn như thể đã thấy trước chiến thắng tin tưởng vào chiến lược của mình hắn hiểu rằng chỉ cần phá vỡ được hàng phòng thủ đầu tiên con đường tiến vào gia đình sẽ rộng mở những tính toán trong đầu hắn rõ ràng và lạnh lùng mỗi đợt pháo mỗi quả đạn đều là những bước đi không thể thiếu trong kế hoạch chinh phục thành phố này hạm đội pháp với năm tàu chiến lớn mạnh mẽ đã chia thành nhiều nhóm các tàu đổ bộ nhỏ đi theo sau mang theo hơn tám trăm l lính thủy quân lục chiến những người đã sẵn sàng cho trận đánh quyết định này tiếng gào thét của lính pháp vang lên trong không khí báo hiệu sự bắt đầu của cuộc tấn công các tàu chiến không ngừng bắn pháo về phía các đồn quân dọc bờ sông bến n g é tạo thành một màn mưa đạn dày đặc như thể muốn dìm tất cả và o hỗn loạn mỗi quả đạn từ những khẩu pháo hạng nặng nổ ra tạo ra những đám mây b ụ i khổng lồ và đất đá văng t ứ tung khiến cho các công trình phòng thủ của đại nam dung chuyển dữ dội các đồn phòng thủ nhỏ nằm ven sông dù được xây dựng kiên cố giờ đây lại giống như những tấm lá chắn mong manh trước sức mạnh của pháo hạng hiện đại dù quân đại nam đã cố gắm đáp trả từng đợt pháo từ các đồn tân long và thủ thiêm được bắn ra nhằm vào các tàu chiến pháp nhưng sự yếu kém về hỏa những đợt pháo của pháp tiếp tục rót xuống những cột khói mù mịt buốc lên từ các đồn báo hiệu sự tàn phá không thể c ư ỡ n g lại những tiếng nổ mạnh như v ạ n mẹo không gian hất tung những tảng đá những mảnh gỗ vỡ vụn lửa bùng lên từ đồn tân bình từng đám khói đen quần quận bay lên làm cho không khí trở nên nặng nề và mù mịt sự hỗn loạn bắt đầu lan rộng khắp nơi khiến cho quân đại nam không kịp trở tay dị gỗ h t xe gỡ nụ ly không một chút do dự với sự tự tin tuyệt đối hắn ra lệnh tiếp tục tấn công các tàu đổ bộ bắt đầu tiến gần bờ chuẩn bị cho việc triển khai bộ binh những chiến binh pháp với lòng quả cảm và kỹ thuật chiến đấu được huấn không trong n trứ mà lập tức bắt tay vào thực i khi đó tại các đồn dọc sông quân đại nam hoàn toàn bất ngờ trước đợt tấn công dữ dội của pháp võ duy ninh đã nhận được thông tin về sự xuất hiện của hạm đội địch chỉ vài giờ trước khi cuộc tấn công bắt đầu lúc đó ông đang chỉ huy các hoạt động phòng thủ và củng cố các vị trí phòng thủ tại các đồn nhỏ dọc sông khi nhận được tin ông ngay lập tức ra lệnh tập hợp lực lượng triển khai đại bắc và chuẩn bị chiến đấu tuy nhiên vì thời gian quá gấp và sự xuất hiện của hạm đội pháp quá đột ngột khiến cho sự chuẩn bị trở nên hối loạn các binh sĩ không kịp làm quen với các khẩu đội pháo mới một số khẩu đội còn chưa kịp nạp đạn khi những đợt pháo của pháp đổ xuống quân đại nam chỉ có thể vội vã đáp trả dù vậy những khẩu pháo của họ không thể nào sánh bằng sự mạnh mẽ của pháo hạm pháp một số tàu pháp bị trúng đạn tạo ra những làn sóng dữ dội trên mặt nước nhưng đó chỉ là những thiệt hại nhỏ tuy nhiên p hành trình rút lui không hề dễ dàng trên bầu trời những con chim bay vụt qua như bóng ma và dưới mặt đất tiếng bước chân vội vã của binh sĩ hòa cùng tiếng rít của gió như những âm thanh của sự thất bại đang cận kề dị gỗ hột xe gỡ nũ lì đứng trên bông tàu quan sát cảnh tượng trước mắt hắn đã nhận thấy rằng các tuyến phòng thủ đầu tiên của đại nam gần như đã bị phá vỡ hoàn toàn với một nụ cười tự mãn hắn ra rằng, hỏa gia gia gian. lệnh lực lớn lại là chuyện chiến ngừng bắn vào các đồn nhỏ và chuyển lực vào mục tiêu lớn nhất vào đồn gia định. Hắn cần chiếm được gia định, tất cả những gì còn Hắn cho chỉ chiếm chỉ thời các các mục được cả vào vào vào tàu tiêu biết tất và gì sẽ quay sang các sĩ quan của mình đôi mắt lóe lên sự tự tin gương mặt không che giấu được niềm vui chiến thắng chúng không thể chống lại chúng ta gia đ ị n h sẽ sớm thuộc về chúng ta chúng ta sẽ chiếm được nơi này trước khi mặt trời lặn lời nói của hắn như một lệnh truyền và các sĩ quan như những cỗ máy nhanh chóng ra lệnh cho các tàu chiến và bộ binh tiếp tục tiến về phía gia đình những chiến binh pháp nhanh chóng triển khai kế hoạch tấn công vào thành phố từ cả hai hướng từ đường sông và đường bộ d o n g ư ờ i như những cơn sóng ậ p vào thành không có gì có thể ngăn cản được bước tiến của họ tại đồn gia định tình hình căng thẳng không kém võ duy ninh dù đã có sự chuẩn bị vẫn không thể giấu được sự lo lắng trong ánh mắt ông biết đây sẽ là trận chiến quyết định cho sự tồn vong của thành trì này các binh sĩ của ông dù chiến đấu dũng cảm nhưng không thể nào so sánh với sức mạnh của quân pháp cả về hỏa lực lẫn quân số mỗi bước tiến của quân pháp đều như những đòn đánh mạnh mẽ vào lòng tin của quân đại nam võ duy ninh đứng bên cạnh các chỉ huy tay chỉ về phía xa nơi những chiếc tàu chiến của pháp đang tiến gần hơn ông thở dài cảm nhận rõ ràng sự bất lực nhưng vẫn g i vững ý trí cả h không thể để gia đình thất thủ. h ú n ngài g gia ta để Các p hai bên đều chuẩn bị cho trận chiến ác liệt sắp diễn ra nơi mà cả lòng dũng cảm lẫn sự khôn ngoan sẽ quyết định số phận của từng người từng chiến binh trận chiến tại gia định vào sáng ngày 17 tháng 2 năm 1859 không chỉ là một cuộc đụng độ quân sự mà còn là sự quyết định sinh tử của cả vùng đất nam kỳ đối với quân đội đại nam đây không chỉ là một cuộc chiến bảo vệ một thành phố mà là cuộc chiến bảo vệ một phần linh hồn của đất nước trong khi đó em ở với quân pháp đây là một phần trong chiến lược xâm lược và chinh phục không thể để bất kỳ một chướng ngại nào cản bước họ sáng sớm hôm đó những tiếng pháo vang lên như tiếng sấm nổ trên bầu trời những tiếng nổ đầu tiên của quân pháp phá vỡ sự yên tĩnh trong đồn gia định võ duy ninh và vũ thực ngay lập tức nhận được thông tin không chút trần trừ cả hai cùng nhau triệu tập các chỉ huy địa phương trong căn phòng họp không khí căng thẳng tột độ mỗi người lính mỗi chỉ huy đều mang trong mắt sự lo âu và quyết tâm võ duy ninh đứng giữa căn phòng đôi mắt ông như ánh lên sự kiên quyết ông nhìn vào từng người chỉ huy một cách đầy thấu hiểu như muốn chuyển cho họ sự vững vàng trong tâm trí do ông trầm v à chắc chắn không hề có một chút gì là dao động chúng ta không thể để chúng vượt qua sông bến nghẽ dễ dàng gia đình là điểm mấu chốt nếu mất gia đình cả nam kỳ sẽ rơi vào tay chúng đây không chỉ là trận chiến của riêng chúng ta mà là của cả đất nước này phải giữ vững đồn gia đình bằng mọi giá dù có phải hy sinh tất cả ánh mắt của vũ thực cũng không kém phần kiên quyết ông đứng bên cạnh võ duy ninh khẽ gật đầu nhưng không nói gì những chỉ huy đứng trong phòng đều hiểu rõ tầm quan trọng của lời nói đó mỗi người lập tức hành động không một phút trần trừ các khẩu đội pháo được di chuyển ngay lập tức đến các vị trí chiến lược sẵn sàng phản công khi quân pháp tiếp cận các lính thủy những người từng được huấn luyện khắc nghiệt với đại b ắ c và các chiến thuật phòng thủ được chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến đầy khốc liệt đồng thời người dân từ những làng ven sông dù bàng hoàng trước sự xuất hiện của hạm đội pháp nhưng không vì thế mà đứng ngoài cuộc họ cùng nhau hỗ trợ quân đội vận chuyển vũ khí lương thực thuốc men họ biết rằng dù không trực tiếp cầm vũ khí nhưng mỗi hành động của họ đều góp phần không nhỏ vào sự sống còn của đồn gia đ ì n h những người dân dù chưa từng cầm súng vẫn tình nguyện tham gia vào những công việc hậu cần nỗ lực hết sức để giúp đỡ quân đội khi mặt trời đã lên cao những tàu đổ bộ của quân pháp đã bắt đầu tiến sắp bờ sẵn sàng cho cuộc tấn công quân pháp dưới sự chỉ huy của dị gỗ ôte gỡ núi ly với đội hình tinh nhuệ bắt đầu triển khai chiến thuật tấn công hạm đội pháp với số lượng tàu chiến áp đảo và vũ khí hiện đại đã bắt đầu tiến vào vị trí chiến đấu không chút e ngại ngay khi các tàu đổ bộ gần đến bờ từ phía đồn gia định những khẩu pháo của quân đại nam bắt đầu mở đợt phản công đầu tiên đạn pháo bay vút lên bầu trời rồi lao xuống mặt nước nổ tung trong những đám khói m ị n mù tiếng nổ v a n g rội không gian như rung chuyển tạo nên sự căng thẳng vô cùng một trong những tàu đổ bộ của quân pháp trúng đạn bốc cháy dữ dội lửa bao trùm chiếc tàu khiến nhiều binh lính pháp phải nhảy xuống nước để thoát thân tuy đó chỉ là một c minh chứng cho sự kiên cường và lòng dũng cảm của quân đội đại nam dị gỗ hốt xe gỡ nũ lì đứng vững trên tàu chỉ huy của mình nhưng ánh mắt của hắn đầy giận dữ h ắ n không thể để một sự cố nhỏ như vậy làm lung lay kế hoạch với giọng điệu lạnh lùng hắn ra lệnh cho các pháo hạm của pháp tiếp tục bắn trả những khẩu pháo khổng lồ của quân pháp lại tiếp tục nhả đạn vào các đồn quân tạo ra những cơn sóng dữ dội mỗi phát đạn đều nhắm vào những vị trí quan trọng khiến đất đá văng ra xa làm cho các tường gạch của đồn bị vỡ vụn cuộc giao tranh không hề đơn giản dù quân đại nam chỉ có ít khẩu pháo và không thể so sánh với sức mạnh hỏa lực của quân pháp nhưng những pháo thủ đại nam vẫn chiến đấu hết mình dù đại bác của họ không mạnh mẽ như của quân pháp nhưng chúng được vận hành bởi những người lính có kinh nghiệm lâu năm những người đã từng chiến đấu và hiểu rõ sức mạnh của chiến trường nhờ vậy quân pháp cũng phải chịu thiệt hại. một số tàu buộc phải di chuyển nhanh chóng để tránh bị bắn trúng tuy nhiên dù sự kiên cường của quân đại nam không thể phủ nhận trên lệch về quân số và công nghệ chiến tranh là điều không thể né tránh các tàu chiến của quân pháp vẫn tiếp tục gáp sát bờ chiến thuật của dị gỗ ở hốt xe gỡ núi lì dường như đang dần phát huy tác dụng hắn điều chỉnh đội hình một cách khéo léo không để mất đi bất kỳ lợi thế nào sẵn sàng phá vỡ hệ thống phòng thủ của quân đại nam hắn biết rằng nếu gia đ ị n h tất thủ chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay quân pháp chiều xuống trận chiến vẫn diễn ra với mức độ khốc liệt không ngừng những tiếng nổ của đại bắc và súng ống không ngừng vang lên hoa cùng tiếng rít tạo thành một khúc ca bi tráng cho cuộc chiến đấu này sông b ê n nghé vốn dĩ yên bình và thương hậu giờ đây trở thành chiến trường đầy đạn lửa các tàu chiến của quân pháp tiến gần hơn trong khi bộ binh của họ từ cả hai hướng đã bắt đầu tiến đến đồn gia định một hướng từ đường sông một hướng từ đường bộ tình hình càng trở nên căng thẳng khi quân đại nam bắt đầu cảm nhận được sự áp lực dù họ đã chiến đấu dũng cảm nhưng dưới sức ép của quân pháp tinh thần của họ cũng bắt đầu dao động những chiến binh đại nam những người chưa bao giờ biết đến sự lùi bước cũng phải đối mặt với tình thế vô cùng khó khăn sức người có hạn trong khi quân pháp lại quá mạnh mẽ võ duy ninh đứng trên bức tường của đồn gia định tay n ắ một c h trong khỏi các những tiến chỉ o ả huy trẻ tuổi cậu ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực lên sự quyết tâm cậu bước lại gần võ duy linh giọng cậu kiên định chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng gia đình sẽ không bao giờ rơi vào tay bọn chúng quyết tâm bảo vệ thành trì này những lời đó như một lời thề một cam kết không chỉ từ miệng mà còn từ trái tim trận chiến giữa quân đại nam và quân pháp tiếp tục căng thẳng không ai biết trước được kết quả nhưng một điều không thể phủ nhận đó là đây là cuộc chiến của lòng yêu nước của sự hy sinh và lòng kiên cường không thể bị phá vỡ và trong đêm tối những chiến binh đại nam vẫn tiếp tục chiến đấu dù biết rằng sóng gió vẫn còn phía trước chương sáu mươi bảy kháng cự máy liệt chương sáu mươi bảy kháng cự máy liệt xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát ánh nắng buổi sáng ngày 17 t h á n g 2 năm 1859 c h i ế u sáng rực r ỡ mặt sông bến n é tạo nên những vệ sáng lấp lánh trên mặt nước phản chiếu hình ảnh của hạm đội pháp đang tiến sát bờ mặt trời lo dạng ở phía chân trời chiếu dọi những tia sáng đầu tiên lên mặt nước phẳng lặng làm cho mọi thứ như được bao phủ trong một lớp ánh sáng huyền ảo không gian buổi sáng trong lành đến ngỡ ngàng nhưng chỉ một lúc sau mọi thứ như sắp sửa thay đổi những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào các mặt tàu nhẹ nhàng nhưng mang lại sự đe dọa như đang chờ đợi sự xuất hiện của một trận chiến khốc liệt trong không khí ấy hàng ngàn quân lính pháp đang tập trung vào các mục tiêu của mình chuẩn bị cho cuộc tấn công vẻ mặt nghiêm nghị đôi mắt r á n chặt vào những công sự của quân đại nam ở phía xa dị g o hốt e gờ nu l i người chỉ huy hạm đội pháp đứng trên bong tàu chỉ huy hắn nhìn ra xa ánh mắt đầy tự tin khi quan sát các tàu chiến của mình hắn có lý do để tự tin rằng hạm đội pháp đông đảo và hỏa lực mạnh mẽ chưa kể vào đó là đội ngũ chỉ huy dày dạn kinh nghiệm những khẩu pháo trên các tàu pháp được điều chỉnh và sẵn sàng khai hỏa trước mắt hắn là một đối thủ chưa bao giờ bị đánh giá cao và hắn tin rằng chỉ trong chốc lát quân đại nam sẽ phải rút lui dưới sức mạnh của hỏa lực đột nhiên không gian yên tĩnh bỗng vỡ và khi những tiếng nổ dữ dội vang lên từ phía bờ một loạt đạn pháo từ đồn gia định bắn thẳng vào các tàu pháp cùng với tiếng nổ khói bốc lên mù mịt khiến không gian xung quanh như nổ tung trong một vụ báo tố từng loạt đạn pháo r ộ i đến từ những pháo đài lân cận khiến hạm đội pháp trao đảo những con tàu dù được trang bị tốt vẫn phải vật lộn với sức mạnh từ đất liền trên các tàu chiến sĩ quan chỉ huy của pháp h o à n g hốt ra lệnh gào thét điều động quân lính tập trung hỏa lực vào các khẩu đội pháo của chúng đừng để chúng tiếp tục nã đạn những khẩu pháo trên tàu pháp đồng loạt nã đạn về phía các công sự của quân đ Tạo ra ngay h ữ n l à lập tức tối t r n hàng trăm khẩu pháo từ các đồn trên bờ đồng loạt nhà đạn tạo thành một bức tường lửa vây kín các tàu chiến pháp những tiếng nổ rồn rập như sấm sét khiến mặt sông dung chuyển một vài tàu chiến pháp trúng đạn bốc cháy dữ dội và phải quay đầu rút lui hình ảnh ấy khiến cho những người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng trong khi đó dị g o o t xe gỡ nụ l i đứng trên tàu chỉ huy mặt hắn trở nên căng thẳng hắn không thể ngờ rằng quân đại nam lại có thể tổ chức một cuộc phản công dữ dội đến thế những khẩu pháo của họ mặc dù không mạnh mẽ bằng của quân pháp nhưng lại rất lợi hại khi kết hợp với chiến thuật khéo léo không những vậy những chiến thuyền nhỏ của quân đại nam dù có phần yếu thế về số lượng nhưng lại rất linh hoạt trong chiến đấu hắn ra lệnh ngay lập tức đừng để chúng làm dối loạn đội hình tập trung hỏa lực vào các khẩu đội pháo của chúng đáp lại những chiến thuyền nhỏ của quân đại nam đồng loạt xuất phát từ cảng gia định như những mũi tên s ắ c nhọn lao về phía hạm đội pháp vũ thực đứng thẳng người trên bong một chiến thuyền mắt nhìn về phía trước lòng anh tràn đầy quyết tâm đôi tay nắm chặt thành đ ấ m các chiến thuyền của quân đại nam tuy nhỏ bé và có ít vũ khí hơn nhưng lại được trang bị đầy đủ các khẩu đại bác các thủy thủ trên tàu dù không được huấn luyện bài bản như quân pháp nhưng lòng dũng cảm của họ không thể bị đánh giá thấp mỗi người đều sẵn sàng hy sinh vì sự tồn vọng của đất nước ngay khi đội hình chiến thuyền đại nam tiến vào khu vực chiến đấu một tiếng hô vang lên từ vũ thực khai hỏa một loạt đạn pháo rền dĩ từ chiến thuyền đầu tiên nổ ra nhằm thẳng vào tàu chỉ huy của quân pháp mặc dù những quả đạn không gây ra nhiều thiệt hại nhưng cũng đủ để làm quân pháp bối rối tiếng nổ từ các chiến thuyền của quân đại nam vang vọng khắp mặt sông khiến các tàu chiến pháp phải thay đổi chiến thuật không để mình bị áp đảo quân pháp nhanh chóng đáp trả những loạt pháo nặng như muốn xé tan không khí nhưng sự linh hoạt của các chiến thuyền đại nam khiến quân pháp khó lòng trúng đích dị bộ hốt e gỡ nũ lì không khỏi khó chịu khi chứng kiến cảnh này hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng những chiến thuyền nhỏ bé của quân đại nam lại có thể tạo ra những vấn đề lớn như vậy những chiến thuyền ấy không chỉ bắn trả quyết liệt mà còn khéo léo né tránh các đòn tấn công của pháp cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các khẩu pháo trên bờ quân đại nam đã tạo ra một thế trận chặt chẽ buộc quân pháp phải rẻ t r ư ờ n g chúng ta đã đánh giá thấp chúng nhưng ta không thể dừng lại ở đây lệnh cho các tàu tập trung hỏa lực phá vỡ hàng ngũ của chúng dù có ra lệnh như vậy dị g o o ố t xe gỡ nụ ly vẫn không thể thay đổi được tình thế những tàu chiến lớn của pháp gặp khó khăn trong việc triển khai đội hình khi phải đối đầu với dòng nước chạy xiết và hẹp trong khi đó quân đại nam lại tận dụng tối đa lợi thế của địa hình với các khẩu pháo được đặt ở các vị trí cao dễ dàng bao quát toàn bộ trận Các chiến trong h u khi Nam như thì những đi cuộc chiến tiếp h tục căng thẳng những cơn gió lạnh thổi qua mặt sông mang theo hơi nước mặn từ bến nghé dưới sự chỉ huy tài ba của võ duy ninh và vũ thực quân đại nam không chỉ giữ vững được thế phòng thủ mà còn đẩy lùi được một phần của hạm đội pháp những tiếng nổ liên tục vang lên làm vỡ tan sự im lặng của buổi sáng nhưng trong khoảnh khắc này một điều đã rõ ràng rằng quân đại nam đã khiến quân pháp phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn hơn rất nhiều so với những gì chúng đã dự tính ánh sáng ban mai chói l ò a trên mặt sông b ê n nghẽ phản chiếu những tia nắng vàng rực rỡ như một tấm gương lớn soi bóng cả đất trời vẽ nên những vệ sáng lấp lánh trên mặt nước trong không gian yên nắng ấy chỉ có tiếng sóng vô dị g à u nhẹ nhàng hòa cùng với tiếng hò hét của chiến trường từ xa xa v à về nhưng đằng sau vẻ yên bình đó một cuộc chiến ác liệt đang diễn ra đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của bao người dưới sự tĩnh lặng của mặt sông những con thuyền chiến và những khẩu pháo trên bờ đang chứng kiến sự đổ máu sự hy sinh của cả một dân tộc trên bờ sông những người dân gia đ ì n h đứng chặt kín mắt dói theo từng chuyển động trên mặt nước tim đập loạn xạ vì lo âu đôi mắt họ không chỉ dõi theo những chiếc thuyền chiến xa xa mà còn nhìn vào những khói lửa những tiếng nổ như thể mỗi trận đại bắc văng vẳng từ xa là một hồi chuông cảnh báo cho cuộc sống đang bị đe dọa những người đàn ông phụ nữ và cả những đứa trẻ đều đứng im lặng nín thở không dám rời mắt khỏi hiện trường dù là những người dân bình thường họ không thể quay lưng với cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra trên mảnh đất thân yêu này với quyết tâm bảo vệ quê hương các toán dân binh đã được huy động dù không phải là những chiến sĩ chuyên nghiệp nhưng mỗi người đều mang trong mình tinh thần chiến đấu mãnh liệt quyết không để quân xâm lược làm chủ mảnh đất này cùng với sự hỗ trợ của quân đội chính quy những người dân đứng lên vận chuyển đạn, đạn dược lương thực nước uống chuẩn bị những gì có thể hỗ trợ các chiến sĩ trên chiến trường mỗi bước chân mỗi lần khuôn b ắ c những thùng đạn bao gạo họ đều hiểu rõ ràng sự sống còn của gia đình và mảnh đất này phụ thuộc vào quyết tâm và sức lực của họ dưới cái nắng gây gắt không khí trên bờ sông trở lên n g ọ mồ hôi vã ra như tắm nhưng không ai kêu ca không ai tỏ vẻ mệt mỏi mỗi người mỗi gia đình đều hiểu rằng trong giờ phút quyết định này không thể thiếu vắng sự hy sinh và đoàn kết họ mang theo gươm giáo cung nỏ không chút ngần ngại như một phần của những người l í n h chiến dù họ chưa bao giờ đứng trên chiến trường chưa từng cầm gươm ra t r ư ợ giữa đám thanh niên đang tất bật chuẩn bị vũ khí một cụ già tay chống gậy bước lên dáng người ông còn g nhưng đôi mắt vẫn sáng rực lấp lánh một quyết tâm khó lay chuyển ông tiến gần nhóm thanh niên ánh mắt lướt qua từng người như muốn tìm kiếm sự dũng cảm trong lòng họ khi ông dừng lại không khí như ngưng lại trong chốc lát tất cả đều im lặng đôi mắt hướng về phía ông với sự kính trọng ông cụ trầm trọng nhưng đầy sự kiên quyết đây là nhà của chúng ta nếu chúng ta không bảo vệ nó ai sẽ làm thay những lời của ông không chỉ là tiếng nói của một người già mà như một tiếng gọi thiêng liêng từ trái tim đất mẹ những thanh niên những người từng tưởng rằng họ chỉ là những người bình thường giờ đây cảm thấy như bông dưng có một ngọn lửa bùng lên trong lòng lòng yêu nước và ý chí chiến đấu đã thức tỉnh trong họ khiến họ không thể lùi bước dù chưa từng cầm, cầm chiến nhưng trong từng cử chỉ họ hiểu rằng trận chiến này là của tất cả mảnh đất này không chỉ là của quân đội mà là của mỗi người dân mỗi gia đình không chỉ ở trên bờ mà ngay trên chiến trường những người lính đại nam đang chiến đấu với một tinh thần quả cảm không gì có thể khuất phục từng loạt đạn pháo từ các đồn bờ sông không ngừng vùi dập đội hình của quân xâm lược khiến các tàu chiến của pháp phải trao đảo l ử a không chỉ từ các chiến thuyền mà còn từ lòng dũng cảm của mỗi người chiến sĩ quân pháp dù có sức mạnh vượt trội về vũ khí và chiến thuật nhưng họ không thể nào đối mặt với một tinh thần kiên cường như thế dị gỗ hốt xe gỡ núi đứng trên b o n g tàu chỉ huy nhìn ra chiến trường với vẻ mặt căng thẳng sự tự tin ban đầu của hắn đã nhanh chóng tàn biến nhường c h ỗ cho sự bối rối tình thế không như hắn dự đoán mọi thứ không đơn giản như những gì hắn tưởng tượng các tàu chiến pháp liên tiếp chịu tổn thất và quân đại nam tỏ ra kiên cường dường như không có dấu hiệu suy yếu hắn quay lại nhìn các sĩ quan của mình giọng thấp và trầm như thể nói với chính mình chúng ta không thể tiếp tục như thế này gia đ ị n h không dễ đánh chiếm như ta nghĩ một sự thật rõ ràng đã được phơi bày gia đ ị n h với tinh thần bất khuất của người dân đã khiến hạm đội pháp phải suy nghĩ lại về chiến lược của mình các chiến thuyền lớn của pháp vốn được huấn luyện để chiến đấu trên những vùng nước rộng lớn giờ đây đang bị kẹt lại trong khu vực hẹp của sông bến n g không thể thực hiện các cuộc tấn công một cách hiệu quả hắn ra lệnh rút lụi q u â nhưng đội p á p dù mạnh mẽ, n h cũng sức của trước chiến Các chiến vực chiến cho mạnh mình trận không thắng. nhường trận quân Nam. Nhưng phải Pháp họ thể khỏi khu bảo lui lại Đại vệ sự, một mà mặt tàu từ từ rút dù rút lui quân pháp không dễ dàng thoát khỏi sự giám sát của các tàu chiến nhỏ đại nam các tàu nhỏ vẫn tiếp tục duy trì sự bàn phá không để quân pháp có cơ hội tái tổ chức dưới bờ sông trong khi các chiến sĩ đang chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo võ duy ninh và vũ thực đứng gần nhau tập trung vào tình hình chiến trường họ đều hiểu rằng chiến thắng nhỏ này chỉ là một phần của cuộc chiến dài đằng đắng sắp tới cả hai nhìn nhau trong mắt mỗi người là sự quyết tâm không thể nào lay chuyển võ duy n i n h sau khi kiểm tra tình hình tiến lại gần vũ thực ánh mắt của ông vẫn không rời khỏi chiến trường chúng ta đã cản bước tiến đầu tiên của quân xâm lược nhưng đừng vội mừng cuộc chiến còn dài và gian nan đừng để lòng tự mãn che mở mắt chúng ta vũ thực gật đầu do ông chắc đ ị n h quân ta đã chứng tỏ rằng gia đình không dễ khuất phục nhưng để giữ vững đất này chúng ta cần hơn nữa sự đoàn kết và k i ê n c ư ờ n g chỉ có vậy chúng ta mới có thể bảo vệ từng tấc đất từng hơi thở của mảnh đất này giữa không gian tính mịch nơi chỉ còn lại những đám khói mờ ảo từ chiến trường tiếng hò reo từ các chiến sĩ vang lên như một lời hiệu triệu những người dân Từ nhưng dù ánh sáng đã phai dần trong lòng mỗi người một điều không thay đổi trận chiến này gia định nam kỳ sẽ không bao giờ dễ dàng khuất phục những kẻ xâm lược đến từ phương tây chưa bao giờ đối mặt với một cuộc chiến kiên cường đến thế và người dân đại nam dù có phải hy sinh tất cả vẫn sẽ không bao giờ khuất phục dưới cái nắng gây gắt của buổi sáng không khí trên bờ sông trở nên ngột n g ạ trong khi đó trên chiến trường quân đại nam vẫn kiên cường bám trụ các khẩu pháo trên đồn gia định không ngừng nhà đạn từng loạt đạn vút qua mặt sông khiến quân pháp phải trao đảo những chiến thuyền nhỏ của quân đại nam tiếp tục phát huy ưu thế nhanh nhẹn và dẻo dai không để cho quân pháp có cơ hội phản công mặc dù hạm đội pháp mạnh mẽ hơn về số lượng và vũ khí nhưng quân đại nam với chiến thuật khéo léo và sự quyết tâm mãnh liệt đã tạo ra một thế trận phòng thủ vững chắc trận chiến diễn ra ác liệt với những tiếng nổ tiếng pháo liên tiếp vang lên khắp chiến trường tuy nhiên dù quân pháp có những bước tiến đầu tiên chúng không thể chiếm được ưu thế rõ rệt trước sức kháng cự mạnh mẽ của quân và dân đại nam sự kiên cường của người dân và tinh thần chiến đấu bất khuất của quân đội đại nam đã tạo ra một bức tường vững chãi khiến quân xâm lược phải suy nghĩ lại về chiến lược của mình trận chiến không chỉ là cuộc đấu tranh giữa hai đội quân mà còn là cuộc đấu tranh của lòng yêu nước của quyết tâm bảo vệ mảnh đất thiêng liêng này. t r ậ ngày đánh một c mươi bảy hai một nghìn tám trăm năm mươi chín khi quân pháp tràn vào đất liền dường như mọi hy vọng của đại nam đều bị dập tắt các tàu chiến pháp đã giàn trận trên sông chuẩn bị đe dọa và tiêu diệt mọi lực lượng phòng thủ của cô ta tuy nhiên quân pháp không thể ngờ rằng vào đêm tối này một kế hoạch phản công táo bạo của quân đại nam sẽ lật ngược tình thế trong căn phòng nhỏ nơi các tướng lĩnh của đại nam đang tụ họp ánh đèn dầu lập lòe phản chiếu những khuôn mặt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm võ duy ninh đứng giữa bàn chỉ huy ánh mắt của ông như ngọn lửa đang cháy rực trong đêm tối ông vạch ra một kế hoạch chiến lược mà không ai có thể ngờ tới với giọng nói chắc chắn chúng ta không thể cứ phòng thủ mãi như thế này quân pháp nghĩ chúng ta sẽ dần yếu đi nhưng đó chính là thời điểm chúng ta có thể phản công chúng sẽ không thể kịp trở tay khi chúng ta tấn công vào ban đêm đây là cơ hội của chúng ta lê tử vị tướng nổi tiếng vì sự thông minh và can đảm ngẩng đầu lên đôi mắt kiên định và tràn đầy tự tin ông nhìn thẳng vào võ duy n h rồi nói ta sẽ dẫn quân chính quy tập kích từ phía bờ tây chúng không thể phòng thủ đồng thời cả hai hướng chúng ta sẽ lợi dụng bóng tối để khiến chúng bất ngờ võ duy ninh gật đầu không một chút nghi ngờ ông quay sang tôn t h ấ t năng người phụ trách pháo binh và ra lệ còn phần của tôn t h ấ t năng ta cần sự hỗ trợ tối đa từ pháo binh các khẩu pháo của ta phải liên tục khai hỏa đẩy quân địch vào thế bị động không để chúng có cơ hội phòng thủ tôn t h ấ t năng tay nắm chặt thanh kiếm đứng thẳng người ánh mắt sáng quắc nhìn về phía những khẩu pháo đang được chuẩn bị sẵn sàng ông đáp giọng nói cứng như thép đừng lo Các khẩu pháo của cho pháo khẩu không ta sẽ quân đại nam dưới sự chỉ huy của võ duy ninh và lê tử di chuyển âm thầm qua những con đường nhỏ ven sông họ như những bóng ma trong đêm không một tiếng động mỗi bước đi đều nhẹ nhàng và cẩn trọng như những chiến binh được rèn luyện từ t h u ở n h ỏ khi đến gần các vị trí của quân pháp võ duy ninh ra hiệu dừng lại ông neo mắt nhìn về phía xa những trại lính pháp vẫn im lìm không hề hay biết về cuộc tấn công sắp diễn ra trong lòng ông sự kiên định tràn ngập không thể trần trừ thêm một giây nào ông hít một hơi thật sâu rồi hét lên một tiếng ngắn gọn nhưng đầy quyền lực tấn h công ngay lập tức một loạt tiếng họ reo vang lên từ phía quân đại nam không khí như vỡ và trong sự quyết đoán và sức mạnh các chiến binh đại nam đồng loạt xông lên tràn đầy sức mạnh và sự quyết tâm những quả pháo hiệu lập tức bắn lên trời như những vì sao vụ sáng giữa bầu trời đêm báo hiệu cho pháo binh đại nam bắt đầu khai hỏa và ngay lập tức bầu trời sáng bừng lên bởi những ánh lửa rực rỡ các khẩu pháo của quân đại nam từ những vị trí ẩn nấp dọc theo sông bắt đầu phun ra những quả đạn lửa khổng lồ mặt nước sông bên n g ẽ như bùng cháy những tiếng nổ vang lên như sấm xét đánh thức cả một vùng đất kho đạn của quân pháp bị phá hủy ngay lập tức các tàu chiến của chúng không kịp trở tay lính pháp chạy điên cùng về các vị trí cố thủ nhưng tất cả đã quá muộn trên một trong những pháo đài ven sông tôn thất năng đứng cao nhìn xuống chiến trường từng quả đạn của ông mạnh mẽ và chính x không ngừng bay về phía các tàu chiến của quân pháp mỗi lần đạn pháo nổ một chiếc tàu lại bốc cháy chìm dần xuống dòng nước lạnh lẽo trong những giây phút ấy ông cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh nhưng cũng hiểu rằng đây là điều cần phải làm để bảo vệ đất nước một viên đạn pháo từ tôn thất năng chúng vào tàu chỉ huy của dị g o o ộ t de gờ n u l i con tàu vỡ tung một lỗ thủng lớn xuất hiện trên thân tàu khiến tàu mất thăng bằng và không thể điều khiển được nữa dị g o o ộ t de gờ n u l i đứng p h á t dậy mặt đỏ bừng vì tức giận hàn q u ấ lớn làm thế nào mà chúng dám phản công mạnh mẽ đến vậy lệnh cho tất cả tàu chiến bắn trả không thể để chúng chiếm thế chủ、động. dù hắn ra lệnh thế nào quân pháp cũng không thể khôi phục lại thế trận các tàu chiến nhỏ hơn bị bắn trúng bốc cháy chìm xuống dòng sông đêm tối tình thế càng lúc càng xấu đi đối với quân pháp từng chiếc tàu chiến của chúng chìm dần xuống dưới mặt nước như những bóng ma biến mất trong đêm tối bên này quân đại nam không hề có dấu hiệu chủ n ư ớ c mỗi chiến binh đều quyết tâm chiến đấu đến cùng những ngọn đuốc trên các tàu chiến sáng rực soi sáng cả bầu trời đêm như một minh chứng cho lòng dũng cảm và ý chí không khuất phục đêm nay dưới ánh trăng nhật nhạc quân đại nam đã chứng minh được rằng dù cho quân địch có mạnh mẽ đến đâu chỉ cần đoàn kết và quyết tâm chúng ta vẫn có thể chiến thắng. khi trận chiến cuối cùng kết thúc quân pháp không thể ngờ rằng một đội quân nhỏ bé nhưng kiên cường lại có thể làm nên kỳ tích mặc dù cuộc chiến vẫn chưa kết thúc nhưng đêm nay đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lịch sử những người chiến sĩ đại nam đã viết nên một chương mới trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và với chiến thắng này họ đã mang lại niềm tin và hy vọng cho cả nước dưới bờ sông b ê n n g é giữa chiến trường huyên áo lê tử đứng như một tượng đài vững vàng ánh sáng từ những ngọn đuốc bập bùng chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của ông đội quân chính quy của đại nam tràn tới như một cơn sóng vĩ đại cuốn thăng tất cả mọi thứ trước mắt những thanh gươm sáng loáng vung lên trong bóng đêm những tia lửa đỏ rực từ đống lửa cháy bập bùng phản chiếu trên các vũ khí làm cho không khí chiến trường càng thêm phần kịch liệt âm thanh hỗn loạn vang lên không ngừng tiếng gươm va vào nhau tiếng la hét của chiến binh tiếng súng nổ và những bước chân rầm rập của hàng ngàn binh lính hòa lẫn vào nhau tạo thành một giàn nhạc tàn khốc trong đêm tối quân pháp dù cố gắng phản kháng nhưng trước sức tấn công như vũ bão và sự quyết tâm sắt đá của quân đại nam chúng không thể duy trì thế phòng thủ những chiến binh đại nam tiến lên từng bước áp đảo đối phương không để cho kẻ thù một chút cơ hội nào để phản kháng lê tử người đứng đầu đ di chuyển giữa đám quân lính của mình như một ngọn lửa trong đêm ông không một chút do dự đôi mắt ông sáng lên một ánh sáng lạnh lùng và kiên quyết mỗi bước đi của ông đều thể hiện sự vững vàng và quyết tâm không phải chỉ của riêng ông mà còn của tất cả những người chiến đấu bên cạnh ông lê tử nhìn thấy những bóng dáng quân pháp lùi lại hoảng sợ và rối loạn những chiến binh đại nam tiếp tục tiến lên tạo thành một vòng vây không thể thoát đẩy quân địch vào một tình thế thẳng hại nhóm lính pháp cuối cùng bị dồn về khu vực gần bờ tây sông nơi những chiếc thuyền của chúng đã bị phá hủy trước chiến thuật bao vây dày đặc của quân đại nam quân pháp không còn đường thoát lê tử bước lên phía trước từng bước vững chãi trên nền đất chiến trường trong tay ông thanh gươm sáng loáng phản chiếu ánh sáng của đốt lửa như một k i a chấp rực sáng giữa màn đêm ưu tối ông dừng lại trước mặt đám lính pháp đang quỳ xuống mồ hôi ướt đâm khuôn mặt ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi tuyệt vọng lê tử đứng im lặng đôi mắt của ông lạnh lùng nhìn vào từng người trong số họ như thể muốn đọc thấu tâm can của mỗi tên lính cuối cùng ông lên tiếng giọng nói s ắ c lạnh nhưng kiên quyết vang vọng trong không gian tĩnh mịch của chiến trường hạ vũ khi nếu muốn sống sót cả đám lính pháp một lần nữa nhìn nhau ánh mắt lạc lối mệt mỏi và đầy và cũng không có con đường nào để rút lui từng người trong số chúng cuối cùng đều hạ vũ khí khẩu súng rơi xuống đất với một tiếng cạch khô khốc một người lính trong số đó tay vẫn run rẩy chậm rãi thả súng xuống rồi từng người khác cũng làm theo đối với lê tử không cần thêm lệnh d i ế t chóc ông chỉ ra hiệu cho các chiến binh thu vũ khí bắt gọn những kẻ đã đầu hàng rồi dẫn chúng đi dù vậy không phải tất cả đều có thể sống sót những nhóm lính pháp còn lại trong cơn hoảng loạn tốc độ cố gắng phản kháng nhưng chúng chẳng thể nào chống lại được sự áp đảo mạnh mẽ từ quân đại nam những trận đánh ác liệt vẫn tiếp diễn trong những phút cuối máu nhuộm đỏ m ặ t đất sinh tử chỉ còn cách nhau trong găng tấc những tiếng la hét tiếng súng và những tiếng động dữ dội từ cuộc chiến vang vọng khắp chiến trường trên chiếc tàu chỉ huy dị g o o ộ e gỡ núi ly chỉ huy lực lượng pháp đứng trên bông tàu đôi mắt lạnh lùng hướng về phía bờ sông hắn không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến cuộc phản công mãnh liệt của quân đại nam đã làm cho hắn choáng hắn tưởng rằng cuộc chiến sẽ dễ dàng kết thúc sau những cuộc tấn công đầu tiên nhưng giờ đây sự tổn thất quá lớn đang đè nặng lên tâm trí hắn ánh sáng từ các ngọn đuốc trên bong tàu phản chiếu lên gương mặt hắn làm nổi bật vẻ lo lắng trong đôi mắt sắc l ạ n h của hắn hắn không thể nào hiểu nổi rằng chỉ trong đêm đầu tiên quân đại nam lại có thể phản công quyết liệt như vậy một sĩ quan cấp dưới vội vã chạy đến không thể giấu được sự hoảng loạn trong giọng nói của mình thưa chỉ huy quân đại nam đã phá hủy hai kho đạn của ta và tiêu diệt gần một nửa lực lượng trên m ờ chúng ta không thể giữ được vị trí hiện tại lâu hơn nữa dị g o hốt xe gỡ nủ lì đứng yên một lúc đôi tay nắm chặt khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng hắn sự giận dữ và bồi dối đang dâng lên hắn đã quá tự tin vào sức mạnh của mình nghĩ rằng quân pháp sẽ dễ dàng nghiền nát mọi sự kháng cự nhưng không tình hình chiến sự thay đổi quá nhanh và quân đại nam không dễ bị đánh bại như hắn tưởng sau một lúc chầm tư d i g o o ộ t xe gỡ nù ly trầm trọng ra lệnh rút lui đưa hạm đội ra khỏi tầm bắn của đại b ắ c ta cần thời gian để tái tổ chức lại lệnh rút lui nhanh chóng được truyền đạt và tất cả các tàu bắt đầu di chuyển rút ra xa khỏi bờ những chiếc tàu pháp để lại sau lưng những đám lính đang chật vật đối mặt với quân đại nam với nôi thất vọng không thể nói nên lời hắn hiểu rằng thất bại trong đêm nay chỉ là bước khởi đầu và không thể để sự mất mát này phá hủy toàn bộ chiến lược tuy vậy cuộc chiến này sẽ còn dài và những thử thách sẽ ngày càng lớn hơn khi mặt trời ló dạng những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi xuống mặt nước sông bến n é trận chiến trên sông và vùng gia định dần lắng xuống những chiếc tàu pháp đã rút lui nhưng quân đại nam đã chiếm lại được hầu hết các cứ điểm ven sông những chiến binh đại nam đứng giữa đống đổ nát giữa chiến lợi phẩm và thi thể nhưng trong lòng họ niềm vui chiến thắng tràn ngập họ đã đẩy lùi được kẻ thù bảo vệ được đất này và quan trọng hơn cả họ đã tạo ra một bước mặt trong cuộc chiến đầy cam go này trên bom hải phong h ạ n võ duy ninh đứng nhìn những tia sáng đầu tiên của ngày mới đôi mắt ông ánh lên sự quyết tâm kiên cường những tia nắng ấm áp của bình minh chiếu xuống làm sáng bừng khôn u m ặ t ông như một dấu hiệu của hy vọng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của quân đại nam những tướng lĩnh xung quanh ông đều nhìn về phía trước với ánh mắt đầy kiên định họ biết rằng chiến thắng hôm nay là quan trọng nhưng điều này không có nghĩa là họ có thể thả lỏng những thử thách phía trước còn gian nan hơn rất nhiều võ duy ninh nhìn các tướng lĩnh giọng nói của ông vững vàng nhưng không thiếu sự trầm tư hôm nay chúng ta đã chiến thắng nhưng kẻ thù chưa bao giờ từ bỏ chúng ta cần tiếp tục củng cố phòng tuyến không được để chúng có cơ hội phản công vũ thực đứng c ạ n h ông gật đầu mạnh mẽ ánh mắt sáng rực như thanh kiếm sắp bén gia đình sẽ không khuất phục chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trận chiến này dù có giành được chiến thắng nhưng những thử thách phía trước còn lớn hơn gấp đội đối diện với một đế quốc hùng mạnh như pháp những chiến sĩ đại nam hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với những cuộc chiến khốc liệt hơn nhưng một điều chắc chắn là họ sẽ không dễ dàng từ bỏ còn ở phía quân pháp dị g o o ố t dê gỡ nũ lì không ngừng suy nghĩ về những thất bại vừa qua hắn hiểu rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu của một cuộc chiến dài hơi và hắn phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ mà không thể xem nhẹ Những người lính pháp còn Pháp lại đêm a n nhưng g tái tổ chức, h sự o a n g lo lắng vẫn c h ư a thể dập t ắ t được. h ắ n n h ậ n r a r ằ n g trong c u ộ c c h i ế n này, n k h ô g c h ỉ sức m ạ n h quân sự m ớ i q u y ế t định kết quả, m à c h í n h là lòng kiên cường, sự quyết t â m ý chí của m ỗ i n g ư ờ i l í n h sẽ là yếu tố quyết tố đ ị n h đã ê m năm ngày tháng 17 1859 2 đ khép lại với chiến thắng quan trọng của quân đội đại nam đó không chỉ là chiến thắng về mặt quân sự mà còn là chiến thắng về tinh thần sự phối hợp nhuẩn nhuyễn giữa pháo binh hải quân và bộ binh đã làm thất bại cuộc tấn công của pháp đồng thời cũng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng đại nam không dễ dàng bị khuất phục một lần nữa q u đứng đứng chương sáu mươi chín bắt sống tướng giặc chương sáu mươi n chín bắt sống tướng giặc xuyên h Đại Nam về thời r n tự đức tác giả lưu huỳnh phát rạng sáng t ngày một mươi tám hai một nghìn tám trăm năm mươi c h ạ n hơi lạnh đuất của buổi sớm mai phủ lên vùng gia định như một chiếc chăn dày sương mù nhẹ bao phủ mặt sông bến n g h lớp lánh phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn đuốc còn sót lại trong các lô cốt sau một đêm chiến đấu ác liệt quân đại nam vẫn kiên định không chút nào đúng họ đang chuẩn bị cho một kế hoạch táo bạo là tấn công trực diện vào sở chỉ huy của dị g o o j e gỡ núi l i nơi được xem là đầu não của hạm đội pháp trong căn lều lớn ở căn cứ chính ánh sáng từ chiếc đèn dầu gác lư chiếu lên những khuôn mặt nghiêm nghị trần trí với vóc dáng cao lớn và ánh mắt cứ nghị n g đứng trước bản đồ vạch rõ từng bước đi cho cuộc tấn công đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta xoay chuyển c u c diện dị gỗ ôte gỡ núi là kẻ điều hành toàn bộ lực lượng pháp nếu hắn bị b chúng ta phải hành động ngay trong đêm nay khi chúng còn đang bồi dối sau thất bại đêm qua võ duy ninh một tướng lĩnh trung niên gật đầu đồng tình đôi mắt sắc lạnh lõe lên sự quyết tâm phải hành động nhanh chóng và bất ngờ lính của chúng đã kiệt sức ta không thể để cơ hội này trôi qua một người lính trẻ nét mặt căng thắng nhưng đầy nhiệt huyết lên tiếng thưa ngài liệu chúng ta có đủ lực lượng để đối phó nếu địch phản công không trần trí quay lại ánh mắt rực lửa nhìn người lính đủ hay không không quan trọng chúng ta có lòng quá cảm và sự chính nghĩa hơn nữa tốc độ và yếu tố bất ngờ sẽ là vũ khí mạnh nhất của ta kế hoạch nhanh chóng được phát thảo chi tiết một đội quân tình n g u y ệ n gồm năm trăm n g ự a ít do chính trần c h i dẫn đầu sẽ lặng lẽ di chuyến qua các con đường nhỏ đi đến bả lao sậy ven sông để tiếp cận sở chỉ huy pháp đội quân này được tuyển chọn kỹ lưỡng gồm những chiến binh thiện nghệ nhất mang theo súng h o a mai giáo mác và dao găm hoàn toàn sẵn sàng cho một trận chiến cận chiến khốc liệt ánh bình minh lờ mờ bắt đầu le lói trên mặt sông những bóng người di chuyển k h a khảng giữa những lùn cây rậm rạp trần trí dẫn đầu ánh mắt không rời khỏi mục tiêu trước mặt một lính trinh sát quay lại báo cáo bằng giọng thì thẩm thưa tướng quân sở chỉ huy của pháp cách đây năm trăm Có khoảng 20 lính gác ở công chính. đội quân nhanh chóng tàn t ra mỗi người nấp sau những bụi cây những gốc cỏ cao ven đường thời gian như ngừng trôi trong bầu không khí căng thẳng bất trợn một pháo hiệu đỏ rực xẻ toạt bầu trời tiếng họ reo vang lên như sấm dậy xung phong vì bệ hạ vì đại nam những chiến binh đại nam từ ba hướng lao lên như h ổ đói lính gắt pháp giật mình hốt hoảng kêu lên quân đại nam báo động nhưng đã quá muộn chỉ trong phút chốc cống chính bị phá tan tiếng súng tiếng kiếm va vào nhau tiếng hét đau đớn hỏa lẫn vào không gian một lính pháp cố gắng thổi kèn báo động nhưng bị một chiến binh đại nam phóng lao găm trúng ngực gục ngã t ứ t thì trong căn phòng chỉ huy dị gỗ hột xe gỡ núi ly với bộ râu rậm đặc trưng đang chăm chủ nghe báo cáo từ các sĩ quan tiếng náo loạn bên ngoài khiến hắn đứng bật dậy hắn quất lớn chuyện gì đang xảy ra một sĩ quan chạy vào mồ hơi nhễ ngại thưa ngài quân đại nam đang tấn công chúng đã phá cổng chính dị g o hột cao mày tay vung mạnh lên bàn mau gọi tất cả lính tập trung bảo vệ phòng chỉ huy không được để chúng tiến vào đây nhưng lời hắn vừa dứt cánh cửa phòng bật tung trần trí dẫn đầu một nhóm chiến binh xông thẳng vào dị g o hột rút kiếm đôi mắt l ó e lên sự thách thức kẻ nào dám cả gan xâm nhập nơi này trần trí không chút nào đúng nâng súng h o a mai giọng trầm vang ta là trần trí thướng quân đại nam dị gỗ hột e gỡ n lì ngươi đã thua dị gỗ h ộ gầm lên vùng kiếm lao đến nhưng trước sự áp đảo của đội quân đại nam hắn chỉ kịp ra vài đường cơ bản trước khi bị khống chế trần trí nhầm súng thẳng vào ngực hắn hạ kiếm hoặc ngươi sẽ chết tại đây dị gỗ hốt nhìn thẳng vào mắt trần trí ánh mắt pha lẫn giữa bất lực và giận dữ sau cùng hắn buông kiếm giọng nói đầy căm phẫn các ngươi nghĩ bắt được ta là t h n g sao chiến tranh không chỉ dựa vào một người chỉ huy đâu trần trí đáp lại bằng giọng lạnh lùng một người như ngươi thì không nhưng một dân tộc như đại nam thì có hắn ra lệnh trói dị gỗ hốt và các sĩ quân pháp rồi quay lại nói với các chiến binh mang hắn về căn cứ trên i n tức gì gồ dè i ly một đã lan nhanh trong, trong các tàu chỉ huy phụ một sĩ quan nhìn tình hình và nhận ra sự thất bại đã đến gần hắn ta vội vã lao ra phía bông tàu hét lớn với thủy thủ đoàn đang lung tung dưới sự căng thẳng rút lui chúng ta không thể tiếp tục nếu không có tướng chỉ huy mau thu xếp rời khỏi đây ngay lập tức tiếng hét của sĩ quan vang lên như một hiệu lệnh cho toàn bộ thủy thủ đoàn những người vốn đã kiệt sức vì những trận đánh trước đó một số tàu nhỏ hơn ngay lập tức dương lên lá cờ trắng là tín hiệu đầu hàng cảnh tượng này cho thấy quân pháp đã không còn đủ sức chiến đấu và chúng hiểu rằng nếu tiếp tục ở lại tổn thất sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều dù chiến tranh khốc liệt luôn là điều không ai m u ố n nhưng lúc này trước sự thất bại hơi trẻ đầu hàng là sự lựa chọn duy nhất của chúng một sĩ quan trẻ tay run run chỉ vào lá cờ trắng đang được kéo lên quay lại nhìn những đồng đội của mình hắn lẩm ánh mắt đầy sự tuyệt vọng chúng ta đã không thể chiến thắng thậm chí cả tướng chỉ huy cũng đã bị bắt mọi thứ đã kết thúc rồi một người bạn cũ đứng gần mắt đỏ ngầu khẽ lên tiếng d ọ a nghẹn n à o cậu không thấy sao chúng ta đã chiến đấu hết sức nhưng đối phương mạnh quá việc đầu hàng này có lẽ là điều không thể tránh khỏi lúc này một vị sĩ quan cấp cao từng có mặt trong những cuộc họp chiến lược với dì g ồ ôte gờ nù lì bước đến gần hắn nhìn ra biển nơi những tàu chiến pháp đang vội vã rút lui rồi nhìn những binh lính lòng nặng trĩu mất đi chỉ huy không phải là một sự thất bại đơn giản hắn ngước lên trời như tìm kiếm một sự giải thoát hắn nói giọng trầm xuống mọi chuyện đã quá muộn một mất mát quá lớn nhưng chúng ta phải làm gì đây chỉ có thể hy vọng rằng chúng ta có thể rút lui mà không để lại quá nhiều dấu vết trong khi đó tại căn cứ chính của đại nam không khí vô cùng khác biệt võ duy ninh cùng các tướng lĩnh khác đứng đón trần trí với vẻ mặt phấn khởi nhưng cũng không giấu nổi sự lo âu dù chiến thắng vừa qua là một thắng lợi lớn họ vẫn biết rằng chiến trường không bao giờ yên ổn và mọi thứ có thể thay đổi trong c h ư ớ c mắt dưới ánh n ắ n g c h i ề u đoàn quân đại nam tiến về những chiến binh o a i hùng bước đi trong tiếng vỗ tay rộn ràng từ dân chúng nhưng trong số đó có một hình ảnh đặc biệt khiến cả đám đông phải im lặng dị gỗ dê gờ núi Kẻ những ù một t h lời đ của trần trí như những nhát dao đâm vào lòng tự trọng của hắn trong cái im lặng nặng nề ấy một tướng linh kỳ cựu của đại nam bước tới gần chính là nguyễn tri phương ông đứng đối diện với dì gỗ ột dê g ờ nũ l y đôi mắt sáng lên vẻ tự hào ngươi là một kẻ từng tự tin đến mức ngạn mạng i ờ đây chỉ còn là một tù nhân ngươi có thấy xấu hổ không dì gỗ ột dê g ờ nũ l y mặc dù không nói gì nhưng vẻ mặt của hắn đã nói lên tất cả mắt hắn nhìn thẳng vào nguyễn tri phương nhưng trong lòng hắn đã nhận ra một sự thật đau đớn rằng cuộc chiến này đã kết thúc và kẻ chiến thắng không phải là hắn chiến tích bắt giữ dì gỗ ột dê g ờ nũ l y không chỉ có ý nghĩa quân sự to lớn mà còn mang một giá trị tinh thần không thể đo đếm t i những tức về sự k thực, thực bài hát ca ngợi chiến thắng vang lên và người dân không phân biệt tuổi tác đều tham gia vào các nghi lễ chiến thắng thầy cúng và các bô láo trong làng đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm họ khấn vãi thần linh cầu mong đất nước sẽ luôn được bình an và quân đại nam sẽ tiếp tục chiến thắng trong những trận chiến kế tiếp ánh sáng từ những ngọn đèn dầu như thắp sáng cả đất trời và trong không gian ấy tiếng cười tiếng hát hòa quyện vào nhau tạo thành một khúc ca chiến thắng vang dội phía quân pháp sự kiện bắt sống gì gỗ h t dè gỡ nụ ly đã tạo ra một làn sóng xáo trộn các sĩ quan cấp cao bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thiếu vắng một người chỉ huy mạnh mẽ chúng không tìm ra được phương án khả thi nào để đối phó với tình thế hiện tại những cuộc họp chiến lược diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và u ám không ai có thể thay thế được vị tướng tài ba như dị gỗ h t dè gỡ nụ ly những lời nói của hắn trước khi bị bắt như vọng lại trong đầu các s các ngươi còn cơ hội hãy tận dụng nếu không sẽ chẳng còn gì cả nhưng giờ đây chúng nhận ra rằng mọi cơ hội đã vượt qua quân pháp không còn đủ tinh thần để tiến hành thêm một cuộc tấn công nào chiến thắng của đại nam đã đẩy quân pháp vào tình thế bế tắc dù quân đại nam không có đủ lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công tổng lực chiến thắng này lại mang một ý nghĩa quan trọng trong các cuộc đàm phán sắp tới triều đình nhà nguyễn với chiến thắng này có thể đối diện với các thế lực nước ngoài mà không phải c ú i đầu điều này không chỉ củng cố niềm tin vào khả năng bảo vệ đất nước mà còn thể hiện sự kiên cường và ý chí của dân tộc chiến thắng này không chỉ là một chiến thắng quân sự mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia nó là một bài học lớn về lòng kiên cường và sự không khuất phục những thế hệ sau sẽ mãi ghi nhớ chiến công này như một niềm tự hào của đại nam trong căn lều chỉ huy d i g o hột e gỡ nụ ly ngồi gục tay bị trói chặt ánh mắt như chết lặng từ kẻ kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao quyền lực giờ đây hắn chỉ là một tù binh bị dẫn đi như một kẻ thua cuộc trần chi đứng đối diện hắn không nói một lời chỉ ánh mắt của vị tướng đại nam đã đủ sức nghiền nát mọi sự ngạo mạn còn sót lại trong lòng kẻ bại trận không khí trong lều c â đặc như không gian bị n g n g đọng một tên lính trẻ bước vào đ ặ t một chén nước xuống trước mặt dì gỗ hốt hắn l i ế c nhìn nhưng không hề động đậy trần trí nói giọng lạnh lùng uống đi ta không muốn người chết vì khác dì gỗ hốt khiến mũi nếp mép như muốn cười nhưng chẳng thành tiếng chết khát ư ta sẽ không chết dễ dàng như thế ta là một sĩ、si、quan pháp không phải kẻ yếu đ ố i trần trí túi xuống gàn g ọ n g sĩ、si、quan hay một kẻ cướp người đến đây với tàu chiến và súng đạn giết hại dân lành cướp bóc đất đai đừng nói với ta về danh dự dì gỗ h ố ngầm đầu lên định nói gì đó nhưng ánh mắt sắt thép của trần trí khiến hắn câm nặng hắn nhận ra rằng không phải kẻ nào chiến thắng cũng cần phải lớn tiếng sự im lặng của đối phương chính là nỗi nhục lớn nhất bên ngoài lều bầu không khí náo nhiệt trái ngược hoàn toàn dân chúng kéo về đông nghịt vây quanh những người lính chiến thắng không ngừng gieo họ một bà lao tóc bạc sơ tay run run bưng một d ổ bánh gạo đến trước mặt một chiến binh trẻ ăn đi con các con vất vả quá rồi người lính trẻ cầm lấy túi đầu cảm ơn đôi mắt đ ỏ hoe bên cạnh anh một nhóm trẻ con nhảy múa h ọ hét đại nam thắng rồi đại nam thắng rồi nhưng giữa niềm vui chiến thắng trong lòng trần trí vẫn là một nỗi trăn trở khi dị gỗ ố t bị dẫn đi Hắn nhìn Ninh. quay Duy lại Võ chúng ta thắng trận này nhưng chiến tranh còn dài người pháp không dễ bỏ cuộc võ duy ninh gật đầu giọng châm xuống đúng vậy nhưng ít nhất hôm nay chúng ta đã cho chúng thấy đại nam không phải là miếng mồi dễ vớt ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên khuôn mặt các chiến binh một trận chiến kết thúc nhưng ai cũng hiểu rằng con đường phía trước còn đầy thử thách nhưng với lòng kiên cường và sự quyết tâm họ tin rằng đại nam sẽ còn đứng vững trước mọi dông bão cùng lúc đó một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi đất và mồ hôi lẫn lộn trong không khí chiến thắng trần trí đ ư n g n ê n đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời nơi ánh hoàng hôn đang dần nhặt phai dù chiến thắng này mang lại niềm vui lớn ông biết rõ ràng cuộc chiến không chỉ có một trận này từng quyết định từng bước đi trong trận chiến này đều có thể ảnh hưởng đến tương lai đất nước quân pháp dù chịu thất bại vẫn là một thế lực mạnh mẽ nhưng hôm nay đại nam đã chứng minh cho thế giới thấy rằng họ không dễ bị khuất phục mỗi chiến thắng dù nhỏ hay lớn đều thắp lên ngọn lửa hy vọng là động lực cho những ngày tháng gian nan phía trước Trưng Trưng thời tự định Đình Chiến chương 70, Hiệp định Đình Chiến Xuyên 70, 70, Hiệp Hiệp đức về mặc dù những trận chiến ác liệt của những ngày trước đã dần lắng xuống nhưng không khí vẫn nặng nề như còn in hắn vết tích của sự đổ máu sự tàn phá khói súng vẫn còn vương vấn trong không khí như một lời nhắc nhở về những mất mát và nỗi đau chưa qua đại bác không còn rền vang nhưng không khí vắng lặng đến mức người ta có thể nghe thấy những bước chân của kẻ bại trận các binh sĩ còn sống sót mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần vẫn lặng lẽ đứng thẳng trong các doanh trại mắt nhìn xa xăm như thể cố tìm kiếm chút hy vọng trong khói buổi chiến tranh người dân thành gia định vốn đã quen thuộc với những trận chiến giờ đây vẫn không dám bước ra ngoài dẫu không còn tiếng súng ở Mỹ, họ vẫn luôn cảnh giác. lo lắng trước mỗi bóng dáng lính pháp hay bất kỳ dấu hiệu nào của nguy hiểm tin tức về việc d i gỗ hốt de g n u i l i chỉ huy hải quân pháp bị bắt sống đã làm dung chuyển toàn bộ quân đội pháp và cả dư luận quốc tế đây không chỉ là một thất bại quân sự nghiêm trọng mà còn là một cú sốc lớn đối với cả chính quyền pháp d i gỗ hốt de g n u i l i người từng chỉ huy một đội quân hùng mạnh và là một nhân vật quan trọng trong chiến dịch viết trinh giờ đây lại bị bắt sống bởi quân đại nam sự kiện này không chỉ làm cho pháp phải đối mặt với một thất bại quân sự lớn mà còn khiến họ mất mặt trước thế giới một đội quân tinh nhuệ của pháp từng làm mưa làm gió trên các đại dương giờ lại bị đánh bại bởi một quốc gia mà họ từng xem là yếu kém ở phía đại nam không khí có phần khác biệt mặc dù chiến thắng này là một niềm tự hào lớn nhưng các tướng lĩnh và lãnh đạo vẫn giữ một thái độ thận trọng nguyễn tri phương cùng các tướng lĩnh như võ duy ninh trần trí tôn thất năng và lê tử đều hiểu rằng chiến thắng này là một cơ hội lớn nhưng cũng là một thử thách không kém phần gian nan việc bắt sống d ĩ gỗ oze gờ nú i lì không chỉ là một chiến thắng quân sự mà còn là một cơ hội để đàm phán với pháp giành lấy sự tôn trọng mà đại nam đã khát khao suốt nhiều năm qua nhưng họ cũng hiểu rằng chiến thắng không có nghĩa là kết thúc chiến tranh pháp vẫn là một cường quốc hải quân và có thể dễ dàng đưa thêm quân từ các thuộc địa hay từ chính quốc để tiếp tục chiến đấu một chiến thắng dù lớn đến đâu cũng không thể làm họ lơi lỏng bởi họ biết sự chủ quan có thể dẫn đến những hậu quả không thể lưỡng trước trong một căn phòng kín trong doanh trại phòng thủ gia đ ị n h dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu các tướng lĩnh của triều đình đại nam đang học kín không khí căng thẳng nặng nghề và mỗi ánh mắt đều toát lên sự lo lắng nhưng cũng là quyết tâm vững vàng nguyễn tri phương người đứng đầu trong hội nghị lên tiếng với giọng trầm tĩnh đầy uy nghiêm như luôn mang trong mình trách nhiệm nặng n ề chúng ta đã giành được một chiến thắng quan trọng nhưng không thể để thắng lợi này che mở lý trí pháp vẫn là một thế lực mạnh mẽ dù chúng đang gặp khó khăn nhưng chúng ta không thể chủ quan nếu chúng có thể viện binh từ các quốc gia khác thì chiến sự sẽ lại bùng phát do đó mục tiêu hiện tại của chúng ta là phải ép họ ký một hiệp định đỉnh chiến có lợi cho đại nam đồng thời bảo vệ được toàn bộ lực lượng ngay vậy trần trí gật đầu đồng tình nhưng ông không quên nhắc nhở mọi người về những yếu tố quan trọng cần phải lưu ý chính xác tuy nhiên nếu chúng ta chỉ đơn giản dừng lại ở đỉnh chiến mà không có các điều kiện bảo đảm thì đó sẽ là một sai lầm lớn nếu để pháp có thời gian củng cố lại lực lượng chúng ta sẽ lại phải đối mặt với một cuộc chiến khác võ duy ninh một tướng lính giàu kinh nghiệm chiến trận cũng không thể ngồi yên ông nhìn vào mắt từng người trong phòng rồi nhẹ nhàng nói g i ọ n g ông trầm nhưng đầy sức nặng các vị nói rất đúng phải đưa ra những điều khoản mạnh mẽ và phải đảm bảo rằng pháp không thể lật lọng họ sẽ không bao giờ chấp nhận hiệp định này nếu chúng ta không có những điều khoản cứng rắn tất cả chúng ta đều biết rằng hòa bình không thể có nếu không có sự ràng buộc chặt chẽ lê tử suy nghĩ kỹ lưỡng cuối cùng lên tiếng ta đề nghị chúng ta yêu cầu pháp rút khỏi nam kỳ hoàn toàn k h vậy thì chúng ta sẽ yêu cầu các điều khoản như pháp cam kết không tấn công đại nam trong vòng mười năm rút toàn bộ lực lượng khỏi nam kỳ và không được can thiệp vào các vấn đề nội bộ của chúng ta đồng thời chúng ta sẽ trả tự do cho dị gỗ ột r e gỡ nụ lì và các tù binh pháp sau khi hiệp định được ký kết ngày 22 tháng 2 năm 1859, dưới bầu trời s á m xịt của gia đình buổi đàm phán giữa hai bên chính thức diễn ra đại diện của phía đại nam đứng đầu là nguyễn tri phương đã có mặt trong một căn lều lớn dựng tạm gần cửa sông bến n é không khí căng thẳng và mọi người đều hiểu rằng phía pháp sẽ không dễ dàng chấp nhận mọi điều kiện nguyễn tri phương đứng dậy gương mặt không một chút cảm xúc nhưng trong lời nói của ông lại ẩn chứa sức mạnh một quyết tâm không thể lay chuyển ngài đến đây với hy vọng có thể đạt được hòa bình nhưng hòa bình không phải là thứ dễ dàng có được từ những cuộc xâm lược Đại、Nam、đã chứng minh Nam chứng rằng chúng t ông i k h ô phải là đối là tiếp h khuất phủ. ủ dễ bị muốn tục ô i s giọng điệu trở nên kiên quyết hơn công bằng nếu các ngài đã tấn công vào đất nước chúng tôi tàn phá làng mạc giết hại dân thường thì các ngài phải trả giá điều kiện của chúng tôi rất rõ ràng pháp phải rút toàn bộ quân đội khỏi nam kỳ và cam kết không xâm phạm đại nam trong vòng mười năm đó là sự công bằng mà chúng tôi đòi hỏi sĩ quan pháp có phần lưỡng lự nhưng nhìn thấy tình thế bất lợi của mình hắn không còn cách nào khác ngoài sự nhượng bộ tất cả đều hiểu rằng với dị gỗ ôte gỡ nũ lì và những sĩ quan cấp cao khác hiện đang bị bắt quân pháp không thể làm gì ngoài việc chấp nhận các điều kiện của đại nam ít nhất là trong thời điểm này cuộc đàm phán kéo dài suốt cả buổi chiều sau nhiều giờ trao đổi căng thẳng cuối cùng hai bên cũng đạt được thỏa thuận tạm thời Pháp h c í n h thức ký v à o hai i mươi ba tháng t hai năm một nghìn tám trăm năm n t ư ơ i chín bầu trời gia định lưu ám và nặng chịu những đám mây xám xịt như thể đang báo hiệu một kết thúc đầy nặng nề một chương trong cuộc chiến đấm máu mà người dân đại nam phải gánh chịu cảm giác căng thẳng vẫn bao trùm khắp các con phố trong thành gia định dù cuộc chiến đã tạm lắng xuống Các các ngôi nhà, trong ò a bao thành thăng t chứng kiến đã cũ ký, ầ m im lặng và trầm mặc, của nước, chúng cũng đang thở trước những vết thương mà chiến đang tranh đất đây đã để thế thở vết thương lặng như những giờ dài lại. và mà không gian tĩnh m h ấy ở một căn lều lớn gần cửa sông bến n é một sự kiện lịch sử quan trọng đang diễn ra hiệp định đình chiến giữa đại nam và pháp chính thức được ký kết mặc dù không có tiếng đại bác vang vọng không có sự viên náo của các trận đánh nhưng sự kiện này lại mang một trọng lượng không thể so sánh với bất kỳ cuộc chiến nào những cây bút lông được cầm lên những nét chữ từ từ chấm dứt bao ngày tháng chiến tranh đầy đơn đau nguyễn tri phương vị tướng lao luyện của đại nam với gương mặt trầm tĩnh nghiêm nghị hiệp định đình chiến sau một khoảng thời gian ngắn đã được hoàn tất phía pháp chính thức cam kết không tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ đại nam trong vòng một mươi năm tới chúng đồng ý rút toàn bộ quân đội từ binh lính tàu chiến cho đến các lực lượng đồn trú ở nam kỳ đổi lại đại nam cũng cam kết sẽ trả tự do cho dị gỗ hốt dê gỡ nụ lỉ cùng toàn bộ tù binh pháp sau khi quân đội pháp rút lui hoàn toàn tại căn liều ấy những tướng lĩnh và binh sĩ của cả hai bên đứng im lặng chăm chú quan sát từng động thái từng lời nói của những người ký kết không khí dường như ngẹ lại t ĩ n h lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của những người tham dự những người dân đứng từ xa qua các cửa sổ hay từ các tròi canh cũng đều nín thở theo dõi ánh mắt đầy lo âu tất cả đều hiểu rằng dù hiệp định đã được ký kết thì đó cũng chỉ là bước đầu tiên trong một cuộc chiến dài lâu cuối cùng khi mọi thủ tục hoàn tất bầu không khí căng thẳng được xua đi bằng những tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên từ phía một vài người đó là một sự giải thoát nhưng cũng là sự báo hiệu cho những nỗi lo âu chưa dứt ngay sau khi hiệp định đình chiến được ký kết quân pháp nhanh chóng thu dọn và rút lui khỏi nam kỳ những chiến binh pháp giờ không còn đứng v ữ n g không còn tự tin như khi họ mới đặt chân đến mảnh đất này thế nhưng dù họ đã rút đi những gì mà quân pháp để lại vẫn không thể nào xóa n h ò a được một vùng đất đã bị tàn phá một vùng dân làng đã chịu đựng bao nhiêu nỗi đau đớn mất mát nhưng dù vậy đại nam vẫn đứng n g n g đất nước vẫn kiên cường những ngọn cờ đã được kéo xuống nhưng không ai có thể quên được hình ảnh những chiến binh đại nam vững vàng đầy tự hào nguyễn tri phương đứng lặng lẽ bên góc lều ánh mắt không chút vui mừng cũng không chút hả hê ông dường như đang lắng nghe những âm thanh vắng lặng của chiến trường vừa qua dù các tướng lĩnh bên cạnh đang trò chuyện vui vẻ ông vẫn chỉ tập trung vào suy nghĩ của mình những ý tưởng về tương lai về đất nước sau một hồi lâu im lặng nguyễn tri phương nhẹ nhàng lên tiếng do ông vẫn kiên định nghiêm túc đừng để chiến thắng này làm chúng ta lơ là pháp có thể tạm thời rút lui nhưng dã tâm của chúng vẫn còn ta phải tiếp tục củng cố lực lượng và xây dựng phòng thủ vững chắc hơn nữa các tướng lĩnh xung quanh đều gật đầu đồng tình. ánh mắt đầy quyết tâm không ai quên được rằng dù hiệp định đình chiến đã ký điều đó không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc hoàn toàn p h á t dù bị đánh bại trong trận này nhưng họ vẫn là một cường quốc và nếu không cẩn thận đại nam sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa khác trong tương lai võ duy ninh một trong những tướng lĩnh lao luyện người đã trải qua nhiều trận chiến đứng dậy dọn ông khẽ nhưng rõ ràng đại nhân nói đúng đây chỉ là một chiến thắng nhỏ trong một cuộc chiến giải nếu chúng ta không cẩn thận sẽ có những hiểm họa khác đang chờ đợi phía trước dù sao Chúng cũng phải tận dụng thời gian này để củng cố cao phải thời phòng thủ, tận dụng gian này nâng cao sức mạnh quân đội và đảm bảo rằng người ta đảm bảo đội dân và để sức không phải chỉ ị u đau đầu, thêm trí, một tướng tầm gật mắt khổ Chân linh khác với tầm nhìn chiến khi Không h lên đôi nữa. bén sáng lược sắc c với lời. tiếp thế chúng ta cũng không thể chỉ tập trung vào việc phòng thủ mà bỏ qua những vấn đề nội bộ cần phải chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng từ việc quản lý tài nguyên xây dựng lực lượng quân đội cho đến việc duy trì tinh thần chiến đấu của quân lính và dân chúng Lê linh Tử, một tướng linh có k tất cả những người có mặt trong căn lều đều hiểu rõ ràng mặc dù đây là một chiến thắng quan trọng nhưng đó chỉ là một bước đi nhỏ trong một cuộc chiến dài hơi nếu không cẩn thận mọi nỗ lực có thể bị hủy hoại bất cứ lúc nào dù vậy người dân gia định và các tỉnh lân cận đều không giấu nổi niềm vui khắp các con phố từ các ngôi đền lớn đến những góc nhỏ đâu đâu cũng vang lên tiếng cười những lễ hội tưng ơ bừng được tổ chức những người dân sau bao ngày tháng sống trong lo sợ và khổ đau giờ đây có thể tạm thời quên đi những nỗi lo âu hòa mình vào niềm vui chiến thắng những tiếng trống tiếng chiêng tiếng nhạc hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí vui vẻ tràn ngập hy vọng tuy nhiên trong những niềm vui ấy nguyễn tri phương vẫn không thể b ư ơ n g bỏ cảnh giác mỗi khi ông nhìn thấy cảnh tượng mừng vui của người dân lòng ông vẫn không khỏi lo lắng dù chiến thắng này đã mang đến niềm hy vọng nhưng trong sâu thảm tâm hồn ông vẫn luôn hiện hữu một nỗi lo sợ như thể tất cả sự bình yên này chỉ là tạm thời và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ kéo dài lâu dài ngày hôm sau quân đội đại nam bắt đầu triển khai những kế hoạch dài hạn để củng cố lực lượng các tướng lĩnh được phân công nhiệm vụ mỗi người đều có một phần việc quan trọng để bảo vệ nam kỳ và toàn lãnh thổ đại nam dù chiến tranh đã tạm lắng nhưng các tướng lĩnh vẫn luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra họ hiểu rằng những gì đã đạt được không phải là kết quả cuối cùng mà chỉ là một bước đi quan trọng trên con đường dài bảo vệ đất nước hiệp định đình chiến giữa đại nam và pháp không chỉ là một thắng lợi ngoại giao mà còn là biểu tượng của một tinh thần bất khuất quyết tâm bảo vệ độc lập sự kiện này sẽ mãi được ghi nhớ trong sử sách như một minh chứng cho ý chí kiên cường của triều đình nhà nguyễn và toàn thể dân tộc đại nam mặc dù chiến thắng này không thể xóa đi hết nỗi đau và mất mát nhưng nó sẽ mãi là ngọn lửa soi sáng cho những cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc trong tương lai phía pháp thất bại này buộc chúng phải xem xét lại chiến lược xâm lược đông dương tuy nhiên sự dã tâm của chúng không dễ d à n g bị dập tắt trong những năm tiếp theo đại nam vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn lao từ các thế lực bên ngoài nhưng chiến thắng ở gia định đã khắc sâu vào lòng dân chúng là ngọn lửa không bao giờ tắt trong cuộc chiến bảo vệ độc lập và chủ quyền đất nước Trưng bắt buộc và tăng chi tiêu Trưng bắt buộc và tăng chi tiêu quân sự. Xuyên về thời tự Tác giả, Lưu Pháp. Chiến thắng tại gia định không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong tr Lưu Nghĩa quân quân Nghĩa quân quân Xuyên Huỳnh Chiến Định không quan kháng chiến chống Pháp mà còn giả, Gia 71, 71, chi chi Pháp. chỉ Pháp hồi vụ và vụ và về buộc buộc dấu cuộc sự sự. sự sự. đức. mốc là mà là một chiến dịch quy mô lớn khác có thể diễn ra bất kỳ lúc nào và đại nam cần chuẩn bị tốt hơn những ngày sau chiến thắng không khí trong hoàng cung trở nên nặng nề mọi người đều nhận thức rằng chiến thắng hôm nay không phải là dấu chấm hết mà chỉ là một giai đoạn đầu của một cuộc đấu tranh dai dẳng sau trận chiến khi ánh hoàng hôn n h ố m vàng dần lùi về phía chân trời nguyễn hải cùng các tướng linh tề tự lại trong đại sành hoàng cung không khí trong phòng chầm lắng đầy suy tư bầu không khí lúc này không còn sự hân hoan của chiến thắng mà là nỗi lo lắng về những gì đang chờ đợi phía trước mỗi người đều nhận ra rằng cuộc chiến này không chỉ đơn giản là đánh bại một kẻ xâm lược mà là cuộc chiến sinh tử giữa sự tồn vọng của đất nước và những tham vọng xâm lược của thực dân phương tây nguyễn hải đứng giữa phòng ánh mắt chầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ đêm đã buông xuống nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự nặng nề của thời cuộc dưới ánh đèn lờ mờ cậu lên tiếng chúng ta đã thắng nhưng đó không phải là một chiến thắng quyết định cái chúng ta cần là sự chuẩn bị lâu dài và bền vững người pháp sẽ không dừng lại đâu câu nói của nguyễn hải khiến không gian càng trở nên im lặng tất cả đều biết rằng cậu đã nói đúng mặc dù họ đã giành chiến thắng tại gia định nhưng những mối đe dọa từ bên ngoài vẫn luôn lơ lửng nhất là khi quân đội pháp đã bắt đầu thể hiện sức mạnh quân sự vượt trội một chiến dịch quy mô lớn khác có thể diễn ra bất kỳ lúc nào và điều này khiến nguyễn hải không thể ngồi yên cậu biết cần phải thay đổi cần phải có một chiến lược toàn diện hơn không chỉ trong quân sự mà còn trong tất cả các lĩnh vực quan trọng khác các tướng lĩnh những người đã chiến đấu bên cạnh nguyễn hải trong suốt thời gian qua cũng cảm nhận được sự căng thẳng từ lời nói của cậu họ im lặng không phải vì không có ý kiến mà vì sự thật họ cũng đã nhận ra rằng chỉ với sức mạnh hiện tại quân đội đại nam chưa đủ khả năng đối phó với thực lực hùng hậu của quân、pháp. họ đã từng chứng kiến sự tàn bạo của quân xâm lược và lần này có lẽ sẽ không khác nguyễn hải tiếp tục ánh mắt vẫn đâm chìm trong suy tư chúng ta cần phải chuẩn bị cả về quân sự kinh tế và cả tinh thần chỉ có như vậy chúng ta mới có thể giữ vững được độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ lần này cuộc chiến không thể đơn giản chỉ là chiến thắng một trận đánh mà phải là chiến thắng trong một cuộc chiến lâu dài cậu biết rằng để xây dựng một lực lượng quân sự vững mạnh không thể chỉ trông chờ vào những chiến công trước mắt quân đội đại nam cần phải có sự cải cách toàn diện một chiến lược không chỉ bao gồm những trận đánh mà còn là những quyết sách về phát triển nền kinh tế về cải cách xã hội và nâng cao tiềm lực quốc phòng không lâu sau đó cậu bắt đầu soạn thảo một kế hoạch cải cách toàn diện cùng với các cố vấn và tướng lĩnh thân tín nguyễn hải đưa ra những đề xuất táo bạo những biện pháp này không chỉ mang tính chiến lược quân sự mà còn nhằm nâng cao sức mạnh quốc gia về mọi mặt cậu hiểu rằng không có gì là dễ dàng và để thực hiện những cải cách lớn này cậu sẽ phải đối mặt với không ít sự phản đối từ các quan lại bảo thủ những người vẫn còn e ngại những thay đổi quá lớn sau vài tuần trôi qua triều đình đã quyết định ban hành những biện pháp lớn để củng cố tiềm lực quốc phòng đặc biệt là về quân sự và kinh tế đầu tiên là một quyết định gây tranh cãi lớn lệnh nghĩa vụ quân sự bắt buộc được ban hành trên toàn quốc một quyết định lớn lao ảnh hưởng đến hàng triệu gia đình tất cả thanh niên từ 18 đến 30 tuổi không phân biệt tầng lớp xã hội đều phải đăng ký tham gia huấn luyện quân sự trong 18 t h á n g đây là bước đi táo bạo nhằm tạo ra một lực lượng dự bị hùng hậu đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết giúp nhân dân nhận thức được trách nhiệm bảo vệ quê hương nguyễn hải đích thân chỉ đạo tổ chức các đợt huấn luyện không giống như những lần tuyển mộ trước đây lần này cậu yêu cầu không chỉ dạy cho những thanh niên trẻ những kỹ năng quân sự mà còn giúp họ hiểu rõ về lý tưởng chiến đấu về tầm quan trọng của cuộc chiến đối với sự tồn vòng của đất nước cậu luôn nhắc nhở họ rằng mỗi người lính phải là một tấm không chỉ vì sức mạnh thể chất mà còn vì tinh thần bảo vệ tổ quốc mỗi buổi huấn luyện là một bài học về lòng yêu nước về sự hy sinh các tướng lĩnh sĩ quan được giao nhiệm vụ giảng dạy các kỹ năng sử dụng súng hỏa mai cung nỏ chiến thuật phòng ngự và tấn công các đoạn huấn luyện được chia thành nhiều giai đoạn từ việc sử dụng vũ khí cơ bản cho đến các chiến thuật tác chiến trong môi trường đồng bằng và rừng núi mỗi thanh niên được rèn luyện không chỉ trong quân sự mà còn về ý chí chiến đấu nguyễn hải thẳng thắn nói trong một buổi huấn luyện trâm không chỉ cần những người lính biết cầm vũ khí mà cần những con người hiểu rõ ý nghĩa của việc bảo vệ quê hương mỗi viên đạn mỗi bước đi đều phải mang trong mình niềm tự hào. vì tuy nhiên một trong những thách thức lớn nhất mà triều đình phải đối mặt lúc này chính là việc đảm bảo nguồn lực vật chất cho chiến tranh để làm được điều này nguyễn tri phương người đứng đầu kế hoạch cải cách đã đưa ra một loạt chính sách quan trọng đầu tiên là phát triển sản xuất vũ khí các xưởng đúc súng đạn pháo được mở rộng tại nhiều địa phương từ kinh thành huế cho đến các tỉnh trọng yếu như quảng nam gia định những người thợ thủ công giỏi nhất được điều động để chế tạo súng hòa mai đạn dược và các loại vũ khí cận chiến họ làm việc không ngừng nghỉ không chỉ để phục vụ chiến đấu mà còn để bảo vệ an ninh quốc gia trong dài hạn trong một buổi kiểm tra các xưởng chế tạo vũ khí nguyễn tri phương thốt lên với các thợ thủ công quân đội mạnh không chỉ dựa vào khí tài mà còn nhờ vào khả năng duy trì sức chiến đấu lâu dài một quyết định đến đúng lúc có thể quyết định cả một trận chiến k h ô ngoài ra việc tăng cường hậu cần cũng được coi là một trọng tâm trong chiến lược của nguyễn hải hệ thống kho lương thực được xây dựng dọc theo các tuyến giao thông trọng điểm giúp đảm bảo nguồn cung cấp lương thực kịp thời cho quân đội các tuyến đường thủy và bộ được mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển quân nhu nhanh chóng dưới sự chỉ đạo của nguyễn hải và nguyễn tri phương những biện pháp cải cách toàn diện bắt đầu phát huy tác dụng quân đội đại nam không chỉ có một lực lượng hùng hậu hơn mà còn được trang bị đầy đủ có thể đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài những ngày tháng chuẩn bị chiến tranh không hề nhẹ nhàng nhưng với lòng quyết tâm và sự lãnh đạo sáng suốt các tướng lĩnh chiến sĩ và cả nhân dân đều chung tay xây dựng một quốc gia vững mạnh chuẩn bị cho những thử thách cam go phía trước từ những chiến lược đó nguyễn hải không chỉ chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài mà còn dần tạo dựng niềm tin và sức mạnh cho cả một dân tộc trong từng câu nói của cậu trong từng hành động tinh thần bảo vệ tổ quốc luôn được đặt lên hàng đầu là ngọn đuốc soi đường cho tất cả những người còn của đại nam những cải cách mà nguyễn hải cùng các tướng lĩnh đưa ra không hề dễ dàng thực hiện để bảo đảm cho các chiến lược quân sự và kinh tế được triển khai hiệu quả một lượng lớn nguồn lực đã được huy động từ khắp mọi nơi trong đại nam các biện pháp này tuy có tính cấp bách và chiến lược nhưng lại đối mặt với rất nhiều khó khăn về tài chính và nhân lực đặc biệt việc gia tăng thuế khóa và yêu cầu nhiều tầng lớp xã hội tham gia vào các công việc lao động công đích đã gây ra không ít khó khăn cho người dân ở các vùng nông thôn nơi đất đai là tài sản quý giá nhất nông dân phải gánh thêm thuế đất đai và yêu cầu nộp lương thực cho quân đội n h ữ một buổi chiều tại một vùng quê nghèo ở miền trung một nhóm nông dân tụ tập sau giờ lao động cánh đồng lúa mê ngông nhưng lại không còn sự hân hoan của những ngày mùa màng bội thu một người nông dân đứng lên giọng đầy bất bình chúng thảo dân yêu nước nhưng chúng thảo dân cũng cần cơm ăn chiến tranh không thể chỉ dựa vào lòng nhiệt thành mãi được lời nói của người dân như một tia lửa thổi bùng lên những bất mãn trong lòng của nhiều người họ không phản đối việc chiến đấu bảo vệ tổ quốc nhưng khi cái ăn cái mặc trở thành điều kiện tiên quyết thì lòng nhiệt huyết cũng dần mội lạnh không ai có thể làm việc cật lực mà không có chút an ủi nào cho chính bản thân và gia đình mình những lời phàn nàn như thế không chỉ dừng lại ở một vùng quê nào đó trong suốt thời gian cải cách các quan lại đã nhận được những báo cáo về tình trạng căng thẳng trong dân chúng biết rằng nếu không giải quyết triệt để những bất mãn này mọi nỗ lực của triều đình có thể sẽ bị lung lay nguyễn hải quyết định trực tiếp đến các địa phương gặp gỡ và động viên những người dân để họ hiểu rõ lý do của những quyết định khó khăn đấy một buổi sáng nguyễn hải cùng đoàn tùy tùng tiến vào một làng nhỏ ở miền trung dân làng đã tụ tập tại sân đình ánh mắt họ không chỉ nhìn cậu mà còn chứa đựng bao nỗi niềm sự lo âu khi mọi người lạc im nguyễn hải từ từ bước lên đôi mắt sáng n g ờ i trầm tính nhưng đầy sức mạnh chấm hiểu sự hy sinh này là lớn lao nhưng nếu chúng ta không chuẩn bị từ hôm nay thì ngày mai sẽ phải hy sinh tất cả cả quê hương cả gia đình và tất cả những gì chúng ta yêu quý sẽ không còn nữa dù là chiến tranh hay hòa bình nếu không có sự chuẩn bị trước mắt thì tất cả chúng ta đều sẽ mất đi những gì quý giá nhất cậu nói những lời ấy với một giọng trầm mang trong đó sự chân thành không thể chối cãi những người dân ở đây tuy vẫn còn vương chút nghi ngờ nhưng khi nhìn vào ánh mắt của nguyễn hải họ cảm nhận được sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết của cậu những đợt huấn luyện những áp lực nặng nề về thuế khóa tất cả dường như trở nên dễ chịu hơn khi họ hiểu rằng tất cả những điều ấy là vì một mục tiêu lớn lao một mục tiêu bảo vệ đất nước bảo vệ gia đình bảo vệ tương lai cho con cháu nguyễn hải đi đến từng khu vực từ miền bắc vào nam từ miền trung đến các vùng đồng bằng sông cửu long k sẽ sẽ một người dân trong đám đông hỏi câu hỏi ấy vang lên trong không khí yên lặng dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nguyễn hải cậu. nguyễn hải trả lời từng lời nói đều trầm tĩnh nhưng lại đầy quyết đoán thuế là trách nhiệm của mỗi người dân trong đất nước này để bảo vệ quê hương chúng ta không thể chỉ trông chờ vào một nhóm người mỗi đóng góp của các ngươi sẽ giúp bảo vệ đất nước bảo vệ những gì quý giá nhất của chúng ta như vậy mọi sự hy sinh đều có ý nghĩa cậu nói tiếp nếu chúng ta không chiến đấu không chuẩn bị kỹ càng thì kẻ thù sẽ không bao giờ ngừng tấn công khi đó không ai còn có thể bảo vệ được mảnh đất này nữa các ngươi có thể hy sinh một phần nhưng các ngươi sẽ nhận lại được cả một quốc gia mạnh mẽ một đất nước không bao giờ bị xâm lược các ngươi hãy tin vào sự lãnh đạo của triều đình và tin vào tương lai mà chúng ta sẽ xây dựng dân làng nghe vậy mặc dù vẫn còn những luyến tiếc trong lòng nhưng nhiều người bắt đầu gật đầu cảm nhận được một phần sức mạnh và lý tưởng của chiến đấu bảo vệ tổ quốc những đợt huấn luyện những khó khăn về thuế khóa dường như có thể chịu đựng được nếu họ thực sự hiểu rõ mục tiêu cao cả mà mình đang hướng tới nguyễn hải đi khắp các vùng miền từ miền bắc đến miền nam từ miền trung đến đồng bằng sông cửu long khắp nơi cậu đều nhận được những câu hỏi về sự hy sinh và khổ cực mà người dân đang phải đối mặt nhưng nhờ những lời giải thích tận tình của cậu những khó khăn dần dần được giảm bớt người dân dần hiểu rằng cuộc chiến không thể thắng nếu thiếu sự hy sinh và điều quan trọng hơn là những cải cách đó đang giúp đại nam từng bước vươn lên trở thành một quốc gia có thể tự chủ trong mọi tình huống và điều này đã dần dần tạo ra một nền kinh tế tự chủ phục vụ chiến tranh các kho lương thực tại nam kỳ và miền trung được tích trữ đầy đủ các xưởng đúc vũ khí đóng tàu chiến được phát triển mạnh mẽ cả đất nước từ thành thị đến nông thôn đều cống hiến sức lực vào công cuộc chống giặc dưới sự chỉ đạo của nguyễn hải số lượng lính chính quy của đại nam đã tăng gấp lên đạt đến khoảng m ư vạn người không chỉ quân bộ mà hải quân của đại nam cũng được chú trọng phát triển m ư chiến thuyền lớn được đóng mới tuy r a n g bị Bắc, Đại đủ đối đ sức ầ nhiên dù công cuộc chuẩn bị quân sự đã tiến triển mạnh mẽ nhưng trong nội bộ triều đình vẫn tồn tại những bất đồng một số quan lại bảo thủ cho rằng việc huy động toàn bộ dân chúng vào các công việc liên quan đến quân sự và tập trung mọi nguồn lực vào chiến tranh sẽ khiến đất nước kiệt quệ làm cạn kiệt nguồn lực quốc gia họ lo ngại rằng chính sách này sẽ gây mất lòng dân khiến họ quay lưng lại với triều đình trong tương lai nguyễn tri phương một trong những người ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp của nguyễn hải đã đứng ra phản biện Chúng tuy a k nhiên c h đấu triều đình vẫn phải đối mặt với sự phản đối âm thầm từ một số còn lại khiến các quyết định càng trở nên khó khăn hơn trong khi đại nam dồn sức cho công cuộc chuẩn bị pháp vẫn tiếp tục gâm như bành trướng tại đông dương dù đã thất bại tại đà nẵng và gia đình họ không từ bỏ và chuyển hướng chú ý sang nam vang một vùng đất nằm giữa đại nam và s i m la nơi mà pháp tin rằng sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát điều này càng khiến nguyễn hải không thể chủ quan cậu nói với các tướng lĩnh trong một buổi họp thần chúng đã thắng hai trận nhưng cuộc chiến chưa kết thúc nếu để nam vang rơi vào tay giặc thì nam kỳ cũng không còn an toàn lời nói ấy khẳng định tầm nhìn chiến lược sâu rộng của nguyễn hải cậu nhận thức rõ rằng ngoài việc củng cố nội lực đại nam còn phải mở rộng các mối quan hệ xây dựng liên minh với các nước láng giềng để tạo thành một lực lượng phòng thủ mạnh mẽ hơn chính vì vậy cậu bắt đầu đưa ra kế hoạch giút đỡ nước láng giềng nam vang xây dựng một liên minh chống lại sự bành trướng của pháp mỗi bước đi của nguyễn hải đều được tính toán kỹ lưỡng từng chiến lược đều được thảo luận chi tiết với các tướng lĩnh các quan lại trong triều cậu không chỉ muốn bảo vệ đại nam mà còn muốn đảm bảo sự vững mạnh lâu dài cho đất nước dù phải đối mặt với những khó khăn bất đồng và thử thách đại nam chuyển mình mạnh mẽ từng bước vững vàng trên con đường kháng chiến những khó khăn hy sinh và bất đồng nội bộ vẫn còn đó nhưng ý chí chống giặc và sự đoàn kết của triều đình cùng nhân dân đang từng bước tạo nên một nền móng vững chắc để đối đầu với thử thách sắp tới xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát sau chiến thắng tại gia đình triều đình đại nam không hề vội vã tự mãn mặc dù đây là một chiến thắng quan trọng nguyễn hải thấu hiểu rằng chiến thắng đó chỉ là bước khởi đầu trong một cuộc chiến dài hơi với thực dân pháp cậu nhận ra rằng nếu không có một chiến lược tổng thể và dài hạn mọi nỗ lực của đại nam sẽ chỉ là những cố gắng vô ích cậu nhìn thấy rõ rằng để chống lại sự xâm lược của kẻ thù mạnh mẽ và hiện đại như pháp không chỉ cần những chiến thắng quân sự đơn thuần mà phải có một nền tảng vững chắc từ mọi lĩnh vực của đất nước chính trị quân sự và kinh tế đều phải được cải cách làm mới và phát triển để đảm bảo đất nước có thể đứng vững trước mọi khó khăn nguyễn hải hiểu rằng sức mạnh quân sự không thể thiếu để đối phó với những thế lực ngoại bang và một đất nước mạnh mẽ không thể thiếu một quân đội h ù n g h ậ u cậu quyết định giao nhiệm vụ quan trọng này cho nguyễn tri phương một trong những tướng lĩnh kiệt xuất của đại nam nguyễn tri phương là người có kinh nghiệm chiến đấu và hiểu rõ tình hình đất nước vì vậy không ai phù hợp hơn để thực hiện công cuộc cải cách quan trọng này nguyễn tri phương không mất nhiều thời gian để bắt tay vào công việc ông biết rằng để đối phó với kẻ thù có vũ khí và chiến thuật hiện đại như pháp quân đội đại nam cần phải được nâng cấp và đổi mới cải cách quân đội phải là ưu tiên hàng đầu trong những tháng ngày đầu tiên ông triệu tập các tướng l ĩ n h và các quan chức quân sự cùng nhau bàn bạc về các biện pháp cần thiết để tăng cường sức mạnh của quân đội ông quyết định cải tổ hệ thống huấn luyện binh sĩ từ việc áp dụng các chiến thuật mới kết hợp chặt chẽ giữa bộ binh pháo binh và hải quân cụ thể mỗi quân đội phải học cách phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị từ chiến thuật tác chiến cơ bản đến chiến lược quân sự phức tạp võ duy n i n h và lê tử những tướng l ĩ n h kỳ cựu được giao nhiệm vụ chỉ huy việc huấn luyện các binh sĩ họ không ngừng đưa ra những phương án huấn luyện mới thử nghiệm các chiến thuật và chiến, lược để chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ngoài quân đội nguyễn tri phương cũng không quên vấn đề giáo dục ông nhận thức rằng, thắng, thức tây, thức ông tham ứ c c rõ ràng, để h i mưu với triều đình về việc xây dựng các trường đào tạo nghề quân sự tại các thành phố lớn như huế và gia đình đây là một trong những bước đi đầu tiên để đảm bảo rằng đại nam không chỉ có quân đội mạnh mà còn có những sĩ quan đủ tầm đề dẫn dắt quân đội chiến đấu nguyễn tri phương cũng mời các chuyên gia phương tây về giảng dạy từ đó xây dựng một nền giáo dục quân sự hiện đại nguyễn hải Từ khi nghe báo cáo với ề kế khẳng hoạch Phương, hộ định của ủng Nguyễn Tri phương, rất ủng hộ và v các chiến chỉ cần can đảm mà còn cần Chỉ có chúng có chiến chỉ chiến còn khác. quan triều tuệ. tuệ, đấu ta trong đình rằng. thắng không không trên trường trên trận lại khi mới mọi Với thù, trí trí thể mặt Để đảm kẻ mà mà sự quyết tâm và tầm nhìn của nguyễn hải cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nguyễn tri phương và các tướng lĩnh quân đội đại nam bắt đầu được cải tổ các tướng lĩnh như võ duy đ i n h lê tử mỗi người một nhiệm vụ nhưng chung một mục tiêu là làm cho quân đội trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn họ đã thực hiện các cuộc huấn luyện khắc nghiệt xây dựng các chiến thuật tân tiến không chỉ đối phó với quân pháp mà còn để chuẩn bị cho mọi tình huống bên cạnh quân đội và giáo dục một yếu tố không thể thiếu để đại nam có thể vững vàng đối đầu với những thế lực bên ngoài chính là sự phát triển kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng để quân đội mạnh phải có đủ nguồn lực để có đủ nguồn lực cần phải sản xuất vũ khí đóng tàu chế tạo súng đạn và khai thác tài nguyên chiến lược triều đình đại nam dưới sự chỉ đạo của nguyễn hải đã bắt tay vào việc xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí các xưởng đóng tàu và cơ sở chế tạo súng đạn đồng thời chính quyền triều đình khuyến khích phát triển các giống cây trồng mới đồng thời tăng cường việc khai hoang mở rộng diện tích đất canh tác những chính sách này không chỉ giúp đảm bảo nguồn lương thực cho quân đội mà còn tạo ra một nền kinh tế bền vững cho đất nước tuy nhiên trong khi đại nam đang nỗ lực tái thiết và chuẩn bị cho những thử thách phía trước tình hình quốc tế lại ngày càng trở nên phức tạp ở châu âu napoleon ba hoàng đế nước pháp không ngừng thực hiện chính sách bành trướng để củng cố vị thế và ảnh hưởng của pháp sau thất bại tại đà nẵng và gia định pháp không thể tiếp tục đối đầu trực diện với đại nam mà phải điều chỉnh chiến lược tại đông dương giới cố vấn của nạp bô nẻo ông ba trong đó có giá mục m kéo l ợ dịn đề xuất một kế hoạch mới đó là thay vì đối đầu trực diện với đại nam pháp có thể can thiệp vào các quốc gia khác trong khu vực với mục tiêu dễ dàng hơn nhiều và mục tiêu của chúng là vương quốc nam vang một quốc gia nhỏ nằm giữa đại nam và x i m la nơi mà tình hình chính trị đang rất bất ổn nam vang vốn là một vương quốc yếu ớt không có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình khỏi sự xâm lược của các cường quốc các lãnh đạo nam vang luôn tìm kiếm sự bảo vệ từ một trong hai quốc gia lớn là đại nam hay s i m la trong khi mối quan hệ giữa nam vang và đại nam khá thân thiết và lâu dài thì mối quan hệ với s i m la lại phức tạp hơn với sự can thiệp vào nội bộ chính trị của nam vang nhận thấy những yếu tố này phát dưới sự chỉ huy của dị gỗ o t e gỡ n u l i quyết định khai thác tình hình dị gỗ o t e gỡ n u l i đã lợi dụng những bất mãn trong nội bộ các lãnh chúa nam vang hứa hẹn sẽ bảo vệ và giúp họ duy trì sự độc lập khỏi đại nam và x i m la những lời hứa này cùng mọi thông tin dù là nhỏ nhất từ những cuộc họp kín của các cố vấn đến những động thái quân sự mạnh mẽ của pháp đều được báo cáo một cách kịp thời nguyễn hải đã sớm nhận thấy rằng cuộc chiến với pháp không thể chỉ dừng lại ở chiến thắng tại gia định sự bành trướng của pháp trên đất đông dương không chỉ đe dọa đến đại nam mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả khu vực đông nam á một buổi chiều khi ánh hoàng hôn phủ bóng xuống trên các tòa tháp của kinh đô huế triều đình đại nam tổ chức một cuộc họp khẩn cấp nguyễn hải trong bộ long bảo uy nghi ngồi ngay ngắn trên ngai vàng ánh mắt cậu sắc sảo toát lên sự quyết đoán và kiên định trước mặt cậu là những đại thần những tướng lĩnh k i xuất những người đã chứng kiến và tham gia vào các trận chiến lớn nhỏ suốt bao năm qua không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng nặng n ề mỗi người đều cảm nhận được tầm quan trọng của cuộc họp này nguyễn hải là người đầu tiên lên tiếng các khanh chắc hẳn đã nghe tin về sự tiến công của pháp vào nam vang nếu để nơi này rơi vào tay giặc nam kỳ sẽ bị đe dọa từ cả hai phía cả từ biển lẫn từ đất liền chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn nguyễn tri phương một trong những vị tướng tài ba nhất của đại nam người luôn được cậu tin tưởng giao trọng trách bảo vệ b i ê n giới lập tức đứng dậy và đáp lại bằng giọng điệu chắc chắn thưa bệ hạ thần đồng tình với người nếu nam vang rơi vào tay pháp họ sẽ không chỉ sử dụng nơi này làm bàn đạp để uy hiếp nam kỳ mà còn đe dọa toàn bộ biên giới đại nam đó là một vị trí chiến lược mà chúng ta không thể để mất t h ậ n nghĩ rằng chúng ta phải hành động ngay lập tức không thể để thời gian trôi qua vô ích không khí trong phòng họp càng lúc càng nặng nề nhưng cũng tràn đầy quyết tâm nguyễn hải nhìn các tướng lĩnh đôi mắt cậu sáng lên như muốn t h ấ u suốt mọi tình hình xung quanh cậu biết đây không chỉ là một trận chiến đơn giản giữa hai quốc gia mà là cuộc chiến mang tính quyết định cho tương lai của cả đông dương nguyễn hải khẽ gật đầu rồi lên tiếng Tốt. các khanh h ã y chuẩn bị lực lượng trâm cử tướng võ duy ninh tôn thất năng và l ê từ dẫn đầu quân đội đến biên giới nam vang chúng ta không thể để họ chiếm đóng được nơi này nếu cần thiết ta sẽ hỗ trợ quốc gia này để ngăn chặn pháp đồng thời ta sẽ cử sứ thần đến xiêm la để thảo luận về một liên minh tạm thời nhằm đối phó với mối đe dọa này nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ chỉ e rằng nam vang sẽ trở thành bàn đạp cho giặc xâm lăng võ duy ninh người nổi tiếng với sự dũng manh và khả năng chỉ huy xuất sắc không chút do dự liền bước lên và thưa thần x i n tuân lệnh bệ hạ chúng thần sẽ nhanh chóng triển khai lực lượng để bảo vệ biên giới nam vang không thể rơi vào tay pháp thần sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn tôn thất năng người có tiếng về khả năng chiến đấu tinh nhuệ và quyết đoán cũng khẳng định bệ hạ yên tâm thần sẽ chuẩn bị các đồn trú dọc theo b i ê n giới sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bảo vệ nam vang bằng tất cả sức mạnh của quân đội đại nam lê tử người tỏ ra rất dũng cảm và có chiến thuật quân sự sắc bén cũng nhanh chóng lên tiếng thần cũng sẽ có mặt tại nam vang cùng các tướng quân chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để bảo vệ nơi đây không để kẻ thù có cơ hội xâm nhập nguyễn hải hài lòng gật đầu nhưng trong lòng cậu vẫn tràn ngập những suy tư cuộc chiến này không chỉ là vấn đề của đại nam mà còn là của toàn khu vực cậu cần phải tính toán từng bước đi một cách cẩn thận để không chỉ bảo vệ đại nam mà còn tạo ra một liên minh mạnh mẽ với các quốc gia láng giềng để đối phó với mối đe dọa chung ngay sau khi cuộc họp kết thúc nguyễn hải lập tức triệu tập một sứ thần và giao nhiệm vụ đặc biệt khanh hãy lên đường ngay lập tức đi đến s i ê m la và thuyết phục họ rằng cuộc chiến này không chỉ là của đại nam mà là của tất cả chúng ta chúng ta cần một liên minh vững mạnh để đối phó với pháp nếu không cả khu vực này sẽ rơi vào tay họ sứ thần không người chào sau đó vội vã lên đường mang theo niềm tin rằng sự hợp tác giữa đại nam và xiêm la sẽ tạo ra một sức mạnh không thể xem thường nguyễn hải hiểu rằng cuộc chiến này không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn cần sự hỗ trợ của các quốc gia láng giềng một mặt trận thống nhất sẽ tạo nên sức mạnh thực sự để đối phó với mối đe dọa từ pháp cùng lúc đó phía pháp dưới sự chỉ huy của dị gỗ o d g e gỡ n u l i đang triển khai kế hoạch chiếm lấy nam vang dị gỗ o d g e gỡ n u l i một viên tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường và nổi bật với sự tự tin vào quân lực của mình đã huy động một lực lượng mạnh năm nghìn quân lính được trang bị vũ khí hiện đại cùng với 20 tàu chiến trong đó có tàu hơi nước và tàu pháo hạng nặng tất cả đều đã sẵn sàng cho một cuộc hành quân lớn tại cảng ma đà gác lực lượng của dị gỗ ô dê gỡ nũ lì đang tập trung lại chuẩn bị cho chiến dịch tấn công vào nam vang hắn đứng trên bông tàu ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời trong lòng chắc chắn rằng chiến thắng sẽ trong tầm tay những âm thanh của các tàu chiến vang lên mạnh mẽ tạo nên một bức tranh chiến tranh hùng tráng dị gỗ ô dê gỡ nũ lì quay sang các sĩ quan của mình giọng nói đầy ủy quyền chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi nam vang thuộc về pháp đây sẽ là bàn đạp để chúng ta mở rộng ảnh hưởng ra khắp đông dương các sĩ quan và binh lính những người đều tin tưởng vào sức mạnh của nước pháp đồng loạt gật đầu đồng lòng tuy nhiên trong sâu thảm tâm trí dị gỗ ô ô d hắn cũng hiểu rằng dù có quân đội mạnh mẽ và nhiều vũ khí hiện đại việc chiếm lĩnh một quốc gia như nam vang chưa hẳn là chuyện dễ dàng các lãnh chúa ở nam vang mặc dù không mạnh về quân sự nhưng họ lại rất khôn ngoan về chính trị và có mối quan hệ lâu dài với đại nam trong lúc đó nguyễn hải một lần nữa triệu tập các đại thần tướng lĩnh tại huế khi tất cả đã có mặt cậu lên tiếng một lần nữa các khanh chắc chắn đã biết nếu pháp chiếm được nam vang họ sẽ không chỉ uy hiếp nam kỳ mà còn đe dọa cả biên giới của đại nam đây không phải chỉ là cuộc chiến của một quốc gia mà là cuộc chiến của tất cả chúng ta nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ tương lai khu vực này sẽ hoàn toàn nằm trong tay pháp nguyễn tri phương với bản lĩnh vững vàng tiếp lời thần đồng tình với bệ hạ chúng ta phải bảo vệ nam vang bằng mọi giá đây là cơ hội để chúng ta thể hiện sức mạnh và quyết tâm bảo vệ đất nước các tướng lĩnh như võ duy đinh tôn thất năng lê tử cũng không ngần ngại thể hiện sự đồng lòng quyết tâm không để nam vang lọt vào tay pháp mọi người đều hiểu rằng đây là một cuộc chiến mang tầm chiến lược không chỉ ảnh hưởng đến đại nam mà còn đến các quốc gia láng giềng nguyễn hải quay sang các tướng lĩnh dọn đầy kiên quyết các khanh hay chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chúng ta sẽ không chỉ phòng thủ mà còn tấn công nếu cần thiết nam vang phải được bảo vệ và chúng ta sẽ không để pháp có cơ hội xâm lược thêm một lần nào nữa cuộc chiến giờ đây đã chính thức bước vào giai đoạn căng thẳng đại nam với quyết tâm bảo vệ đất đai và tương lai của khu vực sẵn sàng đối mặt với thử thách không thể tránh khỏi cả hai phía đại nam và pháp đều chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn mặc dù gì gỗ âu dê gỡ nú lì tự tin với quân lực của mình nhưng hắn không thể ngờ rằng ở phía đối diện nguyễn hải và các tướng lĩnh đại nam đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn để bảo vệ nam vang và bảo vệ hòa bình cho cả khu vực chương b ả hỗ trợ nam vang chương b ả hỗ trợ nam vang xuyên một h ờ i giả, tự Tác đức. l buổi h n sáng sớm tại cung điện của nguyễn hải các quan lại đang chờ đợi một cuộc họp khẩn cấp bầu không khí trong phòng họp y mắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở gấp của các quan viên mỗi người đều thể hiện sự lo lắng các lời đồn đã lâu về việc quân pháp sẽ tấn công đã dấy lên sự hoang mang trong lòng các quan lại song giờ đây điều đó không còn là đồn đại nữa mà là một mối đe dọa thật sự nguyễn hải đứng trước bàn họp đôi mắt cậu không giấu nổi sự căng thẳng nhưng vẫn giữ được vẻ điểm tĩnh ngay khi mọi người đã ổn định nguyễn hải cất giọng trầm nói chúng ta không thể đứng im nhìn nam vang bị chiếm đóng một khi pháp chiếm được vương quốc này chúng sẽ có cơ hội tấn công nam kỳ từ hai phía đây là thời điểm chúng ta phải hành động nguyễn tri p ư ơ n g người đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với quân pháp trong quá khứ bước lên trước g ư ơ nguyễn m ý ý nguy hải gật đầu ánh mắt lõe lên sự quyết đoán h bảo vệ nam vang chính là bảo vệ đại nam một khi chúng ta để cho pháp chiếm được nơi này sẽ không chỉ có nam kỳ mà cả toàn bộ đất nước này đều rơi vào tay chúng chúng ta phải ra tay ngay lập tức không thể chần trừ với sự đồng thuận của các quan triều đình quyết định nhanh chóng triển khai kế hoạch bảo vệ nam vang nguyễn hải ra lệnh cho các tướng lĩnh trong đó có nguyễn tri phương võ duy ninh và lê tử chia nhau đảm nhận những công việc quan trọng mỗi người đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình và sẵn sàng hành động nguyễn tri phương được giao nhiệm vụ xây dựng các đồn bốt và phòng tuyến dọc biên giới giữa đại nam và nam vang ông biết rõ rằng một tuyến phòng thủ vững chắc sẽ là chìa khóa quyết định chiến thắng võ duy ninh được giao chỉ huy lực lượng bộ bình tiến sâu vào lãnh thổ nam vang để phối hợp với quân đội của vua ang đủ ông lê tử được giao chỉ huy hạm đội chiến thuyền sẵn sàng đối phó với lực lượng hải quân pháp đang tìm cách xâm nhập qua sông mê công nguyễn hải không chỉ quan tâm đến lực lượng quân sự mà còn quyết định cử một sứ thần đến gặp vua nam vang ang đủ ông mang theo thư của nhà vua và một số lễ vật quý giá đây không chỉ là một hành động ngoại giao mà còn là lời khẳng định mối quan hệ anh em giữa hai nước trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của thực dân pháp nguyễn hải nhìn sứ thần của mình dặn dò hay nói với vua ang đủ ông rằng đại nam sẽ luôn coi nam vang là anh em Chúng ta sau ẽ cùng n h đối độc đầu, đáp lại một cách đầy quốc với ngoại hai gia. cuối lại xin mặt một tâm. từ thần quyết Thần thưa và vệ vâng nguy bang quyền lệnh, cơ chủ của cả cách bảo hạ. bệ Sau lập, Sứ khi sứ thần rời đi nguyễn hải tiếp tục bàn bạc với các tướng l ĩ n h trong triều cậu quyết định triển khai một lực lượng quân đội hùng hậu để hỗ trợ nam v a n g bao gồm một vạn quân chính quy được trang bị vũ khí hiện đại như súng hỏa mai và các loại vũ khí khác sản xuất tại các xưởng đúc trong nước cùng với đó là ba trăm khẩu đại bác được vận chuyển từ gia định và đà nẵng cùng m ư ơ i chiến thuyền trong đó có hai hạm đội lớn sẵn sàng đối phó với hạm đội tàu chiến pháp trong khi đó tại p h n o p e n v u an a g đủ ô n g đang lo lắng về sự đe dọa từ pháp quân đội nam vang mặc dù đông đảo nhưng chưa đủ mạnh để đối phó với một thế lực quân sự mạnh như pháp khi sứ thần của đại nam đến v u an a g đủ ô n g rất cảm kích trước sự hỗ trợ của nguyễn hải liền ngồi tiếp sứ thần trong một buổi c h i ề u t à ánh sáng mở ảo của hoàng hôn chiếu xuống từ cửa sổ sứ thần đại nam sau khi trao đổi một vài câu chuyện xã giao đã chuyển lời của nguyễn hải đến an g đủ ô n g b ầ n bệ hạ đại nam và nam vang từ lâu đã là anh em và lần này chúng ta sẽ cùng chung tay bảo vệ mảnh đất này khỏi tay quân xâm lược chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ độc lập và chủ quyền của cả hai nước vũ an đủ、ông. mặc dù rất lo ngại trước sức mạnh của quân pháp nhưng khi nghe lời nói của s ứ thần thì cảm thấy lòng mình an tâm phần nào thế là quyết định ký kết một hiệp ước liên minh quân sự với đại nam trong đó quân đội nam vang sẽ cung cấp thông tin tình báo và các tuyến đường thuận lợi để đại nam triển khai lực lượng các lực lượng của đại nam và nam vang sẽ phối hợp với nhau để tạo thành một mạng lưới phòng thủ vững chắc dọc theo biên giới và khu vực nam vang kế hoạch chiến lược được triển khai nhanh chóng nguyễn tri phương với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn bắt tay vào việc xây dựng các đồn bốt phòng thủ ở khu vực biên giới kết nối các tuyến phòng thủ để tạo thành một hệ thống bảo vệ chặt chẽ các đơn vị quân đội dù vất vả nhưng ai nấy đều nỗ lực không ngừng bởi họ biết rằng sự an nguy của quốc gia đang nằm trong tay mình võ duy ninh được giao nhiệm vụ chỉ huy bộ binh cũng không kém phần vất vả ông dẫn dắt lực lượng của mình tiến sâu vào lãnh thổ nam vang phối hợp với quân đội của vua ang đủ ổng để cùng nhau lập ra các tuyến phòng thủ trên đất địch mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ huy tài tình và quyết đoán của võ duy ninh các đội quân đã nhanh chóng ổn định và chiếm lĩnh các vị trí quan trọng lê tử với vai trò chỉ huy hạm đội chiến thuyền đã tập trung vào việc bảo vệ các tuyến đường thủy hai hạm đội lớn với các tàu chiến được trang bị hỏa pháo mạnh mẽ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với lực lượng hải quân pháp nếu chúng cố gắng tiến vào qua sông m e công cùng với việc chuẩn bị quân lực tôn thất năng được giao nhiệm vụ chỉ huy pháo binh những khẩu đại bác được triển khai ở các vị trí chiến lược nhằm tối đa hóa sức mạnh hỏa lực của quân đội đại nam trong những cuộc giao tranh sắp tới cuối cùng các tuyến đường tiếp tế cũng được thiết lập để đảm bảo rằng quân đội đại nam sẽ không thiếu lương thực và vũ khí trong suốt cuộc chiến tất cả các công tác chuẩn bị diễn ra nhanh chóng và xuân sẻ như thể mỗi người lính từ những tướng lĩnh cao cấp đến các chiến sĩ bình thường đều h i ể trong lòng hắn mơ ước mở rộng ảnh hưởng của pháp ra khắp các nước đông nam á là một nhiệm vụ không thể chậm trễ chỉ cần giành chiến thắng ở nam vang hắn tin rằng các quốc gia láng giềng sẽ không dám chống lại sức mạnh của thực dân pháp những ngày qua mỗi buổi sáng dị gô h t đều đứng trên b o n g tàu chiến nhìn ra biển mắt neo lại như thể muốn nhìn thấu tương lai mặt trời lên cao chiều ánh sáng rực rỡ lên các con tàu của hắn đang neo đậu tại vịnh cảng hỏng son gần cửa ngõ vào nam vang mỗi chiếc tàu từ tàu chiến cho đến tàu vận tải đều được kiểm tra kỹ càng sẵn sàng cho một chiến dịch mà hắn tin rằng sẽ nhanh chóng đưa hắn đến chiến thắng với 5.000 binh lính được huấn luyện bài bản cùng một đội ngũ sĩ quan và cố vấn quân sự dày dặn kinh nghiệm dị gô ô ô không hề nghi ngờ về sức mạnh của mình các tàu chiến bao gồm cả những tàu pháo hạng nặng sẽ là những công cụ tối những chiếc tàu này được thiết kế đặc biệt để đối phó với các hệ thống phòng thủ ven sông một yếu điểm mà dị g o o t g e gờ nủ l ì biết rõ bằng cách sử dụng hỏa lực từ xa hắn dự định sẽ tấn công vào các điểm yếu của địch khiến quân phòng thủ của nam vang không kịp trở tay trong lòng hắn kế hoạch đã được vạch ra tỉ mỉ và hắn tin rằng chiến thắng sẽ đến một cách dễ dàng tuy nhiên không phải ai cũng có suy nghĩ như dị gô ốt nguyễn tri phương lại có những lo lắng rất khác ông biết rằng nếu không có sự chuẩn bị chú đáo và chiến lược hợp lý cuộc chiến sẽ không chỉ là một thử thách đối với đại nam mà còn là mối đe dọa đối với toàn bộ khu vực đông nam á dù biết rằng đối đầu trực diện với pháp sẽ là một thách thức không nhỏ nhưng ông hiểu rằng nếu không ngăn chặn được quân pháp ngay từ đầu những quốc gia khác trong khu vực sẽ sớm bị xâm lược và đại nam trong tình thế đó sẽ khó mà bảo vệ được chính mình ông biết rằng phải có một kế hoạch tổng thể không chỉ là phòng thủ mà còn là một chiến lược tấn công hợp lý trong suốt nhiều ngày liền ông đã chăn trở suy nghĩ về các biện pháp để đối phó với quân pháp và cuối cùng ông quyết định vạch ra một chiến lược tổng hợp dựa trên ba yếu tố quan trọng là phòng thủ chiến lược tấn công bất ngờ và duy trì quan hệ ngoại giao vững chắc với s i m la nguyễn tri phương hiểu rằng nam vang mặc dù có những vị trí chiến lược quan trọng nhưng vẫn là một quốc gia yếu ớt so với sức mạnh của pháp do đó ông đã đề xuất củng cố các tuyến phòng thủ trọng yếu tại các cửa ngõ vào thành phố tại các vị trí đồn trú quan trọng và các tuyến giao thông chính ông yêu cầu xây dựng các công sự kiên cố kết hợp với những trận địa phòng thủ vững chắc để tạo thành một rào cản mạnh mẽ sẵn sàng đón địch mỗi công sự phải được bố trí hợp lý để có thể vừa phòng thủ vừa tận dụng địa hình và một khi quân địch tiến vào họ sẽ đối diện với những trận địa chết người tiếp theo ông đề xuất tấn công bất ngờ như một phần không thể thiếu trong chiến lược m ặ cuối cùng ông không quên duy trì một mối quan hệ ngoại giao vững chắc với simla mối quan hệ này không chỉ giúp đại nam có thêm sức mạnh trong trường hợp chiến tranh mà còn giúp tạo dựng thế cân bằng trong khu vực simla với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm lực quân sự mạnh mẽ sẽ là đối tác quan trọng trong việc giúp đại nam bảo vệ an ninh quốc gia việc duy trì một liên minh vững chắc với siêm la sẽ giúp đảm bảo rằng nếu quân pháp tiến hành tấn công đại nam sẽ không bị bao vây từ nhiều phía vào cuối năm 1859, c ă n g thẳng giữa đại nam và nam vang lên đến đỉnh điểm các đoàn quân của đại nam di chuyển khẩn trương qua các tuyến đường biên giới trong khi tàu chiến pháp đã xuất hiện tại vịnh c ả m g hồng s o n gần cửa ngõ vào nam vang mặc dù không khí mặn mà của biển cả thổi qua từng làn sóng nhưng trong đôi mắt của những người lính là sự quyết tâm vững vàng họ biết rằng trận chiến này sẽ không chỉ là cuộc chiến giành lãnh thổ mà còn là cuộc chiến bảo vệ sự tồn vọng của cả một nền văn hóa m ộ tại dân tộc. t ổ ủ ổng nơi v u an a g đủ ổng đang tổ chức một buổi lễ long trọng không khí càng trở nên căng thẳng những người dân nam vang tập trung tại quảng trường lớn trong khi quân đội sẵn sàng đương đầu với kẻ xâm lược dù nam vang không phải là một quốc gia mạnh mẽ nhưng trong suốt nhiều năm qua họ đã kiên cường giữ vững chủ quyền và giờ đây khi đối mặt với quân pháp họ quyết tâm bảo vệ đất nước bằng mọi giá v u an a g đủ ổng đứng trên lễ đài ánh mắt sắc bén và quyết đoán phát biểu chúng ta sẽ không khuất phục trước kẻ xâm lược với sự hỗ trợ của đại nam chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng bảo vệ từng tấc đất của quê hương đất nước này Gia đình này, tại huế nguyễn tri phương không ngừng theo dõi tình hình chiến sự luôn sẵn sàng liên lạc với triều đình để kịp thời đưa ra các quyết định quan trọng ông viết trong một bức thư gửi về triều đình với nội dung không chỉ là chiến đấu cho nam vang mà là chiến đấu vì tương lai của đại nam nếu lần này thất bại đại nam sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho các thế lực xâm lược khác nhưng nếu chiến thắng không chỉ nam vang mà cả đại nam sẽ được bảo vệ đó là trách nhiệm của chúng ta của cả hai quốc gia bức thư của nguyễn tri phương được truyền đi khắp các quan lại và mỗi người trong họ đều hiểu rằng đây không chỉ là trận chiến của một quốc gia mà là trận chiến của tất cả những dân tộc đang phải đối mặt với nguy cơ xâm lược họ đồng lòng chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể kéo dài nhưng cũng chính là một cuộc chiến quyết định tương lai của cả khu vực cuối cùng khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất tiếng súng vang lên từ phía xa một cuộc chiến lớn đã bắt đầu những người lính đại nam và nam vang đứng bên nhau không chỉ để bảo vệ lãnh thổ mà còn để bảo vệ niềm tự hào dân tộc để đảm bảo rằng tương lai sẽ thuộc về họ và những thế hệ mai sau sẽ được sống trong tự do và độc lập c h ư ơ n g 74, p h á p xâm l ư ợ c Nam Vang c h ư ơ n g 74, p h á p xâm lược n a a m v n g Xuyên về t h ờ i tự đức t á c giả, Lưu h ì n h p h á m t h á n g 1 m năm 1859, chiến dịch xâm lược cam thu chia dưới sự chỉ huy của dị gỗ otze gờ nụ lì bắt đầu lực lượng quân đội pháp gồm năm n binh lính 20 tàu chiến với mục tiêu không gì khác ngoài việc kiểm soát các tuyến đường sông quan trọng đặc biệt là sông m e k o n g với sức mạnh hải quân áp đảo pháp hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh chóng và dễ dàng tuy nhiên dù sự chuẩn bị và kế hoạch chiến lược đã được tính toán kỹ lưỡng pháp không ngờ rằng sẽ gặp phải một lực lượng kháng cự mạnh mẽ đến vậy quân pháp tiến vào từ cửa sông mang theo sức mạnh của những tàu chiến hùng mạnh lướt trên mặt sông m e k o n g phá hủy các khu vực ven sông mà họ gặp phải các ngôi làng nhỏ dọc theo hai bờ sông bị chiếm đóng nhanh chóng, các đồn phòng thủ yếu ớ t không đủ sức chống đỡ và sớm bị quân pháp chiếm đóng những khẩu pháo từ các pháo b ắ n pha tin rằng chỉ sau vài ngày h nữa ô ổng thủ đô của nam vang sẽ sớm nằm trong tay pháp vùng đất này cùng với tất cả những gì có trên đó sẽ nằm dưới sự kiểm soát của pháp dễ dàng hơn bao giờ hết nhưng hắn không hề hay biết rằng từ trước khi cuộc tấn công bắt đầu quân đội đại nam và nam vang đã có sự chuẩn bị từ rất lâu ngay khi quân pháp tiến vào từ cửa sông những đội trinh sát nhanh chóng phát hiện và truyền tin tức về tình hình những đội ngũ trinh sát này vốn đã quen thuộc với địa hình và cách di chuyển của quân pháp đã kịp thời gửi báo cáo về tình hình cho đại nam và nam b a n g nguyễn tri phương nhận được lệnh từ nguyễn hải lập tức lên kế hoạch đối phó ông hiểu rõ r ằ n g đây là một thời cơ không thể bỏ qua và ông quyết định triển khai lực lượng quân đội của đại nam để đối phó với cuộc xâm lược này nguyễn tri phương với kinh nghiệm dày dặn trong các chiến dịch quân sự đã không để cho quân pháp có cơ hội chiếm lĩnh dễ dàng ông tập trung vào việc xây dựng tuyến phòng thủ mạnh mẽ dọc theo bờ sông mekong từ những khu vực gần đủ ống các khẩu ế o ạ pháo lớn được đặt tại những vị trí chiến lược có thể tạo ra sức ép lớn đối với các tàu chiến pháp làm giảm khả năng tấn công của chúng lê tử một tướng quân khác của đại nam có kinh nghiệm chiến đấu trên các tuyến sông được giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng vì quân những chiếc thuyền của đại nam nhỏ gọn và linh hoạt rất phù hợp với địa hình khu vực này lê tử kết hợp với lực lượng chiến thuyền của nam vang lợi dụng hệ thống k ê n h rạch phức tạp và các khu rừng ngập mặn dày đặc để tạo ra những đợt phản công bất ngờ các tàu chiến của pháp vốn lớn và nặng nề g h không thể di chuyển dễ dàng trong điều kiện này còn những chiếc thuyền nhỏ của quân đại nam lại có thể dễ dàng tấn công bất cứ lúc nào v u an a g đủ ổng của nam vang cũng quyết không đứng nhìn đất nước mình bị xâm lược mà không làm gì ông đã huy động toàn bộ lực lượng quân đội của nam vang kể cả những chiến binh địa phương để phối hợp với quân đại nam chiến đấu chống lại quân xâm lược các ngôi làng gần thờ nôm b n được lệnh sơ tán và khu vực này được biến thành một thành trì kiên cố nơi quân đội cùng nhau họ tạo nên một lực lượng chống lại quân pháp mạnh mẽ khi quân pháp tiếp tục tiến lên chúng nhanh chóng nhận ra rằng chiến dịch của mình không dễ dàng như đã tưởng những khu rừng rậm rạp và hệ thống kênh rạch dày đ ặ c khiến các tàu chiến pháp không thể di chuyển tự do hơn nữa sự phối hợp giữa quân đại nam và nam vang đã tạo ra những đợt phản công liên tục khiến quân pháp phải dừng lại để suy nghĩ lại về chiến lược của mình chưa bao giờ quân pháp gặp phải một lực lượng kháng cự kiên cường và được tổ chức tốt như vậy một trong những trận giao tranh đầu tiên giữa quân pháp và lực lượng phòng thủ đại nam diễn ra khi quân pháp tiến đến một đồn nhỏ cách rủ ổng khoảng ba mươi km khi đoàn tàu chiến của pháp tiến đến quân đại nam đã sẵn sàng những khẩu pháo được đặt tại những vị trí chiến lược khai hỏa dữ dội tiếng nổ vang dội khiến quân pháp không kịp trở tay các tàu chiến của pháp bị thiệt hại nặng nề một số tàu chiến bị hư hỏng nặng trong khi một số khác bị đánh chìm ngay lập tức những khẩu pháo của đại nam đã chứng tỏ sức mạnh đáng gờm của mình quân pháp không thể tưởng tượng rằng mình lại gặp phải một lực lượng phòng thủ mạnh mẽ đến vậy dị g o hốt e gờnu l i đứng trên tàu chỉ huy tức giận gầm lên khi thấy tàu chiến của mình bị tấn công dữ dội từ bờ sông hắn quất lên không thể tin vào mắt mình không tiếp không thể nào những chiến thuật của hắn đã bị phá hủy ngay trong những phút đầu của cuộc giao tranh hắn không ngừng ra lệnh cho đội ngũ chỉ huy thay đổi chiến thuật các tàu chiến pháp không thể tiếp cận gần bờ mà không bị tấn công bởi pháo binh của đại nam Hạch, một chỉ huy bộ binh của pháp gầm lên tiến vào rừng bộ binh hành quân ngay lập tức các binh sĩ pháp bắt đầu tiến sâu vào khu rừng rậm hy vọng có thể tấn công các vị trí phòng thủ trên bờ tuy nhiên sự phức tạp của địa hình khiến họ nhanh chóng bị chia cắt và không thể duy trì liên lạc các đội quân cơ động của đại nam sử dụng chiến thuật du kích liên tục tấn công gây dối và buộc quân pháp phải phân tán lực lượng một tướng lĩnh pháp vội vã ra lệnh với vẻ mặt lo lắng chúng ta phải nhanh chóng rút lui quân pháp nhận ra rằng họ không thể chiến thắng trong cuộc chiến này dưới sự chỉ huy tài ba của nguyễn tri phương quân đại nam và nam vang đã kết hợp sức mạnh phòng thủ với những đợt phản công mạnh mẽ khiến quân pháp phải đối mặt với thất bại bất ngờ cuộc giao tranh này chỉ là khởi đầu cho một cuộc kháng chiến kéo dài quân đại nam và nam vang tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ bảo vệ đất đai của mình những tháng ngày gian khổ nhưng cũng là những tháng ngày kiên cường bắt đầu từ đây dị gỗ hốt xe gỡ n ú lì đứng trên bông tàu mắt nhìn ra xa về phía bờ biển đang mở dần trong màn đêm nhưng chỉ sau vài ngày n giao chiến hắn nhận ra rằng cuộc chiến này không hề đơn giản như hắn tưởng ngay từ lúc cuộc tấn công bắt đầu quân pháp đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt từ quân đại nam những đội quân nhỏ nhưng cực kỳ cơ động của đối phương không ngừng quay dối liên tục tạo ra các cuộc phục kích bất ngờ những chiến binh đại nam với sự tinh nhuệ và hiểu biết địa hình đã tạo ra vô số cái bẫy và điều kiện bất lợi cho quân pháp từng toán l í n h pháp khi di chuyển vào những khu vực vắng vẻ bất ngờ bị bắn hạ từ trong rừng hoặc từ những hẻm núi vây kín không có cơ hội phản kháng những tay súng tinh nhuệ của quân đại nam ẩn mình dưới bóng cây rậm rạp nhanh chóng hạ gục những quân pháp đi lạc vào những ngã rẽ hẹp chỉ trong vài ngày quân pháp đã chịu tổn thất lớn về nhân lực cả những sĩ quan những người đã trải qua không ít chiến trường cũng bắt đầu lo lắng những cái chết nhanh chóng và bất ngờ khiến tinh thần của chúng suy yếu cảm nhận rõ rệt sự thất bại đó dị gỗ hột xe gỡ n hắn đứng dậy nhìn vào khoảng không mở tối phía trước như thể tìm kiếm một sự giải thoát nào đó từ biển cả những chiếc tàu chiến hạng nặng của pháp vốn tưởng chừng như vũ khí chiến lược tối thượng lại trở thành những vật cản trong cuộc chiến này quân đại nam đã khéo léo dựng lên các chướng ngại vật trên sông chặn đứng con đường tiến quân của tàu pháp một khi các tàu lớn này bị mắc kẹt giữa những đầm lầy hoặc bị pháo binh của quân đại nam bắn chúng chúng trở thành những mục tiêu dễ dàng không thể phản kháng hàng loạt tàu chiến bị đánh chìm số còn lại thì bị hư hại nghiêm trọng không thể tiếp tục tham gia chiến đấu chỉ một chút sơ sẻ cũng có thể khiến tất cả những nỗ lực của quân pháp đổ sông đổ biển. không chỉ là mất mát về phương tiện chiến tranh mà tinh thần chiến đấu của quân pháp cũng đang bị bạo mòn nghiêm trọng lòng tự tin ban đầu đã bắt đầu lung lay quân đại nam với sức mạnh phòng thủ kiên cố dường như chẳng hề bị tổn thương bởi những đợt tấn công dồn dập mỗi lần quân pháp bị phản công những binh sĩ đại nam lại thể hiện một sức chiến đấu dẻo dai kiên cường hơn bao giờ hết những trận phục kích tiếp tục diễn ra khiến quân pháp không thể giữ được thế chủ động lòng dũng cảm của quân đại nam đã thắp lên niềm tin vào chiến thắng cho người dân và các chiến sĩ trong khi quân pháp càng lúc càng cảm thấy bất an thì quân đại nam càng kiên cường hơn không nhượng bộ trước những đợt tấn công của kẻ thủ dị g o o d e gỡ nụ lì biết rằng nếu tiếp tục chiến đấu theo chiến thuật cũ quân pháp sẽ không thể tiến lên dễ dàng hắn phải thay đổi phải tìm ra một phương án mới quyết định thay đổi chiến lược dị g o o d e gỡ nụ lì ra lệnh tập trung chiếm những khu vực nhỏ dễ kiểm soát hơn từ đó tạo bàn đạp để tiến sâu vào ô ổng thủ đô của nam vang nhưng cuộc chiến không kéo dài theo đúng kế hoạch thời gian trôi qua quân pháp bắt đầu cảm thấy kiệt sức mỗi lượt tấn công đều tiêu tốn quá nhiều năng lượng và nguồn lực khiến họ dần dần mất đi sức mạnh ban đầu những tổn thất liên tiếp về tàu chiến và binh lính đã khiến tinh thần của quân đội giảm sút nguyễn tri phương nhận Ông không cho để quân đại nam không chỉ tập trung vào các cuộc tấn công trực diện mà còn sử dụng chiến thuật tấn công ban đêm làm cho quân pháp không kịp chuẩn bị những đội quân nhỏ của đại nam với sự linh hoạt và cơ động đã tấn công vào các doanh trại pháp phá vỡ giấc ngủ của họ trong đêm tối những đợt tấn công bất ngờ không chỉ khiến quân pháp tổn thất lớn mà còn khiến họ chìm trong sự hoang mang không biết đối mặt với đâu và khi nào một sĩ、si、quan pháp hét lên trong sự hoảng loạn cẩn thận bọn chúng đang ở đâu cả doanh trại r u n g chuyển bởi tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết không ai có thể biết chắc chắn kẻ thù đang ở đâu trong bóng tối mỗi đêm quân pháp không thể an tâm lo lắng chờ đợi những cuộc tấn công từ những bóng ma đang ẩ n mình đâu đó không chỉ có thế nguyễn tri phương còn chỉ đạo quân đội đại nam bố trí các bay trên dòng sông m e công chặn đứng bước tiến của các tàu chiến pháp những vật cản được bố trí khéo léo khiến tàu chiến pháp không thể tiến sâu mà không gặp nguy hiểm khi quân pháp nghĩ rằng họ đã vượt qua họ lại bị những cạm b ẫ này đẩy lùi nguyễn tri phương không chỉ là một chiến lược gia xuất sắc mà còn là một người có khả năng huy động tinh thần chiến đấu của toàn dân ông tổ chức các chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ. phát tờ rơi kêu gọi người dân đứng lên bảo vệ đất nước những chiến sĩ đại nam không chỉ chiến đấu trên chiến trường mà còn là những người lan tỏa niềm tin và lòng yêu nước đến từng ngóng ngách các cuộc kháng chiến từ trong các làng mạc từ những người nông dân thường ngày bỗng chốc trở thành những chiến sĩ kiên cường luôn sẵn sàng chiến đấu vì tự do và độc lập những lời kêu gọi ấy khiến cho tất cả những ai sống trong vùng đất này đều cảm thấy một nghĩa vụ một trách nhiệm không thể bỏ qua v u an a đục ổng trong những ngày khó khăn không quên gửi thư cảm ơn đến triều đình h ế ông cảm ơn đại nam vì sự giúp đỡ quý báu trong những lúc vn những lá thư ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn thể hiện một sự đoàn kết mạnh mẽ giữa hai dân tộc một liên minh không thể phá vỡ trước sức mạnh quân xâm lược cả đại nam và nam vang đều kiên cường không để cho quân pháp có thể dễ dàng chinh phục mảnh đất này trên dòng sông m e k ô n g những chiến thuyền của đại nam và nam vang vẫn kiên cường bám trụ không ngừng ngăn chặn từng bước tiến của quân pháp sự đoàn kết giữa hai quốc gia này một lần nữa chứng tỏ rằng dù quân pháp có mạnh mẽ đến đâu chúng cũng không thể dễ dàng chiến thắng dưới sức mạnh của những chiến lược khéo léo quân pháp càng tiến vào sâu càng phải đối mặt với những thử thách khó khăn hơn những cuộc phục kích ban đêm của quân đại nam và nam vang những đợt tấn công bất ngờ từ các đội quân du kích khiến quân pháp cảm thấy mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn các tướng linh pháp bắt đầu nhận ra rằng cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến về sức mạnh quân sự mà còn là cuộc chiến về trí tuệ và tinh thần chiến đấu trong khi đó tinh thần chiến đấu của quân đại nam và nam vang không hề suy giảm những chiến binh địa phương dù không có những vũ khí tối tân như quân pháp nhưng với lòng yêu nước và sự quyết tâm bảo vệ mảnh đất của mình họ đã tạo ra một làn sóng kháng chiến mạnh mẽ những chiến lũy vững chắc những kế hoạch tấn công đột ngột và sự phối hợp tuyệt vời giữa hai quốc gia đã tạo ra một sự bất ngờ lớn cho qu với mỗi chiến thắng nhỏ quân đại nam và nam vang càng thêm tự tin các chiến thuyền của đại nam không chỉ đóng vai trò phòng thủ mà còn là lực lượng tấn công linh hoạt khiến quân pháp khó có thể tìm ra phương án đối phó hiệu quả các đội quân bộ binh do sự lãnh đạo tài ba của nguyễn tri phương liên tục đẩy l ù i các đợt tấn công của quân pháp khiến chúng phải rút lui một cách không n g đến lúc này dị gỗ hột xe gỡ nũ lì nhận thấy rằng chiến thắng không còn trong tầm tay các chiến thuật mà hắn áp dụng trong những ngày đầu đã không còn hiệu quả sự kiên cường của quân đại nam và nam vang đã làm suy yêu ý chí của quân pháp đúng như lời của một sĩ quan pháp trong cuộc họp chúng ta không chỉ chiến đấu với quân đại nam và nam vang mà còn chiến đấu với chính sự kiên trì và tinh thần bất khuất của chúng càng về sau quân pháp càng phải đối mặt với tình trạng kiệt sức cả về thể lực lẫn tinh thần những thất bại liên tiếp khiến chúng mất đi niềm tin vào chiến thắng quân đại nam và nam vang dưới sự lãnh đạo của nguyễn tri phương và vua an g đục ổng không chỉ chiến đấu bằng vũ khí mà còn chiến đấu bằng lòng quyết tâm bảo vệ tự do và độc lập dù chiến dịch của quân pháp vẫn tiếp tục nhưng sự thất bại của chúng đã trở nên rõ ràng đại nam và nam vang hai quốc gia nhỏ bé nhưng kiên cường đã chứng minh rằng sức mạnh của lòng yêu nước và sự đoàn kết có thể đánh bại mọi thế lực xâm lược quân pháp dù sở hữu lực lượng vượt trội về quân số và vũ khí đã không thể chiến thắng trước một sức mạnh tinh thần và chiến thuật vượt trội Trưng Trưng thời tự Tác trợ từ trào tạo một liệt thực tầng từ Lưu Dưới lược Nam Vang đánh giặc. Trưng 75, Nam Vang đánh、giặc. Xuyên Huỳnh mạnh mẽ từ Đại Nam, phong trào kháng chiến của nhân dân Nam Vang nhanh chóng lan rộng khắp các vùng miền, tạo nên một làn sóng phản kháng mánh chống dân nhân dân từ những nông dân cần giặc. giặc. giả, 75, 75, của của mẽ xâm về đức. Đại Pháp. các Pháp. Các hỗ khắp lại cụ, sự sự lớp trên h ô n g mê công ngư dân nam vang đã sáng tạo ra những chiến thuật đặc biệt để chống lại sự tấn công của quân pháp những chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt qua dòng sông trở thành những hạm đội bí mật luôn sẵn sàng cho những cuộc tấn công chấp đoán g vào đội hình tàu chiến của địch dù vũ khí chủ yếu là lao cung tên hay những quả bom tự chế nhưng sự dũng cảm và sự hiểu biết về sông nước của họ đã giúp những cuộc tấn công này gây ra không ít tổn thất cho quân pháp Ban đêm, dưới ánh trăng mờ ảo những đội thuyền này lặng lẽ tiếp cận những tàu chiến pháp đang neo đậu một vài chiếc thuyền lớn được dùng làm nơi trú ẩn tạm thời cho những người lính trong khi những chiếc thuyền nhỏ hơn được trang bị mìn và các thiết bị nổ tự chế chuẩn bị cho một cuộc tấn công táo bạo một ngư dân trẻ tuổi đứng trên m ũ i thuyền ánh mắt rực lửa nhìn về phía những chiếc tàu pháp một người bạn đồng hành thì thầm tay cầm chắc một bó dây thừng cậu thấy chưa sắp đến giờ rồi đấy hắn chỉ gật đầu lòng dạ dán giỏi mọi người trên thuyền đều im lặng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí chỉ còn vài phút nữa một đợt tấn công nữa sẽ diễn ra và tất cả đều hiểu rằng nếu không nhanh chóng, tàu pháp sẽ phát hiện và họ sẽ bị hủy diệt trong tích tắc những ngư dân này không chỉ biết dùng thuyền để đánh giặc mà còn lợi dụng những cơn gió những con sóng trên sông để ấn ấp tránh sự phát hiện của đối phương từng chiến thuật nhỏ từ việc thả chứa ngại vật xuống dòng sông đến việc đâm vào những chiếc tàu nhỏ khiến quân pháp không kịp phản ứng và nhiều lần phải rút lui trong hoảng loạn một chiến thắng bất ngờ không chỉ là chiến thắng quân sự mà còn là chiến thắng về tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho những chiến sĩ kháng chiến ở khắp nơi không chỉ có ngư dân các nông dân cũng không kém phần quả cảm họ tổ chức thành các nhóm dân quân nhỏ lặng lẽ phục kích quân pháp trên các tuyến đường vận chuyển lương thực và vũ khí hiểu rõ từ ngóc ngách mỗi con đường nhỏ trong vùng họ đã tận dụng địa hình để đập bẫy đào hầm ẩm tạo ra các con đường bí mật nhằm đánh lạc hướng quân pháp cắt đứt nguồn tiếp tế của địch một buổi tối sau một trận mưa lớn bầu không khí trở nên cô đặc và các nông dân đang chuẩn bị cho một cuộc phục kích một người nông dân lớn tuổi ra lệnh tay chỉ vào một nhóm nhỏ đứng phía xa chúng ta phải làm nhanh chúng sẽ qua đây không lâu nữa các cánh đồng vắng lặng chỉ có tiếng la cây x à o xạc và tiếng bước chân lặng lẽ của những người dân đang chuẩn bị cho trận đánh những buổi tối im lặng giữa những cánh đồng b ắ nát những cuộc tấn công vào đoạn xe lương thực của pháp diễn ra nhanh chóng và không kịp có sự ứng phó. một số lần quân pháp đã phải bỏ lại hàng hóa vội vã rút lui không thể ngờ được rằng những người dân chất phác quanh năm gắn bó với ruộng đồng lại có thể trở thành những chiến binh quả cảm như vậy những cuộc tấn công này không chỉ giúp làm suy yếu sức mạnh quân pháp mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng về tinh thần kiên cường của người dân nam vang rằng họ sẽ không dễ dàng bị khuất phục tại các làng mạc gần khu vực chiến sự không khí kháng chiến trở nên sôi động những ngôi làng này không chỉ là nơi trú ẩn cho quân dân nam vang mà còn là những căn cứ hậu cần quan trọng cung cấp lương thực và nơi tạm dừng chân cho các đội quân tham gia chiến đấu người dân không chỉ đóng góp bằng sức lực mà còn hỗ trợ về vật chất tiếp tế thực phẩm vũ khí cho những người lính dù bản thân họ cũng đang phải đối mặt với sự tàn phá của chiến tranh mỗi ngôi làng mỗi gia đình đều thể hiện lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết vô bờ bến phong trào kháng chiến của nhân dân nam vang không chỉ là một biểu hiện của lòng yêu nước mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng gắn kết giữa quân đội đại nam và nhân dân trong việc bảo vệ lãnh thổ khỏi sự xâm lược của thực dân pháp một lần nữa những chiến sĩ đại nam đã không chỉ đấu tranh bằng sức mạnh quân sự mà còn bằng sự thông minh tinh thần kiên cường của những người dân địa phương họ chiến đấu không phải vì vinh quang cá nhân mà vì một tương lai tự do đ ộ c lập cho dân tộc những trận đánh không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn trong lòng mỗi người dân họ hiểu rằng chiến thắng sẽ chỉ đến khi tất cả cùng nhau đoàn kết trước tình hình quân pháp đang gặp phải nhiều khó khăn về hậu cần và tinh thần chiến đấu nguyễn tri phương đã quyết định khai thác thời cơ này để gia tăng áp lực lên quân địch ông hiểu rằng đây là thời điểm thuận lợi để làm suy yếu lực lượng pháp không chỉ bằng chiến thuật quân sự mạnh mẽ mà còn thông qua sự linh hoạt sáng tạo trong việc đối phó với mọi tình huống nguyễn tri phương cùng với các tướng lĩnh đã đề ra những chiến lược tá bạo nguyễn tri phương nhanh chóng triển khai các chiến thuật tấn công tá bạo các cuộc tấn công bất ngờ vào ban đêm được tổ chức một cách bài bản q kho kho bên cạnh đó nguyễn tri phương cũng không quên đánh vào tuyến đường tiếp tế của quân pháp ông điều động các đội quân nhỏ nhanh nhẹn để chặn đánh những đoàn xe chở lương thực và vũ khí của quân địch các tuyến đường trên sông mê công nơi ngư dân và thủy quân đại nam phối hợp cùng nhau nhưng a n chóng lĩnh thành những tuyến h chiếm đoàn đoàn bị tấn công và trở đ nguyễn tri phương không chỉ dừng lại ở việc gây tổn thất vật chất cho địch ông còn triển khai các chiến dịch tuyên truyền nhằm tạo ra sự phân tâm và làm lung lay ý chí chiến đấu của quân pháp những tin đồn về các chiến thắng của quân đại nam và nam vang được truyền đi nhanh chóng làm cho quân pháp bắt đầu hoài nghi về khả năng chiến thắng của mình những mâu thuẫn nội bộ sự phân tán lực lượng và tâm lý bất ổn bắt đầu xuất hiện trong hàng ngũ quân địch trong chiến dịch kháng chiến này những tướng lĩnh của đại nam như võ duy ninh và lê tử đã đóng vai trò rất quan trọng võ duy ninh có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn được giao trọng trách chỉ huy các cuộc tấn công lớn vào tàu chiến pháp trên sông mekong trong một trận đánh quyết định ông đã dẫn đầu đội quân pháo binh và thủy quân đại nam tấn công trực diện vào đội hình tàu chiến pháp phá hủy ba tàu chiến lớn của quân địch những chiếc tàu pháp buộc phải rút lui về phía hạng u ồ n tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến lê tử với khả năng cơ động nhanh và chiến thuật linh hoạt đã dẫn đầu các đội quân bộ binh thực hiện những đợt tấn công bất ngờ vào các căn cứ quân sự của pháp trên đất liền sự xuất hiện đột ngột của các đội quân này khiến quân pháp không kịp chuẩn bị và các căn cứ của chúng nhanh chóng bị phá hủy những cuộc tấn công này không chỉ làm suy yếu hệ thống phòng thủ của quân pháp mà còn tạo ra những lỗ hổng lớn trong chiến lược của chúng hai vị tướng này phối hợp nhịp nhàng mỗi người đảm nhận một mảng chiến đấu khác nhau nhưng đều có chung mục tiêu là gây áp lực không ngừng lên quân pháp những đợt tấn công liên tục khiến dị gỗ ột xe gỡ núi lì phải chia quân ra để đối phó dẫn đến sự phân tán lực lượng làm giảm hiệu quả chiến đấu của quân pháp quân địch dần dần lâm vào thế bị động không thể giữ vững được thế trận đặc biệt trong những trận chiến quan trọng quân đại nam không chỉ chiến đấu với tinh thần kiên cường mà còn bằng sự nữ lực và sáng tạo trong chiến thuật những chiến công vang dội của quân dân nam vang và đại nam đã khiến cho thực dân pháp phải đối mặt với thất bại nặng nề đồng thời củng cố niềm tin và hy vọng cho toàn thể nhân dân trong cuộc chiến bảo vệ đất nước sự phối hợp giữa quân đội đại nam và quân dân nam vang ngày càng trở nên chặt chẽ và mạnh mẽ đó không chỉ là sự kết hợp về quân sự mà còn là sự gắn kết vô hình của lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ từng tấm đất bảo vệ từng con người trong suốt những ngày tháng đó không chỉ có sự chiến đấu mà còn là những khoảnh khắc đầy đau thương và hy sinh những con người đã gửi gắm tất cả hy vọng vào mỗi viên đạn mỗi trận đánh mỗi chiến binh dù là lính chính quy của đại nam hay dân quân nam vang đều mang trong mình một tinh thần chiến đấu bất khuất và một lòng yêu nước nồng nàn chính tinh thần ấy đã thắp sáng ngọn lửa chiến thắng giúp họ vượt qua mọi gian khó ngay cả khi đối mặt với một đội quân pháp hùng mạnh và đầy dãy nguy hiểm v u an a đủ ô ngoài n g việc huy động binh lính và tài nguyên chiến tranh còn tham gia trực tiếp vào công tác chỉ đạo đặc biệt là việc xây dựng các tuyến phòng thủ vững chắc ông đã đích thân ra thăm các công trường xây dựng các công sự đào hạo dự chiến hảo và tổ chức phòng thủ dọc theo các con sông các vùng biên giới từng động thái của ông đều thể hiện sự quyết tâm bảo vệ từng t ấ c đất của đất nước mình một buổi sáng khi ánh sáng mặt trời còn chưa kịp ló dạng ang đủ ông đã có mặt cùng với các đội dân quân giám sát việc xây dựng các công sự kiểm tra tình hình cơn gió lạnh từ sông mê công thổi qua những đ ồ i cát làm cho không khí buổi sáng càng thêm giá bớt dù vậy tất cả mọi người đều miệt mài công việc không ai có dấu hiệu mệt mỏi từng nhóm dân quân nam vang sắn tay á o đào đới đất đá xây dựng các công trình phòng thủ những vết hẳn mồ hôi trên khuôn mặt họ chính là minh chứng cho một ý chí kiên cường không bao giờ khuất phục trước những thử thách một tướng chỉ huy của quân đại nam đứng bên cạnh cảm nhận được sự nghiêm túc và quyết tâm trong từng hành động của người dân nam vang liền bay sang nói thưa bệ hạ quân dân nam vang quả thật đáng khâm phục những con người này dù không có trang bị tốt nhưng tinh thần chiến đấu thì không thể nào chê vào đâu được v u an a đủ ổng chỉ mỉm cười đôi mắt sáng ngời như muốn thể hiện niềm tin vô hạn vào sức mạnh của người dân quê hương chúng ta không chỉ chiến đấu vì sự sống còn của mình mà còn vì tự do và độc lập của cả dân tộc quân đội đại nam và những người dân nam vang mới là người quyết định tương lai của cuộc chiến này lợi của ông không chỉ là sự an ủi mà chính ò n là sự k c h lệ, ắ c cả nhở những ai tham tất gia ai vì à này là mà là o cho do, cho cuộc chiến này rằng chiến chỉ còn Chính nhau đấu một tranh không phải chỉ là đánh nhau bằng vũ khí, mà còn là đấu tranh hơn. lai rằng bằng tương tự tốt đẹp vũ v thế những chiến binh nam vang đã trở thành những hình mẫu đáng ngưỡng mộ họ không có trang bị hiện đại như quân đội pháp nhưng tinh thần bất khuất và lòng yêu nước của họ lại mạnh mẽ hơn tất cả với những chiến lao cung tên hay những quả bom tự chế các đội dân quân nam vang đã tham gia vào hầu hết các trận đánh lớn những trận phục kích bất ngờ vào các đoàn quân pháp trên bộ đã giúp quân đội đại nam và nam vang giành được nhiều chiến thắng quan trọng trong suốt những tháng ngày ấy quân đội đại nam và dân quân nam vang đã cùng nhau đứng vững giữ vững thế chủ động trên chiến trường trong một trận đánh lớn đội quân của nguyễn tri phương đã tổ chức một đợt tấn công bất ngờ vào một vị trí quan trọng của quân pháp sau khi nhận được tin tức từ người dân nam vang nguyễn tri phương đã đưa ra lệnh cho các đội quân đại nam phối hợp cùng dân quân nam vang thực hiện một cuộc phục kích bất ngờ cái tên nguyễn tri phương lúc bấy giờ không chỉ là niềm tin của quân đội đại nam mà còn là sự bảo chứng cho chiến thắng những lời khen ngợi của nguyễn tri phương không chỉ là sự đánh giá công lao của người dân nam vang mà còn là sự khích lệ tinh thần cho các chiến binh đại nam đó là động lực giúp họ hiểu rằng chiến tranh không chỉ là cuộc đấu tranh của quân đội mà là cuộc chiến của lòng dũng cảm và tình yêu quê hương trong một lá thư gửi nguyễn hải ông v i ế t người dân nam vang không chỉ là đồng minh mà còn là những người anh em trong cuộc chiến này tinh thần bất khuất của họ là nguồn động lực lớn lao cho quân ta chính nhờ họ quân ta mới có thể duy trì được thế chủ động trong chiến đấu dù quân đội pháp không ngừng thay đổi chiến thuật để đối phó với liên quân đại nam nam vang nhưng chúng vẫn không thể vượt qua những khó khăn trồng chất mà chiến tranh mang lại sự kháng cự kiên cường của quân đại nam và người dân nam vang đã khiến quân pháp gặp phải những tổn thất nặng nề không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần những chiến binh nam vang đã chứng minh rằng sức mạnh không đến từ vũ khí hiện đại mà đến từ chính lòng yêu nước sự kiên cường và quyết tâm bảo vệ quê hương quân pháp liên tục bị hao tổn lực lượng do các đợt tập kích bất ngờ của quân dân nam vang và đại nam những chiến binh dung cảm của nam vang không chỉ đánh địch trong trận chiến mà còn tiêu diệt làm rối loạn đội hình quân pháp khiến chúng không thể tiếp cận các cứ điểm quan trọng họ tấn công vào các kho lương thực vũ khí và thậm chí là các căn cứ quân sự buộc quân pháp phải rút lui trong sự hoảng loạn tình trạng thiếu thốn trầm trọng về lương thực vũ khí của quân pháp đã khiến họ phải đối mặt với một tình thế bế tắc các tuyến đường tiếp tế bị cắt đứt khiến cho việc vận chuyển đạn dược thực phẩm trở nên vô cùng khó khăn trong những cuộc học kín dị gỗ hốt xe gỡ nụ ly đã phải thừa nhận rằng quân đội pháp đang rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. chúng ta đang chiến đấu trên một mảnh đất mà mọi sự liên lạc tiếp tế đều bị cắt đứt quân đại nam và nam vang đã tạo thành một cái bẫy mà chúng ta không thể thoát ra những lời này càng làm tăng thêm sự lo lắng trong hàng ngũ quân pháp các binh lính dần mất tinh thần những chiến thắng của quân đội đại nam và nam vang đã khiến họ bắt đầu nghi ngờ vào khả năng chiến thắng của mình cuộc chiến kéo dài ngày này qua ngày khác mà không có bất kỳ kết quả nào rõ rệt khiến tinh thần quân pháp suy yếu tình hình lúc này không còn là những cuộc đấu tranh bình thường nữa mà đã trở thành cuộc chiến của ý chí và lòng quyết tâm nguyễn tri phương quyết định đẩy mạnh các đợt phản công với mục tiêu giành lại từng tấc đất đã bị pháp chiếm đó ông kêu gọi sự tham gia nhiều hơn nữa từ phía người dân nam vang đồng thời huy động thêm lực lượng từ đại nam để tăng cường sức mạnh cho cuộc chiến những lá cờ của đại nam và nam vang được kéo lên bay phấp phới trên những vùng đất vừa mới được giải phóng nguyễn tri phương đứng trên một đỉnh cao mắt nhìn xa xăm đôi tay khẽ vung lên chỉ về phía trước giọng ông t r ầ m hùng đầy quyết tâm cuộc chiến này chưa kết thúc chúng ta sẽ giành lại từng tất đất bảo vệ từng làng mạc từng con sông ruộng lúa đất hai này là của chúng ta và chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giữ gìn nó với những chiến thắng kết nối quân đội đại nam và người dân nam vang đã tạo nên một biểu tượng của sự đoàn kết một sức mạnh không thể bị phá vỡ đó là những chiến binh không chỉ bảo vệ đất nước mà còn bảo vệ tự do bảo vệ tương lai cho thế hệ mai sau khi chiến thắng đến gần các làng mạc nam vang được giải phóng những lá cờ của đại nam và nam vang tung bay trên những căn cứ vừa mới được giải phóng báo hiệu một chương mới trong cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập và tự do những lá cờ đó như là lời khẳng định rằng cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi chiến thắng hoàn toàn Chương Ph 76, Phát bại cuối tháng 12 năm 1859, sau những thất bại đau đớn liên tiếp tại nam vang tướng d ĩ gô Âu dê gợn núi đã đưa ra quyết định táo bạo quyết định này không chỉ là một sự phản ứng trước những tổn thất trước mắt mà còn là một bước đi chiến lược đầy tham vọng là tấn công vào thủ đô ưu ổng nơi được coi là trung tâm quyền lực của nam vang và là biểu tượng kiên cường của cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược của pháp ưu ổng không chỉ là thủ đô của nam vang mà còn là nơi đóng đô của triều đình nam vang nơi chứa đựng cả sức mạnh tinh thần và ý chí chiến đấu không khoan nhượng của quân đội đại nam và nam vang gợn núi hiểu rằng nếu chiếm được, ông, hắn sẽ đập tan được tâm lý kháng cự của liên quân đại nam, và nam vang. đồng đệm để quan trọng để tiến thời tạo một vào ra bước sâu lực ã n Nam Kỳ. Đây là do mà ông không ngần ngại dồn toàn h thổ Campuchia sức mà và là Kỳ. Đây lý l do bộ quân chiến này. sự vào chiến dịch này. Lực lượng ự c l tấn công của quân pháp được huy động tối đa bao gồm gần 5.000 binh sĩ trong đó có những đơn vị bộ binh tinh nhuệ và kỵ binh hùng mạnh không chỉ có bộ binh quân pháp còn sử dụng 20 tàu chiến trang bị pháo hạng nặng có thể bắn phá từ sông tổ lệ xạ tạo ra một sức mạnh hủy diệt mà quân đội đại nam không thể coi thường các tàu chiến này được trang bị nhiều khẩu pháo cơ lớn cùng với đội ngũ pháo binh và đạn dược dự trữ khiến quân pháp tự tin hơn bao giờ hết tướng dĩ gỗ ột xe gỡ núi lì mặc dù đã trải qua nhiều thất bại trong chiến dịch trước đó vẫn tin tưởng vào chiến lược của mình hắn quyết định tiến hành tấn công u ổng từ nhiều hướng khác nhau một phần bộ binh sẽ tấn công trực diện vào các tuyến phòng thủ của quân đại nam trong khi hải quân pháp sẽ phối hợp để phá hủy các tuyến phòng thủ ven sông mục tiêu của hắn không chỉ là giành chiến thắng quân sự mà còn là bẻ gây ý chí chiến đấu của quân đối phương khiến họ phải đầu hàng gỡ núi lì tin rằng chỉ cần phá vỡ được các tuyến phòng thủ này sự kháng cự của quân nam vang và đại nam sẽ suy yếu và chiến thắng sẽ nằm trong tay quân pháp trong khi đó thông tin về kế hoạch tấn công của quân pháp nhanh chóng được chuyển đến thai nguyễn Tri phương. nguyễn tri phương hiểu rõ ràng ủ ổng chính là tuyến phòng thủ quan trọng nhất nếu thành ủ ổng thất thủ cả nam vang sẽ rơi vào tay kẻ thủ đồng nghĩa với việc quân đội đại nam cũng sẽ chịu thất bại lớn không thể để điều đó xảy ra ông bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị quyết không để quân pháp dễ dàng tiến vào thủ đô nguyễn tri phương bắt đầu nhanh chóng tổ chức củng cố các tuyến phòng thủ xung quanh thành ủ ổng ông chia quân thành nhiều mũi với mỗi mũi phòng thủ tập trung vào các khu vực trọng yếu trần trí được giao nhiệm vụ chỉ huy các đồn chấn dọc theo sông mê công nơi đây chính là khu vực mà quân pháp có thể đổ bộ bằng tàu chiến vì vậy việc phòng thủ ở đây cực kỳ quan trọng các ủ pháo đồn chấn được dựng lên kiên cố. không chỉ để ngăn chặn tàu chiến pháp mà còn là những tuyến phòng thủ quan trọng giúp kéo dài thời gian chiến đấu ở vòng trong võ duy ninh được giao nhiệm vụ bảo vệ thành đủ ổng ông và các đồng đội nhanh chóng xây dựng một hệ thống chiến hào dày đặc kết hợp với các chướng ngại vật và bầy phục kích xung quanh thành phố những chiến lũy kiên cố rừng rậm cùng những kênh d ạ c h chẳng trị quanh đủ ổng đã tạo ra một địa hình vô cùng thuận lợi cho quân đội đại nam các cánh quân nhỏ được triển khai lẩn khuất trong rừng rậm có nhiệm vụ quấy dối và làm chậm bất tiến của quân pháp nguyễn tri phương không chỉ củng cố lực lượng quân đội mà còn kiên cố hóa mối liên kết với người dân địa phương vũ an đủ cung cấp lương thực vũ khí và thông tin tình báo cho quân đội đại nam những người dân địa phương này dù không phải là quân đội chính quy nhưng họ cũng hết sức quyết tâm bảo vệ quê hương biến thành ủ ổng thành một chiến tuyến không thể phá vỡ ngày 27 tháng 12 năm 1859, t r ậ n chiến bắt đầu quân pháp đã có mặt trên bờ sông mekong sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công lớn vào thủ đô ổng từ các tàu chiến pháo binh pháp bắt đầu nã đạn dữ dội vào các đồn trấn b ê n sông tiếng pháo nổ liên hồi khói lửa bốc lên khắp nơi không khí căng thẳng đến n g h t h ở các cụ pháo các đồn trấn của quân đại nam và nam vang bị tấn công dữ dội nhưng quân ta đã chuẩy kỹ lưỡng tuy nhiên quân pháp không dễ dàng bỏ cuộc chúng tiếp tục triển khai bộ binh để tiến vào các khu vực phòng thủ ngoài cùng đúng như dự đoán khi quân pháp bắt đầu đổ bộ lên bờ chúng đã gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ quân đội đại nam võ duy ninh tổ chức một cuộc phản công mạnh mẽ ngay khi quân pháp tiến vào khu vực phòng thủ các chiến hào các chướng ngại vật được dựng lên đã tạo ra một môi trường chiến đấu vô cùng bất lợi cho quân pháp chúng không thể tiến sâu vào được trong khi đó những loạt đạn từ các vị trí ẩn nấp của quân đại nam cùng với sự hỗ trợ từ các dân quân nam vang khiến quân pháp bị tổn thất nặng nề đến đêm ngày 27 tháng 12, quân pháp đang cố gắng củng cố lại các tuyến phòng thủ nhưng không hề hay biết rằng một cuộc phản công đột ngột từ quân ta đang chờ đợi họ nguyễn tri phương quyết định tổ chức một cuộc phản công vào ban đêm các nhóm quân nhỏ bao gồm cả dân quân nam vang được lệnh bí mật tiếp cận các vị trí của quân pháp lợi dụng bóng tối họ bất ngờ tấn công phá hủy nhiều kho lương thực vũ khí và đạn dược của quân địch cuộc tấn công này không chỉ gây thiệt hại về mặt vật chất mà còn làm suy yếu tinh thần chiến đấu của quân pháp trận chiến k v ớ đây là một thắng lợi quan trọng không chỉ về mặt quân sự mà còn là chiến thắng về mặt tinh thần đó là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh kháng chiến kiên cường của quân và dân đại nam cũng như nam vang trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của thực dân pháp ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn tám trăm năm mươi chín quân pháp dưới sự chỉ huy của dị gỗ otse gỡ nũ lì bắt đầu gia tăng cường độ tấn công vào thành đủ ổng đối với d i goot mọi thứ đã không diễn ra như dự tính ban đầu kế hoạch tấn công của hắn dù đã được chuẩn bị kỹ cảng lại không mang lại hiệu quả như mong đợi mọi việc không chỉ dừng lại ở đó khi thành lủ ổng vẫn kiên cường giữ vững không hề có dấu hiệu sụp đổ d i goot quyết định không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy mạnh thêm nữa các cuộc tấn công quân pháp phải dồn hết lực lượng vào trung tâm thành phố dập tắt mọi sức kháng cự còn lại để giành lấy chiến thắng là một người đã dẫn dắt các chiến dịch xâm lược trên khắp đông dương dì goot không hề nghi ngờ về khả năng chiến thắng với sự tự tin của một kẻ từng trải qua nhiều trận chiến hắn tin rằng một cuộc đột phá mạnh mẽ vào thành lù ổng sẽ khiến quân đội đại nam và nam vang suy yếu nghiêm trọng hắn nghĩ rằng chỉ cần tạo ra một lỗ hổng vào trung tâm thành phố chiến thắng sẽ sớm thuộc về quân pháp hàng ngàn quả đạn pháo từ các tàu chiến pháp bắt đầu rơi xuống thành lù ổng mặt đất như bị xé toạc bởi tiếng nổ âm ẩm từng đợt sóng pháo khiến không gian rộng lớn của thành phố trở thành một biển lửa cả thành lù ổng chìm trong khói bụi mịt mù tiếng nổ vang vọng khắp nơi các tuyến phòng thủ bên ngoài thành phố dù đã được chuẩn bị khá kỹ cảng ngay lập tức trở thành mục tiêu của đợt pháo kích tàn khốc phá hủy hàng loạt công sự phòng thủ và khiến quân đại nam dân quân nam vang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn thế nhưng tinh thần chiến đấu của liên quân đại nam và nam vang vẫn chưa bị khuất phục dù là những người lính dưới sự chỉ huy của nguyễn tri phương và trần trí hay các dân quân nam vang tất cả đều kiên cường đứng vững giữa làn đạn pháo tơi tả họ vẫn không ngừng chiến đấu bảo vệ từng tấm đất của thành đủ ống mặc cho đất trời như muốn n u ố t chừng họ những người lính vẫn tiếp tục chống trả không lùi bước quân bộ pháp không dừng lại ở việc bắn phá từ xa mà bắt đầu tiến sâu vào vòng trong của hệ thống phòng thủ nhưng chúng không thể ngờ rằng trước mắt mình không phải là một đội quân dễ bị đánh bại trong khi quân pháp cố gắng đột phá chúng gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ các chiến sĩ đại nam và dân quân nam vang mỗi con phố mỗi n g a ngách trong thành phố trở thành nơi giao tranh quyết liệt những tiếng súng những tiếng đạn vỡ không ngừng vang lên khiến thành phố như một chiến trường chết chóc không có chỗ cho sự yếu đuối khói lửa bao trùm người lính và dân quân nam vang liên tục tấn công quân pháp từ các vị trí bất ngờ võ duy ninh cùng các đội dân quân nam vang kiên quyết dẫn đầu các cuộc phản công họ khôn khéo tận dụng mọi địa thế trong thành phố từ các con hẻm hẹp đến những khu vực đầy dây chướng ngại vật lấy chiến thuật du kích làm lợi thế các chiến sĩ liên quân đại nam và nam vang đã tạo ra những đợt tấn công bất ngờ khiến quân pháp bị choáng ngập những đòn tấn công này tuy nhỏ nhưng lại có hiệu quả lớn tiêu diệt không ít lính pháp và khiến quân địch hoang mang các chiến sĩ đã biến thành phố thành một mê cung chết chóc mà quân xâm lược không thể dễ dàng tìm được lối thoát trong khi các cuộc giao tranh trên bộ vẫn diễn ra ác liệt trần trí nhận ra cơ hội phản công đã đến ông ra lệnh cho các đơn vị pháo binh thay đổi vị trí và lập tức chỉ huy các khẩu pháo bán trả vào các cứ điểm mà quân pháp vừa chiếm được l o t đạn pháo từ quân đại nam không chỉ chính xác mà còn có tính bất ngờ khiến quân pháp phải trùng những tiếng nổ lớn vang lên khi các khẩu pháo của quân đại nam bắn trúng mục tiêu phá hủy không ít công sự khiến quân pháp phải co cùng lại không chỉ làm thiệt hại lực lượng của quân pháp đợt phản công này còn khiến chúng phải thay đổi chiến thuật không thể tiếp tục tiến sâu vào thành đủ ống dù quân pháp sở hữu ưu hư thế rõ rệt về hỏa lực và quân số nhưng sự kiên cường và lòng quyết tâm của liên quân đại nam và nam vang không thể bị đánh bại dễ dàng tinh thần chiến đấu của những người lính và dân quân đã được tôi luyện qua bao trận đánh và họ không hề có ý định lữ bước những cuộc phản công tiếp tục diễn ra vào ban đêm khi quân pháp tưởng chừng như đã ổn định tình hình những đội quân nhỏ bí mật di chuyển vào các khu v p h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai sau ba ngày giao tranh ác liệt quân pháp bắt đầu lộ do sự mệt mỏi tổn thất về người và vật chất đã khiến quân pháp không thể duy trì được sức chiến đấu hơn một binh lính pháp thiệt mạng hàng trăm người khác bị thương nặng ba tàu chiến của quân pháp bị đánh chìm trong khi năm chiếc khác bị hư hỏng nặng các kho lương đạn dược của quân pháp bị phá hủy hoàn toàn và nguồn tiếp tế từ sông mê không bị cắt đứt tình hình trở nên vô cùng căng thẳng đối với dị g o otse g n u lì và các chỉ huy quân pháp lúc này họ nhận ra rằng với tình thế hiện tại việc tiếp tục chiến đấu là điều không thể các chiến lược tấn công đã thất bại và quân pháp không thể duy trì được thế tấn công không còn sự lựa chọn nào khác dị g o otse g n u lì đành phải ra lệnh rút quân trận chiến tại u ô n g dù tốn nhiều công sức và sinh mạng nhưng cuối cùng lại kết thúc với chiến thắng vang dội của liên quân đại nam và nam vang dù quân số ít hơn và trang bị không đầy đủ nhưng các chiến sĩ đại nam và nam vang đã chiến đấu với tất cả quyết tâm lòng dũng cảm và niềm tin vào việc bảo vệ tổ quốc chiến thắng này không chỉ có giá trị quân sự mà còn mang lại một ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn lao chiến thắng này củng cố niềm tin của nhân dân đại nam và campuchia vào khả năng bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược của thực dân pháp mối quan hệ giữa đại nam và nam vang cũng trở nên gắn bó hơn với những cuộc trao đổi quân sự và hợp tác chiến lược ngày càng chặt chẽ v u an a đủ ổng của campuchia nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của liên minh này đã quyết tâm duy trì mối quan hệ chiến lược với đại nam tin rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ độc lập của cả hai quốc gia trận chiến tại ủ ổng không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự mà còn mang tác động sâu rộng đến chính trị quốc tế thất bại của dị gỗ ô dê gỡ n ú lì khiến danh tiếng của ông bị tổn hại nghiêm trọng chính phủ pháp bắt đầu nghi ngờ về tính khả thi của chiến dịch đông dương và mất lòng tin vào khả năng chiến thắng các chỉ trích từ các chính trị gia và những người trong quân đội pháp ngày càng tăng lên và họ yêu cầu chính phủ xem xét lại chiến lược cũng như sự can thiệp quân sự tại khu vực này trận chiến tại ủ ổng đã chứng minh sức mạnh đoàn kết và lòng quyết tâm của nhân dân đại nam và nam vang những chiến sĩ tham gia trận đánh không chỉ chiến đấu vì quê hương mà còn vì lý tưởng tự do độc lập chiến thắng của họ không chỉ là chiến thắng quân sự mà là một biểu tượng của tinh thần bất khuất, kiên cường dù đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ và hiện đại những người lính đại nam và nam vang đã chứng minh rằng dù khó khăn họ vẫn có thể đứng vững và giành chiến thắng miễn là có niềm tin vào chính mình và vào lý tưởng bảo vệ đất nước trận chiến đủ ông là minh chứng cho sức mạnh kháng chiến không chỉ của quân đội mà còn của lòng dân kiên cường đứng lên bảo vệ tổ quốc Trưng 77, Pháp xuyên về thời tự đức tác giả lưu h u n h phát sau thất bại nặng nề tại ủ ông quân pháp dưới sự chỉ huy của dị gỗ ôte gỡ nũ lị không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu những tổn thất về nhân lực vũ khí và tàu chiến đã khiến cho quân xâm lược không còn khả năng duy trì được thế trận quá nửa quân đội pháp đã ngã xuống nhiều tàu chiến chìm dưới dòng sông và các kho lương đạn dược của chúng bị phá hủy hoàn toàn n h ữ n g chiếc tàu chiến từng mang lại niềm tự hào cho quân pháp giờ chỉ còn là đống đổ nát không chỉ vậy việc bị cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế từ phía sông mekong đã đẩy quân pháp vào tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng không còn lương thực nước uống và đạn dược cuối cùng dì gỗ hốt gỡ n ly buộc phải ra lệnh cho quân đội rút lui dù trong lòng hắn biết rằng việc đó không dễ dàng chút nào giữa những lúc chiến tranh tăng cốc quyết định của dì gỗ hột de gờ nụ lì như một dấu chấm hết cho một cuộc xâm lược thất bại hắn nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt mờ đục vì mệt mỏi và thất vọng mỗi lần hắn nghĩ về những tàu chiến của mình những chiến binh trẻ tuổi bị trôn vùi dưới làn đạn lại càng khiến hắn thêm nao ngán cảm giác mình đã thất bại đến mức không thể cứu vãn được nữa khiến dì gỗ hột de gờ nụ lì suy sụp lúc này hắn không chỉ là người chỉ huy một quân đội thua trận mà còn là kẻ mang nặng gánh nặng của chính quyền pháp những ngày này hắn đã quen với việc thức khuya mắt nhọc những bản báo cáo đấm máu những bản tình báo không còn niềm hy vọng tất cả điều đó không làm dịu đi nỗi đau mà hắn cảm nhận được từ trong tâm can ngay sau chiến thắng tại ủ ông nguyễn tri phương không cho phép quân địch có thời gian nghỉ ngơi hay tái tổ chức cùng với các đồng minh dân quân nam vang ông đã nhanh chóng chỉ đạo các toán quân đại nam truy kích gắt gao không để quân pháp có cơ hội thoát thân đối với ông mỗi giây phút mỗi khoảnh khắc đều quan trọng nguyễn tri phương hiểu rõ rằng chỉ cần một chút sơ hở quân pháp sẽ có cơ hội phục hồi lực lượng và quay lại vì thế không thể để chúng có cơ hội nào ông chỉ huy các đội quân đại nam một cách kiên quyết và khôi khéo từng bước dồn ép quân địch vào thế không thể phản kháng họ tiến hành các chiến dịch tấn công linh hoạt từng bước chặn đường rút lui của kẻ thù dồn ép chúng vào thế không thể p h ả n kháng những đội quân nhỏ nhưng linh hoạt của đại nam phát huy được sức mạnh của mình từng bước di chuyển của quân pháp từ những con đường đất mòn đầy bùn lầy đến những khúc của hiểm trở đều không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của quân đại nam những chiến binh của đại nam dù thiếu thôn vũ khí nhưng họ lại có một thứ mà quân pháp không thể dễ dàng có được là tinh thần chiến đấu kiên cường sự đoàn kết và lòng yêu nước máy liệt đầu tiên quân pháp phải đối mặt với chốt chặn trên sông tô lệ x á trần trí được giao nhiệm vụ bảo vệ tuyến sông quan trọng này đã khéo leo sử dụng địa hình sông nước để đất để những chiếc tàu chiến pháp vốn đã bị tổn thất nặng nề từ trước khi tìm cách vượt qua các khu vực có địa hình hẹp đã bị bắn phá dữ dội hai tàu chiến của pháp không thể vượt qua được bị đánh chìm dưới làn đạn dày đặc những chiếc tàu còn lại đang cố gắng rút lui đã mắc cạn và bị quân đại nam đốt cháy hàng trăm binh lính pháp bị bắt làm tù binh trong khi đó những chiến sĩ đại nam không ngừng tấn công không để quân địch có thể phản kháng hay tìm lối thoát võ duy ninh tiếp tục bám sát quân pháp không cho chúng một phút giây yên tĩnh ông chỉ huy các đội quân đại nam triển khai các cuộc phục kích bất ngờ dọc theo những con đường mòn trong rừng làm cho quân pháp hoàn toàn mất phương h t á n thất g bị bị sớm ngày t r ba tháng l một n g m một nghìn tám trăm sáu mươi quân đại nam đã tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn tại một khu vực gần biên giới đại nam nam kỳ mục tiêu là tiêu diệt hoàn toàn quân pháp chặn đứng mọi sự hy vọng của chúng nguyễn tri phương chỉ đạo các đội quân tấn công từ đường bộ và đường thủy lê tử chỉ huy lực lượng thủy quân đại nam phối hợp cùng dân quân nam vang đã chặn đứng đường rút lui của những tàu chiến pháp còn lại từng đoàn tàu của pháp vốn đang hy vọng vào đường thoát ra khỏi vùng chiến sự đã bị tiêu diệt hoặc đánh chìm dưới làn đạn từ quân đại nam những chiếc tàu chiến pháp giờ đây chẳng khác nào những chiếc thuyền giấy trôi d i ạ t dễ dàng bị đốt cháy và chìm dưới dòng nước đ ủ c u ộ c tấn công này là một đòn trí mạng với quân pháp hai tàu chiến cuối cùng của quân xâm lược vốn đang chật vật cố gắn thoát khỏi sự bao vây đã bị phá hủy hoàn toàn không còn phương tiện vận chuyển không còn khả năng liên lạc với các đơn vị khác quân pháp đã rơi vào tình trạng h k tuy nhiên Pháp t việc đó cũng không còn là điều dễ dàng cả quân pháp giờ như những con thú bị thương trong bản báo cáo hắn thừa nhận rằng chiến dịch tại nam vang đã không chỉ không đạt được mục tiêu mà còn gây tổn thất lớn về quân số tàu chiến và uy tín của pháp hắn miêu tả sự kháng cự mạnh mẽ từ phía quân đội đại nam và nam vang như một yếu tố chủ yếu dẫn đến sự thất bại này những người lính của đại nam được huấn luyện kỹ cảng và trang bị với ít vũ khí nhưng có tinh thần chiến đấu k i ê n c ư ờ n g cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa đại nam và nam vang đã khiến quân pháp không thể giành được chiến thắng. Jiggo u cũng cảnh báo trong báo cáo rằng với tình hình hiện tại việc thực hiện thêm các chiến dịch tại khu vực đông dương là không khả thi trừ khi có sự hỗ trợ quân sự lớn hơn từ chính quân pháp sự thất bại này không chỉ là một đòn ráng mạnh vào danh tiếng của hắn mà còn làm suy yếu sự tin tưởng của chính phủ pháp vào khả năng chiến thắng tại đông dương những chỉ trích về chiến lược của hắn bắt đầu gia tăng và cuộc chiến tại khu vực này trở thành một dấu hỏi lớn cho tương lai của quân đội pháp trong khu vực ở một nơi xa xôi nơi mà chiến trường còn đầy khói lửa nguyễn tri phương và các chiến sĩ đại nam không hề biết đến những gì đang diễn ra ở nơi xa họ chỉ biết với mỗi bước tiến mỗi lần tấn công họ đang tiến gần hơn đến sự tự do của đất nước và càng ngày họ càng thấy rõ được sức mạnh của lòng đoàn kết của sự kháng cự kiên cường trong cuộc chiến chống lại kẻ thù xâm lược tất cả họ từ những tướng linh cao cấp cho đến những chiến sĩ bình thường đều chung một mục tiêu bảo vệ tổ quốc bảo vệ sự tự do và độc lập của dân tộc mình tại bazi tin tức về thất bại của quân đội pháp tại nam vang đã nhanh chóng lan rộng và gây ra một cú sốc lớn những ngày tháng cuối cùng của năm 1859, khi mà các nguồn lực của pháp đang dồn vào chiến dịch đông dương những tin đồn xung quanh việc quân pháp thất bại tại nam vang như một lời nhắc nhở đau đớn về những mơ ước viện vồng của đế quốc chính quyền của nạp bộ nẻo ẩng ba vốn đang đối mặt với những khó khăn nội bộ trầm trọng từ tình trạng tài chính khủng hoảng những áp lực chính trị gây gắt cho đến sự phê phán mạnh mẽ từ công luận sự bùng nổ của cuộc chiến tranh tại những vùng đất xa xôi như đông dương càng làm cho tình hình trở nên căng thẳng triều đình pháp vốn đang bị bao vây bởi những vấn đề nội bộ khó giải quyết không thể không nhận thấy rằng chiến dịch đông dương đang khiến nguồn lực của đất nước bị xé nứ những cuộc biểu tình phản đối chiến tranh diễn ra ngày càng nhiều và công luận bắt đầu lộ rõ sự bất mãn với một chiến tranh tốn kém mà kết quả vẫn còn bị mở chính quyền pháp sau khi nhận báo cáo từ dị gỗ ôte gỡ nú lì về thất bại thảm hại tại nam vang càng thêm lo ngại về việc tiếp tục cuộc chiến này cuộc chiến không chỉ gây tổn thất lớn về sinh mạng và tài chính mà còn làm tăng sự phản đối mạnh mẽ trong chính nội bộ pháp vì vậy trong một quyết định mang tính bước ngoặt chính phủ pháp đã quyết định tạm dừng chiến dịch đông dương điều này không chỉ là một quyết định quân sự mà còn là một động thái chính trị sâu sắc nhằm giảm mất áp lực và tìm cách giải quyết những vấn đề trong lòng đất nước p h là tại nam vang ì t i sau khi quân pháp rút lui tình hình lại thay đổi hoàn toàn vũ an đủ ông đã nhanh chóng tận dụng tình thế để củng cố quyền lực đối với ông đây chính là thời điểm quan trọng để vươn lên và khẳng định vị thế của mình trong khu vực ông biết rằng trong lúc này việc duy trì và củng cố mối quan hệ với triều đình nhà nguyễn của đại nam sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai nước những cuộc gặp gỡ trao đổi và ký kết các hiệp định hợp tác ngày càng diễn ra dày đặc giữa nam vang và đại nam các hiệp định hỗ trợ quân sự và chính trị giữa hai quốc gia được ký kết một cách nhanh chóng nhằm tạo thành một liên minh vững mạnh trong việc bảo vệ độc lập và chủ quyền của nam vang trước những mối đe dọa từ bên ngoài cùng lúc đó tại đại nam chiến thắng của quân đội đã làm thay đổi cả cục diện chiến lược quốc gia không chỉ bảo vệ được lãnh thổ đại nam còn giành được sự tôn trọng và kính nể từ các quốc gia láng giềng triều đình nguyễn trước đây vẫn bị coi là yếu kém và dễ bị tổn thương trước các thế lực bên ngoài giờ đây đã khẳng định được sức mạnh quân sự và khả năng bảo vệ chủ quyền quốc、gia. chính á c quốc gia n ư được nền độc lập của đại nam mà còn từng bước đưa đất nước Simla Đại điều khiến triều tin. Hải Đại đối Nam một mắt thêm Nam mà một Thanh của quan và và vệ vực. Nhà này Càng thành nhìn bằng ánh đình Nguyễn Nguyễn không nền còn từng trọng trong khác, cho chỉ khu h bắt tự đất trở tác bảo đầu đã độc c lập phủ pháp sau thất bại tại nam vang phải đối mặt với sự c h ứ n g lại trong chiến lược quân sự của mình những tổn thất về người và của ở chiến trường đông dương khiến họ phải chuyển hướng chiến lược dù không từ bỏ hoàn toàn tham vọng pháp quyết định tạm ngừng các hoạt động quân sự trực tiếp và thay vào đó chuyển sang chiến thuật ngoại giao khôn ngoan hơn giữa lúc đó đại nam với những chính sách ngoại giao tinh tế trong i ế p tục tìm cách mở khi đó pháp bắt đầu nhận ra rằng cuộc chiến tranh tại đông dương không phải là một con đường dễ dàng như chúng từng nghĩ quân đội pháp không thể chiếm lĩnh được nam vang và những kế hoạch mở rộng ảnh hưởng tại đông dương đang gặp phải những khó khăn vô cùng lớn chúng buộc phải điều chỉnh chiến lược tìm các cuộc đối thoại giữa đại nam và pháp dù không phải lúc nào cũng suôn sẻ vẫn cho thấy một điều rõ ràng đại nam không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn có khả năng sử dụng tài ngoại giao để bảo vệ đất nước triều đình nguyễn hiểu rằng chiến lược quân sự không thể làm tất cả mà sự kết hợp với ngoại giao mới chính là chìa khóa để đảm bảo sự ổn định và độc lập lâu dài trận chiến tại nam vang dù không phải là một thắng lợi hoàn toàn đỉnh cao nhưng nó đã để lại bài học quan trọng về sức mạnh tiềm tàng của đại nam Đó là cuộc chiến tại nam vang là một minh chứng sống động cho sự kiên cường và tài trí của quân và dân đại nam dưới sự lãnh đạo của nguyễn tri phương sau khi quân pháp thất bại không chỉ lãnh thổ đại nam được bảo vệ vững chắc mà còn tạo ra bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quốc gia cùng lúc đó sự đoàn kết và lòng yêu nước mãnh liệt của người dân đại nam đã giúp họ đứng vững trước các thế lực xâm lược đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực trong khi đó pháp phải đối mặt với thất bại thẳng hại không chỉ về quân sự mà còn về uy tín sự thất bại này không chỉ khiến quân đội pháp phải thay đổi chiến lược mà còn làm dung chuyển niềm tin của chính phủ pháp vào khả năng chiếm đóng đông dương quân đội pháp buộc phải thừa nhận rằng cuộc chiến tại đây không dễ dàng như chúng tưởng và chúng phải điều chỉnh chiến lược để giảm thiểu tổn thất dù vậy đại nam không chỉ bảo vệ được độc lập mà còn thể hiện được vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định trong khu vực những chiến thắng tại nam vang đã tạo ra nền tảng vững chắc để đại nam có thể xây dựng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với các quốc gia láng giềng đồng thời củng cố quyền lực và vị thế của mình